Trương năm trăm năm thổ lộ. Dọc theo trả mã cổ đạo tiến vào tàng, theo Nam giả ba nói bắt đầu, đi vào hì mạ lẹn chỗ sâu. Đây là La Mạch bọn họ con đường này tuyến. Những thứ khác mấy cái nhiếp ảnh tổ, có theo tứ xuyên tiến vào dấu, cũng có theo thanh hải tiến vào dấu. Nhưng cái này cũng là một chút tang thương lộ trình. Xe chân chính bắt đầu sau khi đi, mặc dù là ngồi tại trong xe, nhưng dù sao La Mạch bọn họ cũng không phải tới một lần du lịch, mà chính là muốn quay chụp các loại tài liệu, cho nên mấy ngày kế tiếp, bọn họ tiêu hao đặc biệt nhiều tinh lực. Các loại màn trời chiếu đất cũng gây mỏi đến quá sức. Bất quá. Đường Yên cùng La Mạch cũng là diễn viên xuất thần, bọn họ đối với dạng này gian khổ hoàn cảnh cũng không có lớn đặc biệt lời phản ứng. Những ngày gần đây, bọn họ theo đại lý xuất phát, thấy được rất nhiều cảnh sắc, điển tây phong cảnh như họa, bầu trời xanh tựa như là thuốc màu bôi đi ra ngoài mở dạng. Đoạn đường này phong cảnh, để cho người không khỏi cảm khái. Rất nhanh, mọi người đã vượt qua điển tàng biên cảnh, chính thức tiến nhập Tây Tạng địa bàn. Nơi này tràng cảnh biến đổi, núi non trung điệp, hết thảy đều trở nên uy nga giống đứng, mỗi ngày cơ hồ đều là hành tẩu tại thời khắc sinh tử, tại lần lượt chụp thời điểm, lại muốn cho người không thể không sợ hai thánh phục đại tự nhiên điều luyện sắc sảo. Trong cảnh xinh đẹp tại La Mạch và những người khác trước mắt trải rộng ra, cũng hiện ra ở máy quay video bên trong. Đại mỹ phong quang, kỳ dị dân tộc, cuộc sống đơn giản, thành tín tín ngưỡng. Hết thảy tất cả đều ở đây chậm rãi nói tới. Tây Tạng không có loại kia cái gọi là đi vào một chuyến, liền có thể rửa sạch linh hồn thần kỳ, nhưng ở nơi này đích xác có thể đủ khiến người ta cảm thấy rất nhiều thứ. La Mạch thậm chí càng ngày càng phát hiện, đi qua một chút quay chụp về sau, trước mắt rất nhiều tài liệu bên trong, cho người ta một đánh thành liên quan tới tín ngưỡng phim phóng sự cảm xúc. Rất nhiều nơi đều cảm giác được một cỗ nặng nề đồ vật đang nổi lên. Tại dạng này bầu không khí phía dưới, độ tiến triển quay phim lại trở nên càng ngày càng chậm, bởi vì luôn cảm giác địa phương nào đều cân động, loại này quá trình cực kỳ muốn mạng, La Mạch như bây giờ mức độ vốn là không nên xuất hiện loại tình huống này. Thế là, tại trải qua cẩn thận suy tư về sau, La Mạch tận lực khắc phục loại này không ra sao cảm giác, tiếp tục đang quay nhiếp bên trên cũng có lấy bỏ, không cần thiết vô đồ vật thì không đi động. Xe tại tiếp tục hướng về tàng khu xâm nhập, điện tàng tuyến bên này chủ yếu là muốn hiện ra một theo trà mã cổ đạo cao hứng dân tộc văn hóa cùng những thứ khác đồ vật, đây là một đầu sinh hoạt con đường, mà sông tàng tuyến chủ yếu hơn chính là thiền táng, đập trưởng đầu sinh mệnh con đường, thanh tạng tuyến là một đầu có đường tạm tượng đất, bích họa tạo thành nghệ thuật con đường, lộ tuyến, riêng phần mình có riêng mình đặc điểm, cũng có được thuộc về mình mị lực đặc biệt. bất quá, tại chính thức đi trên đường thời điểm, La Mạch bọn họ mới phát hiện, rất nhiều thứ đều đã dung hợp ở cùng nhau. tại Điền Tàng trên đường làm theo có rất nhiều sinh mệnh lực, tín ngưỡng, nghệ thuật tạo thành đặc biệt chẳng cảnh. chờ đến đến 10 ngày sau, La Mạch bọn họ vừa vặn gặp đám tăng lữ chế tác đàn thành, liền ở chỗ này ngưng lại. thế là, bọn họ 6 điểm rời giường lao tới hiện trường đóng phim lắp song máy móc, sở hữu máy vị trí đều muốn luôn luôn đập tới chạm vạng tối nhật lạc. Bởi vì đám tăng lữ theo 7 giờ đồng hồ liền bắt đầu niệm kinh, bắt đầu làm chuẩn bị. Tại mỗi một ngày quay trụ bên trong, La Mạch cũng tạm thời đem nhiệm ảnh giao cho những người khác, hắn cùng Đường Yên lái xe đi ra phía ngoài. Ở thời điểm này, thanh tạng cao nguyên bên trên, hết thảy đều lộ ra như vậy tinh khiết rung động lòng người, nhất là lam lam bầu trời, phảng phất lam bạo thạch lam thành mở dạng. Gió thổi đi qua, thanh tạng cao nguyên lên phong ngược lại là không có trời khoảng trống xinh đẹp như vậy, cuốn phong cùng đao nhỏ tựa như ở trên mặt tuổi đến nhân sinh thương yêu. Bốn phía thế giới, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lóe ra khắc thưởng quá mang. La Mạch đóng cửa xe, Cùng Đường Yên theo trong xe đi ra. Gió đang thổi lấy, xé xẻ Lam Thiên dưới sự cuồng phong đem cả kinh kéo tới vụ vụ rung động, tại như là đao nhỏ như thế lực lượng trong, toàn bộ thế giới đều ở đây trong cuồng phong phát ra rung động tiếng vang. Tại Liên Miên chập trùng lục ra trong, ngang qua lấy cao thấp nhấp nhô sơn mạch, đám mây trên không trùng tung bay, hết thảy đều đặc biệt mỹ hảo. La Mạch hít vào một hơi thật dài. Hoàn toàn chính xác, Tây Tạng không thể cùng một chút muốn trang văn nghệ thanh niên người ta nói một dạng, đến một chuyến liền gột rửa linh hồn, nhưng cái này bên cảnh đẹp đích sắc có thể mang cho người ta rất lớn rung động, ngược lại muốn một chút dấu ở trong trí nhớ sự tình tới. Đường Yên cũng ngồi xuồng ở bên đường, nàng hôm nay mặc không phải rất nghiêm túc, ăn mặc nát váy hoa, lúc này bị gió thổi, thật chặt dán tại trên đùi, Mỹ Hảo tuyệt diệu thân thể bị gió thổi sờ sờ động lòng người, La Mạch nói, ngươi làm gì mặc ít như thế? ở nơi này chút chỗ trời phong độ, hơi nóng liền không có xuyên quá nhiều. Đường Yên nói, cũng không có chuyện gì a. La Mạch liền cười, ngươi xem ngươi khuôn mặt, đều cao nguyên đỏ lên. a, thật, nói đến khuôn mặt vật này, Đường Yên lập tức trở về tìm khối tấm gương nhìn một chút, mới biết được La Mạch là lừa gạt mình. Tuy nhiên nàng những ngày này cảm giác da thịt khô ráo, với lại rất nhiều nơi khô nứt ra trên mặt trở nên rất khó chịu, cười thoáng một phát đều sẽ thương yêu. Mặc dù có đắt giá các loại bảo dưỡng phẩm, nhưng đại tự nhiên uy lực dù sao cũng là to lớn. Cũng bởi vì dạng này nàng mới có thể trước tiên tin tưởng La Mạch. Người gạt ta làm gì? Đường Yên giận đùng đùng đi tới, La Mạch nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục đứng ở chỗ này, nhìn thấy phía dưới thế giới. Theo Đường Yên góc độ đến xem, giờ này khắc này, La Mạch bên mặt lộ ra đặc biệt đẹp đẽ, bởi vì là dạng này thời gian, cái bộ dáng này địa điểm, hoàn cảnh cùng người ảnh hưởng lẫn nhau, nhìn cực kỳ phối hợp. Đường Yên hơi trầm lại, đi qua nhiều như vậy ngày cùng một chỗ tới bọn họ quan hệ chí ít so trước đó muốn càng quen hơn rất nhiều nói rất nói nhiều cũng không có quan hệ cũng trên cơ bản chân chính cũng coi đối phương là thành sinh mệnh không thể thiếu lao bằng hưu nhưng vừa lúc đó đường yên mới bất tình lình nhìn thấy nguyên lai la mạch thế mà năng lượng đẹp mắt như vậy thoáng như điện lưu cảm giác giống nhau trong nháy mắt bên trong chạy qua toàn thân thanh tạng cao nguyên độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực độ lúc buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống mọi người cũng không có đi thẳng đến trong phòng nghỉ ngơi mà là ở bên ngoài đốt đi một đống lửa vây quanh đống lửa ngồi xuống đùng đùng trong thanh âm đống lửa nhiệt độ cũng truyền đến mỗi người trên thân đường yên ôm mình một đôi đầu gói ngồi dưới đất La mạch bất thình lình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời. Tại mấy bức vách tường vây kín phía dưới, một khoảng trời bị giam cầm ở một cái không gian trong, lại có vẻ không minh sinh động. Không khí mỏng manh, bầu trời sáng sủa, thế là, cái này một khoảng trời cũng ở đây dạng dưới điều kiện, lộ ra tinh hà rực rỡ, rực rỡ chấm nhỏ treo ở trên không trung, phảng phất có thể đụng tay đến, lại xa cuối chân trời. Tây Tạng bên này tinh không là cần trì hoán nhất ảnh, như vậy mới có thể đem bên này tinh không hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra, đem mỹ lệ phản ứng tại trên màn hình lớn. Mà bây giờ, chân chính dùng mắt thượng, nhưng cũng có thể nhìn thấy cái này một phần đại tự nhiên đạo tạo mỹ lệ. La Mạch duỗi ra tay phải của mình, bắt lộng thoáng một phát trước mắt hỏa diễm, đùng đùng âm thanh vang lên, hỏa quang tỏa ra La Mạch gương mặt, cũng chiếu dọi tại đường yên gương mặt bên trên. Đi qua vài ngày như vậy sớm chiều ở chung, cũng đã trải qua trên đường sự tình các loại về sau, La Mạch càng ngày càng xác định mình một ý nghĩ, cũng càng ngày càng xác định một sự tình. Hắn biết rõ, đã đến hiện tại loại thời điểm này, hắn cần phải mau sớm an định lại, mà không phải tổng như thế phiêu bạc không chừng. Mà hắn đối trước mắt nữ hải tử này thật lại cảm thấy, dưới đường đi đến hắn chậm rãi xác định đây chính là mình muốn tìm người. Mà Đường Yên, nhiều khi hắn cũng cảm giác được Đường Yên đối với mình cảm giác. Trên cái thế giới này, có lẽ có người sẽ ở theo đuổi con gái thời điểm có các loại thủ đoạn cùng kỹ xảo, có thể thông qua dây dưa đến cùng các loại rất nhiều mặt thức theo đuổi cầu nội tử. Nhưng La Mạch thật đúng là không phải như vậy, hắn cùng bất kỳ một cái nào nữ hải tử cũng là nước chảy thành sông liền ở cùng nhau, cũng không có mình tận lực theo đuổi qua, liền xem như hắn trước tiên thổ lộ cũng là bởi vì hắn cảm giác được đối phương có loại kia ý nghĩ. Mà bây giờ, rất nhiều chuyện hắn đã xác định. Vừa vặn, những người khác hẹn đi quay nhấp cái này mỹ lệ tinh không, phải bận rộn bận biểu làm việc, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại có La Mạch cùng hất lên một kiện mỹ hoàng sắc áo choàng dài đường yên. La Mạch bất thình lình nói: "Uy." "Ừm." Đường Yên khuôn mặt quay qua nhìn thoáng qua La Mạch. La Mạch nhìn xem nàng, nhìn thấy Đường Yên gương mặt tại ánh lửa nhảy vọt bên trong có điểm lập lòe nhấp nháy, nửa gương mặt trứng nút ở tóc đằng sau, lại có một chút mông lung cảm giác. La Mạch đang nhìn nàng, nàng cũng ở đây nhìn xem La Mạch, với nhau trong con mắt đều tồn tại đối phương. Đường Yên kỳ thực thật cũng cực kỳ ưa thích La Mạch. Thậm chí nàng cảm giác La Mạch đối với mình cũng cực kỳ không đồng dạng, chỉ bất quá, nàng vẫn cảm thấy chính mình cùng La Mạch ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, kém như vậy cách để cho nàng cảm thấy có sự tình không quá thực tế. Cho nên rất nhiều chuyện nàng cũng đều giấu ở trong lòng, không quá sẵn lòng đi đổ vào. Tuy nhiên thời gian càng ngày càng dài, La Mạch cũng vẫn luôn tại độc thân, nhưng Đường Nghiên lại biết, La Mạch độc thân cũng không phải là bởi vì chính mình. Cho nên, nhiều khi nàng không muốn đi suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện này. Một mực đến lần này cùng đi ra ngoài, cùng một chỗ trên đường kinh lịch trải qua rất nhiều thứ, cùng một chỗ cảm nhận được đến từ Tây Tạng cùng điển Tây các loại trùng kích. Cho tới hôm nay ban đêm, nhìn thấy cái này sáng lạng ngời ngời tinh không, cảm giác được tinh không chậm rãi đỉnh trệ hạ xuống. Cùng La Mạch sóng vai ngồi tại bên cạnh đống lửa, rất nhiều cảm giác từ từ sóng lại. Nàng cũng liền tại trong ngọn lửa tìm kiếm mình tâm sự, lại không có nghĩ đến La Mạch mở miệng trước. Mặc dù không biết La Mạch muốn nói điều gì, nhưng nàng tâm lý luôn cảm thấy có lẽ La Mạch sẽ nói ra chính mình muốn nghe được. Ngươi. La Mạch dừng một chút, lập tức khó mà nói lời kế tiếp. Lúc này, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Đường Yên sợi tóc phất phới, khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi mỹ hoa lệ đến giống như một cái đồ đằng. Ở nơi này phiến sáng lặng giữa trời sao, phảng phất có thể hòa làm một thể, dừng lại thành một cái hình ảnh. La Mạch cảm giác được sức trùng kích to lớn xông lên trong lòng của mình. Hắn nói, nếu không, chúng ta cùng một chỗ a, ta cảm thấy ta cực kỳ thích ngươi. Đường Yên trong nháy mắt đầu trống rỗng, nàng không nghĩ tới La Mạch nói cho đúng là một câu như vậy lời nói, nàng vẫn cảm thấy có lẽ chính mình cùng La Mạch không có cái gì khả năng, không nghĩ tới bây giờ La Mạch thế mà trực tiếp đối với mình thổ lộ. Đường Yên trong lòng ban đầu bị một kích động lấp đầy rồi, chỉ bất quá, La Mạch loại này thổ lộ phương thức, để cho Đường Yên cơ hồ cảm giác phổi đều sắp tức giận nổ, kích động biến thành tức giận, nhất thời cảm giác mình một chút mỹ hảo tưởng tượng đều bể thành mảnh vỡ. Cái này hỗn đàn. thiên cổ đại hỗn đàn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 557 cùng một chỗ. Có phải hay không mình có chút đường đột? La Mạch ở trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao bất thình lình cứ như vậy nói, tựa hồ không có gì cửa hàng à? Cái này, nếu như không được ngươi cũng đừng xin khí, coi như ta chưa nói qua." La Mạch liền nói. Đường Yên sắc mặt trắng bệnh, trên tay siết thành rồi quyền đầu. Nàng vừa mới lớn nhất căm tức là La Mạch người này thổ lộ phương thức, nếu không chúng ta cùng một chỗ, ta cảm thấy ta thích ngươi. Loại này thổ lộ, đoán chừng là 2014 hàng năm không có nhất thành ý biểu bày. Cái gì gọi là ta cảm thấy? Cái gì gọi là muốn không? Đường Yên đứng dậy liền đi. Tuy nhiên nàng biết rõ tâm lý ưa thích La Mạch, nhưng nữ sinh dù sao cũng là muốn mặn muối. Nếu như La Mạch nói đến như thế không xác định, tâm lý của hắn cũng như vậy không xác định lời nói, nàng cảm thấy dạng này chính mình cũng không có cái gì tất yếu đi đáp ứng. Giấu trong lòng loại tâm tư này Đường Yên trong lòng rất khó chịu. La Mạch tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút Đường Yên vì sao lại trực tiếp xoay người rời đi? Không nói đến chính mình cảm giác được, nàng là thật ưa thích mình, liền xem như nàng không thích chính mình, cũng không trở thành cái gì đều không nói cứ như vậy giận đùng đùng trực tiếp quay người à? Thế là nghĩ không hiểu La Mạch đứng dậy bắt được Đường Yên tiêm non cánh tay, ngươi đi như thế nào à? đường yên cảm giác được la mạch đem chính mình bắt được cũng không có tiếp tục đi về phía trước ý tứ trong miệng ngữ khí lại mang theo hương sư vấn tội ngươi đây là thổ lộ sao không phải sao la mạch có chút kỳ bá nói ta ngươi chí ít cho ta một cái hồi phục a ngươi đột nhiên như vậy rời khỏi để cho ta làm sao chịu nổi a đường yên hung hăng trừng hắn liếc một chút nghĩ nghĩ tâm lý nhịn không được mềm luôn, luôn ra thế nhưng là ngươi không cảm thấy cái này rất không có thành ý sao ngươi cũng như thế không có thành ý ngươi để cho ta làm sao đáp ứng ngươi nàng cuối cùng vẫn là đem trong lòng mà nói nói ra cái giọng nói này bên trong mang theo nồng nặc cứu hoán La Mạch tạm thời ngược lại là không có thừa nhận nàng cái gọi là chính mình không có thành ý thuyết pháp, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng có thể cảm giác được, xem ra Đường Yên cũng là ưa thích mình, cái này theo lời nàng nói lời nói trong liền cũng có thể nghe được. Cứ như vậy, La Mạch lập tức cũng đã biết Đường Yên trong lòng oán niệm địa phương. Nguyên lai là bởi vì chính mình đặc biệt không có thành ý. Trước đó không có nghiêm trọng ý thức được cái vấn đề này, là Đại đạo diễn, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là cũng biết cái vấn đề chỗ. Trong lúc nhất thời, La Mạch có chút xấu hổ. Thế là, La Mạch xin lỗi nói, cái kia, vừa mới không phải quá gấp a. Liền không có đem lời hoàn toàn nói rõ ràng. Ta thật rất thích ngươi, cũng hy vọng có thể cùng ngươi chân chính cùng một chỗ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này." Đường Yên nghe được cái này, cuối cùng mới đạt tới trạng thái bình thường, nàng biết rõ La Mạch bây giờ nói là sự thật. Thế là, phản ứng bình thường hoàn toàn cũng đi tới bên tai của nàng. Lúc này, nàng cảm thấy mình có chút thẹn thùng, cũng không biết là vì sao, La Mạch bất thình lình liền đem chính mình mong đợi nhất lời nói nói ra. Đường Yên kỳ thực tại nội tâm chỗ sâu, cho tới nay đều đang mong đợi mới có thể có như bây giờ một ngày. Mà bây giờ, một ngày này tới thật, với lại tới có chút bất thình lình, có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nàng hiện tại vô pháp né tránh nội tâm chân thật cảm thụ, nàng sợ hãi La Mạch chỉ là ý muốn nhất thời, nếu như mình hiện tại cự tuyệt hoặc là thế nào, La Mạch liền sẽ không kiên trì, như thế nàng nhất định sẽ có suốt đời tiết bối. Vừa mới nàng bị La Mạch cái gọi là bày tỏ giận quá trường, nhưng nàng sau này vẫn là lưu lại, bởi vì nàng lo lắng La Mạch sẽ chỉ có dạng này thổ lộ một lần. Cho nên, hiện tại, đường yên đang suy nghĩ rồi rất nhiều chuyện về sau, nàng cắn môi nói, ngươi, ngươi là thật tâm sao? Đương nhiên, La Mạch nói, so chân châu thật đúng là... Đường Yên Du đoán nhìn xem hắn, ngươi có thể hay không cho ta một cái sẽ không để cho ta hoài nghi trả lời chắc chắn? Ngươi có thể hay không chớ có nói đùa? Đường Yên vẫn cảm thấy La Mạch người này ngữ khí quá mức thoải mái, phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể mở dạng, nếu như vậy, vậy tương lai làm sao cam đoan hắn sẽ không hối hận? Nếu như hắn tương lai hối hận, hôm nay xảy ra chuyện như vậy còn có ý nghĩa gì? La Mạch lần này rất nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng. Ta là nghiêm túc, ta rất chân thành. Kỳ thực, nên nói như thế nào đâu? Đến chúng ta bây giờ tuổi như vậy, ta cũng không biết không chăm chú nói loại lời này rồi. Ta theo thất tình tam thập tam thiên về sau luôn luôn cũng cảm giác ngươi đang ở bên người, ngươi chính là một cái có thể nói chuyện đối tượng, cũng thường xuyên sẽ nhớ ngươi. Hiện tại lần này, chúng ta đi ra vài ngày như vậy, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ta biết mình muốn cùng với ngươi, bởi vì ta thật thích ngươi. Hắn một bên nói như vậy lấy, một bên nhìn thấy, tại đống lửa trong ngọn lửa, Đường Yên hốc mắt bên cạnh, sáng lấp lánh quang mang ngẫu nhiên chớp động, la mạch biết rõ, Đường Yên khóc. Cũng không phải khóc, nói xác thực là rơi lệ. Nàng đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày như thế này, cứ việc mới bắt đầu thời điểm, một ngày này có vẻ hơi để cho người ta giở khóc giở cười thế nhưng là dù sao, bây giờ đã đi lên quy đạo. có thật không? Đường Yên còn đang hỏi lấy. dừng, thật. La Mạch không có nửa điểm không nhịn được ý tứ, ngược lại mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới lau khoe mắt nàng nước mắt, ta coi như ngươi đồng ý. ta, ta cũng không có nói. Đường Yên cắn cắn môi, âm thanh cũng rất nhẹ. La Mạch biết rõ nàng là thật đã đồng ý, trong lòng cũng có chút như chút được gánh nặng. trước kia mặc dù La Mạch ngay tại tâm lý cảm thấy Đường Yên cũng là ưa thích mình, thế nhưng là khi lấy được nàng đích xác cắt trả lời chắc chắn trước đó, hắn cũng không dám khẳng định. La Mạch hơi hơi do dự một chút. Sau đó liền đem Đường Yên trực tiếp kéo vào trong ngực của mình. Lần này, Đường Yên đầu tựa vào la mạch trên bờ vai, la mạch tay cầm lên Đường Yên phần lưng. Đường Yên trong lọn tóc truyền đến một nhàn nhạt mùi thơm, không có quá nặng, nhưng cũng không có thanh đạm đến mảy may người không thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Loại này thanh ngũ mùi thơm, thật giống như hai người đi qua 6 7 năm cảm tình mờ dạng, tại nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong, từng bước quen biết đến hiểu nhau, lại đến trong lòng ưa thích đối phương. Đường Yên do dự một chút, sau đó, hai tay của nàng cũng ôm ở la mạch trên lưng, mềm mại xúc cảm tại la mạch trên lưng, mềm mại cùng Đường Yên đem đầu tựa vào La Mạch trên bờ vai, nhu thuận tóc dài theo trên vai của nàng trượt xuống, có luôn luôn trượt đến rồi La Mạch trên cánh tay. La Mạch, ngươi không nên gặp ta. Ngươi thật đừng gặp ta. Lúc này, Đường Yên âm thanh rất nhẹ rất nhẹ nói đến đây câu nói, La Mạch lại nặng nghề mà gật đầu. Đương nhiên, ta nói chính là cả đời. Ngươi trước kia vì sao không nói? Vì sao chúng ta cũng muốn trắng hơn uổng phí rồi nhiều năm như vậy? Đường Yên tại có chút nghẹn nào thanh âm thảo lướt đến. Trước kia không quá xác định cảm giác của mình, lại càng không xác định ngươi đối ta cảm giác, cho nên ta luôn luôn không nói. La Mạch vỗ vỗ cánh tay của nàng nhưng là bây giờ nói cũng không muộn à, chỉ cần chúng ta sẵn lòng, liền một dạng có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Đường Yên dùng sức gật đầu. thế nhưng là ta hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Đường Yên tại một lát sau về sau, bất thình lình ngẩng đầu, không xác định hỏi, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? La Mạch lắc đầu, làm sao lại thế? ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. ta. La Mạch hỏi, ngươi thế nào? nói chuyện nói một nữa. Đường Yên nắm thật chặt cánh tay của mình, đem La Mạch hảo hảo mà ôm ở trong ngực của mình, nhắm mắt lại, ngon lành là lộ ra một nụ cười, không biết vì sao, ta cảm thấy rất hạnh phúc. La Mạch nghe được câu này cũng cảm giác được có cỗ dòng nước cấm từ nội tâm chỗ sâu sông tới nhân gian tốt đẹp nhất sự tình khả năng cũng là tại mình thích một người thời điểm nàng cũng ưa thích chính mình à La Mạch muốn chính mình vẫn đủ may mắn dù sao vẫn là có một ít tốt nữ nhân ưa thích đương nhiên từ hôm nay về sau hắn cũng sẽ không tiếp tục trước kia những cuộc sống kia không sẽ cùng Trương Vân Trình nhóm người kia đi lêu lổng cũng không biết lại cùng tiểu đàn bà gì sẽ ra cái gì lộ thủy tình duyên dù là nữ nhân kia rất xinh đẹp cũng là như thế hắn hiện tại như là đã thổ lộ đồng thời thành công hắn chỉ hy vọng có thể cùng Đường Yên Hảo hảo mà đi xuống lần này La Mạch rất muốn nghiêm túc hắn cũng hy vọng đường yên có thể nghiêm túc, ta cũng thế. la mạch vốn là có chút nhớ hôn nàng một chút trên đầu tóc, nhưng ở muốn hành động thời điểm chính hắn cũng cảm thấy không quá thích ứng, dù sao hai người quan hệ còn chưa tới trình độ kia, còn cần chậm rãi phát triển đây. một ngày này ban đêm đi qua, quan hệ của hai người liền hoàn toàn cải biến, mặc nhiều quần áo một chút. la mạch muốn đi ra ngoài bên ngoài cùng mọi người chụp thời điểm, đường yên không ngừng bận rộn ở phía sau tranh thủ thời gian căn dặn la mạch, để cho hắn nhiều hơn ý phục, sau đó còn muốn cho hắn đeo kính mắt lên, đeo lên cậu trang. với lại Mỗi sáng sớm nàng đều phải dùng nhanh nhất tốc độ để cho La Mạch thoa lên kem chống nắng còn có phòng ngừa trên cao nguyên gia thị tổn thương một ít gì đó, đang dùng cơm thời điểm, La Mạch cũng sẽ có Đường Yên thiên vị cho hắn lấy được rất thật tốt đồ vật. Thời điểm như vậy, La Mạch mới cảm giác được, Đường Yên nguyên lai like là tốt như vậy một cái hảo muội tử. Tốt như vậy muội tử, hiện tại cũng là triệt để thuộc về La Mạch rồi. Mỗi khi La Mạch nhìn thấy Đường Yên bận rộn thân ảnh điều độ, sau đó muốn nữ hài tử này bây giờ đã là của mình, La Mạch trong lòng liền không nhịn được có một ít cảm động. Đương nhiên, La Mạch cũng sẽ quan tâm Đường Yên, quan tâm nàng sự tình các loại. Loại này cho người khác quan tâm cũng không biết tạo thành mình tổn thất gì, ngược lại rất nhiều thời điểm, La Mạch sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy lộ vẻ rất phong phú. Hắn cuối cùng cảm thấy mình ở trong lòng có một cái có thể đi quan tâm, với lại cũng đáng được mình quan tâm đối tượng, loại cảm giác này rất tốt. Thế là mới bắt đầu ngọt ngào nhất yêu đương thời gian bắt đầu. Chân này tiếp xuống lộ trình, tuy nhiên tràn đầy các loại các dạng gian nan, thế nhưng là có đối phương tồn tại, lại có làm rõ sau quan hệ, hết thảy đều trở nên ánh nắng chói chang đứng lên, mỗi sáng sớm đứng lên, đều có thể nhìn thấy đối phương tồn tại. Sau đó một ngày mới trở nên nu tình như nước nởng đầu không thấy túi đầu gặp hoàn cảnh bên trong có thể làm cho hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên La Mạch cùng Đường Yên nói chuyện yêu đương cái này cùng Tay Lơ nói yêu thương cảm giác hoàn toàn khác biệt cùng Tay Lơ thời điểm Song Phương tuy nhiên như keo như sơn nhìn tựa hồ cảm tình đặc biệt tốt thế nhưng là hai người chân chính giao dung cũng là tại nhất định điều kiện không đánh vỡ cái nào đó ngăn cách tình huống dưới tiến hành cùng Đường Yên cũng không giống nhau hai người đều biết mình mong muốn là cái gì cũng muốn cùng đối phương cùng đi xuống đi Trương 558 thu hoạch hai người chậm rãi biến thành dạng này bọn họ cũng sẽ tiếp tục như vậy sinh hoạt thế là ngay tại những này đám tăng lữ ngày qua ngày, không có chút nào chán ghét chế tác đàn thành thời điểm. La Mạch cùng Đường Yên cũng bắt đầu hạnh phúc nhất thời gian. Tay tạng ngây thơ là xanh, xanh tựa như là dùng thuốc màu bôi đi ra ngoài một dạng. Tạ như là vẽ ra trời xanh mây trắng phía dưới. La Mạch cùng Đường Yên sóng vai đi ở một đầu không biết thông hướng phương nào trên đường, nhìn xem quanh đi quẩn lại phong đem đám mây tới tới đi đi kích thích. Hai người bất chi bất giác hàn huyên rất nhiều chuyện. Ngươi nói bọn họ dạng này ngày qua ngày kiến tạo đản thành, sẽ có hay không có cái quái gì chán ghét không muốn làm thời điểm đâu. Đường Yên kéo La Mạch cánh tay, đầu tựa ở bờ vai của hắn chiến hỏi. La Mạch nói. Có lẽ sẽ đi, nhưng càng nhiều hơn chính là thành kính, dù sao bọn họ là có tín ngưỡng, có tín ngưỡng, này rất nhiều thứ liền sẽ không để ở trong lòng. Ngươi nói có tín ngưỡng, là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Cái này xem người đi. Có người có tín ngưỡng, trong lòng thì có một phần kính sợ, có thể mang phần này kính sợ đi cách đối nhân xử thế, dạng này tín ngưỡng, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, nếu có tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này bước lại bị một chút có dụng tâm khác người nắm giữ, vậy dạng này tín ngưỡng đương nhiên cũng chính là chuyện xấu. Đường Yên ừ một tiếng, sau đó gật đầu một cái, ngươi có cái gì tín ngưỡng a? Tất cả mọi người nói ngươi gở dạ vì tỷ là một bộ để cho người ta bắt đầu đi tin tưởng thượng đế điện ảnh, ngươi tín ngưỡng thượng đế à?" La Mạch chớp mắt, sau đó cười nói, "Tín ngưỡng của ta là ngươi." Chớ nói bậy bạ. Đường Yên đỏ mặt, đầu lại dựa vào La Mạch càng chặt chẽ hơn rồi, La Mạch cảm thấy nàng giống như là đang cười trộn. Một lát sau, Đường Yên còn nói, "La Mạch, ngươi nghĩ tới, về sau chúng ta muốn như thế nào sinh hòa sao?" Tao ý tứ nói là, Đường Yên tiến một bước giải thích nói, "Ngươi có nghĩ qua ngươi tiếp tục điện ảnh, ta tiếp tục diễn thì sao? Hay là thế nào dạng?" La Mạch suy tư một chút, hắn đang nghĩ con tên hay không đem mình ý tưởng chân thật nói cho Đường Yên, nhưng lại sợ nàng trong lúc nhất thời không tiếp thu được, dù sao diễn kịch cũng là nàng nhiều năm như vậy sự nghiệp. Đường Yên lại bổ sung nói, "Kỳ thực ngươi có ý kiến gì, đều có thể trực tiếp nói với ta. Bởi vì rất nhiều chuyện kỳ thực ta đều đã nghĩ qua đây." La Mạch nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được rồi. Kỳ thực, ta hy vọng ngươi có thể ở về sau tận lực đi làm hảo chế tác người nhân vật. Ừ, tốt nhất là đừng có lại tiếp theo đóng kịch. Ta năng lượng ngôi xuống ngươi." Đường Nghiên nghe được La Mạch, kỳ thực nàng đã sớm phỏng đoán qua La Mạch trong lòng ý nghĩ, hiện tại nghe xong, quả là thế. Nàng trong lòng có chút tạm đạm. Dù sao cùng La Mạch nghĩ một dạng, Đường Yên thời đại học học cũng là biểu diễn, học được về sau cũng một mực là tại tham gia diễn viên cái nghề này. Hiện tại La Mạch bất tỉnh lình nói hy vọng nàng đi thật tốt làm một gia phờ người. Tuy nhiên Đường Yên cũng sẽ nghe La Mạch, nhưng trong lòng dù sao là có chút tiến bối. Nhưng là Đường Yên bây giờ vẫn là trả lời nói, được rồi. Kỳ thực ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, diễn kịch có đôi khi cũng rất khó. Với lại ta nhiều năm như vậy, tất cả mọi người nói diễn kỹ không có gì tiến bộ, vẫn là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh đỉnh quang hạ xuống, thật tốt làm những chuyện khác được rồi. La Mạch nói. Ai nói ngươi diễn kỹ không có tiến bộ, ta đi xé nát miệng của hắn. Bất quá, ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút lịch kỳ a? Hoàn toàn chính xác, La Mạch dù sao cũng là một nam nhân, hắn cũng không muốn để cho mình nữ nhân ở TV, điện ảnh trên màn hình xuất đầu lộ diện. Đây mới là La Mạch không muốn để cho nàng tiếp theo làm diễn viên nguyên nhân chủ yếu. Đường Yên nghĩ nghĩ, sau đó cười cười, không có chuyện. Ngươi làm sao lại lịch kỳ đây? Đây đều là của chính ta ý nghĩ. Nghe được Đường Yên loại này vì chính mình giải vây, La Mạch trong lòng vừa ấy nãy có chút vui mừng, cũng cảm thấy mình có thể cùng nàng nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Kỳ thực cũng là một loại may mắn chia. Thời gian tại từng ngày trôi qua, tiến bảo tàng ở chỗ này chủ có quan hệ với đoàn thành phim phóng sự, cuối cùng hoàn thành. Đi qua vài ngày như vậy, La Mạch cùng Đường Yên tình cảm sát thử cấm lên cực kỳ nhanh chóng. Cho tới bây giờ, hai người trên cơ bản đã sẽ ngày ngày dính cùng một chỗ rồi. Ái tình tốt đẹp nhất thời gian đã đến gần. Hai người cũng bắt đầu phát họa tương lai mỹ hảo làm Đổ. Tại trải qua đoàn thành về sau, tổ quay phim tiếp tục đi lên phía trước, đi tới hy mã Lạp sơn mạch chỗ sâu. Xe tại từng ngày xuyên toa, thời gian tại từng ngày vượt qua. Một ngày này, bọn họ đi tới tàng vương mộ phía dưới. Tàng Vương Mộ bên này quay trụ, lại là một cái trọng điểm. Tàng Vương Mộ là công nguyên 79 thế kỷ các đời thổ phiên tán phủ lăng mộ quần, là Tây Tạng bảo tồn lại đại quy mô nhất vương lăng. Tại Tàng Vương Mộ phía sau là phi gây vùng núi, phía trước là lao nhanh rộng lớn nhã xe lúa bờ sông, nhìn xa giống như từng tòa Phật phòng tiểu sơn. Toàn bộ lăng mộ quần diện tích trước 1 vạn mét vuông, cao lớn, cao hơn mặt đất ước khoảng 10 mét. Tại máy quay video ghi chép phía dưới, Tàng Vương Mộ lộ ra mênh mông to lớn, đặc biệt hùng hồn. Nhất làm cho La Mạch bọn họ cảm thấy kinh ngạc, vẫn là tại Tàng Vương Mộ trước một cái 30 năm thủ mộ nhân. Cái này thủ mộ nhân đã tóc trắng xóa. Nhưng là hắn 30 năm, một năm như một ngày canh giữ ở tại đây, cũng từ từ không biết tuế Nguyệt Biến thiên, cũng là một thành tín nhất tín ngưỡng đem hắn ở lại nơi này. Quay chụp xong thủ mộ nhân cố sự về sau, La Mạch hoàn toàn chính xác phát hiện, cái này tiến vào tàng đập tới hiện tại, trên cơ bản đã thật thành một cái có quan hệ với tín ngưỡng phía tử. Lại hướng phía trước, lại thấy được bế quan 30 năm không nói lời nào tăng nhân, đây là cấm lời nói tăng nhân, như thế mấy chục năm, vẫn như cũ nghiêm ngặt tuân thủ trong lòng này một phần kiên trì. Dạng này tín ngưỡng, để cho La Mạch trong lòng cũng cảm thấy cực lớn rung động. Hắn cảm thấy, lần này tây tạng hành trình, đích xác không có sai lầm hoàn toàn chính xác để cho hắn thu hoạch được rất nhiều thứ. Chủ yếu chính là dạng này một chút tín ngưỡng, để cho hắn đối với mình điện ảnh, đối với mình nhân sinh cũng có càng nhiều càng khái. Loại tín ngưỡng này, để cho La Mạch sẽ không tự chủ muốn La Mạch mình điện ảnh. Hắn điện ảnh, có phải hay không cũng đã nhận được chính mình dạng này tín ngưỡng. Nói thật, La Mạch bản thân cũng không dễ nói, chính mình đối với điện ảnh rốt cuộc có phải hay không một tín ngưỡng. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy, La Mạch đã hoàn toàn quen thuộc có quan hệ với điện ảnh sinh hoạt, cũng chân chính chậm rãi dung nhập vào loại cuộc sống này trong, đồng thời đem điện ảnh coi như mình theo đuổi. Thật là nói đến tín ngưỡng lời nói, La Mạch cũng không dễ nói chính mình đối với điện ảnh cảm tình có hay không đạt tới tín ngưỡng cấp độ. Thế nhưng là, điện ảnh đối với một số người tới nói, cũng đích xác cũng là một tín ngưỡng. Kinh ảnh cái kia dùng thạch đầu xếp thành kim tự tháp, liền đã chứng minh những vật này. Đạo diễn hệ cuối cùng cầm phiếu vẫn là đầu cho bá vương Bích cơ, bản thân cái này cũng liền đại biểu một đối với điện ảnh tín ngưỡng. Cho dù như vậy tín ngưỡng, sẽ không dùng những này mười phần thành kính, tất cả mọi người không thế nào dám thử phương thức để diễn tả, nhưng bọn hắn tín ngưỡng chôn giấu ở trong lòng, trên thực tế cái kia chính là thần kỳ nhất đồ vật, có một ngày có thể khai hoa kết quả. La Mạch nghĩ như vậy, loại kia cảm động từ từ tràn vào ngực của mình bụng ở giữa. Đối với điện ảnh lý giải, còn có chính mình đối với điện ảnh theo đuổi. La Mạch lập tức liền hiểu càng nhiều. Đối với nhạc phi bộ phim này quay chụp, hiện tại La Mạch cũng biết chính mình hẳn là làm sao tiến hành. Nhạc phi sẽ trở thành La Mạch một bộ nặng cân phim nữa, mà lại là một bộ hiểu rất nhiều thứ về sau. Dùng phức tạp nhất cũng lớn nhất dụng tâm phương thức đánh ra đặc sắc điện ảnh. Sau cùng, mấy đầu khác biệt lộ tuyến người chụp hình bọn họ tại Lạp tát sẽ cùng. La Mạch cũng nhìn thấy những người khác chụp hình ảnh, cứ việc tại về chất lượng cùng mình hoàn toàn chính xác trên lệch một chút, nhưng là bọn họ phim nhựa, làm theo vô gia loại kia mười phần cảm giác rung động. Tại bọn họ tài liệu trong, có lên đường đập trưởng đầu đến lập tắt kẻ hành hương, cũng có giản mua, nhưng ánh mắt kiên định thiên táng đài người thủ hộ. Những này tích lũy mấy ngàn năm sản phẩm. Bây giờ nhìn lại, vô cùng cẩn trọng. Nhiều như vậy quay chụp tài liệu hợp lại, hết thảy có hơn 2400 phút đồng hồ, nhưng sau cùng phim nhựa chỉ sẽ có 90 phút đồng hồ, dạng này quay chụp tài liệu để cho la mạch cảm giác đặc biệt đau đầu. Dù sao, cuối cùng cắt thành thời gian đối với so với cái này 2400 phút to lớn tài liệu mà nói, nhất định chính là hạt cắt trong sa mạc muốn cắt rơi 23 10 điểm chung nội dung. Cái này nhớ tới đều để La Mạch cảm thấy đau đầu và phần. Cắt nối biên tập thường thường cũng là để cho đạo diễn cảm thấy 10 phần đau chứng quá trình, rất nhiều tân tân khổ khổ chụp mặt ảnh, sau cùng kéo đi ra lại phải bỏ qua rơi rất rất nhiều. Nhất là tiến vào tàng dạng này, chia cỡ nào đường đồng tiến mọi người, sau cùng quay chụp đi ra ngoài tài liệu, tự nhiên ai cũng không nghĩ là mình bị cắt đứt, dù sao tất cả mọi người là trải qua tâm huyết của mình nỗ lực. Nếu như bị cắt, nên cái gì cũng không có. Tuy nhiên cắt nối biên tập cực kỳ khó khăn, nhưng dù sao cũng là một tháng gian khổ tác phẩm, với lại bên trong biểu hiện ra rất nhiều thứ, chạm đến linh hồn, cho nên tại La Mạch đã quay chụp hoàn tất về sau, nhìn thấy những đập đó nhiếp tài liệu, có lúc sẽ còn bởi vì quá mức kích động mà để cho mình toàn thân đều nổi da gà lên, nhưng cắt nối biên tập dù sao vẫn là muốn tiến hành, không có khả năng quay chụp 2400 phút đồng hồ nộp lên làm bài thi. La Mạch tại đại thể quy hoạch thoáng một phát cuối cùng cắt nối biên tập phiên bản về sau, liền đem cắt nối biên tập giao cho cụ thể phân tập sư đoàn đội bọn họ đi phụ trách, chính mình cũng không có nhìn chằm chằm vào cắt nối biên tập địa phương. Các loại đến mọi người ở chỗ này tụ hợp về sau, tiến vào tàng quay chụp quá trình, trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Bộ phim này quay trụ tổng cộng tiến hành thời gian một tháng. Thời gian một tháng hoàn toàn chính xác để cho La Mạch thu hoạch được rất nhiều thứ. Đầu tiên, lớn nhất thu hoạch đương nhiên vẫn là đến từ đường yên. Tại dạng này một đoạn đường bên trong, La Mạch cuối cùng thu hoạch chính mình chân chính đạp đạp thực thực cái tỉnh. Hắn cùng Đường Liên cuối cùng đi ra một bước kia. Cái này cùng trước đó La Mạch cùng Tay lơ sơ biết loại kia thuần túy chỉ là bởi vì cảm giác mới mẽ mà ở chung với nhau cảm tình, dù sao cũng là bất động. Lần này, Song Phương đều muốn thật tốt đi xuống. Tiếp theo, La Mạch thu hoạch đến từ lần này xuất hành trong quá trình đối với mình rất nhiều đồ suy nghĩ, đối nhân sinh suy nghĩ chủ yếu vẫn là đối với điện ảnh suy nghĩ sau này làm hắn trở lại chân chính bắt đầu quay chụp nhạc phi thời điểm những ngày qua kinh lịch trải qua thấy đồ vật tìm được cảm giác liền sẽ trở thành La Mạch lấy hoài không hết bảo tàng bảo tàng như vậy sẽ để cho hắn đem nhạc phi đập đến càng thêm rung động lòng người tại kịch tổ ăn một cái giải thể cơm về sau mọi người riêng phần mình mang theo đồ vật của mình một lần nữa theo làm tát xuất phát trở lại trước đó ở địa phương La Mạch mang theo Đường Yên về nhà mình nữa rồi lần này hắn định đem Đường Yên chính thức giới thiệu cho mẹ của mình Đường Yên cũng không cần quá nhiều thời gian mới có thể lánh về trong nhà Dù sao lấy trước Đường Yên liền đi qua quê hương của mình rồi, lần này đem nàng trực tiếp giới thiệu cho Trung Mẫn cũng không có chút nào mạo phạm. Tuy nhiên Đường Yên nói vẫn chưa quyết định, nhưng ở La Mạch đồng ý cũng tận nhanh đi gặp người nhà của nàng về sau, nàng thì cũng đồng ý. Chương 559, sau này quy hoạch tiến hành lúc. La Mạch nhìn xem nàng cười nói, "Không thích a, chúng ta đều biết 7 năm rồi, với lại ngươi cũng thầm mến ta 5 6 năm rồi, đều đúng đối phương hiểu biết nhiều như vậy, còn có cái gì nhanh. Đường Yên, đi chết. Ngươi nào thầm mến qua ngươi?" La Mạch liền cười, "Tốt tốt, coi như ngươi không có thầm mến qua ta đi." nhưng xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. huống chi ngươi cũng không phải chưa thấy qua mẹ ta. an an. la mạch lời nói mặc dù để cho đường yên lại là một trận khó chịu hơn rồi, nhưng tóm lại là để cho đường yên tâm tình trên cơ bản trầm tĩnh lại rồi. đẩy ra ra môn đã sớm nhận được tin trung mẫn vội vàng đem hai người đón vào. trung mẫn lập tức liền ân cần để cho đường yên buông xuống bao, để cho nàng đi trên châu ngồi ngồi xuống. sau đó trung mẫn nghiêng đầu lại nói với la mạch, ngươi đi vào cho nàng rót cốc nước. đường yên có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cũng không có ngờ tới thật vất vả mới nghe nói nhi tử có khả năng thành gia lập nghiệp, trung mẫn trong lòng cao hứng bao nhiêu về phần La Mạch, cái kia chính là đầy mình bị quất mụ, ngươi đây là làm gì vậy? làm sao thấy được nàng liền đem con trai của ngài đều quên hết? Trung Mẫn chừng hắn liếc một chút, tranh thủ thời gian, cho ngươi đi làm liền đi làm. ở chỗ này đi lêu lỏng cái quái gì a? La Mạch thay lưỡi, than thở đi. Đường Yên nhìn xem La Mạch thủ rũ túi đầu bộ dáng đặc biệt tốt đời, nhưng nhìn xem Trung Mẫn, nàng lập tức đem nụ cười thu lại, ngược lại thụ sủng nhược kinh đối với Trung Mẫn nói, bá mẫu, không cần khách khí như thế, ta cũng không phải lần đầu tiên tới nhà ngươi. Trung Mẫn nói, chúng ta nào có khách khí a? là ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều sau này thì đừng đem mình làm khách nhân, đem tại đây xem như nhà mình. nghe được cái này dạng lời nói, Đường Yên có ở đây không có ý tốt đồng thời cũng là có mấy phần ngọt ngào. Trung Mẫn cười nói, tốt tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng La Mạch nấu cơm cho ngươi. nhà ta La Mạch nấu cơm thủ nghệ vẫn là rất tốt. Trung Mẫn tựa hồ lo lắng về sau bởi vì chính mình câu nói này để cho La Mạch trở thành toàn chức trừ nam, liền nói, về sau ngươi có thể tìm hắn học đây. Đường Yên liền vội vàng nói, ta biết. bất quá ta chính mình cũng sẽ làm thức ăn đây. hả, vậy thì càng tốt hơn. Trung Mẫn cười nói, tiếp theo phảng phất ý thức được cái quái gì. Tranh thủ thời gian nói bổ sung ta nói là nếu như vậy về sau ngươi cũng có thể chỉ điểm hắn hôm nay ngươi cái gì cũng không cần làm chúng ta tới là được rồi thịnh tinh không thể chối từ phía dưới đường yên cũng chỉ đành nghị đến chính mình đợi lát nữa đi qua rửa chén nữ hải tử lần thứ nhất đến nam nhân gia tuy nhiên cần dành làm việc biểu thị chính mình cực kỳ cần mẫn ý tứ nhưng cũng không thể dành được quá mức miễn cho nhà trai xem nhẹ chính mình sẽ cảm thấy cơi nữ hải tử này cũng là đem nàng ở dễ làm việc la Mạch tuy nhiên nhìn bạn phần không tình nguyện tại cùng mâu thân cùng một chỗ cho đường yên nấu cơm nhưng trong thực tế hắn cũng cho rằng loại cảm giác này còn rất há Người một nhà đều ở đây bên cạnh, cái thế giới này cũng liền mỹ hảo. Chờ đến làm xong đồ ăn, đem thức ăn nóng hổi đều đặt tới rồi trên mặt bàn, thịnh cơ ngon, sau đó bắt đầu ăn. Hôm nay làm đồ ăn, cố ý cân nhắc đến đường yên khẩu vị, chúng vẫn còn để cho La Mạch sửa lại thoáng một phát. Kỳ thực La Mạch biết rõ, Đường Yên dù sao cũng là một diễn viên, một năm bốn mùa chạy khắp nơi, nếu như nàng muốn tìm ăn, vậy thì thật muốn chịu đủ đại tội rồi. Sở dĩ nàng khẩu vị cũng cùng thuần chính người Thượng Hải cũng không giống nhau, cũng tương đối ăn đến quen điền đồ ăn. Quả nhiên, vừa ăn, Đường Yên một mặt khen không dứt miệng, đồng thời nàng trả lại La Mạch gấp thức ăn. La Mạch cười hì hì liền đón nhận. Nhìn thấy một mặt này, Trung Mẫn trong lòng cực kỳ vui mừng. Bất quá, nhìn thấy La Mạch cho Đường Yên gấp thức ăn, một mặt quan tâm thời điểm, mặc dù là là mẹ, nhưng nghĩ tới Nhi Tử cứ như vậy bị một cái khác nữ nhân cướp đi, tâm lý lại còn thật là có bị thương cảm giác. đương nhiên nàng dùng nhanh nhất tốc độ đem chút thương thế này cảm giác cho hận giấu đi rồi. Cơm nước xong xuôi, Đường Yên kiên trì đi rửa chén. Lần này Trung Mẫn cũng không có luôn luôn cự tuyệt, Đường Yên đi đến trong phòng bếp về sau, Trung Mẫn đối với La Mạch nhỏ giọng hỏi, lần này là sự thật à? La Mạch cười nói, đương nhiên, so chân Châu thật đúng là. Trung nghiêm túc là thật á. La Mạch bất đắc dĩ nói. ở nhà thời gian khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư thái. Thời gian đã đến tháng, có quan hệ với Nhạc Phi rất nhiều chuẩn bị vẫn còn ở như hỏa như đồ tiến hành. Thiên Mạch công ty giải trí gót sắt cũng ở đây toàn bộ trong nước tàn phá bừa bãi. Bây giờ Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty ở lưng cảnh trên không nhỏ, có không ít quen biết quan to quyền quý, tại tư bản trên 10 phần hùng hậu, có địch nhân kiệt dồn biển dỗi dậy, say rượu hay, man óc sở kẹo thoải mái. Bây giờ Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty majestic tài chính đầu khá cường đại. Thế là hai bút cùng vẽ, Thiên Mạch công ty giải trí hành trình cũng biến thành càng ngày càng có sức mạnh. Mà La Mạch cũng liền tại dạng này dưới điều kiện có thể an tâm chờ ở trong nhà. Tháng 9, Điền bên trong Thành Tựu cũng đạt tới thoải mái nhất thời điểm, Đường Yên cứ như vậy lưu tại bên này, cùng La Mạch cùng một chỗ chờ đợi hơn nửa tháng. Bên này Thành Tựu mười phần hợp lòng người, cũng không làm sao trời mưa, trong phần lớn thời gian đều ánh nắng chói chang, có thể ngẩng đầu liền thấy tinh khiết lam Thiên. Một ngày này, La Mạch cùng Đường Yên nắm tay đi qua Tam Huyền quảng trường, dựng thẳng một thanh khổng lồ đàn guitar có hai ba mươi mét cao, xung quanh là một cái thập phần lớn sân rộng. Nơi này trước kia là làm gì? Đường Yên có chút kỳ quái hỏi. Mười năm thời điểm, La Mạch nói. Lúc kia, huyện chúng ta thân tình một cái ghi next ghi chép là vạn nhân Tam huyền đại hội, ngay cả có một vài người tụ tập tại Tam huyền quảng trường tại đây, đồng thời tới nơi này đánh Tam huyền. Nhưng bây giờ ghi next ghi chép là xin xuống, thế nhưng là nơi này nhiệt độ cũng đi qua, đã bị đánh hồi nguyên hình, cũng không có bao nhiêu người. Đó là rất đáng tiếc. Đường Yên nói, La Mạch nói đến chỗ này ngược lại là một bụng oán khí, những này ạ. Hiện tại cảm giác mọi người cũng là toàn bộ đều muốn phát triển ngành du lịch, ngươi cũng muốn phát triển, ta cũng muốn phát triển. Nhưng cũng không nhìn một chút điều kiện của mình, nhất là huyện chúng ta, giao thông như vậy vô nghĩa, còn muốn phát triển ngành du lịch. Đây thật là thiên phương giả đàm. Vốn là năng lượng theo sở hùng bên kia đi ra đến nơi đây, nhiều lắm là có 200 cây số lộ trình, nhưng bây giờ không phải hướng về đại lý quấn, cuốn ra 500 km đến, ai, nổi giận trong bụng A. Đường Yên cười xem La Mạch tàu nhào, sau đó nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không tự mình tới đầu tư A, với lại chính mình cũng tham dự hiệu triệu. Khẳng định như vậy có rất nhiều người hướng, tới sửa con đường này. La Mạch nhãn tỉnh sáng lên, cái này ta còn thật sự không nghĩ tới. Bất quá, cái này tu một con đường được bao nhiêu tiền A. Đây chính là muốn đánh xuyên Hoành Sơn. Vậy ngươi trước đó còn phàn nàn bọn họ không có xây xong. Đường Yên cười nói. Tuy nhiên nói đến cũng có thể theo rất nhiều phương diện vào tay a, có thể hiệu triệu mọi người cùng nhau tiến cao nhanh đường cái. Ngươi là cái này huyện người, cho cái này huyện làm chút chuyện, tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi. Cũng đúng a. La Mạch nhìn xem cười nói tự nhiên Đường Yên cười kéo tay của nàng. Được rồi, ta biết à, ta, ta bây giờ cũng có chút hối hận, hiện tại mới cùng với ngươi rồi. Nếu như sớm cùng với ngươi tốt biết bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, có Đường Yên tại bên cạnh mình, La Mạch cảm giác bất kể là chuyện gì đều nhẹ nhõm hơn. Nhiều khi cũng có thể đạt được tâm linh anủi, có đôi khi la mạch sẽ trở thành một đoạn sẽ phun ra hóa diễm, Đường Yên liền có thể trở thành này nhu tình như nước, chậm rãi đem la mạch trên thân một chút bạo lệ cho tiêu mất ở vô hình bên trong. Ai bảo ngươi lúc kia thầm mến ta, đem lời gì đều giấu ở trong lòng đâu? Nói vậy, là ngươi thầm mến ta được rồi. Giật một hồi về sau, la mạch nói với Đường Yên, "Ta tân được ảnh, lần này ngươi tới giúp ta à? Lần này, ta dự định để cho ngươi tiếp theo tới làm nhà sản xuất. Ngược lại cũng không cần phụ trách quá nhiều cụ thể sự vụ, chủ yếu là muốn giúp ta nhìn chằm chằm thoáng một phát kịch tổ bên trong những người kia, để bọn hắn đừng làm loạn." Hoàn toàn chính xác. Nhạc Phi là một bộ siêu cấp đại điện ảnh. Dạng này điện ảnh cần rất nhiều thứ. Ở cái này trong quá trình cũng có thể sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Nhất là bây giờ tham dự bộ phim này quá nhiều người, nhiều khi sẽ hình thành đủ loại khác đạo diễn nhức đầu tiểu phái hệ, bệ phái nhỏ. La Mạch cũng không khả năng không rõ chi tiết trưởng không toàn bộ khổng lồ ký tổ, cho nên cần để cho Đường Yên đến làm trợ thủ của mình. Đối với trong phim ảnh rất nhiều người hình thành một cả tay. Đây chính là thật nếu để cho Đường Yên trở thành mình hiền nội trợ tiết tấu. Đường Yên biết rõ vấn đề này sau lưng ý nghĩa, nhưng nàng tại hơi suy tư một chút về sau, liền nhẹ nhàng gật đầu, đón nhận La Mạch sự an bài này. Nàng nói, ta sẽ thật tốt cho người kiểm định. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. La Mạch nhéo nhéo đường lên tay, hết thể đều không nói bên trong. Lần này, nhạc phi quay trụ, chỉ là bằng La Gia Bang đã có chút khó mà hoàn thành. La Mạch tại trong phim ảnh ngoại trừ La Gia Bang đoàn đội bên ngoài, còn có Mạc công đầu danh trạng bên trong một ít công việc nhân viên, ngoài ra còn có sở hạt tạ 300 dũng sĩ ngoại quốc thành viên. Đặc hiệu trên lại có mấy chữ linh vực người toàn bộ hành trình tham dự. Ma điện ảnh lại sẽ có Diệp Cầm Tiêm, Nguyên Khuê, Trung Đại Tuấn các loại một đống. Bây giờ đang toàn bộ Hoa Hạ giới điện ảnh bên trong đều có rất đại danh em thanh người. Những người này ở đây cùng một chỗ, nhất định sẽ có không ít xung đột. Ngoài ra, La Mạch sẽ còn bắt đầu dùng Vương Cánh, Tạ Đông làm phó đạo diễn. Những này đạo diễn tại trong vòng cũng từng bước làm người biết, mọi người cũng đã quen thân phận của bọn họ. Mà bây giờ hai người lại muốn tới cho La Mạch trợ thủ, cái này cũng cần phối hợp. Tuy nhiên Tạ Đông cùng Vương Cánh đều rất bội phục La Mạch, mà Tạ Đông đã từng vẫn là La Mạch tay trắng khởi ra tác phẩm thất tình tam thập tam thiên bên trong nhân vật trọng yếu, nhưng giữa hai người có lẽ cũng sẽ có không ít minh tranh ngang đấu. Dạng này hạ xuống, nhạc phi kịch tổ thành viên trở nên hết sức phức tạp, La Mạch muốn không rõ chi tiết trường khống, vậy dĩ nhiên là hữu tâm vô lực, cho nên hắn cần Đường Yên dạng này một cái mình có thể tín nhiệm người đến trường không kỳ tổ. La Mạch biết rõ đem cái này sự tình giao cho Đường Yên, mình tại đằng sau giám sát, hẳn là có thể yên tâm lại. Hắn phải tận lực dùng lớn nhất tâm tư vùi đầu vào phim quay nhất bên trong đi. Dù sao, nhạc phi dạng này đại điện ảnh, không cho phép La Mạch có nửa điểm qua loa, cũng cần hắn toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú đi vùi đầu vào quay chụp bên trong. Ngươi cũng yên tâm cho ta đi." Đường Yên cắn cắn bờ môi của mình sau đó nói, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 560, nhạc phi công khai cắt tinh. Đầu tiên đứng mũi chịu sào là cắt tinh vấn đề. Trọng yếu nhất chính là nhạc phi cắt tinh vấn đề, La Mạch dự định tiên công chọn lẫn giác, nếu như tìm không thấy đối lập thích hợp, hắn sẽ tự mình tự mình ra trận. Nếu như có thể đóng vai nhạc phi tiểu người như vậy, La Mạch trong lòng vẫn là rất hứng tới. Nhưng là, ban đầu hắn cũng săn lòng ở China tìm kiếm thoảng một phát, có hay không càng thêm thích hợp nhân vật này nhân truyện suy nghĩ kỹ một chút, chân chính có thể gồng gánh nổi dạng này một bộ ngôn chế tạo thành sự thi điện ảnh nhân vật chính nhân tuyến kỳ thực cũng không tính quá nhiều. tỷ như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ bọn họ, tại trong tuổi dù sao không quá thích hợp. Đại tân Sinh rất nhiều diễn viên, diễn kỳ không đủ, cũng không chống đỡ nổi nhạc phi tiểu người như vậy. được rồi, La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là chính mình tương đối thích hợp. với lại tự biên tự diễn, La Mạch cũng tương đối có thể lý giải mình muốn thông qua cái này phim nhựa biểu đạt ra ngoài đồ vỡ, đang quay nhiếp thời điểm liền có thể có ý thức đi chân chính hoàn thiện, cũng có thể hoàn thành nhất thể hóa. mặc dù nói, đồng thời đóng vai nhạc phi lại phải đảm nhiệm đạo diễn tổng kiểm tra nhạc phi lời nói la mạch có thể sẽ có chút bận rộn không đến nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút có tạ đông vương cánh trợ thủ mình tại phương diện này trên cũng có thể thoải mái rất nhiều mà tự biên tự diễn la mạch đối với cái này cũng tương đối quen thuộc thất tình tam thập tam thiên say rượu ỉn xẹp tỷ hồn gò dạ vĩ tỷ cũng không cũng là như vậy à đã tích lũy lại tới 10 phần đầy đủ kinh nghiệm lần này tuy nhiên nhạc phi phô trương đập càng lớn nhưng la mạch cũng phải có đầy đủ tự tin cầm bộ phim này diễn tốt chỉ cần hết thể chủ tính thỏa đáng nhạc phi hẳn là có thể quay chụp đến tương đối thành công Về phần những thứ khác nhân vật, La Mạch đã công khai ban bố triệu tập lệnh. Đầu này triệu tập lệnh nội dung cũng là, Thiên Mạch ngu nhạc công ty sẽ chính thức ném điện ảnh nhạc phi, cho nên mọi người cảm thấy bên trong nhân vật mình có thể đến vai trò lời nói, đều có thể công khai báo danh tranh thủ thử kính. Bất quá, đầu tiên một đầu là nhạc phi vì tiết kiệm thành bản, sẽ để cho tất cả ngôi sao đều dùng nguyên bản giá trị 14 cassette biểu diễn. Cái tin tức này rất nhanh liền kinh hãi hoa hạ giới giải trí. Nhạc phi sẽ đầu nhập chủ tin tức, mọi người đều biết, kỳ thực cũng có rất nhiều người đã sớm muốn mưu cầu trong đó một vai. Hiện tại, nghe nói nhạc phi sẽ công bố nhân vật bên ngoài đồng thời còn muốn cùng xã hội công khai tuyển bạn diễn viên, mọi người tâm tư cũng bắt đầu sôi nổi. Tuy nhiên La Mạch cũng nói, vì tiết kiệm thành bản, nhạc phi các diễn viên chỉ có thể có đến một bốn cắt c, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản các diễn viên chạy theo như vậy. Dù sao, đây chính là La Mạch điện ảnh, bộ phim này là cổ trang điện ảnh, cho nên cũng không kéo được tài trợ. Cứ như vậy, nhạc phi thành bản trên cơ bản không có các nhà tài trợ khẳng khái giúp tiền, cũng chỉ có thể tận lực áp suất thành bản. Nhạc phi có thể muốn đánh thành cổ trang đại hí. Ở trong đó có danh tiếng nhân vật nhất định sẽ rất nhiều, nếu như đến lúc đó bộ phim này không thể được đến các minh tinh cắt xê giảm xuống biểu diễn, nhất định sẽ đứng trước càng lớn thành bản áp lực. Dạng này, các minh tinh vẫn là có thể lý giải Nhạc Phi cần ngồi sao giảm xuống cắt xê hành động. Cho dù giảm xuống 1/4 cũng có thể tiếp nhận. Mà Nhạc Phi dạng này phim nữa, dù sao cũng là la mạch đạo diễn. Hắn đạo diễn điện ảnh, thì đồng nghĩa với sẽ ở trên thế giới đại bán. Cho dù Nhạc Phi làm một bộ hoa hạ mạng cổ trang, khả năng lớn nhà sẽ hoài nghi bộ phim này còn có thể hay không tiếp theo đạt được quốc gia Tây phương tán động, có thể hay không tiếp theo tại ngoại quốc đại bán. Thế nhưng là Mọi người vẫn là tương đối dễ dàng lựa chọn tin tưởng La Mạch, tin tưởng hắn có thể cho bộ phim này đi đến trên toàn thế giới. Với lại, có thể đóng La Mạch điện ảnh, ở China là một cái to lớn nhân khí tăng lên, cho nên, cho dù là tự hạ xê, cũng có rất nhiều người chạy theo như vịt muốn đến nhạc phi bên trong đóng vai một vai. Giống như ngày thường, nhạc phi cuối cùng quay chụp nhiệm vụ, trên cơ bản vẫn là đặt ở La Mạch phim rở sọc bên trên, đây đã là hy từng bước tương đối hoàn thiện phân công rồi. La Mạch phim rở sọc hiện tại chủ yếu chính là phụ trách chế tác phim nữa, không chịu trách nhiệm chiếu phim, phát hành các loại một đống lớn sự tình. Thậm chí đang chọn rừng bên trên cũng sẽ giao cho những người khác. Nhạc phi hiện tại có 12 cái vai trò sẽ giao cho công ty đương nhân nhân, nhưng ở còn lại nhân vật chủ yếu bên trên, trong công ty những này nghệ nhân, trên cơ bản cũng không có biện pháp có thể chống lên những nhân vật này, cho nên những nhân vật này có không ít phải rơi vào ngoại nhân trên tay. Rất nhanh, la mạch phim ở sộp liền ban bố nhạc phi những công khai đó tuyển chọn nhân vật. Tần Tối, Kim Lộ Thuật, Hàn Thế Trung, Triệu Cấu, Nhạc Mẫu, Chu Đồng, Nhạc Vân, Dương Thái Hưng, Trương Hiến, Ngưu Cao, Vương Quý, Tông trạch chờ một chút hết thảy có 52 cái vai trò, những nhân vật này mỗi một người đều là có danh tiếng, tại nhạc phi bộ phim này trong đều sẽ có rất nói thêm đến bọn họ địa phương. Tiểu ngươi như vậy, lập tức liền lấy được đến từ rất nhiều người chiến đấu. Với lại rất nhiều vẫn là trong nước chứ danh một đường ngôi sao điện ảnh. Nhạc phi công khai nhân vật đồng thời bắt đầu cắt tinh thử kính kế hoạch, cái này lập tức liền đưa tới trong nước mọi người rộng khắp chú ý, tất cả mọi người đang đợi sau cùng kết quả. Đối với một cái này cái trong lịch sử sáng chói tên, mọi người thật sự là chạy theo như vịt. Cho dù là tần tối dạng này cuối cùng muốn đính tại sỉ nhục trụ lên nhân vật, đều có thể đạt được rất nhiều người cạnh tranh. Chớ đừng nhắc tới là triệu cấu, Hàn Thế Trung, kim một thuật những nhân vật này rồi rất nhanh, liên quan tới nhạc phi công khai cắt tinh thảo luận, còn có đối với nhạc phi bộ phim này thảo luận, nghênh nghênh liệt liệt tràn ngập hoa hạ ảnh đàn. Mà đây trong đó vô pháp tránh cũng là 2013 năm phim truyền hình tinh trung nhạc phi, cũng vô pháp tránh đi La Mạch cùng Hoàng Hiểu Minh so sánh. Trên thực tế, trong lòng mỗi người đều biết, La Mạch tuyệt đối là muốn hoàn bạo Hoàng Hiểu Minh, mặc dù hắn niên kỷ không có Hoàng Hiểu Minh lớn. Nhưng mọi người vẫn tương đối chờ mong, La Mạch sẽ dùng như thế nào phương thức đến bạo chết Hoàng Hiểu Minh. Hoàng Hiểu Minh tại trong vòng giải trí đã sớm đánh ra mình một mảnh vị trí, cũng đã sớm có rất nhiều fan. Thế nhưng là nhiều năm như vậy hắn vẫn rất khó đào thoát khuyết thiếu diễn kỳ đánh giá. 2013 năm phim truyền hình Tình Trung Nhạc Phi trong hắn đóng vai nhạc phi, cũng là văn khí có thừa, sắc khí ít hơn, căn bản không có hoàn toàn thể hiện ra nhạc phi khí chất. La mạch cũng không giống nhau. Mặc dù hắn Miên Kỷ không có hoàng hiệu minh đại, thế nhưng là tất cả mọi người có thể muốn la mạch tại hòa bì, ẩn sệp tỷ hon, địch nhân kiệt rồng biển trối dậy trong cực kỳ ngoạn mục võ thuật biểu hiện, người ta vô dụng thế thân, toàn bộ đều là tự mình ra trận, nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể cho màn ảnh hoàn thành xuất sắc như vậy, thậm chí có thể tiếp thụ trưởng ống tính kiệm nghiệm. Trước kia đang quay nhếp tập kết hảo thời điểm, La Mạch đập đến một thân là thương tổn, nhưng hắn chính mình cũng không có phản nào qua. Chính là như vậy một cái La Mạch, nếu như nói hắn muốn đem nhạc phi hận, nhạc phi cường đại biểu hiện ra ngoài, đó là dư sài. Theo diễn kỹ lên giảng, La Mạch trong tay có kim mã ảnh đế, hai cái bách hoa ảnh đế, mấu chốt nhất là hắn tạo ỉn sẹp tỵ hòn, gờ dạ vị tì bên trong biểu diễn đều chinh phục mọi người. Nhạc phi nổi giận đùng đùng, nhạc phi khoảng trống bi thiết, nhạc phi mong muốn loại kia trực đảo hỏa long, mọi người muốn, thích hợp tuổi tác giai đoạn trong nếu như nói có ai có thể diễn tốt nhạc phi, vậy tuyệt đối chỉ có La Mạch. Chỉnh thể trên màn nói, la mạch nhạc phi càng khiến người ta yên tâm, với lại thật là làm cho người ta yên tâm. Nhìn xem la mạch điện ảnh, theo ỉn xẹp tì hòn bắt đầu, này một bộ bộ đại chế tác, liền không có khiến người ta thất vọng qua, cũng không có quá xoắn xuyệt tại một ít gì đó, liền xem như ỉn xẹp tì hòn trong nam nữ chủ giác cái tình phần diễn tương đối nặng, nhưng đó là điện ảnh nội dung cốt truyện cần, cũng sẽ không có cứng rắn cảm giác. Gợi dạ vị tỷ trong nữ nhân vật chính đứng trước rất nhiều đối với sinh mạng cùng tín ngưỡng suy nghĩ, nhưng cũng không có hết bài này đến bài khác lắm lời, mà chính là một cách tự nhiên để cho mọi người trong biến đổi ngầm cảm thụ. Cái này cùng 2013 năm này, bộ phim truyền hình quá không giống nhau rồi. Nay bộ phim truyền hình, nói là gọi tinh trung nhạc phi trên thực tế lại trở thành nhạc gia quân câu chuyện tình yêu, nhạc phi, Triệu Cấu, tần Cối, Kim Lộ Thuật, Dương Thái Hưng, ngưu Cao. Không có một cái nào bất đàm luyến ái, với lại một khi nói đến yêu đương đến, cái kia chính là sách vợ hạ phồn, hết bài này đến bài khác lắm lời, tùy tiện một cái một phút đồng hồ có thể giao phó xong màn ảnh không phải đập hơn 7 tạng phút, với lại những nói chuyện yêu đương đó trên cơ bản cũng là một động thần tượng kịch phương pháp, các loại cầu huyết tái tình ở chỗ này nhọn thành rồi máu gà. Chứ cái đó ra, nay bộ trong kịch TV Các loại làm cho người không cần quá để ý đều sẽ nghĩ tới lỗ thủng, khắp nơi đều là, quân sự thưởng thức lỗ thủng càng là từ đầu xuyên qua đến cuối cùng. Cùng lúc đó, bên trong nhạc phi, không giống như là một cái thành thủ quân sự thông xoái, giống như là một cái suốt ngày đường địch, thu nạp một nhóm lớn thủ hạ côn đồ đầu đường. Đồng thời lại mặc chen vào rất nhiều bị không biết thần thánh phương nào quy tắc ngầm mà đến, cưỡng ép thêm bộ phim nữ minh tình phần diễn. Một nồi căn bản không có chút nào trách nhiệm món thập cẩm cứ như vậy ra đời. Đương nhiên, Trung Quốc phim truyền hình cũng không cần cầu bọn họ quá nhiều, dù sao bọn họ là đập cho một chút lấy ra đỉnh phụ nữ làm chủ người xem nhìn. Các nàng, cái gì cũng sẽ không quản, thậm chí nếu có người nói Tinh Trung Nhạc Phi trong bờ UG nhiều, các nàng còn biết nói người này tự cho là thông minh, tại thế giới của các nàng bên trong quan, Nam Tống chỉ có một cái trấn lớn như vậy, mặc kệ một cái bộ đội có thể trong vòng một ngày theo nam đi đến bắc, theo đông đi đến tây, với lại, Kịch TV này bình thường cần đánh ra rất nhiều tụ đếm liều mạng lừa gạt tiền, cho nên nước là không thể tránh được. Nhưng rất nhiều người đợi thật nhiều năm có quan hệ với nhạc phi truyền hình điện ảnh tác phẩm, kết quả là chờ được một cái như vậy đồ chơi. Bất quá, may mắn bọn họ không cần thất vọng quá lâu, bởi vì La Mạch sẽ đập nhạc phi, với lại đây là quay thành phim. La Mạch thậm chí còn nói qua, hắn chính là muốn đập một cái như thế nhạc phi, một cái cùng trong lịch sử như thế nhạc phi, hắn sẽ không đi làm cái gọi là một lần nữa giải đọc nhạc phi sự tình. Hỗn hồ, La Mạch cái tên này vốn chính là để cho mọi người yên tâm, hắn ỉn xẹt thì hòn cùng gờ dạ vì tỷ đã đã chứng minh điểm này. Hắn nhạc phi đến tận cùng sẽ đập đến cỡ nào khí quán trường hồng, đến tận cùng sẽ để cho mọi người cảm nhận được như thế nào ầm ầm sóng dậy tống kim chiến tranh, cái này khiến mỗi người trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Tại nhạc phi chính thức khai mạc trước đó một cái tốt cắt tinh cũng đối bộ phim này đặc biệt trọng yếu thậm chí từ một loại nào đó trong trình độ quyết định bộ phim này thành bại thế là mọi người đối với bộ phim này cắt tinh tràn đầy chờ mong cả ngày đều ở chú ý nhạc phi cắt tinh tin tức tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương 561 la mạch bản nhạc phi diễn viên một ít mấu chốt vai tuồng tranh đoạn cũng tiến nhập gây cấn liền xem như tần cuối kiểu người như vậy đều có rất nhiều người đang kịch liệt tranh đoạn tần cuối nhân vật trải qua một phen kịch liệt địa tranh đoạn về sau cuối cùng la mạch đánh nhịp đem nhân vật quyết định nghe lại hỏng La Mạch đối với bộ phim này có cao nhất quyền quyết sách. Đang chọn sừng bên trên tự nhiên cũng là dạng này, cho nên cuối cùng chọn nhân vật vẫn là bởi La Mạch tới quay tấm. Đối với một chút so ra mà nói không có trọng yếu như vậy nhân vật, La Mạch đều ủy quyền cho người phía dưới tới chọn, nhưng là đối với một chút nhân vật chủ yếu, hắn vẫn cần tự mình kiểm tra. Nghe lại hồng cái này diễn viên là một cái lao hí cốt, hắn biểu diễn qua tác phẩm đặc biệt nhiều, tại như vậy cỡ nào phim truyền hình, điện ảnh lịch luyện phía dưới biến thành một cái giơ tay nhấc chân cũng là bộ phim lao diễn viên. Với lại hắn tại Đại Minh Vương triều trong đóng vai quá nghiêm khắc tung, tại Tân Tam Quốc trong đóng vai qua Tư Mã Ý. Những nhân vật này dân gian phong bình cũng là không tốt, cho nên dùng hắn đến diễn tần tối, cũng không có cái quái gì chỗ không ổn. Tần tối so nhạc phi đại hơn 10 tuổi, cho nên dùng hắn đến diễn tần tối, so la mạch đích thật là lớn thêm không ít tuổi. Nghe đại hồng nhân vật này đi ra, mọi người cũng phát hiện, La Mạch lần này cắt tinh, cũng không có hướng về phía cao nhân khí mà đi, mà là nhắm vào tốt thực lực đi. Hoàn toàn chính xác, La Mạch địa ảnh, La Mạch diễn viên chính, bản thân cái này liền đại biểu to lớn nhân khí, cũng không cần lại dùng ngôi sao đến đem nhân khí đổi cao. Đây chính là La Mạch lực lượng, hắn cũng không cần dùng diễn viên giỏi đến ra tăng nhân khí. Đương nhiên cũng có rất thật tốt diễn viên tại nhu cầu trong phim ảnh nhân vật theo nghe đại hồng đóng vai tần cối tin tức trần ai lạc định về sau cái thứ hai định rắc cũng xuất hiện tôn hồng lôi đóng vai trường hiến tôn hồng lôi cũng là một cái thực lực phái diễn viên đi qua ẩn nút về sau hắn ở china phim truyền hình vòng tròn đại hồng đại tử về sau khóa rơi đến giới địa ảnh lại có thể có biên cảnh phong vân toàn dân chính mắt trông thấy dạng này đặc sắc phim nhựa xuất hiện tôn hồng lôi trên người có một mười phần đặc biệt nam nhân mỹ lực cũng có được đầy đủ dương cương chi khí để cho hắn đến đóng vai dân tộc anh hùng trường hiến cũng không có cái gì vấn đề nhân vật này hắn cũng là theo rất nhiều người ứng cử bên trong lan truyền ra. Đó lấy, Vương quý diễn viên cũng ổn định ở Lưu Diệp trên thân, Lưu Diệp là một cái thực lực phái diễn viên, tại Uyển Sẹp Tị Hòn trong cùng la mạch đã có qua gặp nhau, lần này để cho hắn đóng vai ở giây phút sau cùng bán rẻ nhạc phi Vương quý đang diễn, kỹ năng bên trên, hắn là có thể ứng phó. Những năm gần đây, Lưu Diệp tuổi trẻ thành danh, về sau lại đối lập bình thường, ngoại trừ một bộ ỉn sẹp tị Hòn để cho hắn quật khởi bên ngoài, hắn liền không có cái quái gì đem ra được tác phẩm, cứng rắn cũng là đánh giá bình thường, bao quát năm ngoái hắn cùng thành long hợp tác tân câu chuyện cảnh sát đều không có mang đến càng nhiều nhân khí. Bất quá hắn diễn kỹ nội tình ở lại nơi đó, hắn cũng đích xác thích hợp nhân vật này. Ngưu Cao diễn viên định là Khương Vũ. Ngưu Cao cái tên này còn có hắn trong lịch sử giới thiệu là thiên hướng về thô cường, mà rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng đem hắn biểu hiện là kháng khái bi ca, dáng người thô khoáng yến triệu sĩ. Dạng này Ngưu Cao để cho Khương Vũ đến diễn vừa lúc phù hợp. Khương Vũ có diễn kỹ, thông qua trước Thiên Quyết định cũng đã chứng minh hắn đang diễn đỡ một ít bạo ngược nhân vật thời điểm lực lượng. Với lại, hắn tướng mạo còn có biểu diễn của hắn cả tính, cũng có thể để cho Ngưu Cao nhân vật này bày biện ra mình thô bên trong có mạnh tới. Khương Vũ đóng vai Ngưu Cao phương pháp làm rất nhanh liền quyết định. Rồi sau đó, hàng thế trung bởi Ngô Tú Ba đến đóng vai. Hàn Thế trung miêu tả cũng là tướng mạo đường đường, anh tuấn Huy vũ to lớn cao ngạo, nô tú ba tướng mạo, đây tuyệt đối là có thể làm được tướng mạo đường đường, với lại hắn vẫn là hết sức có sức hấp dẫn đại thúc. Đi qua phim truyền hình tâm thuật, điện ảnh phái đỉnh Mr. gì tật về sau, nô tú ba cũng có rồi tương đối khá nhân khí, kỹ xảo của hắn, hắn giải những vẫn cương mãnh, hắn xuất khí đều để nô tú ba ở cái này vòng tròn bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều hành động. Tại tinh trung nhạc phi trong hắn đóng vai ra sân rất ít nhân vật cao sủng, tuy nhiên cao sủng đến từ thuyết nhạc toàn truyện hư cấu, tại La mạch phiên bản nhạc phi trong cũng không tồn tại dạng này một người. Nô tú 3 đóng vai hàn thể trung liền với lúc phù hợp. Hàn Thế Trung niên kỷ cũng đích xác là so nhạc phi phải lớn. Với lại Ngô Tú ba diễn kỹ cũng có thể khống chế tốt kiểu người như vậy. Đón lấy, một người để cho người có chút tranh cãi nhân vật xuất hiện, Tạ Đình Phong đóng vai Dương Tái Hưng. Theo trên điều kiện mà nói, Dương Tái Hưng so nhạc phi nhỏ hơn một tuổi, mà Tạ Đình Phong so La mạch đại học năm bốn tuổi, không sai biệt nhiều, chỉ cần hóa trang điểm, nhìn cũng kém không nhiều. Nhưng mọi người cảm thấy, Tạ Đình Phong quá đẹp rồi, không quá thích hợp Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng là sa trường mạnh tướng, là chiến đấu lực bạo biểu nhân vật, dùng Tạ Đình Phong đến đóng vai Dương Tái Hưng. Cảm giác này có chút không hài hòa cảm giác nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tạ Đình Phong những năm này diễn kịch đặc biệt liều, năm đó dùng chứng nhân cầm xuống ảnh để hắn, càng là đánh đến rồi cực hạn. Hắn lúc trước biểu diễn nam nhi bản sắc thời điểm, kém chút đánh ngã nửa thân thể bất toại, nhưng cuối cùng vẫn là vỗ gian này một bộ đang đánh nhau trên để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách nam nhi bản sắc, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết liều mạng cùng thân thủ. Để cho Tạ Đình Phong đến đóng vai Dương Thái Hưng, tuy nhiên nhạc phi là một bộ dự định đánh thành sử thi đại phiến, mà không phải đánh thành thần tượng lịch sử kịch điện ảnh, nhưng cũng có một chút thần tượng vị đạo. La Mạch, Tạ Đình Phong, nô tú ba đây có thể cũng là đại xuất ca, với lại. Ba người đều đã bước vào một người nam nhân đã có được xuất khí, lại có 5 tháng lắng động mà trở nên có thành thục mỹ lực nghiên kỷ. La Mạch tại chính thức tiến vào nhi lập chi niên về sau, hắn có 5 tháng lắng động, vừa có tốt đẹp nội tình, cho nên nhìn tràn đầy thành thục mỹ lực, tạ đình phong cùng ngô tú ba cũng không cần giải thích nhiều. Khiến người ngoài ý chính là, Khương Văn cũng xuất hiện ở nhạc phi bảng danh sách thử kính xin bên trong. Khương Văn cùng La Mạch rất nhiều địa phương đều có chút cùng loại, nhất là tự biên tự diễn cái này nạnh, càng làm cho mọi người cảm thấy hai người có rất cường đại tương tự tính. Khương Văn là mọi người mong đợi nhất trong nước ngôi sao điện ảnh một trong. Hắn cuối năm nay sắp chiếu cách xa một bước cũng đã nhận được tất cả mọi người chú ý vừa lúc đó, hắn lên xin một vòng đồng nhân vật, khiến cho người có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, thì có người ác ý suy đoán, Khương Văn có phải hay không muốn thông qua nơi này chu đồng nhân vật này, nói với mọi người, hắn là La Mạch Lão sư đâu? Dù sao Chu Đồng là nhạc phi lão sư, cái này ở chính sử bên trên là có ghi chép. Nhưng cái này cái suy đoán dù sao cũng là số ít người, điện ảnh là điện ảnh, hiện thực là hiện thực, Thương Văn đến đóng vai Chu Đồng đích thật là cực kỳ thích hợp. Với lại La Mạch cùng Thương Văn cuối cùng không có quá nhiều gặp nhau cứ việc rất nhiều người nói hắn cùng La Mạch là hoa hạ đáng giá nhất mong đợi hai cái đạo diễn, nhưng La Mạch tại giải thưởng bên trên, tại phòng chiếu đạt thành tựu cao, đều còn cao hơn Khương Văn ra rất rất nhiều. dạng này Khương Văn căn bản chưa nói tới là La Mạch lão sư, cho nên loại này ác ý suy đoán rất nhanh liền đình chỉ. La Mạch cũng tuyển dụng rồi Khương Văn đóng vai Chu Đồng nhân vật. Chu Đồng về sau, mẹ vợ lựa chọn sau cùng giao cho Chứ Danh người ra và ngôi sao điện ảnh cùng lợi, cùng lợi thành tựu, tự nhiên không cần nhiều lời. năm một lần đầu cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu hợp tác mà nhất cử thành danh, sau đó vai chính cỡ nào bộ phim đồng đều thu hoạch được quốc tế đại thưởng đồng thời trở thành thủ vị leo lên thệ tham trang bìa người da vàng ngồi sao. Tại năm 1992 Vinh lấy được vẹn Minh quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng về sau, nàng trở thành nội địa một vị duy nhất Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim ảnh hậu. Năm 2000 Vinh lấy được mỏn chữ quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng, trở thành vị thứ nhất hai độ Vinh lấy được quốc tế a loại liên hoan phim ảnh hậu hoa nhân diễn viên. Cùng lợi vai chính điện ảnh cao lương đỏ, thu cúc thương kiện, bá vương biệt cơ phân biệt thu hoạch được giải gấu vàng, giải sư tử vàng, giải cảnh cọ vàng, là một vị duy nhất diễn viên chính phim nhựa ôm đồn Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim tối cao phần thưởng hoa nhân diễn viên. Chủ yếu điện ảnh tác phẩm 11 lần vào vòng Âu châu Tam đại quốc tế Liên Hoa phim, 6 lần vào vòng giải Oscar. Mọi người thậm chí có chút hiếu kỳ, vì sao Cùng Lợi sẽ đóng nhạc phi? Trên thực tế, đây cũng là đối với La Mạch một hỗ trợ, cũng là đối với La Mạch một tín nhiệm. Tuy nhiên đây chỉ là một thời gian rất ngắn vai phụ, nhưng Cùng Lợi cảm thấy, La Mạch là hiện tại xuất sắc nhất Trung Quốc đạo diễn, hắn nhất định có thể làm tốt cái này điện ảnh. Triệu Cấu diễn viên biến thành Vương học bình, trên thực tế, Triệu Cấu cũng không phải là cùng lý thế dân, Trung Nguyên Trương các loại một dạng hùng tài đại lực hoàng đế, Triệu Cấu thậm chí có chạy trốn hoàng đế dạng này rất khó nghe xưng hào truy cứu cả đời, gia hỏa này đều ở đây chạy trốn, bị Kim Nhân dọa cho bể mật gần chết, thậm chí muốn từ Bảo Đại Hào Hà Sơn đến phiêu bạc trên biển. Với lại hắn trời sinh tính đang nghi, tính cách yếu ớt, lại yêu thích bội bạc, bị Kim Nhân muốn lục soát núi kiểm tra hại bắt triệu cấu. dạng này hoàng đế cũng không cần trần đạo minh, đường quốc cường các loại siêu cấp cường nhân đến đóng vai, đương nhiên tuổi của bọn hắn kỳ cũng không thích hợp, triệu cấu so nhạc phi còn nhỏ 4 tuổi, cái này chạy trốn hoàng đế, đương nhiên cũng có được mình quyền thủ đoạn, dù sao cũng là hoàng đế nhà, hắn cũng có chính mình ngang ngược một mặt, mà Vương Học Binh cũng có thể đem loại khí phách này biểu diễn đi ra cũng có thể đem triệu cấu nhu nhược cùng những thứ khác phụ diện tính cách cho biểu hiện ra ngoài dạng này nhân vật này liền giao cho vương học binh nhạc vân nhân vật tương đối khó tuyển dù sao nhạc vân là một cái chiến tướng mà hắn lại là con trai của nhạc phi cái này để cho người ta có chút khó chọn chọn dù sao hoa hạ đại tân sinh diễn viên trên cơ bản đi cũng là thần tượng phái lộ tuyến rất khó tìm một cái so sánh thích hợp đóng vai nhạc vân người nhạc vân là muốn thực lực cương đại cuối cùng hậu tuyển giả có lâm canh tân đậu tiêu tương kính phu mấy người mấy người này lâm canh tân hơi tốt đi một chút tương kính phu mặc dù có nhân khí cũng đủ tuổi trẻ Nhưng là hắn có thể ăn được hay không khổ đem nhạc vân diễn xuất tới này để cho người ta cực kỳ không yên lòng, cho nên nhân vật này tạm thời không giải quyết được. Mà Kim Ngột thuật diễn viên định là Hồ Quân. Kim Ngột thuật tại La Mạch Nhạc Phi trong kia cũng không phải nói yêu thương hạ người, ở chỗ này Kim Ngột Thuật cũng là hùng tài đại lượng, nhất tâm muốn chinh phục Hán gia Giang Sơn. Vốn là bọn họ cảm thấy, đem Tống Khâm Tông cùng Tống Huy Tông bắt đi, Tống Triều cũng không chiến mà chết, ai biết lúc trước theo bọn họ tại đây chạy ra ngoài triệu gấu, thế mà ở bên kia xây lên một cái Nam Tống, cái này, Kim Nhân đem tức bệ phổi, lập tức muốn lục soát núi kiểm tra hải bắt triệu gấu. Mà đây dạng một cái kim một thuật, tu tập bá khí, đạm lược vào một thân. Hắn cùng Nhạc Phi cũng là trời sinh địch nhân. Sau cùng chọn lựa Hồ Quân, Hồ Quân có bá khí, cái này theo trời mới long bát bộ về sau, ai nấy đều thấy được, với lại hắn cũng có diễn kĩ, cũng là nhiều năm cần thiết diễn trò hí quất rồi. Cho nên, Hồ Quân diễn kim thuật không có gì vấn đề. Dạng này, một cái tạm định Nhạc Phi nhân vật chủ yếu diễn viên bề ngoài cũng liền đi ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 562, 2015 xuân văn ngợi. Tần tối ngê đại hùng. Chương hiến tôn hùng lôi. Vương quý lưu diệp, Lưu cao khương vũ, Hàn thế trung nô tú ba, Dương tài hương tạ đình phong, Chu đồng khương văn, nhạc mẫu củng lợi, triệu cấu vương học binh, nhạc vân tương tinh phu, kim một thuật hồ quân. Dạng này một cái diễn viên bề ngoài hiện ra ở mọi người trước mắt. Kết quả, tuy nhiên mới bắt đầu thời điểm, La Mạch muốn dùng thông qua tận lực bắt đầu dùng người mới đến tiết kiệm thành bản, mà không đi tìm những này đại minh tinh, nhưng là vẫn quên góp đủ dạng này một bộ ôn sở ta đội hình. La Mạch, Khương Văn, Tạ Đình Phong, Hồ Quân, Củng Lợi, một đống lớn tên ngu bức kim quang lóng lánh a, như thế sang trọng đội hình cũng đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người tiến đến xem. Điện ảnh cuối cùng vẫn phát triển đến nơi này dạng đội hình cường đại trên đường. Bất quá, tại Nhạc Phi cái này kịch tổ trong, La Mạch là cần trước giờ thanh minh, những người này tuy nhiên mỗi một người đều là đại minh tinh, nhưng ở thủ hạ của mình, là lòng cũng phải của lại, là hổ cũng phải nằm xếp, tất nhiên lựa chọn tiến vào cái này kịch tổ, muốn sẽ chịu khổ, nếu không La Mạch cũng sẽ không nể tình đem những người này trực tiếp đá rơi xuống. Năm 2015 qua xuân tiết về sau, những này diễn viên, nhất là Tôn Hồng Lôi, Lưu Diệp, Lô Tú Ba, Tạ Đình Phong Cơ Vũ liền cần tiếp nhận hệ thống huấn luyện, cũng không chỉ là huấn luyện võ thuật, mà chính là cùng đến lúc đó đóng vai quân đội, vai khách mời bọn họ huấn luyện trung nhạc ra quân chiến trận. La mạch là muốn đập một bộ không dám nói hoàn toàn trở lại như cũ chiến tranh, nhưng phải tận lực trở lại như cũ chân thật tống kim chiến tranh mạng lớn. Tại Tống Triều, chân thật võ tướng đơn đấu đã rất rất ít rồi, tuy nhiên trong phim ảnh vẫn sẽ có liên quan đến, nhưng này chủ yếu là vì thị giác hiệu quả, mặt khác, lấy ít đánh nhiều cũng sẽ xuất hiện, nhưng đều sẽ tính toán đến lấy ít đánh nhiều sở hữu nhân tố, tính toán đến trong đó khả năng Tuyệt đối không có thể xuất hiện cũng là Tân Tam Quốc bên trong loại kia, tao quân đã đem Triệu Vân vây quanh ở trong thùng sắt, kết quả hắn vẫn là chạy ra ngoài tình huống. Trong phim ảnh chiến trận liên quan đến sẽ khá nhiều, cổ đại chiến tranh không có Tam Quốc diễn nghĩa trong kia dạng mơ hồ, nhưng cũng là tất nhiên, Trung Quốc lịch sử trên quân đội mạnh nhất một trong, thích kế quang thích gia quân, cái kia chính là vận dụng nguyên lương trận mới khiến cho Minh quân theo cần 10 người đối phó một cái huy khấu, biến thành thích gia quân giết chết một vạn hủi khấu, tự thân thương vòng không đến 100. Nhạc gia quân phải đối phó là hung ác, vẫn còn ở nhiệm nh lên cao du mục dân tộc, muốn đối phó bọn họ quải từ mã, đối phó bọn hắn tiết phù đồ, tự nhiên là cần biện pháp không phải vậy không đánh được cũng là không đánh được dạng này chiến trận La Mạch tra xét rất nhiều tư liệu lại cùng rất nhiều lịch sử chuyên gia thảo luận qua sẽ tận lực đem bọn họ tình cảnh chiến đấu trở lại như cũ đi ra tuy nhiên dạng này quay chủ đến lúc đó chỉ là lập tức cũng phải có hơn ngàn tốt vai khách mời mấy ngàn người triệt triệt để để cảnh tượng hoành tráng cũng là La Mạch điện ảnh trong kiếp sống lớn nhất cảnh tượng hoành tráng cho nên La Mạch cần tương đối có kinh nghiệm vương cánh cần hợp tác với mình qua song phương đều có lui tới tại đồng cùng một chỗ đem cái này tràng diện là tốt lấy được dạng này diễn viên đơn về sau rất nhiều khán giả Đối với Nhạc Phi chờ mong cũng liền càng ngày càng mạnh, bọn họ có riêng phần mình bất đồng ưa thích người. Tốt chờ mong La Mạch nhạc phi, khẳng định phải so một vị nào đó tốt hơn không ít. Đó là tự nhiên, La Mạch là ai? Đây cũng là hắn chế tạo điện ảnh, chắc chắn sẽ không nát. La Mạch cái tên này, liền đầy đủ để cho ta đối với bộ phim này có cao nhất mong đợi. Tại các loại các dạng thảo luận bên trong, La Mạch phim gở sọc công khai Nhạc Phi bộ phim này đầu tư dự toán, 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương tiếp cận 300 triệu đô la. Nghe được cái này đầu tư, mọi người đều bị sợ choáng váng. La Mạch cái này thủ bút là càng lúc càng lớn a đến bây giờ thế mà làm ra 300 triệu mỹ kim đầu tư, nếu như là còn lại một chút điện ảnh công ty, vậy khẳng định sẽ tại đầu tư trên rất có trình độ. Nhưng La Mạch điện ảnh bình thường không có cái quái gì trình độ. Tỷ như hắn ỉn xẹp tỷ hận, gọi dạ vị tỷ đầu tư cũng cao đến doan người, nhưng chân chính nhìn này bộ phim, thấy được điện ảnh hiệu quả về sau cũng sẽ cảm thấy hiệu quả như vậy hoàn toàn chính xác cần cao như vậy đầu tư mới phải làm đi ra. Hiện tại một phương diện, bọn họ đối với La Mạch cho nhạc phi đầu nhập lớn như vậy tiền vốn cảm thấy mười phần thần kỳ một phương diện khác, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này tràn đầy sức hấp dẫn, vừa nghĩ tới La Mạch phải dùng 2 tỷ đập một bộ nhạc phi đến lúc những chàng diện đó khẳng định phải để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. dù sao đây chính là La Mạch điện ảnh. đương nhiên, La Mạch phim lở sọp cũng nói, nhạc phi 2 tỷ đầu tư là nhạc phi trên dưới bộ tổng đầu tư, nhạc phi sẽ chia làm mãn gia hồng, khoảng trống bi thiết dạng này trên dưới tụ, cho nên trải phàn nở dê hạ xuống, một bộ phim đầu tư hẳn là một tỷ nhân dân tệ tả hữu. hai bộ điện ảnh cùng một chỗ quay trụ, vậy khẳng định là có thể tiết kiệm một chút đầu tư, nhưng là tại tuyên truyền thời điểm, mỗi một bộ đều cẩn thận mà đem tiền đập vào. Làm mạch phim ở sọc bên này, nhạc phi dự toán lại cần lần nữa điều chỉnh rồi, trước dự tính sát thực không quá đủ, bây giờ trải qua một vòng mới dự toán, nhạc phi thuần túy làm phim cùng hậu kỳ chế tác cần 8 ức nhân dân tệ tài hữu đầu nhập, mà tuyên truyền chi phí cộng lại là 8 ức nhân dân tệ tài hữu, cho nên bộ phim này chân thực đầu nhập sát thực cần 16 ức nhân dân tệ tài hữu, cũng không có quá nhiều trình độ. Thậm chí, hậu kỳ khả năng sẽ còn các loại gia tăng đầu nhập, đến cuối cùng nhất 2 tỷ đầu tư đều không đủ đây. Thượng hạ lưỡng bộ, chỉ cần duy trì trước thủy chuẩn, này thu hồi phí tổn áp lực không lớn. Nhưng La Mạch hoàn toàn chính xác đối với bộ phim này có thể hay không đạt được mọi người ưa thích vẫn còn có chút không quá xác định. Nhưng chàng tử đã bày hết thảy đều đã dựng hoàn tất, hắn cũng không khả năng quay đầu. Bất quá nhạc phi chính thức quay chụp vẫn sẽ đến năm 2015 6 tháng cuối năm mới tiến hành, bởi vì phải chuẩn bị đồ vật thật sự là rất rất nhiều. La Mạch bản thân cũng phải tiếp nhận chiến trận cùng đặc định võ thuật huấn luyện, đem chính mình chân chính luyện thành nhạc phi, có cường đại chiến đấu lực cũng có thể mang bộ đội xông về quần quật thiết lưu. Ở thời điểm này, La Mạch lại nhận được một đầu mời, đầu này mời để cho hắn có chút khó khăn. Đây là năm 2015 xuân vãn. Hai năm này, Xuân Vãn đặc biệt thích tìm đại bài đạo diễn, trước đó tìm Phùng Tiểu Cương đạo diễn. Tuy nhiên cuối cùng chứng minh, để cho Phùng Tiểu Cương đến đạo diễn Xuân Vãn, dù sao cũng là có chút vấn đề, cũng không có đạt được mong muốn hiệu quả. Nhưng cái này cũng là một lần thành công nếm thử. Mà năm 2015 Xuân Vãn thủ bút càng lớn, thế mà tìm Trương Nghệ Mưu đến đạo diễn. Đây cũng là một lần có thụ chú ý đồ vật. Trương Nghệ Mưu theo đạo diễn đường sắt truyền truyền thiến, đạo diễn Bắc Kinh Thế Vận Hội Olimp về sau, hiện tại lại có Xuân Vãn dạng này đại hạng mục. Về sau Trương Nghệ Mưu làm chủ Xuân Vãn đoàn đội, đối với La Mạch Phát tới mời cái này mời đặt ở La Mạch tại đây, hắn cũng chưa nghĩ ra muốn hay không đi tham dự. Trên thực tế, nếu như La Mạch tham gia năm nay Xuân Vãn, đó còn là rất ý tứ, cũng chính là hiện tại La Mạch sẽ tuổi tròn tròn 30 tuổi, chân chính tiến vào nhi lập chi niên. Tròn 30 tuổi La Mạch, đối với rất nhiều chuyện cũng cần có càng thêm phong phú lý giải. Chỉ là La Mạch tham gia Xuân Vãn, lấy hắn hiện tại lớn như vậy bài, đương nhiên không có khả năng đi diễn tiểu phẩm. Hắn trên Xuân Vãn, vậy khẳng định là muốn ca hát. Cụ thể là hát bài gì, điểm ấy Xuân Vãn đoàn đội bọn họ để cho La Mạch chính mình định. La Mạch suy tư rất lâu sau đó, cũng đồng ý cái này mời. La Mạch mới vừa vặn đồng ý muốn tham gia năm 2015 Xuân Vãn, tin tức rất nhanh liền bị bùng nổ. Mặc dù bây giờ La Mạch không có cùng trước kia như thế, có rất nhiều điện ảnh tác phẩm xuất hiện, thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ lấy được mọi người mãnh liệt nhất chú ý. Cái này tin tức mới vừa vặn tuyên bố, lập tức liền có rất nhiều người biểu thị kinh hỉ. 2015 Xuân Vãn, ngươi cuối cùng cho ta một tuần lễ đợi lý do. La Mạch muốn tham gia Xuân Vãn, vậy cái này một lần Xuân Vãn phải nhìn a a a A, Xuân Vãn cuối cùng có ta thích đồ vật, hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người mười phần phấn chấn. Hai năm này. Xuân Vãn hấp dẫn tất cả mọi người nguyên tố càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả Triệu Bản Sơn tiểu phẩm cũng bắt đầu rời khỏi giang hồ. Tại Triệu Bản Sơn rời đi Xuân Vãn về sau, mọi người đối với Xuân Vãn chờ mong cũng càng ngày càng nhỏ. 2014 năm Xuân Vãn đổi việc một cái Liminhaw, lúc ấy có thụ tranh luận, nhưng hoàn toàn chính xác hấp dẫn rất nhiều tiểu muội muội đến xem một năm này Xuân Vãn. Mà năm 2015 La Mạch sẽ lên Xuân Vãn tin tức mới vừa vận buộc đi ra, lập tức liền thành mọi người chờ mong năm 2015 Xuân Vãn lý do. Với lại, lần này, hắn Triệu chúng nhóm không hề chỉ là những hoa đó xi si tiểu nữ, mà chính là bao trùm đến tất cả người châu Á tựa thích la mạch người bao trùm người Trung Quốc mỗi cái giai tầng năm d xuân vãn la mạch sẽ mang cho mọi người một chút vui mừng la mạch tuyển rất nhiều ca quyết định sau cùng mình tới thời điểm đi lên hát một bài lao nam hải những này ca khúc bên trong cái này một bài là đối lập trang trọng đến lúc đó luôn chỉ có một mình đơn ca la mạch dạng này người luôn không khả năng để cho chính hắn cùng những người khác cùng một chỗ hợp sướng thời gian chậm rãi qua đi nhạc phi chuẩn bị đã vượt đến càng đầy đủ đối với rất nhiều diễn viên huấn luyện cũng đã bắt đầu la mạch chính mình tham gia chương nghệ lưu trở về đầu chiếu thức Trương Nghệ Mưu lôi kéo La Mạch nói rất nhiều năm 2015 xuân vãn sự tỉnh, La Mạch đều nghe rồi, xem ra Trương Nghệ Mưu lần này quyết tâm vẫn rất lớn. Để cho hắn đạo diễn xuân vãn khẳng định không có gì vấn đề. Phong tiểu cương xuân vãn bị rất nhiều người mắng, cảm thấy không thú vị, nhưng hoàn toàn chính xác tại vài chỗ có chỗ đột phá, đây cũng là không tranh sự thật. Về sau, La Mạch chính mình cũng trên cơ bản đều bắt đầu các loại các dạng huấn luyện. Những này huấn luyện cùng quân huấn tựa như 10 phần gian khổ, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống. Rất nhanh, siêu phẩm đại chiến bạc mạn bao phiến đã kéo đi ra, bộ phim này định hồ sơ sang năm kỳ nghỉ hè chiếu phim, thời gian là rất dư dả. Tại kéo song sau, La Mạch cố ý đến Mỹ quốc nhìn một lần. Quả nhiên bộ phim này có màn óp sở tự kịch liệt đánh nhau phong cách, nhưng là lại phải có điều đột phá, những trời đất mù mịt đó chẳng diện, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào, La Mạch thậm chí cảm giác bộ phim này tại thị giác hiệu quả còn có điện ảnh về hiệu quả, vượt qua The Adventure. Tuy nhiên cao như vợ y .E. đầu tư, cũng đích xác cần có thể hoàn thành siêu việt. Không phải vậy không phải đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Siêu phàm đại chiến bật mãn mặc dù không có một cái đối lập lưu lại rất suy nghĩ sâu sắc thi đồ vật, nhưng lại triển hiện một cái so sánh hoàn chỉnh thế giới quan, cũng trình bày 10 phần hoàn chỉnh cố sự. Thị giác hiệu quả lộng lẫy, diễn viên đẹp mắt, cố sự hoàn chỉnh. Này lại là một bộ tương đối khá phim nữa. Chương 563, 30 nhi lập. La mạch ổ cứng di động bên trong tư liệu, hiện tại trên cơ bản đều đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhưng chính là những tài liệu này, để cho hắn theo một cái chán nản hoành điếm vai của chúng, biến thành bây giờ cái tên này khắp thiên hạ đại đạo diễn. Mà theo La mạch đạt được cái này ổ cứng di động đến bây giờ, thời gian cũng sắp đi qua 10 năm. 10 năm, cải biến rất rất nhiều sự tình. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện hầu như đều hoàn thành. Đóng Vai Nhạc gia quân cùng Kim Binh các diễn viên ở nơi này vài ngày bên trong đều được rất tốt huấn luyện, chờ sang năm tới về sau, còn sẽ có một trận tiếp theo khôi phục tính huấn luyện, chờ đến chân chính khai mạc về sau, mọi người liền có thể dựa theo trong dự đoán đem những này hiệu quả đều đánh ra tới. Mặt khác, nhạc phi bộ phim này, những thứ khác rất nhiều cần chuẩn bị đồ vật, bây giờ tiến độ cũng rất nhanh. Lúc tháng 10 thời điểm, La Mạch cùng Đường Yên ở kinh thành. Trong khoảng thời gian này, người cũng là vì cái này điện ảnh bận bịu ra bận bịu vào. La Mạch nói với Đường Yên, có phải hay không rất mệt mỏi a? Đường Yên cười cười, lấy tay chỉnh sửa một chút La Mạch y phục, nói, không mệnh ta cảm thấy rất có ý tứ a, cũng cảm thấy chính mình là thật tại là một chút rất hữu dụng sự tình. La Mạch cười sờ lên nàng bóng loáng mà tế nị khuôn mặt, nói, vậy là tốt rồi. ta sợ hãi ngươi sẽ không quen cuộc sống như vậy đây. sẽ không, ta rất quen thuộc với. Đường Yên nghiêm túc nói, nghĩ đến có thể trợ giúp ngươi tân địa ảnh, ta tâm lý cũng thật cao hứng. hai người đã tiến nhập nói chuyện cưới gả giai đoạn. trên thực tế, bọn họ đã quen biết đã nhiều năm, cũng coi là hiểu rõ rồi. tuy nhiên chính thức nói yêu thương thời gian không quá trưởng, nhưng cái này trong đoạn thời gian, La Mạch cùng Đường Yên cũng đều biết đối phương rất nhiều thứ, trực tiếp kết hôn cũng chưa hẳn không thể. Trọng yếu nhất chính là, hai người niên kỷ cũng không tính là nhỏ, nói đến kết hôn, vẫn là sớm một chút, kết sớm một chút tốt. La Mạch nghĩ là, tại Nhạc Phi chính thức khai mạc trước đó hai người liền kết hôn. Chính thức tiến vào thảo luận giai đoạn, Đường Yên chính mình tuy nhiên cảm thấy, La Mạch không có cầu hôn một lần vẫn là rất tiếc lối. Nhưng dù sao nàng cũng biết, hai người niên kỷ thực tình không nhỏ, không sai biệt lắm sắp thực đến kết hôn sinh con giai đoạn. Ngay tại lúc này, hai người tốt nhất lựa chọn liền là mau chóng làm việc. La Mạch sự tình an định lại, để cho chung mẫn nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho rất nhiều biết hắn người nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hai người cũng không có công khai lối tình. Cho nên quần chúng bên kia đều không làm sao biết, nhưng cũng muốn biết, nếu như hai người thật công khai liên tình, thậm chí nói chuyện cưới gả, cái này ở toàn bộ Hoa Hạ sẽ khiến như thế nào một trận chấn động. La Mạch đám fan hâm mộ nhất định sẽ có rất nhiều loại bất đồng cảm tình xuất hiện. Bọn họ sẽ nghĩ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, khả năng có người sẽ đồng ý, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ kịch liệt phản đối. Ngẫm lại vẫn có chút nhức đầu, cho nên La Mạch tạm thời sẽ không công khai chuyện này. Đã đến giờ tháng 12 phân. Chờ đến tháng này tháng 12 13 ngày, cũng là La Mạch 30 tuổi sinh nhật. Thời gian thật sự là đặc biệt nhanh, lúc trước, hắn đạt được ổ cứng di động thời điểm, 20 vừa mới ra mặt, tới hiện tại đã là 30 tuổi người. Bất kể thế nào dạng, thời gian này cũng là như thế trôi qua, để cho người ta không có biện pháp. Tháng 12 13 ngày này tiên rất nhanh liền đến, cả nước trên dưới, có rất nhiều đám fan hâm mộ đều ở đây tự động cho La Mạch tiến hành mừng sinh nhật hoạt động, La Mạch chính mình cũng sẽ xuất hiện ở một cái trong kỷ điểm cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ làm mừng sinh nhật hoạt động, trận này mừng sinh nhật hoạt động sẽ mời 300 tên fan đến hiện trường. Tháng 12 13 ngày, dù sao vẫn là đi tới. Sáng sớm ngày hôm đó rời giường thời điểm, La Mạch cũng cảm giác được, tựa hồ hôm nay có sự tỉnh đều không quá đồng dạng rồi. Hắn đi trước đánh răng rửa mặt, sau đó trở lại trong phòng khách tới. Hắn hiện tại đã không có lây trước như vậy bận rộn, mỗi ngày sẽ có rất nhiều thời gian để lại cho mình, dù sao hiện tại hành trình của mình cũng không giống trước kia an bài tràn đầy. Trở lại phòng khách về sau, La Mạch không có làm những chuyện khác, mà chính là trước tiên đốt lên một điếu thuốc, hút. Khói bùi chậm chậm dâng lên. La Mạch xuyên thấu qua nhún nhảy khói bùi, có thể xem đến phần sau này vận bèo thế giới, cũng có thể cảm giác được một tâm tình đang từ từ xông về phía mình. Không biết loại tâm tình này đến tột cùng là cái quái gì, có lẽ là ngũ vị tặc trận. Tại khói mù thế giới bên trong, Vạn Mèo Tư Duy bắt đầu phát tán. Sau một hồi lâu, La Mạch cho điện thoại di động giải tỏa, thấy được tốt nhiều đầu tân tin nhắn, có rất nhiều là tại đêm qua 12 giờ đi qua phát tới. La Mạch mở ra Đường Yên. Chư, chúc mừng ngươi đến Nhi Lập Chi Niên. Sau này thì muốn giữ mình trong sạch, thật tốt sinh hoạt, thật tốt nỗ lực. Đường Yên mà nói có chút lời ít mà ý nhiều, nhưng là ở sau lưng, ẩn dấu nhưng là hai người nồng đậm tình ý. La Mạch nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm, khoe miệng hơi hơi phụ lên nụ cười, phảng phất có thể nhìn thấy ở nơi này cái tin nhắn ngắn sau lưng Đường Yên gương mặt. La Mạch liền ngồi đáp nói, được rồi, ta đã biết. Ta nhất định thật tốt nỗ lực, thật tốt kiếm tiền, dù sao trong nhà về sau còn có một cái ăn hàng, không hảo hảo kiếm tiền, tương lai nuôi không sống nàng. Tới ngươi, ai là ăn hàng? Đường Yên lập tức trả lời, ta ăn rất ít. Cùng Đường Yên tùy tiện phát vài câu, mở một chút cho đùa. Hai người hiện tại cảm tình rất tốt, đương nhiên cũng là có thể tùy tiện đùa dỡn một chút, La Mạch cũng đã gặp qua Đường Yên gia trưởng. Đối với La Mạch xuất sắc như vậy người, người trong nhà của nàng đương nhiên cũng không có cái gì không đồng ý. Bất quá, bọn họ ý là hy vọng hai người sự tình mau sớm quyết định, cũng không phải sợ hại La Mạch chạy, chủ yếu là lo lắng Đường Yên niên kỳ lớn hơn chút nữa tương lai mang thai hải tử sẽ khá vất vả la mạch trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này cho nên lúc đó đáp ứng rất sảng khoái bọn họ đích xác hẳn là thảo luận nói chuyện cưới gả sự tình ngoại trừ đường yên tin nhắn bên ngoài cũng có trung mẫn trung mẫn phát không buồn nôn hơn nữa còn là dùng bọn họ phương ngôn phiên dịch về sau phát nhi tử ngươi lập tức liền 30 rồi làm mẹ tâm lý có chút ngũ vị tạp trần hy vọng ngươi tốt nhất qua tốt chính mình nhân sinh cũng có thể mau sớm thành gia lập nghiệp la mạch hồi phục được rồi đây cũng là ngươi gặp nạn ngày lão mụ vĩ đại nhất rồi còn có rất nhiều bằng hữu thân thích phát tới tin nhắn Cái này sinh nhật, dù sao cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng. Cái này sinh nhật về sau, La Mạch thế nhưng là người 30 tuổi. Liền đã bước vào trung niên nhân hàng ngũ. Ban đêm, La Mạch phan người xa lạ bọn họ trung gian có 300 người được thỉnh mở tới tham gia La Mạch mừng sinh nhật sẽ. Trận này mừng sinh nhật sẽ ở đại tiểu điểm trong tiến hành, ba tầng trong ba tầng ngoài đều có một chút bảo an duy trì trật tự, tràn diện cũng rất có tự. Làm La Mạch xuất hiện thời điểm, rất nhiều đám fan hâm mộ một bên kích động, một bên trong mắt lại cơ hồ có mắt nước mắt muốn chảy ra. Bọn họ nương theo lấy La Mạch, từng bước một đi tới, nhìn thấy La Mạch đang không ngừng trưởng thành. Đi qua như thế 10 năm nỗ lực, cho tới bây giờ, cuối cùng trưởng thành thành Tham Thiên Đại thụ. Mà bọn họ những này La mạch fan, cũng nương theo lấy La Mạch, đi qua trong đời rực rỡ nhất 10 năm. Mọi người tốt, nhìn thấy fan hâm mộ của mình bọn họ, La Mạch trong lúc nhất thời cũng là cảm xúc bành trướng, cảm giác trong lòng có rất nhiều loại cảm giác đang hướng trên hốc mắt của chính mình, thế mà để cho hắn cũng có chút ngất. Năm 2005 thời điểm, chính mình chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có được nhiều như vậy fan. Mà bây giờ, chính mình cảm giác đã tựa như là có toàn thế giới một dạng. La Mạch, rất nhiều người lập tức hô lên tên của hắn, La Mạch mỉm cười gật đầu sau đó, rất nhiều fan đều tới cho La Mạch đưa lên lễ vật, những lễ vật này đều đại biểu những thứ khác rất nhiều người, cũng là theo cả nước rất nhiều nơi thu thập lên đưa đến La Mạch trên tay. nhìn xem những này đến từ cả nước các nơi lễ vật, La Mạch trên mặt ngoại trừ nụ cười vẫn cười cho, tâm lý ngoại trừ cao hứng hay là cao hứng. cảm ơn các người, hắn cũng không biết mình nói bao nhiêu lần như vậy, nhưng bất kể là hắn, vẫn là hắn đám fan hâm mộ, mỗi lần tại La Mạch nói như vậy thời điểm, đều có thể cảm giác được một chân chính cảm động. chờ đến làm xong đây hết thảy về sau, La Mạch đi tới trước mặt mọi người, không người chào. sau đó. Hắn rơi lên mịt tổ phổi, nói với mọi người: Kỳ thực ta tuy nhiên trước kia hát qua ca, nhưng đã có rất nhiều năm không tiếp tục rất nhiều trước mặt người hát qua. Tất cả mọi người ở trong lòng muốn, đúng nha? La Mạch có đã nhiều năm không có ca hát á? Theo lão Nam Hải về sau, hắn thì thật không có cho mọi người hát qua ca khúc mới, cũng không có tại trường hợp công khai ca hát. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay có thể nghe được hắn ca hát sao? Quả nhiên, La Mạch khẽ mỉm cười nói: Buổi tối hôm nay, ta liền nêu dấu, tại ta mừng sinh nhật sẽ lên cho mọi người hát một bài ta luôn luôn cực kỳ thích ca. Trên mặt mọi người đều mang mỉm cười, bắt đầu vỗ tay đứng lên. La Mạch nổi lên thoáng một phát tâm tình, mà hiện trường âm nhạc tiết tấu đã vang lên. La Mạch âm thanh cũng chậm chậm bay xa đi ra, trong lòng ta đã từng có một giấc động. Mộ. Phải dùng tiếng ca để cho người đã quên tất cả đau nhức, rực rỡ tinh hùng, ai là thật anh hùng, người bình thường bọn họ cho ta nhiều nhất cảm động. Đây là một bài chân tâm anh hùng, cũng là La Mạch buổi tối hôm nay chuẩn bị xong ca. Giai điệu đang dần dần tiến lên, ca khúc cũng ở đây luôn luôn chậm rãi đợi tới. Mặc dù quá khứ đã nhiều năm, nhưng La Mạch âm thanh vẫn như cũ dễ nghe như vậy, thậm chí hắn bây giờ âm thanh còn nhiều thêm một chút tư tính. Loại này từ tính khả năng chỉ là đến từ hắn hiện tại đi vào trung niên tiếng nói, đây là đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, chậm rãi lắng động xuống tiếng nói, cũng là đang suy nghĩ minh bạch nghĩ thông suốt thấu rất nhiều chuyện về sau, từng bước có âm thanh, từ từ tiếng ca bước vào, nắm chắc sinh mệnh bên trong mỗi một lần cảm động, cùng mến yêu bằng hữu nhiệt tình ôm nhau, để cho thật lòng lời nói, cùng vui vẻ nước mắt, tại ngươi ta tâm lý lưu động, hát tới đây thời điểm, mọi người đều bị tiếng ca cảm nhiễm, còn có la mạch này ra hiệu cùng đi thủ thế, để cho mọi người đều đi theo la mạch cùng một chỗ hát lên, tại trong tiếng ca. Rất nhiều người khoảng cách đều như vậy bị chậm rãi kéo gần lại, mà đây một ca khúc cảm nhiễm lực, cũng làm cho hiện trường bầu không khí cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại, mọi người sẽ cảm giác, bên cạnh mỗi một cái cùng một chỗ hát bài hát này người, đều giống như là mình nhiều năm láo bằng hữu một dạng. Hiện tại mọi người đều đắm chìm đến nơi này dạng một chút trong không khí. Chờ đến một ca khúc sau khi hoàn thành, không riêng gì la mạch, hết thảy mọi người bọn họ, đều cảm giác được bầu không khí như thế này. Rất nhiều người trong mắt cũng đã là lệ quang lập lòe. Đứng ở hàng sau nhất mấy cái đám phóng viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt nhau trân tình. Bọn họ đi qua rất nhiều mừng sinh nhật sẽ, nhưng La Mạch cái này nên nói như thế nào? Hẳn là nhất làm cho người bất ngờ một cái, bởi vì cái này mừng sinh nhật sẽ, giữa người và người khoảng cách rất gần, bao quát La Mạch cùng đám fan hâm mộ, thậm chí là La Mạch cùng bọn hắn những ký giả này khoảng cách đều rất gần. Loại cảm giác này rất tốt. Chương 564, 2014 cuối năm tổng kết. La Mạch cùng đám fan hâm mộ cũng chân chính hòa hợp ở cùng nhau. Đây là đám phóng viên thấy qua lớn nhất hòa hợp mừng sinh nhật sẽ, cũng là La Mạch đám fan hâm mộ hạnh phúc nhất một lần. Bài viết trong, La Mạch trong phòng rủ có hơn 100 và fan Tại đêm tối nay mừng sinh nhật sẽ video tuyên bố về sau, lập tức liền mang đến 10 phần áo động hiệu ứng, không có thể đến hiện trường tham gia đám fan hâm mộ, nhưng làm đến hiện trường những người đó cho đấu kỵ muốn chết, hiệu quả tốt như vậy mừng sinh nhật sẽ, bọn họ đích sắt chưa thấy qua, nhưng là bây giờ bọn họ lại bỏ qua, thật rất đáng tiếc. Kỳ thực buổi tối hôm nay không riêng gì La Mạch fan người xa lạ bọn họ sẽ cảm thấy mà đây trận mừng sinh nhật sẽ rất tấm áp, trang diện rất hòa hợp, kỳ thực liền xem như La Mạch chính mình cũng cảm thấy cái này mừng sinh nhật sẽ cực kỳ tốt, chính hắn cũng tìm được những cái kia đã lâu kí tỉnh. Chờ đến trận này chủ yếu là đám fan hâm mộ mừng sinh nhật sẽ về sau, cũng là giữa bằng hữu mừng sinh nhật sẽ, giữa bằng hữu mừng sinh nhật sẽ liền không có chú ý nhiều như vậy rồi. Mọi người là tại một cái tư nhân hội sở trong, hôm nay tới Châu Tấn, Vương Bảo Cường các loại một chút la mạch ngôi sao bằng hữu, cũng tới Trung Đại Tuấn bọn họ bằng hữu như vậy, cũng tới la dĩnh dạng này thân nhân, đương nhiên cũng không thiếu được Đường Yên, La Mạch cùng Đường Yên tốt, cái này ở trong vòng đã không phải là bí mật gì. Hôm nay ở cái này hội sở cờ tờ vợ chồng, La Mạch ôm Đường Yên tựa ở trên ghế salon, nghiêm chỉnh đã là một đôi, mọi người cũng không có đặc biệt để ý. Tuy nhiên đùa dẫn một chút cái gì dù sao là tránh không khỏi. La Mạch, Đường Yên, đến các ngươi ca. Rất nhanh, bên này tất cả mọi người nói ra. La Mạch cùng Đường Yên nhìn thoáng qua có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp lời ống. Xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não. Gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Mỗi một đầu tình ca bất tình lình tràn ngập ý nghĩa. Ta vào thời khắc này bất tình lình nhìn thấy ngươi. Âm thanh chậm rãi bay đi. Bài hát này mang tới dễ nghe cảm giác cũng lọt vào mọi người lỗ tai. Hai người âm thanh phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng rất êm tai. Theo mọi người, đây quả thật là lang tài nữ mạo, trời đất tạo nên một đôi cũng là rất nhiều người cần hâm mộ một đôi. Chỉ tiếc, một số người cũng có chút tinh thần chán nản, tỉ như La Mạch trước trợ lý Dương Tư Dị, tỉ như hắn lao đồng học trường mục nhã. Bất quá, trong nhân thế sự tình, dù sao không có khả năng thập toàn thập mỹ, hai người đối với La Mạch tâm tư, cũng nhất định chỉ có thể thừa thất thành buồn. Chỉ có Hương Như cũ, tiếng ca vẫn còn tiếp tục, hai người ở giữa âm thanh cũng càng ngày càng hòa hợp. Cuối cùng, hai người hát đến, nghe ta nói, tay trong tay cùng ta cùng đi, sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Hôm qua ngươi không kịp, ngày mai sẽ đăng tiếp. Hôm nay gả cho ta được không? Một bên đang hát những này, La Mạch một bên thân tình chậm rãi mà nhìn xem Đường Yên, xung quanh đám gia hỏa cả đám đều làm ra cảm giác muốn nói, La Mạch lại không thèm để ý chút nào. Chờ đến hát xong một đoạn này, mọi người bất thình lình bắt đầu ồn ào lên, vừa văn cái, vừa văn cái, vừa văn cái. Tại rơi vào đường cùng, La Mạch cũng liền ôm Đường Yên thoáng một phát, Đường Yên sắc mặt biến đỏ. La Mạch cũng thấy có chút mê ly, xem Đường Yên tại trước mặt mình muôn hồng nghìn tia khai biến. Những người này vẫn không thuận không dung tha, tiếp theo ồn ào, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Nhìn thấy La Mạch thật hướng về phía chính mình hôn một cái đến, Đường Yên trong nháy mắt hốt hoảng. Này, ngươi không phải thật muốn nghe bọn họ à? Ngại lắm. Có gì ngượng ngùng? La Mạch tại Đường Yên trên gương mặt chuồn chuồn lướt nước, tận lực bồi tiếp những này e sợ cho thiên hạ bất loạn đám ra hỏa một trận vỗ tay gọi tốt âm thanh. La Mạch buông ra Đường Yên về sau, Đường Yên gương mặt đã hoàn toàn biến đỏ. La Mạch cứ như vậy tuổi tròn rồi 30 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền cùng trước kia không đồng dạng. Mà hắn 30 tuổi cái thứ nhất tác phẩm cũng là nhạc phi dạng này hùng hồn sự thi. Rất nhanh, tại qua La Mạch 30 tuổi sinh nhật về sau, năm 2015 cũng ở đây tháng 12 kết thúc sau khi tiếng chuông bên trong chậm rãi nói tới, tự niên lại đến. Một năm tiếp theo một năm, thời gian bay độ. Một năm này vừa mới đi qua, Thiên Mạch Công ty giải trí khuyết trường cất độ ngược lại là không có dừng lại. Tại thu mua thời đại kim điện về sau, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty lấy được mười phần to lớn thành tựu, với lại cũng dính đến rất nhiều hành nghiệp. 2014 năm cuối năm tổng kết cũng bắt đầu. Đi qua mấy người phát biểu về sau, năm ngoái thành tựu đều đã bị nói ra. Tại năm ngoái trong một năm, Thiên Mạch ngu Nhạc công ty hết thệ đầu tháng 4 năm 17 bộ phim, 17 bộ phim bên trong chiếu phim 10 bộ, trong đó cũng có rất nhiều trùng tiểu thành bạn chế tác, nhưng là cũng có siêu phẩm đại chiến bạc mạn dạng này đại chế tác. Tuy nhiên bộ phim này còn không có chiếu phim, cho nên bộ phim này tại tính toán lời thời điểm cần tạm thời bài trừ ở ngoài, còn giữ lại những cái kia chiếu phim phim nữa. Bao quát Địch Nhân Kiệt dồn biển trỗi dậy ở bên trong, hết thảy cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty đã kiếm được một chấm chín nước nhân dân tệ. Ở trong đó Địch Nhân Kiệt dồn biển trỗi dậy là quân chủ lực, bởi vì bộ phim này quốc ngoại biểu hiện đặc biệt tốt, ở trong đó cũng có một chút điện ảnh hao tổn, hao tổn điện ảnh chủ yếu là tập trung ở những Tân đạo diễn đó bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm bên trong. Bất quá đối với những này La Mạch cũng không có, quá mức trách móc nặng nghề, dù sao hắn cũng là cần để cho những người này chậm rãi lớn lên. Tại 2014 năm, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty tổng cộng đầu tư chế tác phim truyền hình 16 bộ, trên tinh chính bộ, 5 bộ tại cấp tỉnh đài truyền hình trở lên đài truyền hình phát ra, phim truyền hình hết thảy cho công ty mang đến 70 triệu lợi nhuận. Phim truyền hình cũng từng bước trở thành Thiên Mạch công ty giải trí một cái trọng yếu kinh tế nguồn thu nhập, phim truyền hình bây giờ giá cả càng ngày càng cao, cho nên rất có trợ ở kiếm được tiền. Bất quá, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình cũng là muốn ra tín phẩm, La Mạch Tôn Chỉ chính là, cho dù là không kiếm được tiền, cũng tuyệt đối không thể đem truyền hình tích bản đến 30 tụ có thể thuyết minh xong, hết lần này tới lần khác muốn nước ra 7, 8 chục tụ lừa gạt tiền. Cho nên, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình trên cơ bản cũng là nhỏ bé nhế nhẹt, mỗi một tụ đều có rất cao dung lượng, tính tiết chắc chẽ, 10 phần được hoang nên. Thiên Mạch ngu nhạc công ty tại phim truyền hình trên thị trường dư luận cũng là như thế tạo dựng lên. Cho nên, trước Thiên Mạch ngu nhạc công ty chủ phim truyền hình, trên tính dẫn đầu theo năm 2012 thời điểm 30% tăng thêm cho tới bây giờ cái này 60%. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mi lớp lở ổ thẻ sở ta như vậy phim truyền hình, nghiêm trọng kéo cao Thiên Mạch ngu nhạc công ty dưới cờ phim truyền hình chế tác công ty bia miệng duyên cơ. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại 2014 năm làm ra 3 hồ sơ tống nghệ tiết mục, tổng cộng tích lũy lấy được 3 ước nhiều lợi nhuận. Cái này lợi nhuận chủ yếu vẫn là đến từ The Verser Hop China còn có 33 MD nào này, những thứ khác tống nghệ tiết mục cũng không có cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến đặc biệt cao ích lợi. Đây là tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trên phương diện thành tựu, kỳ thực Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty so với trước đó những năm kia đã phát triển rất rất nhiều. Mới bắt đầu thời điểm, cái này toàn bộ công ty đều dựa vào La Mạch một người chống đỡ, hắn điện ảnh cũng là công ty duy nhất lợi địa phương. Nhưng cho tới bây giờ Công ty lời Phương thức đã nhiều mặt, coi như không có la mạch, tuy nhiên tổn thất sẽ 10 phần trọng đại, nhưng cũng có thể chính mình chống đỡ đi về phía trước. Đây mới là một cái cự đầu ngu nhạc công ty cái kia có bộ dáng. Ngoại trừ truyền hình điện ảnh tác phẩm phương diện thành tựu bên ngoài, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công ty hiện tại dưới cờ điện ảnh phát hành công ty, còn có bọn họ diễn viên quản lý công ty cũng đã đi lên quỹ đạo. Dưới cờ phát hành công ty vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc Công ty có phát hành ngoại ngữ phiến tư cách, lại cùng đồng dạng có được tư cách thời đại kim điện nhà hát sáp nhập, năng lực phát hành càng thêm lớn mạnh. 2014 năm Công ty phát hành Cặp Pan Am 2, thẻ ạ mạ dịnh sở -đờ Man 2, tinh tế xuyên việt, vượn cầu bình minh dạng này siêu cấp đại phiến, tại phòng chiếu lên đến rất cao, cũng có đặc biệt cao chia. Thông qua phát hành điện ảnh, toàn bộ 2014 năm, thiên mạch ngu nhạc công ty ở phía trên kiếm 2.1 ước nhân dân tệ. Phát hành ngoại quốc mạng lớn thật sự là quá kiếm tiền, huống chi, thiên mạch ngu nhạc công ty chính mình thì có một đầu thuộc về mình nhà hát, phát hành xuống thành bản sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà 2014 năm, Cặp Pan Am 2, thẻ ạ mạ dịnh sở Pfaderman 2 tại phòng chiếu bên trên thực hiện đại bạo. Thế là cái này hai bộ điện ảnh cũng cho công ty mang đến thập phần lớn lớn thu nhập. Tuy nhiên cái này hai chấm một thứ vẫn là có rất nhiều muốn chia cho nha nội cùng càng ngày càng nhiều đã được lợi ích gia tăng. Hiện tại, theo công ty bước chân càng lúc càng lớn, tương quan liên người cũng là càng ngày càng nhiều, đây là cần thường xuyên đánh điểm tốt. Chuẩn bị tiền cũng cần không ít. Dưới cờ diễn viên quản lý công ty Ở nơi này một năm không chỉ không có bồi thường tiền, ngược lại cũng còn lợi hơn 6 triệu, tuy nhiên hơn 6 triệu cùng những thứ khác mấy cái hạng mục so ra tựa hồ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ở trên thực tế, năm ngoái Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty đang diễn nghệ thuật quản lý công ty trên vẫn là thưởng tiền, đến bây giờ cuối cùng bắt đầu đi lên lời quỹ đạo. Hiện tại là 600 vạn, sang năm nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Ngoài ra, Thiên Mạch Ngưu Nhạc Công ty ở nơi này một năm thu mua thời đại kim điện nhà hát, tại nhà hát trên phương diện, cũng có một chút lợi nhuận. Tuy nhiên lợi nhuận cũng không tính quá nhiều, dẫu sao trước kia thời đại kim điện cũng là bởi vì hao tổn mới đem cái viện này tuyến chuyển nhượng cho Thiên Mạch công ty giải trí. Thiên Mạch công ty giải trí xác thực đã đi lên quỹ đạo. Chỉ là La Mạch bên này vẫn không có nhà ra, không để cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty lên sàn, không phải vậy, công ty sức cạnh tranh lại phải bạo tăng một mặt lớn, nhưng La Mạch không muốn phát sinh tu mù chiếm tổ chim khách sự tình, hắn sáng lập phim lở sọ thậm chí đổi thành ngu nhạc công ty, chủ yếu vẫn là vì mình điện ảnh thuận tiện. Cũng không muốn muốn cái này công ty bị người khác cướp đi. Nói như vậy, dù là hắn có tiền nữa, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. La Mạch muốn hảo hảo mà nắm giữ cái công ty này, không có chút nào buông lỏng. Mà bây giờ Thiên Mạch ngu nhạc công ty cũng sắp mang theo trong nước giải trí thân phận của đại cử đầu, hướng đi tương lai. Hôm nay cuối năm tổng kết đang nói xong một ít chuyện về sau, đến phiên La Mạch nói chuyện. La Mạch vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, hy vọng lớn nhà tại một năm mới, duy trì mức độ, không ngừng cố gắng, lại sáng tạo giai tích. Nói xong lời này về sau, La Mạch an vị xuống. Một chút vừa mới đạt được tham gia cái này cuối năm tổng kết tư cách nhân viên, đối với La Mạch bây giờ cách làm này đều có điểm hai mặt nhìn nhau. Mọi người còn tưởng rằng hắn hội trưởng Thiên Đại lúc đây. Vẫn là Ly Tu anh cười nói, đây chính là chúng ta La Tổng phong cách trước sau như một, lời ít mà ý nhiều, ha ha. Mọi người đều cười đứng lên. Qua năm 2015 ngân đán, năm 2015 xuân tiết cũng liền mau tới, có thụ mong đợi có La Mạch Xuân Vãn cũng phải tới. Chương 565, Xuân Vãn lao Nam hải. Năm nay Xuân Vãn bởi vì có La Mạch gia nhập mà có thụ chờ mong, vốn là đã bị rất nhiều người coi là gân gà Xuân Vãn, bây giờ đã biến thành rất nhiều người đều ở đây mong đợi bánh trái thơm ngon. Tại Xuân Vãn trước khi bắt đầu, các loại chờ mong Xuân Vãn, cầu nguyện có thể mau sớm nhìn thấy La Mạch tin tức đã bay múa đầy trời rồi. Đương nhiên, năm nay Xuân Vãn cũng có một chút những thứ khác nhân vật lợi hại. Tỷ như năm ngoái bởi vì bọt biển các loại mấy bài hát mà có thụ mong đợi 90 sau khi tần tinh đặng tự kỳ, còn có một số tại mỗi cái tuyển tú tiết mục trong đại nhật ngôi sao. Những người này đều là mọi người mong đợi đối tượng. Bây giờ Xuân Vãn càng ngày càng ngu nhạt hóa, cũng càng ngày càng hiện lộ rõ ràng một toàn dân giải trí thời đại giải trí đến chết tinh thần. Cho nên, tại Xuân Vãn cần lựa chọn thí sinh thời điểm, mọi người bình thường đều chọn những cái kia hiện tại nhân khí đặc biệt cao, lấy được rất nhiều người chú ý ngôi sao. La mạch dạng này tự nhiên không cần phải nói, hiện tại cả nước hết thảy mọi người bên trong đều có miệng đều là bi. Một chút thanh niên bọn họ ưa thích hắn trước kia ca khúc, thích hắn mấy bộ điện ảnh, ưa thích hắn hiện tại thành tục xuất khí. Những lao đó một điểm người, ưa hắn đối với hoa hạ điện ảnh tạo thành công hiến, cũng đã trải qua La Mạch điện sệm tỉ ổn, gở dạ vị tỷ toàn bộ thế giới mang tới rung động cùng hấn động. Cho nên, La Mạch fan bao trùm toàn bộ giai tầng. Tuy nhiên bình thường tất cả mọi người có thể thông qua đủ loại con đường nhìn thấy La Mạch, nhưng dù sao loại cảm giác này cũng có thể tại Xuân Vãn nhìn lên đến dù sao cũng là không giống, ngẫm lại xem, trẻ tuổi như vậy mọi tử cũng có thể thông qua mạng lưới nhìn thấy Liminh Ho tin tức, nhưng nghe đến hắn muốn lên Xuân Vãn, cả đám đều kích động đến muốn sôi trào hiện tại La Mạch cũng là không sai biệt lắm, thậm chí có chuyên gia nói năm nay Xuân Vãn nguyên nhân quan trọng vì là La Mạch mà bị kéo cao rất nhiều xếp hàng dẫn đầu, cái này kỳ thực cũng là sự thực trước. rất nhanh năm 2015 Xuân Vãn sẽ bắt đầu La Mạch cũng không có xuất hiện ở Xuân Vãn trên hậu trường để cho mọi người phỏng vấn, trên thực tế La Mạch là sẽ không sớm như vậy liền xuất hiện, đương nhiên Xuân Vãn vì một số bí mật cũng không nhất định khiến bọn họ tiếp xúc đến nồng cốt người. hiện tại Xuân Vãn tổng đạo diễn là Trương Nghệ Mưu, cái này đã cho Xuân Vãn vớt đủ manh lưới, hiện tại lại tăng thêm một cái La Mạch, vẫn còn có một số người Xuân Vãn độ chú ý là rào rào rồi. Đám phóng viên cũng coi như tận dụng mọi thứ phỏng vấn được một chút người. Nhân khí rất cao Đặng Tử Kỳ cũng coi như đón nhận các ký giả phỏng vấn, đối mặt các ký giả màn ảnh, Đặng Tử Kỳ đang tiếp nhận mấy cái thông thường phỏng vấn về sau, các ký giả vấn đề cũng thay đổi thành, hiện tại Xuân Ván hợp tác với nhau ngôi sao bên trong, ngươi tương đối muốn thấy được người nào? Đối mặt vấn đề như vậy, trong mắt rất nhiều người nữ thần, cũng là trong mắt rất nhiều người nhân khí thần tượng Đặng Tử Kỳ hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực hiện tại Xuân Vãn ta tương đối hưng phấn là, có khả năng ở phía sau đài nhìn lên đến La Mạch, La Mạch là ta luôn luôn thích một cái diễn viên cùng đạo diễn, hắn cũng là vòng giải trí tiền bối ta đối với hắn rất nhiều sự tình cảm thấy hứng thú, cũng sùng bái những gì hắn làm. Nếu như nói hy vọng nhất nhìn thấy Xuân Vãn lên người Minh Tinh nào, vậy ta chọn hắn. Đáng tiếc ta trước kia còn không có ở trước mặt gặp qua hắn đâu. Hy vọng hôm nay có thể gặp được đi. Nghe được nàng về sau, rất nhiều người cũng làm một trận nhưng âm thanh. Nguyên Lai like đặng tử kỳ trong lòng cũng ưa thích La Mạch đây. Tuy nhiên La Mạch cũng coi là toàn dân thần tượng. Hắn hiện tại tuy nhiên qua 30 tuổi, nhưng cái này cái niên kỷ còn có thể nói là tuổi trẻ. Mà trên tay hắn các loại cắt dạng thành kiểu, đã là rực rỡ muôn màu, để cho người ta thấy không kịp nhìn, nhìn rồi. Bất kể là người Minh Tinh nào. Nói hắn ưa thích La Mạch, vậy mọi người sẽ không cảm thấy hắn Phạm Hoa si mê gái, trai, hay là thế nào? Sẽ chỉ cảm thấy cái này rất bình thường, hoàn toàn chính xác à, ưa thích La Mạch cái này có gì không bình thường? Tại đám phóng viên phỏng vấn một chút những người khác về sau, bọn họ mới phát hiện, những thứ khác rất nhiều tần tinh bọn họ, cũng đều nói mình muốn nhất tại Xuân Vãn Trên nhìn thấy ngôi sao, cũng là La Mạch. Hai năm này tới, La Mạch tại công chúng trước mặt hình tượng. Đối lập địa thấp, cũng không làm sao tham gia một chút lớn xuất đầu lộ diện hoạt động, cho nên rất nhiều tần tinh bọn họ tuy nhiên tại làng giải trí bên trong đã buộc lộ tài năng, nhưng nếu như muốn để bọn họ trực tiếp nhìn thấy La Mạch, đây là tồn tại một vài vấn đề. Cũng không phải người nào đều có thể nhìn thấy La Mạch. Cho nên có Xuân Vãn cái này sân khấu, rất nhiều người đều muốn ở phía sau đài nhìn lên đến hắn đâu. La Mạch tại cùng Đường yên gọi điện thoại về sau, mới tới Xuân Vãn hậu trưởng, đám phóng viên ngược lại là đã bị hắn thành công tránh qua, tránh né, nhưng là hắn một chút fan, những này fan bây giờ đã là tại làng giải trí bộc lộ tài năng ngôi sao mới. Nhưng bây giờ vẫn như cũ rất nhiệt tình tới hy vọng cùng La Mạch đáp lời, hy vọng cùng hắn chụp ảnh chung, sau đó ký tên cái gì. Cũng là tại làng giải trí lớn bảo, La Mạch cũng không khả năng như thế điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn bọn họ, thế là làm xong những chuyện này về sau, La Mạch trên hậu trường thời gian cũng dùng không ít. La Mạch tiết mục thế nào còn không có xuất hiện a? Rất nhiều đám dân mạng cũng đã đã đợi không kịp, chúng ta tới xem Xuân Vãn, không cũng chỉ là muốn nhìn thấy La Mạch a. Thế nhưng là đã lâu như vậy hắn còn chưa có xuất hiện, đây không phải hố người sao? Ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy, tuy nhiên ta ban đầu cũng là vì xem La Mạch mới tới. Nhưng năm nay Xuân Vãn vẫn là rất hấp dẫn người. Theo mở đầu đến bây giờ cũng là như thế. Xem ra lão Nưu Tử đạo diễn những vật này vẫn còn có chút tài nghệ, ngẫm lại lẻ 8 năm thế vận hội Olympic. Không phải cũng là dạng này a. Lão Nưu Tử Xuân Vãn hoàn toàn chính xác so pháo cỡ nhỏ phải có mức độ một chút, cũng càng khả năng hấp dẫn người. Năm ngoái sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Nhưng La Mạch lúc nào xuất hiện đây? Nhanh đi. Tại mọi người đã đợi đến có chút không nhịn được trong thanh âm, La Mạch tiết mục cuối cùng khoan thai tới chậm bây giờ đã trở thành xuân vãn người chủ trì bên trong bền lòng những dạ vị trí lý tư tư đang cùng lao tất cùng một chỗ cho mọi người giới thiệu chương trình chúng ta rất nhiều người hiện tại cũng ưa thích trò chuyện đại gia cũng thích xem đến lớn già bọn họ hiện tại chúng ta xuân vãn dạng này đại gia còn là không ít ngươi nói là chúng ta sao lao tất cực kỳ khôi hài nói một câu lý tư tư nói chúng ta mới không có hắn như vậy cao độ chú ý đây được rồi phía dưới cũng là một ca khúc khúc lao Nam hải ta muốn mọi người đều biết hắn là ai đi hoàn toàn chính xác mọi người đều biết hắn là ai coi như hiện trường sở hữu khán giả hiện tại cũng đang vỗ tay Tiếng vỗ tay của bọn họ cũng so trước đó muốn càng thêm nhiệt liệt rất nhiều. Chính là bởi vì, hiện tại ra sân, chính là mọi người nhất trí đang chờ mong La Mạch. La Mạch tại giai điệu âm thanh cùng trong ngọn đèn chậm rãi đi tới, hiện trường đã biến thành lấy nhớ chuyện xưa làm chủ màu vàng ấm điệu, phản phất khiến mọi người thấy được một cái thời gian mây dập, cảm nhận được đưa qua đi túy nguyệt, còn có trong lòng mình đi xa một tượng. La Mạch giơ lên micro phổng, chậm rãi đi ra. Hắn buổi tối hôm nay ăn mặc cũng không khác người, cũng không phải đặc biệt kinh diễm loại kia, cũng là thông thường mặc đồ tây, tuy nhiên Âu phục mặc ở trên người hắn, cùng những người khác mang tới cảm giác ngay cả có chút khác biệt. Tại một trận giai điệu về sau, La Mạch tiếng ca cũng du dương mà lên. Đó là trời hạ đêm tư niệm, thật sâu yêu người à. Bây giờ ta nên như thế nào biểu đạt? Hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Hiện trường đã lâm vào trong an tĩnh, bởi vì bọn hắn muốn để hiện trường an tĩnh lại, mới có thể thật dễ nghe La Mạch tâm thanh. La Mạch trong thanh âm mang theo một thông dòng, cũng mang theo một tuế nguyệt lắng động sâu đồ vật. Loại này đến từ tuế nguyệt lắng động sâu đồ vật, cũng làm mê người nhất, cũng làm cho mọi người nghĩ đến. La Mạch hiện tại dù sao đã không phải là 20 tuổi rồi, hắn bây giờ đã có ba tuổi. Nhiều năm thời gian cứ như vậy đi tới, dấu vết khắc vào trên người hắn cũng làm cho hắn có một thuộc về thành thuộc nam nhân mật lực đặc biệt. Mười năm này thời gian, cũng là mọi người bồi tiếp La Mạch cùng đi tới. Rất nhiều La Mạch đám fan hâm mộ, nhìn thấy một đoạn này, trong lòng thật đúng là có chút thương cảm, có chút ngũ vị tạp trần. Liền xem như La Mạch, cũng đã từng bước tiến nhập lao nam hải tuổi tác, thời gian thật sự là trôi qua thật nhanh. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không nói với nàng già câu nói kia, nhất định ta muốn lưu lạc thiên ai, tại sao có thể có lo lắng. La Mạch âm thanh mang theo xuyên tấu lực, tại hiện trường vang lên, cũng thông qua tất cả điện tử tín hiệu, truyền đến nhìn ra vạn hộ trong tivi. Lọt vào tất cả sự quan tâm La Mạch người trong lỗ tai trong quãng thời gian này tất cả mọi người cảm giác được hôm nay quan sát xuân vãn là tuyệt đối đằng giá mang theo như vậy mong đợi cảm giác đến xem cái này xuân vãn cũng tuyệt đối là đằng giá bởi vì lần nữa nghe được thanh âm của hắn lần nữa nghe được hắn lao nam hải với lại nhìn thấy bây giờ la mạch nghĩ đến hắn đã tiến nhập nhi lập chi niên nghe cái này đầu lao nam hải cảm xúc cũng càng sâu rất nhanh la mạch tiết mục thời gian tại càng ngày càng ít la mạch bài hát này xác thực xem như tương đối đơn điệu tại bên cạnh hắn cũng không có vũ đạo đoàn cũng không có chính hắn khiêu vũ hay là thế nào thế nhưng là liền xem như tình huống như vậy dưới sự coi như chỉ có La Mạch một người cầm mic tổ phồn, lại lôi đứng ở trên võ đài hát bài hát này, mọi người đối với hắn cũng đều đã hài lòng, cũng đều cảm thấy nghe La Mạch bài hát này, bọn họ là hoàn toàn đáng giá. Nơi này cô sự ngươi là có hay không còn nhớ rõ? Một câu cuối cùng ca tử, cuối cùng chậm rãi hạ màn kết thúc. Theo câu này ca tử kết thúc, La Mạch hướng về phía mọi người thật sâu không người chào. Ngay sau đó, cũng là phô Thiên cái điệp như là Thủy Triệu như thế tiếng vỗ tay. cực kỳ rất nhiều người cũng ở đây cái thời điểm, cảm thấy xuân vãn đến bây giờ mới thật sự là La Mạch cái này một bài Lao Nam Hải hát thật sự là tốt còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất hát đồng tiểu thư thời điểm mang theo một tiểu thanh tân văn nghệ phong phạm mà hắn hiện tại hát lão nam hải trong cổ họng đã có cảm giác tan thương loại này tan thương cũng không phải là chính hắn tận lực tạo thành mà chính là năm tháng tích lũy mang tới la mạch thật sự là càng ngày càng có mị lực xuân vãn tốt nhất tiết mục ta nhất định bỏ cho lão nam hải một phiếu hàng năm xuân vãn kết thúc sau khi đều sẽ có tin nhắn bỏ phiếu bầu bằng phiếu ra xuân vãn mọi người thích nhất tiết mục tại năm nay xuân vãn kết thúc sau khi lão nam hải bỏ phiếu lập tức liền cao đến bạo biểu tất cả mọi người lựa chọn đem phiếu ném cho la mạch bài hát này Với lại cái này cũng không có gây nên cái quái gì dị nghị, bởi vì rất nhiều người trong lòng đều nhận định cái này hẳn là xuân vãn trên tốt nhất tiết mục. Đi qua xuân vãn về sau, La Mạch tin tức lại một lần mất đi, bởi vì hắn tất cả đều bận rộn làm sự tình, cũng không có cố ý đem thời gian tiêu vào có mặt một chút công cộng trường hợp các loại đồ vật bên trên. Cho nên, các truyền thông, công chúng bọn họ rất ít có thể nhìn thấy La Mạch. Nhưng nhạc phi quay trụ chuẩn bị lại càng ngày càng đầy đủ. Còn có, siêu phàm đại chiến bắt mạng trên cơ bản cũng đã chế tác đến có thể trực tiếp chiếu phim trình độ. Chương 566, Mạch Điên yêu địa công khai bộ phim này bên trên, La Mạch tuy nhiên cũng không có hao tốn như là nhạc phi nhiều như vậy tinh lực, thế nhưng là cũng đích xác ở phía trên hao tốn rất nhiều tâm tư. chỉ là trong biên chế kịch, lặp đi lặp lại cân nhắc thế giới kia cấu thành về điểm này, La Mạch cùng gỗ dở tốn rất nhiều rất nhiều thời gian. sau quay chụp càng không cân nhắc tới, không chế lớn như vậy chẳng diện, với lại muốn đánh ra man ước sở hiệu quả đến, La Mạch đương nhiên hao tốn rất nhiều tâm huyết tại siêu phàm đại chiến bạt màn thượng diện. chờ đến chụp xong về sau, cảm giác hơn mấy năm tâm huyết đều bị móc giống một dạng, cả người đều trở nên có chút vấn vẻ. siêu phàm đại chiến bạt màn sẽ tại tháng năm vân mang đến can cũng là muốn tại các quốc tế liên hoan phim trên phát ra một bốn phút điện ảnh tinh hoa bản, cái này đi vẫn là manop sở tại thời điểm loại kia phương pháp, hy vọng người bình luận điện ảnh cùng một chút tương đối có đại biểu lý người trước tiên có thể tiếp nhận bộ phim này, sau đó mới đàm luận khiến người khác cũng cùng một chỗ tiếp nhận bộ này siêu phẩm đại chiến bật mạng. Rất nhanh, năm 2015 tuế nguyệt đang một mực đẩy tới, một mực đến tháng 4 phân thời điểm, bất thình lình bạo phát ra một kiện thập phần lớn lớn tin tức, La Mạch cùng Đường Yên, bị liên tục thật nhiều lần chụp ảnh đã có thân mật quan hệ, tựa hồ là quan hệ tình nhân. La Mạch cùng Đường Yên quan hệ đã vượt ra khỏi bằng hữu bình thường phạm vi. Trước đó liền bùng nổ qua mấy lần lời đồn, thế nhưng là này mấy lần lời đồn đều bởi vì người trong cuộc đứng ra phủ nhận cho nên cuối cùng không có có thành tựu. Nhưng cái này lần, là Cẩu tử chụp ảnh đến Đường Yên cùng La Mạch cùng nhau đến La Mạch nhà bên kia, với lại hai người tay nắm tay. Cái này, Cẩu tử đều đem ảnh chụp vỗ tới La Mạch nhà, vậy còn có cái gì tốt nói? Công khai thừa nhận đi. Dạng này còn lộ ra rất thẳng thắn, nếu không, luôn luôn một số người tại suy đoán lung tung, ngược lại cho trên thân đưa tới một chút không cần thiết phiền phức. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch cũng liền dự định công khai liên tình rồi. Dù sao sau Đường Yên cũng sẽ lui khỏi vị trí hậu trường, không còn là trước phim truyền hình xếp hàng kín, mà sẽ làm tốt chính mình hiền nội trợ, cho nên dạng này luyến tình lộ ra ánh sáng, kỳ thực đối với nàng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, mà đối với ảnh hưởng của mình, đương nhiên ảnh hưởng nhất định là có, nhưng nam tính luyến tình lộ ra ánh sáng so nữ tính luyến tình ra ánh sáng ảnh hưởng dù sao vẫn là tiểu một chút, cho nên La Mạch cũng không quá để ý. đương nhiên này, chờ La Mạch lộ ra ánh sáng luyến tình về sau, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái ái mộ bọn họ thương tâm khổ sở, nếu có sự tình lá tránh cũng khỏi, tóm lại sắp phát sinh, các nàng làm fan cũng không khả năng hy vọng để cho La Mạch cô đơn qua cả đời. Thế là, La Mạch trực tiếp tại Mipzo Block trên vòng Đường Yên, mấy năm hiểu nhau đổi lấy bây giờ một năm gần nhau, hy vọng tương lai nhân sinh, vẫn như cũ có thể nắm tay của ngươi, cùng đi qua. Câu nói này vừa mới phát đi, trong ngay mắt, mọi người đều biết, La Mạch đây là sự thực công khai lớn tỉnh. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng tâm tình tràn ngập ở tâm tình của mọi người bên trong, mỗi người đều đúng chuyện này ôm lấy bất đồng thái độ, bọn họ căn cứ vào bất đồng lập trường còn có đối với La Mạch cùng Đường Yên bất đồng cảm tình đến đối đãi chuyện này. Đầu tiên, thương tâm nhất cũng là La Mạch cô gái ái mộ bọn họ. Người dù sao cũng là có chiêm hữu dục sinh vật, các nàng cảm thấy mình thích La Mạch nhiều năm như vậy, hiện tại La Mạch bất thình lình muốn bị khác một nữ nhân cướp đi, trong lòng của các nàng đã cảm thấy cực kỳ không công bằng. Đương nhiên, trong lòng của các nàng tự nhiên biết rõ một sự thật, các nàng là tuyệt đối không có khả năng cùng với La Mạch, nhưng các nàng không thể cùng với La Mạch, cũng không đại biểu cho các nàng chỉ hy vọng một cái khác nữ nhân thay thế mình đi cùng với La Mạch. Cho nên, hiện tại những nữ nhân này đều hết sức phẫn nộ, thậm chí có một loại La Mạch lừa gạt các nàng tình cảm cảm giác. Giáng này một chút cô gái ái mộ bọn họ, các nàng bộc phát ra năng lượng cũng là lớn nhất. Giữa các nàng có rất nhiều người đều ở đây nói cái này, một cục yêu nói xấu, thậm chí có cô gái ái mộ bọn họ nói muốn đi tự sát. Nhìn thấy cái này, La Mạch chính mình thực tình sợ ngây người. Tuy nhiên hắn cũng sẽ bởi vì có người theo đuổi mà sinh ra lòng hư vinh, nhưng nếu như bởi vì có người theo đuổi chính mình mà muốn đi tự sát, tội kia qua cũng quá lớn. La Mạch đành phải tranh thủ thời gian tại Mizu Block trên công khai phát biểu, "Cảm ơn nhiều năm như vậy đến nay sự ủng hộ của mọi người, cũng cảm tạ nhiều năm như vậy đến nay mọi người như thường lệ ưa thích. Hiện tại, ta đã tìm được hạnh phúc của mình, ta hy vọng lớn nhà có thể chân chính chúc phúc ta, chúc phúc chúng ta." nói như vậy, ta cũng sẽ ở tâm lý cảm kích tất cả mọi người. Nếu như bây giờ không chịu nhận một ít gì đó, cũng xin đừng nên sử dụng tới kích thích thủ đoạn có thể chứ. Sinh mệnh là quý báu, tương lai còn có vô hạn khả năng. Có lẽ đối với một việc, đối với một người cảm giác chỉ là tạm thời một cái đoạn thời gian, trưởng thành, thành dục, vậy thì cái gì sự tình đều biết. La Mạch lời nói này, có thể nói là ngôn từ khẩn thiết. Cái này cũng đưa tới rất nhiều đám fan hâm mộ cộng mình, cũng có càng nhiều cô gái ái mộ lý giải, các nàng cũng biểu thị, các nàng theo trên bản chất tới nói, hay là hy vọng La Mạch hạnh phúc. Chỉ bất quá, chuyện quá khích thật đúng là có đã phát sinh. Thế mà thật sự có cô gái ái mộ vì La Mạch mà đi nhảy lầu. Chuyện này đem La Mạch kích thích một thân mồ hôi lạnh. May mắn cái này cô gái ái mộ tại trải qua rất nhiều tiêu phòng đội viên nỗ lực dưới, cuối cùng chỉ là rơi xuống đệm khí bên trên, cho nên chỉ là xương cốt ngã thương, cũng không có tạo thành trở ngại, nhặt về rồi một cái mạng. Đồng thời, trải qua như thế một phen sinh tử, đi qua từ không trung rơi xuống phía dưới khủng hoảng về sau, nữ hải tử cũng biết trước đó mình làm rốt cuộc có bao nhiêu á hoang đường, cũng chân chính theo trong huyền tượng thành tỉnh lại. Bất quá, chuyện này lại đưa tới rất nhiều thảo luận. Mọi người thảo luận cũng không phải nói La Mạch con đên hay không có lão bà. Loại chuyện này hoàn toàn không nên thảo luận. Một cái bình thường nam nhân, ngươi có thể nói hắn sẽ không có lao bà sao? Đây là cái gì tâm tính? Mọi người muốn thảo luận là, La Mạch đến tột cùng có nên hay không công khai luyến tình, để cho dạng này nữ hài tử thế mà bởi vì La Mạch mà đi tự sát. Có một ít người cảm thấy, La Mạch dù sao cũng là một nhân vật công chúng rồi, cũng cần phải biết mình sức ảnh hưởng, cho nên tại công khai luyến tình trước đó, hẳn là muốn nhiều ngẫm lại công khai luyến tình về sau có thể sẽ mang tới ác quả. Nhìn xem hiện tại, thiếu chút nữa thì có một đầu rực rỡ như hoa sinh mệnh, bởi vì La Mạch cái này mà quyết định mà chết. Nhưng phản phương cho rằng. La Mạch mặc dù là có lực ảnh hưởng lớn như vậy công chúng nhân vật, nhưng hắn dù sao cũng vẫn là một người. Một người thì có kết hôn sinh con quyền lợi, không thể bởi vì hắn là công chúng nhân vật, liền bóp chết hắn quyền lợi như vậy. Hắn cũng lao bạ của mình còn có chính mình đạt được sự ủng hộ của mọi người cùng chúc phúc, cho nên La Mạch phương pháp làm cũng không có sai lầm gì. Về phần hậu quả của chuyện này là mọi người cũng không nghĩ tới, cũng là mọi người cũng không nguyện ý thấy, nhưng dù sao chuyện kết quả cuối cùng vẫn tương đối tốt, cho nên không thể đem đây hết thảy đều ý lại cho La Mạch. La Mạch nghe được cái này, cái tin là thật sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ có fan bỡi vì chính mình mà làm ra kịch liệt như vậy phản ứng. Hắn cũng cảm thấy cái kia cô gái ái mộ thật sự là quá vọng động rồi. Đến nơi này loại thời điểm, bởi vì có người mê lên chính mình mà mang tới hư vinh đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại chỉ là một chút mê mang. Loại này mê mang đến từ hắn cảm xúc. La Mạch hoàn toàn chính xác không cảm thấy tự mình làm sai rồi cái quái gì, thế nhưng là hậu quả cũng quả thật cũng không phải là hắn muốn thấy được. Nếu nói như vậy, La Mạch cũng liền chân chính sinh ra một chút mê mang. Đến cùng chính mình hẳn là làm như thế nào? Hoặc là nói chính mình trước đó là thật làm sai, La Mạch trong lòng không biết đáp án này. Mặc dù hắn đang cố gắng tìm kiếm. Đối với chuyện này, ta rất xin lỗi, cũng rất đau xót. Đối lại sau khi cô gái thái độ chuyển biến, ta cũng cực kỳ vui mừng. Mỗi người khả năng đều cần một cái quá trình trưởng thành, có lẽ có tương đối bi thương, có lẽ có sẽ nhẹ nhàng một chút. Ta muốn, nàng sau lần này sẽ trưởng thành rất nhanh. Ta cực kỳ cảm tạ nàng ưa thích, nhưng cùng lúc cũng phải nói với nàng một tiếng thật có lỗi. Nữ Hải Nhi, hy vọng ngươi về sau năng lượng hạnh hạnh phúc phúc địa vượt qua cả đời. Đối với chính ta mà nói, ta càng hy vọng mọi người có thể chúc phúc ta cũng hy vọng lớn nhà có thể tiếp nhận ta công khai luyến tình sự tình, ta không muốn để cho mình luyến tình chỉ có thể bị mai một ở trong tối vô thiên ngày dưới mặt đất, ta hy vọng tất cả mọi người biết rõ người nào ai là bạn gái ta, cũng hy vọng lớn nhà đều biết, ta là bạn trai của nàng, đây là chúng ta làm một cái người yêu, nho nhỏ một tia hy vọng, ta muốn mọi người cũng có thể lý giải. La Mạch, ngươi nói đúng, tất cả mọi người muốn khiến người khác biết mình hạnh phúc, cũng muốn thuộc về mình hạnh phúc, ngươi công khai luyến tình không có gì không đúng. La Mạch nói rất hay. Chúng ta tại chúc phúc nữ hải kia đồng thời, cũng không thể tức đoạt La Mạch khoái lạc. Dù sao, tại trừ bỏ mình ngôi sao thân phận bên ngoài, hắn cũng là một người các loại các dạng âm thanh trên cơ bản cũng là tại lên tiếng ủng hộ La Mạch dù sao mọi người cũng không phải là không có lý trí đương nhiên vẫn là sẵn lòng nhìn thấy La Mạch hạnh phúc tại dạng này một chút tiếng chúc phúc bên trong La Mạch cuối cùng yên lòng Đường Yên cũng bị rất nhiều đám fan hâm mộ phản đối dù sao Đường Yên cũng không ít nam fan đàn ông chiêm hữu dục nhưng so sánh nữ nhân phải mạnh hơn tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm bọn họ mặc dù biết La Mạch cực kỳ ưu tú La Mạch cùng với Đường Yên đó là tốt nhất kết cục thế nhưng là những người này luôn cảm giác nếu như vậy không qua được trong lòng một cửa ai kia thì có các loại các dạng phản nản xuất hiện ở trên internet. May mắn, những người này ngược lại là không có một cái nào huy hiếp muốn đi tự sát, điểm ấy cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói cách khác, Đường Yên đám fan hâm mộ, trên cơ bản cũng chính là tại trên internet qua qua miệng miệng, những thứ khác cũng không có quá lớn tâm tư. Nếu nói như vậy, đôi kia La Mạch cùng Đường Yên cảm tình, cùng gần nhất La Mạch cùng Đường Yên phong bình liền không có cái quái gì hòng ảnh hưởng tới. Cuối cùng, chuyện này cũng từng bước được mọi người tiếp nhận, cũng sắp chậm rãi bình ổn lại. Bất quá, đối với La Mạch phỏng vấn, còn có đối với Đường Yên phỏng vấn nhưng là liên tiếp không ngừng, khiến cho bể đầu sức chán La Mạch. Dứt khoát nói thẳng chuẩn bị một cái buổi họp báo, tại trong buổi họp báo tin tức trực tiếp giải quyết mọi người tất cả vấn đề. Cái này buổi họp báo trong nháy mắt lấy được chưa từng có chú ý. "Đoét, cảm ơn Sơn Đại Vương thịnh yến khen thưởng." "Tự do." "Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 567, siêu phàm đại chiến bất mãn. Thế nhưng là không có người sẽ cảm thấy cái này không ổn. Dù sao La Mạch danh khí quá lớn, hắn bây giờ lên đỉnh ra ánh sáng ảnh hưởng cũng quá lớn, có dạng này một cái công khai cho mọi người giải thích rõ cơ hội, không, có người không muốn nghe. Với lại, cái này buổi họp báo Đến lúc đó hai cái người trong cuộc, La Mạch cùng Đường Yên cũng sẽ ở trận. Như vậy thì cho buổi họp báo tăng lên một cái mới cự đại bán điểm. Thế là, đến buổi họp báo chính thức tiến hành một ngày này, hiện trường đến hơn 300 nhà truyền thông tạp chí, nhưng mà này còn là tại có số lượng hạn chế tình huống dưới, nếu không nói không chừng hôm nay trực tiếp sẽ xuất hiện hơn ngàn nhà. Không có cách nào, cái này tin tức bán điểm quá cao, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, cho nên đều phải qua tới. Một phương diện khác, bây giờ La Mạch tại công chúng trước mặt rất ít lộ diện, toàn bộ 2014 năm, hắn liền không có tại trước mặt mọi người xuất hiện qua mấy lần hiện tại hắn cũng bắt đầu đi khiêm tốn làm chính mình sự tình lộ tuyến. Tuy nhiên đây là một chuyện tốt, thế nhưng là cũng làm cho mọi người càng khó gặp hơn đến La Mạch. Hiện tại có cơ hội như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua. La Mạch cùng Đường Yên xuất hiện ở buổi họp báo trên đại hội nghị thời điểm, hiện trường liền lập tức rối loạn lên. Hôm nay La Mạch cùng Đường Yên đều mặc cực kỳ chính thức, tuy nhiên lang tài nữ mạo từ nơi này nhìn qua thật sự là như thế. Hai người nhìn Nam Tuấn Nữ Tịnh, thật sự là một đôi bất nhân. Đường Yên hơi có chút ngượng ngùng, tuy nhiên nàng không phải lần thứ nhất tham gia buổi họp báo thế nhưng là nghĩ đến cái này buổi họp báo là vì La Mạch cùng nàng quan hệ của hai người cử hành Đường Yên trong lòng thì có một chút khác thường cảm giác tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới La Mạch cùng Đường Yên đều ngồi ở đây vị trí ngồi xuống các ký giả đặt câu hỏi cũng liền chân trước chân sau theo nhau mà tới La Mạch ngươi là cái gì thời điểm cùng nàng có luyến tình đây này La Mạch nói năm ngoái tháng 7 thời điểm là cái gì nguyên nhân để cho ngươi cảm thấy cần công khai luyến tình đây này đám phóng viên hỏi La Mạch đối với loại vấn đề này mười phần bất cát dĩ gì đó còn không phải các ngươi bọn gia hỏa này đem bọn Lão Tử ảnh chụp đập đi rơi vào đường cùng không thể không công khai nha, nhưng ngoài miệng La Mạch cũng chỉ có thể nói, đây là bởi vì chúng ta cũng cần có một hoàn cảnh yên ổn, cũng cần đạt được mọi người chúc phúc, cho nên sau cùng chúng ta lựa chọn công khai luyến tình, không hy vọng công chúng đối với chúng ta có càng nhiều suy đoán. Trên thực tế, chúng ta bây giờ cũng là tốt nhất trạng thái. Các người bây giờ đã có kết hôn kế hoạch sao? Các ký giả vấn đề quả nhiên là chiêu chiêu trí mạng, mỗi một cái vấn đề cũng là hướng về phía thứ trọng yếu nhất mà đến. La Mạch nghe được vấn đề này về sau, trầm ngâm một chút, sau đó nói, chúng ta đang thương lượng, nếu mà có được kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ nói cho mọi người. Nghe được tin tức này về sau, đám phóng viên đều cảm giác được mười phần rung động. Còn lại rất nhiều người đối với hôn kỳ loại chuyện này, dù sao là che che giấu giấu, tuy nhiên La Mạch bây giờ không có cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án, thế nhưng là hắn rõ ràng là đang nói, chính mình cùng Đường Yên là khẳng định muốn kết hôn. Như là đã cấp ra vật này, mọi người cũng không có cái gì tốt nói, vậy cũng chỉ có thể chúc phúc. Đường Yên nghe được câu này về sau cũng không có phản bác. Kỳ thực hai người hôn kỳ đã quyết định sẽ tại tháng sau tiến hành. Tháng 6 có một cái tốt hoàng đạo cát nhật, ngày đó cùng hai người ngày sinh tháng đẻ đều tương đối phù hợp, cũng đích xác là một cái gột dây ngày đẹp. Bỏ lỡ ngày đó lời nói lại phải đợi thật lâu mới có thể đợi đến đồng dạng tốt thời gian, cho nên cuối cùng hai người liền quyết định ngày hôm đó kết hôn. Tuy nhiên hai người thực tế yêu đương quá trình cũng chính là một năm, nhưng một năm kết hôn cũng không phải cái quái gì không thể tiếp nhận sự tình. Trọng yếu nhất chính là hai người đã quen biết thật lâu, lẫn nhau hiểu rõ, cũng không phải cùng coi mắt người mở dạng. Đối với Song Phương cũng không quá hiểu do cho nên không đáng tin cậy. Trọng yếu hơn chính là hai người hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ rồi năng lượng sớm một chút kết hôn liền tận lực sớm một chút kết hôn chỉ là La Mạch hôm nay cũng không muốn lộ ra quá nhiều cho nên cuối cùng cũng liền chỉ nói là ra một cái thông báo tiếp mọi người tin tức chờ bởi họp báo kết thúc sau khi La Mạch cùng Đường Yên Luyến Tình cuối cùng là tại chỗ có người trước mặt quyết định hai người đều đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ cho nên bất kể là đối với La Mạch còn có ý đồ đồng bào phái nữ hay là đối với Đường Yên còn có ý đồ nam tính đồng bào hiện tại cũng phải đem bọn họ viên kia sùn sùn rụng động tâm buông xuống bất quá hiện tại La Mạch Luyến Tình vấn đề cũng coi như là trần ai là định trên thực tế trước đó La Mạch luôn đơn lấy cũng có rất nhiều người bởi vì hắn độc thân vấn đề bất tâm, mà bây giờ, La mạch độc thân vấn đề cuối cùng có một cái rơi vào, đối với mọi người tới nói cũng là đây là một chuyện tình tốt. Mãi yên yêu sự tình, cuối cùng chậm rãi phai nhạt xuống dưới, tuy nhiên ảnh hưởng sẽ kéo dài cực kỳ lâu, nhưng cùng nhiệt nhất ảnh hưởng này đoạn thời gian, cuối cùng là đi qua. Tháng năm nhẹ, một hạng ở thế giới ảnh đàn trên có 10 phần tác dụng trọng yếu giải thưởng bắt đầu, Can quốc tế liên hoan phim. Tại Can quốc tế liên hoan phim bên trên, siêu phẩm đại chiến bắt màn cuối cùng ban bố cái thứ nhất 14 phút tinh hoa bản đoạn ngắn, dạng này tiếp thị phương thức, là cùng Manop sợ thời điểm như thế rất nhiều người chờ mong bộ phim này cũng đã rất lâu. Đầu tiên là bởi vì Manos trở thành lập xuống dư luận. Tiếp theo là bởi vì tên La Mạch còn tại đó. Lần nữa là bởi vì bộ phim này đại chế tác còn có tốt nhiều ngôi sao mặt hiệu ứng. Lại tiếp theo cũng là những thứ khác các loại nhân tố. Rất nhiều người cũng nghĩ đến ban đầu ở xem Manos Sở tinh hoa bản thời điểm đã nghiền. Đối với bộ phim này tinh hoa bản cũng càng thêm chờ mong. Mà La Mạch cũng tự mình đến đến can. Hôn kỳ đã bắt đầu tới gần. Nhưng là La Mạch việc dù sao vẫn là muốn làm. Tỉ như cái này liên hoàn phim can, hán đạo diễn siêu phàm đại chiến bận bận sẽ tại tại đây lần thứ nhất tuyên bố ở cái địa phương này. La Mạch làm sao cũng phải xuất hiện một chuyến, vì tuyên truyền cái phim này. La Mạch xuất hiện để cho căn bên này nhiều rất nhiều người khí, hắn bây giờ là một cái đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thế giới ảnh đàn nhân vật, đương nhiên bất kể là đến địa phương nào, đều có rất nhiều người đang chờ mong hắn. La Mạch đi tới căn về sau, cùng rất nhiều lần đầu tiên thấy bộ phim này, người cùng một chỗ quan sát siêu phàm đại chiến bật mãn. Siêu phàm đại chiến bật mãn dùng so manop sợ còn càng thêm rất thật tiền kỳ 3D quay chụp cùng hậu kỳ 3D chế tác hiệu quả, hiệu quả như vậy đánh ra điện ảnh là tương đối khá, cho nên, tinh hoa bạn vừa mới bắt đầu, mọi người liền bị cái kia rất thật 3D hiệu quả cho sợ ngây người quả nhiên là la mạch tác phẩm. Cái này 3D hiệu quả thật giỏi ạ. Rất nhiều người cũng nhịn không được cảm khái đi ra. Bây giờ 3D hố tra lừa gạt tiền phiến càng ngày càng nhiều, nhưng la mạch điện ảnh, chí ít tại 3D về hiệu quả là vĩnh viễn có bảo đảm. Chỉ là dạng này 3D hiệu quả cũng liền đã thỏa mãn mọi người tiền kỳ chờ mong. Chí ít tại phần cứng bên trên, bộ phim này đã đạt tiêu chuẩn, thậm chí vượt ra khỏi một số người chờ mong. Bất quá, mọi người đối với la mạch siêu cấp anh hùng điện ảnh, trên thực tế mong đợi nhất chính là này tràn đầy lực phá hoại, cũng tràn đầy mỹ cảm đánh nhau chẳng diện. Một cái kiếm cái khiếp người tâm hồn Tràn đầy cường đại thị giác sức kéo đánh nhau chẳng diện, có thể tỉnh lại mỗi người trong lòng nhiệt huyết, huống chi, còn có như vậy rất thật ba dê hiệu quả đâu. Quả nhiên siêu phàm đại chiến bắt màn ở phương diện này bên trên, cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong, rất nhanh, siêu phàm đại chiến bắt màn đánh nhau chẳng diện liền chân chính bắt đầu. Tuy nhiên ban đầu cũng không có xuất hiện man óc sở tẻo như thế suýt nữa bị đem toàn bộ thành thị đánh thành mảnh vụn cảnh tượng đáng sợ, mới bắt đầu thời điểm, siêu phàm đại chiến bắt màn là tại không gian đặc thù bên trong tiến hành chiến đấu. Nhưng liền xem như chiến đấu như vậy không có tăng thêm đáng sợ lực phá hoại, nhưng cũng biểu hiện ra khá kinh người mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác. Ẩm ầm, ầm. Bắt mạn cùng siêu phàm lúc ban đầu giao thủ, chiêu chiêu trí mạng, để cho người ta hoa mắt, thậm chí có thời điểm bởi vì ba dê hiệu quả quá rất thật mà không đến không nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Mà hai người đánh nhau tràng diện, tại đụng phải hoàn cảnh xung quanh thời điểm, cũng là một đống đùng đùng, mà đây dạng lực phá hoại tuy nhiên không so được manop sờ kêu, nhưng lại có được càng thêm cực hạn lực trùng kích và mỹ cảm, hai người động tác cũng càng có sức tưởng tượng, cũng càng có một đặc biệt đến từ đông phương võ học mỹ cảm. Dạng này đánh nhau tràng diện sát thực một cái rất tốt hưởng thụ. Chờ đến Underworld mạn chẳng diện đi ra ngoài thời điểm, mọi người càng là cảm thấy Cái này đích xác cũng là một trận thị giác hưởng thụ. La mạch cho Underdog màn chủ hình ảnh, đem nàng mỹ lệ, đem nàng gợi cảm, còn có đem nàng tính nguy hiểm đều cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Underdog màn ở nơi này bộ trong phim, rất nhiều đánh nhau động tác hết sức xinh đẹp, cũng rất có lực lượng, đồng thời lại thông qua nhiều loại phương thức, đem diễn viên ẻn Ga độc mỹ lệ dung nhan, vóc người đẹp triển hiện mười phần rõ rệt, cho nên đang nhìn Underdog đánh nhau thời điểm, khán giả càng nhiều cũng có thể đạt được một thị giác hưởng thụ. Về sau đang đợi được ba người cùng cơ giới nhân loại chiến thời điểm, đánh nhau động tác lên thiên mã hành không sức tưởng tượng càng làm cho mỗi một cái mang theo ba giây ánh mắt người, nhìn không được từng trận kinh hô. Loại đánh nhau này tráng diện, thật sự là quá đáng nghiền. Tại lực lượng cảm giác bên trên, thông qua chủ quan màn ảnh cùng một chút còn lại ống kính thành thạo phối hợp vận dụng, mọi người có thể cảm giác được phảng phất trời đất sụp đổ như thế lực công kích, thế nhưng là dạng này đánh nhau tráng diện nhưng cũng không thiếu khuyết mỹ cảm, không nói đến ẩn đờ gỗ mãn tư thái cùng khuôn mặt đều bị triển hiện tốt như vậy, nói đúng là siêu phàm cùng bắt mãn động tác, cũng sẽ không tiếp tục căng như vậy cứng rắn, mà chính là tràn đầy mỹ cảm. Với lại riêng mình mỹ cảm cũng không giống nhau. Đương nhiên, đánh nhau tráng diện lực phá hoại cũng bắt đầu tăng vọt lạnh mảnh bay loạn, đánh nhau tràng diện để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, man óc sở kéo đánh nhau phong cách cũng kéo dài rất nhiều hạ xuống. Mà đánh nhau tràng cảnh cũng chia là rất nhiều địa phương, có trên mặt đất tràng cảnh, cũng có trên không trung tràng cảnh, rất nhiều nghìn cân treo sợi tóc màn ảnh người xem lông tơ đứng đấy. Mà điện ảnh thế giới quan cũng ở đây một bốn phút tinh hoa bản tròn, bị tiết lộ chỉ lần phiên bắt, nhưng mọi người cũng đã cảm thấy một cái đối lập hoàn chỉnh thế giới quan đang tại từng bước đi tới. Xem chiếu bóng xong về sau, mọi người nếu như dùng một cái thành ngữ để hình dung quan sát cả tụ, vậy khẳng định cũng là niềm vui tràn trề, hoàn toàn chính xác. Xem những này đánh nhau trắng diện, thật làm cho người cảm giác được cả người lỗi chân lông trường khai, hết sức kích động, cũng tương đối hư phấn. Cái này cảnh đánh nhau, so man officer còn muốn cho người rung động, với lại phương diện khác nhìn cũng vượt qua man officer kẹo. Xem ra, la mạch tại trải qua University of Oxford ở California học tập kinh lịch trải qua về sau, so với trước kia còn muốn lợi hại hơn rồi. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 568, hôn lễ. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là cái này một bốn phút, đã chinh phục rất nhiều người. Ở nơi này một bốn phút tinh hoa bản trong, sáng lạng đánh nhau đi qua một chút cắt nối biên tập về sau, lộ ra xen vào nhau tinh tế, từng cái lộng lây trí cực tràn diện biểu hiện ra ngoài, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là tìm được manop sợ tẹo cảm giác. Không, đang đánh nhau tràn diện bên trên, so manop sợ tự tự còn muốn cao hơn một tầng lầu, manop sợ tự cảnh đánh nhau, càng nhiều vẫn nghiêng về hướng về tại một cực hạn địa cuồng bạo lực phá hoại, mà siêu phàm đại chiến mật mãn tăng lên rất nhiều phá hư còn có động tác lên mỹ cảm. Loại này mỹ cảm xuất hiện ở bình phong hiệu quả thật tốt baD màn ảnh bên trên, lộ ra đặc biệt rất thật đặc biệt chân thực cũng đặc biệt để người chú ý. Cứ như vậy, vốn ở đối với siêu phàm đại chiến bắt mạng tại liên hoan phim can trên hy vọng lấy được biểu hiện đều đã hoàn thành. Bộ phim này tại thị giác về hiệu quả, hoàn toàn không có chỗ có thể soi mói. Man Ops sở tập tinh hoa bản cho người đánh nhau tràng diện ấn tượng, chủ yếu là bạo phát lực mạnh, toàn bộ thế giới đều biến thành chiến trường, toàn bộ thế giới cũng là toái phiến bay tứ tung, tức đoan lực phá hoại mang cho người ta thập phần cường đại thị giác hưởng thụ, cũng đem cương thiết hai chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà siêu phàm đại chiến bắt mãn tinh hoa bản đang đánh nhau tràn diện bên trên, cho người ta một tại bạo lực bên trong cất giữ ưu nhã cảm giác. Dạng này tính cân đối giống như là đông tây phương văn minh tại trải qua rất nhiều loại nỗ lực về sau, cuối cùng tìm được lớn nhất hòa hợp phương thức tồn tại, như là thái cực đồ mở hướng dạng, hai loại cảm giác hỗn hợp với nhau, liền cho mọi người mang đến cực lớn rung động. thật không thể tin, La Mạch tác phẩm càng ngày càng mạnh, lời tương tự không ngừng xuất hiện ở xem hết siêu phàm đại chiến bạt màn tinh hoa bản những người này trong miệng. bộ phim này hoàn toàn chính xác đã khiến cho bọn họ hứng thú, rất chờ mong có thể tại trong rạp chiếu bóng nhìn thấy siêu phàm đại chiến bạt màn bản đầy đủ. La Mạch tại can thảm đỏ trên mới vừa vặn xuất hiện, liền bị rất nhiều đám phóng viên hô đi qua, La Mạch đạo diễn. Siêu phàm đại chiến bất mạng thu được rất nhiều người khen ngợi, ngươi cho rằng bộ phim này biểu hiện như thế nào đây? Còn tốt. Cái này dù sao cũng là ta rót vào tâm huyết tác phẩm." Lam Mạch nói, "Ta chờ mong nó có thể có được sở hữu đám mê điện ảnh ưa thích. Ngươi về sau sẽ còn đạo diễn anh văn phiên sao? Hoặc là chính ngươi có nghĩ qua đi diễn viên chính một bộ anh văn phiên sao? Đám phóng viên rất cảm thấy hứng thú hỏi. "Cái này, chủ yếu vẫn là xem cơ hội có thích hợp hay không. Trong vòng 2 năm hẳn tạm thời không có khả năng, bởi vì ta muốn, rất nhiều người cũng đã biết, ta hiện tại đang tại chuẩn bị một bộ điện ảnh. Đối với bộ phim này quay chụp có thể sẽ vượt ngang rất dài thời gian, trong khoảng thời gian này, ta không muốn có những thứ khác điện ảnh quấy rầy đến ta. Hoàn toàn chính xác, gần nhất cũng có rất nhiều Hollywood phim nửa hy vọng La Mạch có thể đạo diễn, cũng có một chút hy vọng La Mạch có thể đảm nhiệm diễn viên chính, nhưng La Mạch toàn bộ viện cự, đơn giản là hắn muốn đem tất cả thời gian và tinh lực tất cả đều dùng tại đạo diễn cùng diễn viên chính nhạc phi bên trên. Bộ phim này nếu như có thể thành công, đây cũng là chứng minh, hắn rời đi ổ cứng di động, làm theo có thể một mình đảm đương một phía, nhưng nếu như bộ phim này phát ngay rất khốc liệt, La Mạch về sau sẽ kinh lịch trải qua nhiều hơn học tập, còn muốn chuyện sau này tỉnh trả lời xong những này phỏng vấn hải tử về sau, la mạch tại can gặp một đống nước ngoài người quen, cùng những này người quen bọn họ hi hi ha ha chào hỏi về sau, lại cùng một số người nói chuyện, về sau la mạch cũng đã hoàn thành can sứ mệnh. vốn là, hiện tại can bình thẩm đoàn mãnh liệt yêu cầu la mạch tới đảm nhiệm giám khảo, nhưng là la mạch cảm thấy mình đảm nhiệm giám khảo lời nói, nói thật trong lòng của hắn còn không quá có đầy đủ tự tin, vẫn là có ý định chờ mình tư cách lại lần trước chút, đối với điện ảnh có càng nhiều tuế nguyệt lắng động sau hiểu một ngày, lại đến đảm nhiệm dạng này một chút nên vặt. theo can sau khi trở về, la mạch liền bắt đầu xử lý hôn sự của mình rồi chân chính đến nói chuyện cưới gả cấp độ, chân chính đến cần lo liệu hôn sự thời điểm, La Mạch mới biết được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. thậm chí kết một lần cưới có thể khiến người ta lần trước đại tiệt. rất nhiều chuyện đều bày ở trước mắt của mình, cần phải đi hiệp thương, cần phải đi giải quyết. dù sao về sau là muốn cùng một chỗ sống hết đời, có đủ vật tốt nhất trước khi kết hôn liền đem nó nói rõ, dạng này cũng không trở thành tại hôn nhân về sau lưu lại cái quái gì cái đuôi. nhưng là không muốn lưu lại cái đuôi loại chuyện này, nói đến tương đối dễ dàng, làm vậy thì rất khó, là khó đến cả đầu tư kiện cáo. trước khi kết hôn. Nghe nói có người lại bởi vì kết hôn trong chuyện này khác nhau, thậm chí nhiều năm yêu nhau tình lữ cũng sẽ ở loại thời giờ này bên trong chia tay. Bởi vì chuẩn bị chuyện kết hôn, La Mạch cùng Đường Yên mặc dù không có nhau đến muốn chia tay cấp độ, nhưng gãi nhau cái gì dù sao là tránh không khỏi. Gặp được khác nhau thời điểm, trong hai người ở giữa cũng nên có một người làm ra nhượng bộ, mặc kệ có nguyện ý hay không. Mà giữa hai người thường thường làm ra nhượng bộ ngược lại là Đường Yên. Thời gian chậm rãi trôi rời, tại siêu phàm đại chiến bắt mạn toàn thế giới đô triển mở khu chung gõ mọ chiếu phim chuẩn bị thời điểm, la mạch hôn lễ chuẩn bị tiến độ cũng coi như đang đẩy tiến vào, không sai biệt lắm cũng liền có thể chuẩn bị xong. Hai người hôn lễ cũng không tính kinh động quá nhiều người, chủ yếu chính là hôn một chút bằng hữu thân thích, tại trong vòng giải trí một chút không thể tránh mở người cùng đi tham gia là được. Bọn họ thậm chí không muốn để cho truyền thông biết rõ. Nhưng truyền thông cái mũi cỡ nào linh à? Loại chuyện này bọn họ làm sao có khả năng không biết? Thế là, trong lúc nhất thời, La Mạch hôn sự cái đề tài này bị xào cực kỳ nhiệt. Rất nhiều người đều muốn thảo luận một chút, phát biểu thoáng một phát đối với cái này hôn lễ cái nhìn. Cả nước nhiều như vậy tỉnh, rất nhiều phong cảnh khu, đại tiểu điểm các loại cũng đối La Mạch phát tới thành cần mời, chân thành mời hắn đến những địa phương kia cử hành hôn lễ về phần cử hành hôn lễ phí dụng bọn họ sẽ phụ trách. đây đều là muốn thông qua la mạch hôn lễ đánh một cái quảng cáo, lấy la mạch bây giờ nhân khí, còn có hắn cuộc hôn lễ này lấy được độ chú ý đến xem, nếu như có thể gánh vác lên tổ chức la mạch hôn lễ nhiệm vụ, đến lúc đó danh tiếng tuyệt đối có thể nhảy toát lên một mảng lớn à. nhưng là la mạch cũng không cùng ý bất luận cái gì một nhà có ý nghĩ thế này công ty hoặc là du lịch cảnh điểm. nguyên nhân là hắn cũng biết, mình bây giờ lựa chọn rất trọng yếu, đối với một cái tiểu điểm hoặc là du lịch cảnh điểm tới nói cũng có được mười phần tác dụng trọng yếu. cho nên hắn cuối cùng đem chính mình kết hôn địa điểm tuyển ở huyện thành nhà. Tuy nhiên chuyện này tại đảng gái trong gia đình gặp phải không ít nghi vấn. Theo thượng hải loại địa phương kia đi vào vân nam dạng này một cái vùng núi trong góc, vậy thật đúng là thiên viễn con đường. Bọn họ cảm thấy không nên để cho nhiều người như vậy đi xa như vậy địa phương cố ý đến một chuyến. Nếu như tuyển tại thượng hải cái kia chính là tiện lợi nhất rồi, hoặc là tìm một chút du lịch cảnh điểm các loại đồ vật cũng được, nhưng ở la mạch quê hương cái kia thị trấn lại không có cái quái gì tốt du lịch cảnh điểm, cũng không có đặc biệt phồn hoa phát đạt. Tại loại này địa phương tiến hành hôn lễ, thật sự là không có cái gì ý tứ. Nhưng la mạch cuối cùng vẫn là giữ vững được quyết định này. Trước đó hắn đã nghe theo đường yên nói lời và nhà mình xã trong huyện ZF thương lượng qua đường cao tốc sự tỉnh. Hắn bây giờ có cao như vợ ư giá trị con người, đích xác không thể tổng chỉ là nghĩ muốn để quê hương vì chính mình làm một ít gì, muốn theo quê hương đạt được một ít gì dạng tiện lợi. Hắn hiện tại càng hẳn là suy nghĩ một chút mình có thể cho quê hương mang đến vấn đề gì. Trong huyện người, dĩ nhiên đối với La Mạch dạng này, một cái quyết định hết sức vui mừng, tương đối mừng rỡ. Kỳ thực La Mạch quê hương ngược lại cũng không phải không có gì cả. Bên này có một dạng 10 phần có ưu thế cây công nghiệp cái kia chính là đào. Nếu quả như thật có thể tung hoành đoạn trong núi lớn Đả Thông một đầu theo côn minh đi thẳng tới nơi này thông đạo, đối với hạch đảo ra bên ngoài vẫn vẫn còn có tư nguyên vận chuyển về bên ngoài rất có tác dụng. Đối với phát triển kinh tế thật sự là quá có trợ giúp. Đồng thời, theo Vĩ Mô nhìn lại, tại đây Đả Thông một đầu đường cao tốc, có thể lại hướng tây Đả Thông cùng Lâm Thương thông đạo, lại đi ra cũng là Đông Nam Á Myanmar, có trợ giúp quốc gia Đông Nam Á chiến lược. Dù sao rất nhiều chỗ tốt. Tất cả mọi người đồng ý. Sau đó là đầu tư bỏ vốn các loại sự tình, bằng vào la mạch một người Đả Thông dạng này, một đầu đường cao tốc vậy dĩ nhiên là cực kỳ không thực tế. Cái này cần rất nhiều người cùng một chỗ hợp tác. Mà lần này, La Mạch kết hôn cũng là tương đối khá cơ hội, có thể hấp dẫn càng nhiều người tới cái này thị trấn nhìn xem, nhìn xem quê hương của mình là dạng gì, cũng liền đem rất có sức dụ dỗ đường cao tốc kế hoạch hiện ra ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, đối với nơi này có càng nhiều hiệu ác nhân, hẳn là sẽ đối với dạng này hạng mục cảm thấy hứng thú hơn. Đầu này đường cao tốc, ngược lại cũng không phải hoàn toàn cần đả thông đến côn minh thông đạo. Trọng yếu hơn chính là đã thông cùng sở hùng kết nối liền có thể, bởi vì Côn Minh đến sở hùng đã có đầy đủ dùng đường cao tốc, cho nên cuối cùng thi công khoảng cách hẳn là sẽ tại 100 km trong vòng, đầu nhập sẽ ở 78 trụ nhân dân tệ tà hưu. Dù sao vẫn là một cái đại công trình. La Mạch trước khi kết hôn, liền cố ý đem mình ý nghị công khai ban bố, rất nhiều người ngược lại là không nói lời nào. Dù sao người bình thường là yêu quê hương mình, người ta La Mạch làm như vậy cũng không thể cợ trách nhiều. Nhưng nghe nói La Mạch hôn lễ muốn ở bên kia tiến hành, rất nhiều người ngược lại là suần suần dục động, bọn họ muốn lại tới đây vây xem hôn lễ. Thế là Tại tháng năm trung tuần về sau, tiến vào cái này tiểu huyện thành xe càng ngày càng nhiều. Theo đại lý nam khe đến La Mạch quê hương Chu Gian, có mấy người địa phương cần đi qua tiểu hương chân đường đi, mà trên đường phố sẽ có rất nhiều người bày quầy bán hàng. Nếu như gặp phải đường phố này, ở nơi này chút địa phương nhất định chặn ở không thể nghi ngờ. Kết quả hiện tại gặp La Mạch đám cưới sự tình, rất nhiều người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Thế là cao nhất một ngày, có xe thế mà ở chỗ này chặn lại hơn 10 giờ. Trong lúc nhất thời, tại đây thế mà biến thành cả nước ngu nhạc tin tức cự đại tiêu điểm. Rất nhiều ngu nhạc tạp chí, bắt vai báo chí cũng là sủn sụn rụng động. La mạch quê hương tiểu huyền thành, mặc dù không phải là cái quái gì chứ danh du lịch cảnh điểm, nhưng đi qua như thế vừa ra về sau, du khách lại nhiều đến để cho người ta có chút lớn ngoài dự kiến, đi tới nơi này bên cạnh về sau, mọi người cũng phát hiện, nơi này phong cảnh thế mà coi như không tệ, Vân Nam cảnh nội phong cảnh đều thật giỏi, tuy nhiên chỉ là có địa phương tương đối nổi danh, có địa phương không có tên tuổi mà thôi. Thế là, La mạch quê hương trở thành quan trọng như từ, hôn lễ của hắn đã cho nơi này mang đến bước đầu hiệu ứng. Chương 569, hôn lễ, tục. có thật nhiều người bình thường đang thảo luận chuyện này thậm chí có rất nhiều người muốn đi hiện trường quan sát cuộc hôn lễ này. Cái này khiến La Mạch cảm thấy có chút khẩn trương. Nếu như người tới quá nhiều, đến lúc đó sẽ có hay không có an toàn gì tại Hỏa Ngầm. Cái này an toàn tại Hỏa Ngầm, một mặt là La Mạch không muốn để cho mọi người bởi vì chính mình hôn lễ mà chịu đến tổn thương gì, một phương diện khác là La Mạch biết rõ, nếu như đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ đem chướng quên tại trên đầu mình. Chỉ ít, cho đến trước mắt, phụ diện hiệu quả đã xuất hiện, theo Côn Minh đến bên này rất nhiều ô xe, đều ở đây và lòng, tiến ổn những địa phương kia sinh ra lần lượt hỗn loạn, có người kẹt xe bị thậm chí chặn ở khắp tuy nhiên cũng có địa phương tốt, tỷ như mọi người đi tới nơi này mặt, gần nhất cái này trong tiểu huyện thành nên đón một vòng kinh tế phồn vinh, rất nhiều trước đó không có nhiều nhân khí khách sạn, hiện tại cũng là mọi nhà bão mãn, cả huyện thành cũng không còn lại bao nhiêu phòng trống rồi. những người này đại lượng tràn vào, tốt xấu cũng cần ăn và ngủ ngủ, thế là cái này kéo theo bên này kinh tế phồn vinh. đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi tính phồn vinh, chờ đến những người này đi, cũng không ở. nhưng ít ra trong khoảng thời gian này bên trong, rất nhiều người đều kiếm một khoản tiền của phi nghĩa. rất nhiều người đi tới nơi này bên cạnh về sau, liền phát hiện bên này trời xanh tham tham Cảnh sát rất đẹp, cũng có ngự bút sơn quốc gia, công viên các loại chơi vui địa phương. Với lại bên này còn có thế giới có trường hát tư gia hạch đảo sữa đồ uống. Rất nhiều thứ cùng một chỗ thêm vào hạ xuống, ngược lại để bọn họ phát hiện cái này huyện chỗ tốt. Đây là trước đó rất nhiều nỗ lực tuyên truyền đều không có có thể thực hiện đủ vật, kết quả bây giờ lại bởi vì La Mạch một trận hôn lễ thực hiện. Từ đó có thể thấy được La Mạch bây giờ ảnh hưởng to lớn lực. Sự tình đã đến bộ dáng bây giờ, muốn lấy lại trước một ít ý tưởng, vậy cũng đã tới đã không kịp. La Mạch chỉ có thuận theo tự nhiên, đem an toàn các loại sự tình giao cho dễ ép, chính mình phụ trách thật tốt kết hôn là có thể. cả nước các nơi rất nhiều ký giả truyền thông đều chen chúc mà tới, toàn bộ tập trung đến tại đây. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào nơi này đây. Hiện tại, song phương gia trưởng cũng đều đã đến đông đủ. Phụ thân của La Mạch xuống tương đối sớm, cho nên đại biểu hắn cũng là mẹ của mình. Những người khác, La Mạch nhị thúc La Phong, nhị thẩm Lý Vượng Linh cũng theo chiếc giang chạy về. Đương nhiên, La Mạch đường ngoại La Dĩnh cũng tới. Tiếp theo là bên này, một đống lớn trung mẫn nhà mẹ thân thích, bao quát trung đại tuấn bọn họ ở bên trong. Trung đại tuấn trước giờ vài ngày lại tới, dù sao hắn là phải hỗ trợ, rất nhiều chuyện hắn cần ở đây, rất nhiều chuyện cũng là hắn tại lo liệu còn có la mạch một chút biểu ca biểu mỗi cái gì mà đường yên bên kia cha mẹ của nàng nàng rất nhiều thân nhân cũng đều đi tới bên này đường yên bên này thân hữu đoàn cũng có hơn 30 người dù sao kết hôn địa phương là la mạch sân nhà các nàng cũng sợ hãi đường yên sau khi đi ra bị khi dễ cái gì hôm nay sẽ tới lớn mạnh vĩ danh dạng này thân hữu đoàn đều trước giờ an bài vào mỗi cái tiểu điển cùng nhà khách bên trong ngày mai sẽ là chính thức kết hôn của sống la mạch đêm nay trên ôm đường yên nằm ở trên giường trong lòng cảm khái mai thôi nói thật sự là không dám nghĩ à lập tức ta thế mà đều muốn kết hôn Đường Yên đầu gối lên bờ vai của hắn bên trên, nhẹ nhàng nói: "Đúng a? đều muốn kết hôn, thời gian này trôi qua thật đúng là nhanh nha. Ngắm lại nhiều năm như vậy, lập tức lại tới, tương lai còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đây. Ngắm lại đều sợ hãi, có gì phải sợ? La Mạch ngay tại Đường Yên bên tai nói: "Ngươi không phải còn có ta sao? Thế nhưng là chờ ta già, chờ ta dáng rấp càng ngày càng già, trên mặt khắp nơi đều là nếp nhăn thời điểm, ngươi nhất định sẽ không thích ta. Lúc kia ngươi vẫn là đạo diễn, nở mày nở mặt, bên cạnh muốn đầu hài tống bao nữ hải tử có nhiều lắm, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta người lão trâu, không có ý gì." Đương nhiên nói như vậy lấy, thì đã đem chính mình tưởng tượng bên trong sự tình trở thành sẽ phát sinh. Trong lúc nhất thời, nhịn không được buồn từ đó đến, cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Người tới tuổi như vậy, cũng không tiếp tục là này không buồn không lo lúc tuổi thơ thay mặt, rất nhiều chuyện cũng hầu như sẽ dây dưa người cái chán. Ở thời điểm này, người cũng sẽ nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Không khỏi thì sẽ nghĩ đến già nguôi đi, không khỏi thì sẽ nghĩ đến cuộc sống sau này, cũng sẽ nghĩ đến tự có một ngày cuối cùng sẽ tóc trắng xóa. Cùng những tuổi thanh xuân đó thời gian làm một lần tổng cáo biệt, ngắm lại đều sẽ sợ hãi, đều sẽ lòng chưa sót, la mạch bất đắc dĩ cực kỳ. Nữ nhân này cứ như vậy có lúc vốn là chỉ là chính nàng hư cấu đồ vật, nàng hết lần này tới lần khác đến tại trong đầu đem nó cho tọa thật xem như thật, sau đó suy nghĩ vấn đề cứ dựa theo chính nàng hư cấu sự tình đến tiến hành. Cái này thật đúng là không thể nói lý. Nhưng ngươi cũng không thể hướng về phía nàng phát cáo, bằng không mà nói, sau cùng khiến cho không tốt kết thúc ngược lại không tốt. Nhất là ngày mai sẽ phải kết hôn. Thế là, La Mạch Thuột chuẩn nói, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Bất kể thế nào dạng ta cũng sẽ không không cần ngươi, chúng ta đều nói tốt sắp kết hôn rồi, muốn cùng một chỗ thật tốt sống hết đời, ta sẽ không làm người đảo bên kia, ngươi cũng không biết, như vậy là được rồi giải số có lẽ cũng còn sẽ có một chút trẻ tuổi xinh đẹp diễn viên các loại nhưng các nàng với ta mà nói đều không có quan hệ thế nào bởi vì ta quan tâm chỉ có lao bà của mình ngươi biết sao la mạch mấy câu nói đó nói ra đường yên giơ lên đầu dùng ánh mắt theo dõi hắn ngươi nói là thật sao đương nhiên là thật ngày mai còn có đống lớn sự tình đâu đi ngủ sớm một chút được đường yên lúc này mới ừ một tiếng gật đầu một cái về sau dùng hai tay ôm lấy la mạch eo la mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có lúc nữ nhân này thật đúng là để cho người ta thận thương yêu bất quá nghĩ đến ôn hương nguyễn ngọc dù sao tại trong ngực của mình mình tuổi già xem như có cái dựa vào, La Mạch khỏe miệng cũng tách ra mỉm cười. Năm 2015 ngày 28 tháng 5, âm lịch tết vị năm 11 tháng 4, Tân Tỵ tháng, giáp thần ngày, Ngư, gà cưới, quan kê, tế tự, xuất hành, giới tỷ, cũng chính là tại một ngày này, La Mạch hôn lễ cuối cùng tại mọi người trong chờ mong cử hành. Hôn lễ cử hành hiện trường, lúc này đã là người đông tấp nập, thậm chí xuất động vũ trang cảnh sát mới có thể duy trì hiện trường trật tự. Một người hôn lễ có thể tiến hành đến như thế muôn người đều đổ xô ra đường cấp độ, thật quá khó được. Tại chỗ có người nhìn kỹ giữa, hôn lễ chính thức bắt đầu trận này vạn chúng mong đợi hôn lễ cuối cùng bắt đầu hôm nay hiện trường tới rất nhiều rất nhiều người không chỉ là số tiền này đến quần chúng vây xem bọn họ đương nhiên cũng có rất nhiều được mời đặc biệt tới tham gia hôn lễ người dù sao la mạch ở cái này vòng tròn bên trong hôn đi qua nhiều năm như vậy đương nhiên cũng có trong cái vòng này rất nhiều rất nhiều bằng hữu cũng có thiên mạch công ty giải trí rất nhiều công tác nhân viên mấy cái cao tầng chứ những thứ này ra người bên ngoài bên này trong huyện lãnh đạo chủ yếu trong thành phố trọng yếu lãnh đạo thậm chí tỉnh lý lãnh đạo đều tới một chút bọn họ đều là đặc biệt tới uống một chén rượu mừng cho nên chỉ là những này thay to mà lớn cũng rất có thân phận người, đã tới rồi mấy trăm, chỉ là những này cũng vì gần đây giao thông hỗn loạn công hiến thuộc về mình vô cùng đại nhất phần lực lượng, chính là như vậy một cái khổng lồ hiện trường, để cho La Mạch vốn là muốn khiêm tốn hôn lễ rốt cuộc điệu thấp không nổi, đương nhiên, trên thực tế khi hắn muốn thông qua chính mình kết hôn đến tuyên truyền thoáng một phát quê hương, đồng thời cũng muốn đả thông một đầu đường cao tốc ý nghĩa xuất hiện về sau, La Mạch trận này hôn lễ cũng tự nhiên là điệu thấp không nổi. Nếu như quá biết điều cũng không có biện pháp thỏa mãn hiện tại La Mạch dự định, hiện trường đã tới hơn ngàn người bằng hữu cùng một chút truyền thông tới bằng hữu, mà bên ngoài tụ tập hơn vạn tên quần chúng vây xem. Điều này khiến mọi người không khỏi không cảm khái, La Mạch bây giờ nhân khí thật sự là điếu tạc thiên rồi. Có ngôi sao, bởi vì độ chú ý ít hơn, cần lẫn lộn, cần các loại lời đồn các loại đồ vật đến để thăng sự chú ý của chính mình độ, đơn giản là lộ ra ánh sáng dẫn đầu cũng là bọn họ sinh mệnh. Mà La Mạch dạng này ngôi sao, tuy nhiên hắn toàn bộ 2014 năm cùng năm 2015 hơn nửa năm đều không có làm sao đang lúc mọi người trước mắt lộ diện, nhưng là, hắn vẫn như cũ duy trì lấy 10 phần người khủng bố khí, một cái kết hôn liền hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, muốn liệu thấp đều không được. Đây chính là chiến lược. La Mạch đi qua nhiều năm như vậy rốc sức làm. Đích xác có rồi rất nhiều người tha thiết ước mơ, dùng hết toàn lực đi truy tầm đồ vật. Hiện tại, La Mạch đối mặt như thế một mảng lớn đông nghị đám người, nghĩ đến muốn tại nhiều như vậy trước mặt người tiến hành hôn lễ, thật là có chút đau đầu. Bọn họ lần này hôn lễ cũng không tại trước mặt công chúng có đặc biệt nhiều nghi thức. Dù sao, tại bọn họ bên này, hôn lễ phong tục cũng là di tộc cùng hán tộc hòa chung một chỗ, nếu như dựa theo bên này phong tục đến, vậy phải trước giờ một ngày dựng lễ, sau đó đợi đến hôn lễ kết thúc sau khi, lại muốn tìm một ngày thời gian đem lều mở ra, những này nguyên bản cũng là thuộc về di tộc phong tục, đi qua dân tộc dung hợp quá trình, những vật này đều dung hợp vào một chỗ. La Mạch không có khả năng tại như vậy nhiều người trước mặt kéo dài loại này chính tự, nhưng nếu như toàn bộ Tây Hóa, chính hắn không quá sẵn lòng. Với lại cái này thị trấn cũng không có cái gì giáo đường. Thế là hắn quyết định dứt khoát không có ở đây trước mặt mọi người tiến hành đặc biệt gì nghi thức dườm ra rồi, trực tiếp ở trước mắt mọi người, đem lời nên nói nói một chút, đem về sau cùng đi xuống đi quyết tâm nói cho mọi người, cái này so với cái gì cũng tốt. Quyết định sau hôn lễ cũng chính là bây giờ cái dạng này. Hiện trường phụ cận trước giờ thả tốt nhiều loa công suất lớn, à ly, tại La Mạch mặt của bọn họ trước để lên mịt phồn rất nhiều người tuy nhiên chỉ có thể xa xa nhìn xem La Mạch, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, nhưng có thể đến như vậy gần khoảng cách bên trong chứng kiến La Mạch hôn lễ, vẫn cảm thấy hết thảy đều đã đăng giá. Sau đó, La Mạch cũng chính thức ở trước mặt mọi người nói chuyện. Ừ, cũng coi là kết hôn cảm nghĩ đi. Chương 570, hành trình mới. La Mạch mà nói cũng không nhiều, sau cùng lấy mấy câu như vậy làm kết, rồi sau đó đến phiên những người khác nói chuyện, song phương phụ mâu đều muốn kể một ít cảm nghĩ. Mọi người căn bản không có cảm thấy dạng này cảm nghĩ buồn tẻ không thú vị, ngược lại cả đám đều thấy thần thái sáng láng, cảm thấy đặc biệt có ý tứ có một hai vạn người hiện trường, tại vũ trang cảnh sát không chế trật tự phía dưới, còn tính là ngay ngắn trật tự. chờ đến song phương phụ mẫu đều phát biểu hoàn tất về sau, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Bởi vì nhân số quá nhiều, không lộn như vậy tiếng vang bất thình lình vang lên, để cho sự phát hiện này trận phẳng phất đã trải qua một trận biển động chấn động một hướng dạng, âm thanh còn xa xa truyền ra ngoài, vọt tới vô biên đồng, có bao la trong. tiếng vỗ tay kéo dài 5-6 phút đồng hồ mới bình ổn lại, nguyên nhân là nhân số quá nhiều, một số người dừng lại, mặt khác một số người cũng không dừng lại, đừng người nghe được tiếng vỗ tay vẫn còn ở tiếp tục, chính mình lần nữa lại vỗ tay đứng lên. thế là, cứ như vậy. Một vòng một vòng tuần hoàn bên trong, mai cho đến 5 6 phút đồng hồ về sau, tiếng vỗ tay mới lắng lại. Nghe đến mấy cái này đùng đùng, liên tiếp cùng một chỗ phảng phất phóng lên tận trời pháo đốt như thế tiếng vỗ tay, trung mận trên mặt viết đầy hạnh phúc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình còn có thể có một ngày như vậy. Giờ này khắc này, nhi tử bị sở hữu vinh diệu, cùng nàng mà nói, cũng là cảm động lây. Mẫu bằng tử quý, thiên cổ đến nay đây là một đạo chân lý, mẫu thân bọn họ vĩnh viễn sẽ vì con của mình lấy được tất cả thành tựu mà kiêu nạo. Hôm nay, nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy, đông nghịt vô số người đầu a, cũng là vì con của mình mà đến thậm chí có rất nhiều không xa vạn dặm đi tới loại này Điền bên trong thọc sâu khu vực trên đường đi chịu không ít khổ cũng là muốn chứng kiến La Mạch kết hôn hiện trường Trung Mẫn tâm tình liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại nhìn xem Nhi Tử tại vạn chúng chú mục bên trong lóa mắt đến phảng phất một vì sao Trung Mẫn chạy xuống liền muốn đối với ở dưới cựu tuyển trưởng phu nói ngươi thấy được sao con của ngươi hiện tại có tiến bộ như vậy hắn bây giờ là tất cả mọi người truy đuổi đối tượng mà Đường Yên nhà người hiện tại cũng mỗi một người đều là thể diện trên tràn đầy hào quang Đường Yên gả cho La Mạch để bọn hắn cảm thấy loại này chân chính chú ý tất cả mọi người đang chú ý bọn họ. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ, vẫn còn nói, có thể đem gã con gái cho La Mạch dạng này người, thật đúng là không sai. Mặc dù bọn hắn trong lòng không tán đồng loại thuyết pháp này, dù sao ở trong mắt bọn họ, nữ nhi mới là trên thế giới hoàn mỹ nhất, là La Mạch vận khí không tệ. Nhưng người khác nói như vậy liền đã chứng minh La Mạch tại chỗ có người trong lòng địa vị, cho nên, này làm sao có thể để bọn họ không vui? La Mạch huấn lễ, bây giờ thật là thành suốt dẻo nhất đề tài. Chờ đến đây hết thảy cuối cùng sau khi hoàn thành, La Mạch cũng là ra một thân mồ hôi, may mắn hôm nay không có xảy ra cái gì cùng loại với giẫm đạp sự cố các loại bi kịch. Hết thể đều tiến hành rất tốt, không có phát sinh vấn đề an toàn. Biết rõ tin tức này, La Mạch thì hoàn toàn buông lỏng. Bất quá, kế tiếp còn có chuyện chờ lấy hắn, tới nhiều người như vậy, trong đó còn không biết có bao nhiêu mắt lom lom muốn quá chén La Mạch đây. Nếu như nhiều người như vậy cùng tiến lên, La Mạch ngắm lại cũng nhức đầu. Nhưng người ta thật xa chạy tới một chuyến, chính mình cái gì cũng không biểu thị đó cũng quá không có suy nghĩ. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì, đi lên tự hải. Sau La Mạch, cũng chỉ có thể liệu mình tiếp con tử mặc dù nói mọi người sâu trong đáy lòng cũng không muốn để cho La Mạch phụ lòng cả đời này chỉ có một lần động phòng hoa trúc nhưng không chịu nổi nhiều người hắn cùng nhiều người như vậy coi như một người chỉ là để cho tiểu khe dính bờ môi này một vòng hạ xuống cũng phải say hôm nay tới bạn của La Mạch đặc biệt nhiều trong vòng giải trí rất nhiều bằng hưu đều tới đương nhiên La Mạch đều là cho rồi tiệp nếu không khẳng định có rất nhiều bất nhập lưu tiểu minh tinh muốn bằng vào La Mạch hôn lễ tới làm một ít chuyện La Mạch không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh cho nên hôm nay đến ngôi sao ngược lại trên cơ bản đều có tiếp mời mới tới cũng chính thức bởi vì rằng này Thịnh Tinh không thể chối từ. La Mạch rất nhiều rượu không uống không được. Hôm nay tới quá nhiều người, thậm chí Trương Vân Trình bọn họ dạng này nha nội đều tới mấy cái. Còn có một số lãnh đạo. Tóm lại, 2 giờ về sau, La Mạch trên cơ bản đã là bất tỉnh nhân sự rồi, nhìn thấy La Mạch hoàn toàn chính xác đã không có biện pháp uống rượu, có người hắc hắc chỉ vui mừng, có người ngược lại là bởi vì phá hủy La Mạch tuyệt vừa đêm động phòng hoa chúc mà có chút thấy nãy, tuy nhiên không có biện pháp, sự tình đều đã thành như bây giờ. Chờ đến La Mạch đi tới trong phòng thời điểm, Tử Khí ngút trời, hắn cũng không phải cái quái gì tiên nhân, tại uống nhiều rượu về sau, giống nhau là một thân mùi thối. Đường Yên bị cái này mùi thối làm cho nhíu mẩy một cái, tuy nhiên nhưng cũng không có nói gì nhiều, cũng không có phàn nàn, bởi vì nàng biết rõ, chuyện này thì lại không được La Mạch. Có rất nhiều tiểu hắn thật đúng là đầy không ra. Cho nên, Đường Yên chỉ có thể bận trước bận sau cho La Mạch làm dạng này chuyện như vậy, chiếu cố hắn một hai cái giờ về sau, La Mạch cuối cùng hô hấp đều đều đi ngủ. Đường Yên liền ánh đèn dò xét La Mạch bên mặt, lông mi rất dài, cùng một nữ nhân tựa như 30 tuổi gương mặt, bây giờ nhìn lại cũng liền nhiều lắm là 25 26 tuổi, ánh mắt, cái mũi, miệng đều càng xem càng đẹp mắt. Đường Yên nhìn một hồi không cẩn thận thế mà mỉm cười. Cười ngây ngô cái quái gì ạ? Đường Yên cảm giác được nét mặt của mình về sau, lập tức trở nên ngượng ngùng, sau đó nàng cũng nằm xuống, kéo ra chân mền ngủ ở la mạch bên người. Theo thời gian càng ngày càng dài, nằm ở la mạch bên cạnh ngủ cũng có một cực kỳ an ổn cảm giác, Đường Yên hiện tại mặc dù là ngủ ở một cái tiểu khí ngút trời la mạch bên cạnh, thế nhưng là loại này an ổn cảm giác vẫn như cũ truyền đến nội tâm của mình chỗ sâu, để cho nàng từng bước tiến nhập mộng đẹp. Chờ đến la mạch khi tỉnh lại, sắp trời sáng rồi, Đường Yên đang bật lấy rửa mặt, la mạch rủi mắt một cái, cảm giác đầu có một loại nỗi đau xé rách tim gan, lúc này mới nhớ tới đêm qua không biết uống bao nhiêu rượu. Chí nhớ cũng từng bước về tới trong đầu của mình. Đêm qua, tự uống đến say mềm, về tới đây về sau, là Đường Yên tại hầu hạ mình. Nghĩ tới những thứ này, có một loại dòng nước ấm ở trong lòng chảy qua, dù sao cùng trước kia quan hệ không đồng dạng, Đường Yên cũng chân chính hoàn toàn suy nghĩ chính mình á. Chỉ bất quá, La Mạch hiện tại cũng bắt đầu hiếu kỳ Đường Yên đi nơi nào, hắn nhìn thoáng qua trong phòng, tìm tới Đường Yên đang tại nhà vệ sinh bên trong rửa mặt, đi qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đường Yên eo thon thân thể, Đường Yên đã theo trong gương thấy được La Mạch, nuốt một ngụm nước súc miệng về sau, nói, "Ngươi dậy rồi, ngủ tiếp một cái đi." "Không được, không muốn ngủ." Ta muốn một mực nhìn lấy ngươi." La Mạch cười đùa cợt nhã nói. Đường Yên liền nói, "Đừng làm rộn, tất nhiên không ngủ, vậy ngươi cũng tới dựa mặt ta đợi chút nữa chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ đây." Hoàn toàn chính xác, chờ sau đó hai người còn muốn đi tìm hai bên gia chủng đây. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch gật đầu một cái về sau cũng không có nói nhiều. Đường Yên cùng La Mạch hôn lễ tổ chức về sau một tháng lâu, chuyện này để tại từng bước tiêu tán hạ xuống, có thể nói, mấy năm gần đây kết hôn ngôi sao bên trong, La Mạch tuyệt đối là trong đó tối dẫn lên náo động một cái. Chuyện này ảnh hưởng cũng coi như chậm rãi biến mất. Tiếp tiếp, có quan hệ với La Mạch Tại toàn cầu phạm vi bên trong đều được ảnh hưởng to lớn sự tình, lại dẫn cuồng phong bạo vũ tư thái lao đến. Đây chính là siêu phàm đại chiến bất mãn. Hiện tại, siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh tại toàn cầu phạm vi bên trong đã tiến nhập tốt nhất thời đại. 2014 năm, theo cả Pan America 2 đại bán, mạ và phim xuất phẩm siêu cấp anh hùng điện ảnh, tự bộ, càng phía bắc nước Mỹ 25, 75 ức đô la phòng chiếu, vượt qua Haji vật tợ CG bát bộ 23, 90 ức USD, trở thành trong lịch sử kiếm lợi nhiều nhất hệ liệt điện ảnh. Mà trước đó Còn có ý rồng Manba toàn cầu cồn quyền 12 ước mỹ kim phòng chiếu phía trước, cũng có The trở toàn cầu đánh hạ 15 ước mỹ kim sự tình. Cho nên, bây giờ siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh đang tại tiến vào mới tinh thời đại. Thế kỷ trước những năm 80 cũng cũng là thời đại, siêu phẩm cùng bật mãn CG từng ngắn ngủi vào rồi. Về sau, siêu cấp anh hùng điện ảnh, Spider-Man, ý rồng Man các loại hàng loạt mạng lớn tại toàn cầu bên trong độc lĩnh phong tao. Năm 2008, Nolan Hắc ám kỵ sĩ đoạt được hàng năm toàn cầu phòng chiếu quán quân, gần nhất 2 năm lại phân biệt bởi The Adventer cùng ý rồng Man ba liên tục thế giới điện ảnh hàng năm phòng chiếu quán quân. Siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh phòng chiếu càng ngày càng tốt, mà La Mạch năm trước đạo diễn Manos sở kẹo cũng ở đây toàn cầu phạm vi bên trong dẹp song tám bức mỹ kim đáng sợ phòng chiếu. Cho nên hiện tại hắn siêu phàm đại chiến bạn mạn cũng liền có thụ chờ mong. Lần này liền xem như tây phương thế giới đám mê điện ảnh, trên cơ bản cũng không có quá nhiều thanh âm khác. Đại gia chủ muốn cũng là đang mong đợi La Mạch phiên bản siêu phàm đại chiến bạn mạn, mà không có những thứ khác tiếng phản đối. Bởi vì Manos sở kẹo cho La Mạch bắt tù binh rồi quá nhiều danh khí, cũng cho hắn siêu cấp anh hùng điện ảnh mang đến đầy đủ tín nhiệm. Mọi người đều đang đợi lấy hắn tân hiến có thể mang đến tốt hơn đánh vào thị giác. Vừa văn lúc trước can quốc tế liên hoan phim bên trên, siêu phàm đại chiến bạt màn 14 phút tinh hoa bản đưa tới rất nhiều người từng trận kinh hô, đồng thời đem mình tốt cảm giác truyền đạt cho mọi người, cho nên hiện tại mỗi người đều đang đợi lấy bộ phim này chính thức đầu chiếu. Trước đó, siêu phàm đại chiến bạt màn đệ nhất bản đoạn phim treo lơ cũng đã phiên dịch thành nhiều loại lời nói, đi tới rất nhiều quốc gia. Thế là mọi người cũng liền thấy được siêu phàm đại chiến bạt màn trong tràn ngập rung động tính đánh nhau tràng diện. Quả nhiên bộ phim này so manos sở kẹo đang đánh nhau tràng diện bên trên cũng có mạnh hơn thị giác sức kéo, cũng có được mạnh hơn sức ảnh hưởng cái này, mỗi người đều càng là đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn tại trên màn hình lớn nhìn thấy bộ này La Mạch Tân Thiên. Mà lúc này đây, La Mạch cùng Đường Yên cũng kết thúc tuần trăng mật. Hai người tuần trăng mật kéo dài không đến một tháng, tại Âu Châu đi một vòng, bây giờ trở lại Hoa Hạ, siêu phàm đại chiến bật màn chẳng mấy chốc sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếu phim. Hành trình mới bắt đầu. Chương 571, siêu phàm đại chiến bật màn. Mỹ quốc, Los Angeles. Siêu phẩm đại chiến bật màn đầu chiếu điển lễ muốn ở chỗ này chính thức tiến hành. Siêu cấp anh hùng Meimon, nhất là siêu phàm cùng bạt mạng đám fan hâm mộ, chờ rồi lâu như vậy để ảnh, hiện tại cuối cùng chính thức diện thế. Rất nhiều người đều chờ mong vạn phần, La Mạch cũng đặc địa chạy đến Mỹ Quốc tham gia đầu chiếu điện lễ. Siêu phàm đại chiến bạt mạng miễn cưỡng thực hiện chuẩn đồng bộ thượng ánh, vốn là tới một cái chân chính đồng bộ thượng ánh là không có vấn đề, thế nhưng là hiện tại là năm 2015, siêu cấp đại phiến 5, các loại các dạng siêu cấp đại phiến tại công hãm hoa hạ phiếu phòng thị trường, ngay tại lúc này, không thể không ngăn cản thoáng một phát mãnh liệt thế công. Huống chi bây giờ là tháng bảy, lại là kỳ nghỉ hè. Siêu phàm đại chiến bạt màn vẫn là la mạch tác phẩm. Dạng này điện ảnh, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ hung ác khí tức. Chỉ cần hơi có chút phóng túng, cái kia phòng chiếu nhất định sẽ cao đến vô pháp tưởng tượng. Cho nên, siêu phàm đại chiến bạt màn tại đại lục chỉ hoán 2 ngày chiếu phim. Siêu phàm đại chiến bạt màn siêu cấp anh hùng mê muôn, có hơn 100 cái người may mắn lấy được vé xem phim đi vào hiện trường. Mặt khác có đến lúc đó cần bọn họ cho ra bình lunar điện ảnh một chút người bình luận điện ảnh còn có ký giả truyền thông. Hàng trước nhất, dựa theo thông lệ cũng là mỹ quốc điện ảnh vòng chọn trong vòng giải trí người. La mạnh đạo diễn. Siêu phàm đại chiến mật mãn sẽ chính thức đầu chiếu, ngươi cho rằng bộ phim này địa phương tốt chủ yếu ở đâu?" Ký giả khai môn kiến sân hỏi. "Cái này rất đơn giản, ta cam đoan bộ phim này tại thị giác hiệu quả cùng đánh nhau tràng diện bên trên, tuyệt đối là kinh người nhất, này lại so Manos sở tại thời điểm càng thêm kinh người." Đồng thời, siêu cấp anh hùng Viễn rất trọng yếu một điểm chính là muốn hiện ra thế giới quan. "Ta muốn, cái này một bộ trong phim cũng sẽ thể hiện ra để cho mọi người cảm thấy còn có thể thế giới quan. Ngươi cho rằng mọi người sẽ đối với bộ phim này mua chứ?" Mặc dù nói rất nhiều chuyện phải chờ tới chân chính xảy ra mới biết được, nhưng ta bây giờ muốn lớn mật dự đoán, bởi vì ta cho rằng mọi người sẽ mua trứng, với lại sẽ thích được bộ phim này. La Mạch tràn đầy tự tin nói. Đám phóng viên tạm thời rời đi về sau, La Mạch cùng mấy cái diễn viên chính bọn họ chiêu đãi rất nhiều người quen, rồi sau đó tất cả mọi người mang lên trên ba dê kính mắt bắt đầu quan sát trong phim ảnh hình ảnh. xuất hiện trước nhất cũng là dê Mạng mạn gạ công ty, vở nợ phim công ty, thiên mạch công ty giải trí logo, những này mọi người cũng đã thành thói quen, hiện tại liền nghĩ nhanh lên ngẩng qua, bọn họ muốn xem tiếp xuống nội dung. cuối cùng điện ảnh chính thức bắt đầu điện ảnh ban đầu về sau cũng không có trực tiếp xuất hiện siêu phàm cùng bận mạng, mà chính là trước tiên có một trận lọ sang dơ lết bóng chảy thi đấu, bóng chảy thi đấu tại tốt đẹp ba d hiệu quả phía dưới lộ ra đặc biệt rất thật, bóng chảy quy tích bay suýt nữa bị đụng vào mọi người trong con mắt một dạng. Về sau hầu đã bắt đầu, ai biết tại đây lại lẫn vào phần tử phạm tội kích động gây án, thế là bận mạng xuất hiện, loảng xoảng một tiếng về sau, siêu phàm đại chiến bận mạng tên phim xuất hiện, phía dưới thì là anh văn viết thành la mạnh tác phẩm, nhìn thấy bốn chữ này, hiện trường tâm tình rõ ràng trở nên nhiệt liệt kích động lên, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, đây chính là la mạnh. Tại điện ảnh chính thức trước khi bắt đầu, mọi người thảo luận đến nhiều nhất, cũng là La Mạch đến tuột cùng muốn như thế nào bắt chính nghĩa liên minh thế giới quan, điểm ấy là trọng yếu hơn, chính như La Mạch tự nói một dạng, siêu cấp anh hùng điện ảnh, rất nhiều thời điểm cũng là một kiểm tra thế giới quan điện ảnh. Thế ạ vẹn trở thế giới quan một khi thành lập về sau, ý rồng man ba, cả Pen America 2, Lôi thần 2 một bước nào không phải tại toàn cầu đại bán. Mà bây giờ, JC công ty muốn chỉnh hợp thế giới quan, mọi người cũng liền chờ mong La Mạch chỉnh hợp cái thế giới này xem biện pháp. Ban đầu xuất hiện màn ảnh Phân biệt miêu tả một chút siêu phàm cùng Bạt Mạn cuộc sống bây giờ tình huống, siêu nhân nội dung cốt truyện dính liền Man Ops rở kẹo về sau, bây giờ siêu phàm thêm một chút hung ác, nên giết người thời điểm sẽ không không quả quyết. Bạt Mạn nội dung cốt truyện ngược lại là cùng nô loạn bạn Bạt Mạn, không có gì để làm, mà chính là xảy ra khác một cái. Về sau, đã đến tiểu xỉu thằng hề cùng lù ở hai người cộng đồng sách lược đối phó siêu phàm âm u, về sau, trong viện bảo tàng Trung Quốc Long Phô tượng bị trộm, siêu phàm cùng Bạt Mạn móng tay thì có lần thứ nhất gặp nhau. Ầm. Ầm. Ầm. Bạt Mạn truy kích mấy tên đuổi tới trong quán bar hàng loạt gọn gàng nhưng lại mỹ cảm mười phần đánh nhau trả diện để cho mọi người ăn no thỏa mãn cái này đánh nhau trả diện so nổ làn bản bát mạn là muốn đẹp mắt được nhiều la Mạch siêu cấp anh hùng trong phim dù sao là có một loại lực lượng cùng cảm giác đẹp để kết hợp đến cực hạn xinh đẹp bây giờ mới vừa vừa nhìn chính là như vậy bát mạn biểu hiện tại lực lượng cảm giác trên cùng nổ làn không sai bị lắm thế nhưng là tại mỹ cảm trên lại càng thêm sung túc cương nu hòa hợp thông qua ba d hiệu quả về sau để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui tiểu sử thăng hề cùng bát lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng đều ở đây điều tra chuyện này sau lưng đồ vật rồi sau đó vẫn đợi cũng xuất hiện vợ nợ bố vừa xuất hiện ngược lại để tất cả mọi người kinh diễm một phen vợ nợ bố tạo hình thật xinh đẹp quá đẹp vốn là gã ẹn gã đọt chính là một cái đại mỹ nữ hiện tại lại là tại La Mạch đạo diễn trong phim ảnh La Mạch dùng một chút thủ đoạn đến để cho gã ẹn gã đọt càng xinh đẹp hơn vợ nợ bố xuất hiện ZC Chính nghĩa Liên Minh Thế Giới quan cũng ở đây từng bước bù đắp hiện tại loại này chuyên môn thiết kế áo bó lại thêm đóng kịch thời điểm gã ẹn gã đọt có chút bằng thẳng bộ ngực trên nệm một chút bờ biển cho nên nhìn gợi cảm mà mỹ lệ thật sự là để cho người ta si mê không thôi tam cái siêu cấp anh hùng lần thứ nhất gặp mặt nhưng là lẫn nhau không hợp nhau nhất là siêu phàm cùng bận mạn, siêu phàm xem khó chịu bận mạn vừa chính vừa tà, bận mạn khó chịu siêu phàm xen vào việc của người khác, thích hỏi vì sao, với lại hắn cảm thấy siêu phàm vẫn là quá không quá quyết rồi, thế là hai người vẫn như cũ từng người tự chiến, đối phó lù ở cùng tiểu sỉu thẳng hề. vợ nội bỗng mạn tại hai cái siêu cấp anh hùng đối chiến bên trong cùng lúc trợ giúp hai người, siêu nhân đánh nhau chẳng diện, so với man ước sở tới nói cũng nhiều rất thật đẹp cảm giác, tuy nhiên tại phương diện lực lượng, hẳn là bùng nổ địa phương, lại tuyệt đối không keo kiệt, man nội dung cốt chuyện tiến lên cũng làm cho người cảm thấy không có chút nào đột đột, đầu manh mối, xen vào nhau tinh tế. La Mạch cũng không có cố ý đi làm thành hình sẹo kỳ hòn như vậy kết cấu phức tạp điện ảnh, mà chỉ là chủ yếu theo siêu phàm, Bạt mạn hai đầu manh mối tiến hành tự sự, không có chút nào lộn xộn. Với lại toàn bộ quá trình để cho người ta cảm thấy khẩn trương kích thích, một bên xem một bên sẽ tự mình yên lặng siết chặt quyền đầu. Tại hạ một người tình tiết đến trước đó, cảm thấy mình hoàn toàn không uông lòng được, bởi vì tình tiết đặc biệt chặt chẽ, kỳ thực mọi người cũng đã nhìn ra, siêu phàm đại chiến bạt mạn cũng không phải là một bộ tràn ngập các loại ở dụ, với lại trong đó có đủ loại nội hàm phim nửa. Trên thực tế, cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng là vụ còn mạng lớn. Nhưng so với giống vậy vô não tụt còn màng lớn tới nói, siêu phàm đại chiến bạc mạng có một ít còn lại phim nhựa so sánh không bằng địa phương. Đầu tiên, cái này điện ảnh tình tiết mười phần chặt chẽ, với lại không thiếu khuyết logic, mỗi một cái tình tiết thiết kế đều có tác giả độc đáo địa phương, trên cơ bản không có cái gì rõ ràng bờ UG, để cho người ta nhìn xem có thể cảm giác được trôi chảy tình tiết mang tới cự đại sức hấp dẫn. Tiếp theo, điện ảnh cũng không có dài dòng lời thuyết minh các loại phương thức, lại thông qua một chút biến đổi ngầm thủ đoạn, thông qua một chút để cho người ta hỉ văn nhạc kiến màn ảnh, để hoàn thành thế giới quan dựng, mọi người đang tiếng cười bên trong, hoặc là đối với siêu phẩm Bạt Mạn, sinh hoạt chú ý bên trong, bất chi bất giác liền đã có đối với siêu phàm đại chiến Bạt Mạn đáp kiến khởi lai chính nghĩa liên minh thế giới quan hiểu rõ. Loại này biến đổi ngầm phương thức, quá khen. La Mạch xem điện ảnh là ngồi tại hàng đầu. Tuy nhiên hắn là điện ảnh chân chính chủ sáng, nhưng ở cái này đầu chiếu thức bên trên, xem điện ảnh mệt mỏi nhất cũng là bọn họ những người này. Bởi vì tại hàng thứ nhất xem điện ảnh, người đến luôn luôn ngẩng đầu lên, nhất là ba ghế điện ảnh càng được dạng này, cho nên cái này cái cổ đau buốt nhất khó nhịn. Bất quá bây giờ La Mạch đối với những cái kia thân thể cảm giác cái gì, cũng không có quá mức để ý. Hắn hiện tại chân chính để ý là siêu phàm đại chiến bạt mạng. Tuy nhiên bộ phim này không có cùng nhạc phi trọng yếu như vậy tác dụng. Thế nhưng là bộ phim này vẫn như cũ cũng là la mạch trước nghiệp trong kiếp sống trình biên một lần chiến dịch. Bộ phim này là chính hắn độc lập đạo diễn. Đang di động ổ cứng trên tư liệu, siêu phàm đại chiến bạt mạng nguyên bản định vào năm 2015 chiếu phim. Thế nhưng là về sau bởi vì đặc biệt tục nguyên nhân lại trực tiếp cho chỉ hoan đến 2016 năm mới lên chiếu. Cho nên la mạch ổ cứng di động trong tự nhiên cũng sẽ không có siêu phàm đại chiến bạt mạng ban đầu phế. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đánh ra tới. Cho nên, cái này một bộ siêu phàm đại chiến bắt mạn có thể nói là thuần túy La Mạch điện ảnh, tại đạo diễn trên vũ diện, hắn bằng vào chính là mình học được tri thức, còn có chính mình mệt mỏi tích xuống kinh nghiệm đang quen nhiếp, căn bản không có phát hiện thành điện ảnh làm tham khảo. Dạng này một bộ điện ảnh, La Mạch đương nhiên sẽ lo lắng mọi người không thèm chịu nề mặt mũi, nhưng cái này lại là La Mạch thoát ly ổ cứng di động sau trận chiến đầu tiên. Hắn đặc biệt sợ hãi một trận xe đánh vua. cho nên bây giờ La Mạch mới có thể khẩn trương như vậy. Đương nhiên, tuy nhiên tâm lý đã 10 phần khẩn trương, nhưng La Mạch biểu lộ lại thoải mái như cũ. Phản phất hắn đang đối với siêu phàm đại chiến bận bận có thể hay không gây nên mọi người ưa thích về điểm này, mười phần có lòng tin, không có chút nào lo lắng. Ai có thể biết rõ trong lòng của hắn xoắn xuýt cùng dao động cuộn. May mắn, trong dạp chiếu phim luôn luôn tràn ngập cũng là yên tĩnh, chỉ có đến Jun bao phục thời điểm mọi người mới có thể cùng một chỗ cười ra tiếng. Cái này chứng minh điện ảnh vẫn là rất hấp dẫn bọn họ thích. Chờ đến đánh nhau tràng diện thời điểm, ngược lại là sẽ có từng trận kinh hô, còn có một số tiếng khen. Đây là bởi vì đánh nhau tràng diện chạm tới lòng của bọn hắn dây cung, để bọn hắn cảm thấy mười phần thoải mái. Nghe đến mấy cái này âm thanh. La Mạch trong lòng đang làm các loại các dạng suy đoán, nhưng đại bộ tờ hờ nờ suy đoán vẫn tương đối có lợi cho mình. Cứ như vậy, La Mạch cũng yên tâm một chút. Trên thực tế, La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên bắt đầu liền tích lũy quá nhiều đóng phim kinh nghiệm. Dù là những kinh nghiệm này là ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác, nhưng gia vịn xì hội họa đều muốn theo từng cái từng cái chứng gà bắt đầu. La Mạch làm như vậy cũng hấp thu được tốt nhiều hữu dụng kinh nghiệm, chúng chi hắn muốn chính là thiên phú kinh người. Tại dìu nghỉ vợ xì ti ở California học tập bốn năm, La Mạch học được quá nhiều điện ảnh lý luận tri thức, rất nhiều thứ liền bị chỉnh hợp đứng lên đi qua dạng này chỉnh hợp quá trình sau la mạch, là mạnh mẽ chưa từng có hắn điện ảnh biểu hiện tự nhiên cũng sẽ coi như không tệ nhất là cảm tạ rồi a a thật to khét thưởng 500 khối tiền lão phạm tâm lý nặng chịu cảm ơn thật cảm ơn đợi chút nữa phát thêm một trường bày tỏ tâm ý chương 572, kinh điển siêu cấp anh hùng viễn vì là bát mạng cùng siêu phàm cũng không ước mà cùng phát động tiến công mặt khác tham dự vào tiến công trong còn có ẩn nợ của mạng tăng cái siêu cấp anh hùng công vào địa hạ nhà xưởng sau đó cũng là một phen đại chiến siêu phàm đại chiến bát mạng ngoại trừ dựng ra cái thế giới này quan chi bên ngoài lớn nhất bán điểm cũng là những này sôi động động tác tràn diện mà bây giờ địa hạ nhà xưởng tiến công đây là một đoạn dài đến 8 phút động tác tràn diện cái này 8 phút động tác tràn diện trong bom hẹn giờ nguyên lý bị la mạch vận dụng đến đỉnh cao nhất động tác tràn diện kích thích mà rung động đang phá hoại lực bên trên mỗi một lần bạo phá đều có thể để cho người ta không tự chủ nhắm mắt lại bởi vì quá giống như thật rồi mỗi một lần đánh nhau quyền quyền đến thịt đồng thời cũng là cương nhu hòa hợp tràn đầy mỹ cảm nhất là luyện lơ lửng đánh nhau linh hoạt mạnh mẽ cực tiêu nàng đánh nhau tràn diện đều là một mạnh mã thành lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ càng là kết hợp đến cực hạn. La mạch những động tác này tràn diện, thật quá kinh tán rồi." Một cái rung động tới cực điểm mê điện ảnh, thỏa mãn nói, "Đúng nga. Động tác của hắn phiến, vốn bắn đại phiến càng ngày càng thành tú. La mạch phim nhựa động tác tràn diện chưa từng có xinh đẹp nguyên nhân rất đơn giản, cũng chính là bởi vì hắn điện ảnh động tác tràn diện là đồng phương cùng phía tây mảng hành động hoàn mỹ nhất kết hợp, với lại lại có sáng tạo tân." Câu nói này nhất có đạo lý, bởi vì mọi người suy nghĩ kỹ một chút về sau, đích thật là cái lý này. Tại trải qua 8 phút rung động nhân tâm đánh nhau tràn diện về sau, siêu phàm cùng bật mãn hai người cuối cùng từng bước tiêu trừ thành kiến, với lại bởi vì ở trong đó hai người lẫn nhau đều cứu được đối phương, mà sinh ra tình tình tương tích cảm giác. Ba người ở giữa cũng bắt đầu chia công minh sát, càng là bắt đầu điều tra lù ở cùng tiểu sử thằng hề âm lưu. Hai người ở giữa bắt đầu hợp tác, bắt đầu cùng chung trí hướng về sau, sự tình cũng biến thành càng ngày càng thuận lợi. Ở nửa đầu màn cũng cùng hai người giữ vững quan hệ tốt đẹp. Lù ở cùng tiểu sử thằng hề hai người nhưng là náo loạn mâu thuẫn, tiểu sử thằng hề bằng vào thông minh của mình giải quyết lù ở, sau đó lại bày một cái gần như hoàn mỹ bày dập chờ lấy bạn bạn cùng siêu phàm cùng ở nửa đầu màn xuống. Ở thời điểm này bất mạn đã hiểu trong này là bể dập nhưng vì bài trừ bể dập bọn họ chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có thể bước lên mạo hiểm đi bài trừ nó thế là tam cái siêu cấp anh hùng phối hợp cuối cùng đại quyết chiến đến đây là một trận thỏa mãn tất cả mọi người đối với động tác tràng diện tưởng tượng đại quyết chiến ở trong đó có hậu thiên hai mươi loại kia đem toàn bộ thế giới hủy diệt cuồng bạo lực phá hoại cũng có hổ đạm long uy đi hạn tốc độ cung kích tình thẹn phát sờ ẻn thẹn phiếu diệt như vậy liều lĩnh phá hư siêu cấp quyết đấu nhưng cũng có ngạo hổ tàng long nhất đại tông sư như vậy thoải mái yêu nhã tóm lại cuối cùng này đại quyết chiến Trở thành 21 thế kỷ 10 năm thay mặt kiệt tác nhất siêu cấp anh hùng đại quyết chiến, cho dù là về sau đặc sắc vạn phần the adventure, tủn trồng thời đại, mọi người cũng cảm thấy bên trong đánh nhau tràng diện siêu việt không được siêu phàm đại chiến bất mãn. Cũng là tại dạng này đánh nhau tràng diện hưởng thụ bên trong, có người ngừng thở, có người cầm điện thoại di động trong tay, cứ như vậy không cẩn thận lệch cạch một tiếng về sau rơi trên mặt đất. Mọi người đều bị cảnh tượng như vậy cho chấn động. Cuối cùng đại quyết chiến có hơn 10 phút, tiểu tiểu thằng Hề cái bấy này là đi qua la mạch cùng gỗ trợ cẩn thận suy nghĩ, cho nên nhìn không có chút nào nhược trí, ngược lại còn rất có tiểu tiểu Thang Hề phong phạm, mà bây giờ Phá bấy dập đi qua cũng đồng dạng đặc sắc. Sau cùng động tác đại chiến kết hợp dạng này nhịp nhàng ăn khớp, một vòng khấu trừ một vòng giải mã quá trình, càng làm cho người nhìn say sương ngon lành, ánh mắt căn bản là không thể rời bỏ màn hình. Cuối cùng, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, tiểu xiu thăng hề tại thất bại về sau, biến mất ở trong trời đêm. Mà bắt màn, siêu phàm, lần đời bốn màn cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Siêu phàm cùng bắt màn liếc nhau, sau đó phân biệt dỗi ra tay phải của mình, phân biệt cầm tay của đối phương cổ tay, đây là Mỹ quốc nam nhân biểu thị hiu nghị kinh điển phương thức. Rồi sau đó, bắt về tới mình gõ tham thành phố, tiếp tục làm anh hùng của mình. Siêu phẩm cũng tiếp tục cùng nữ ký giả sinh hoạt chung một chỗ, vợ nợ bổ màn đương nhiên cũng là tiếp tục duy trì chính nghĩa. Kỳ thực đây là một cái không tính phức tạp cố sự, nhưng là ở cái này điện ảnh tự sự bên trong, hết thảy đều lộ ra như vậy rõ ràng mạch lạc. Tuy nhiên trung gian từng có song tuyến tác tự sự, nhưng là la mạch đều đem bọn hắn biểu hiện được cùng biết không hợp, với lại tình tiết lại đặc biệt chặt chẽ, để cho người ta dây lát không thể rời bỏ màn hình. Mà trung gian tô điểm, cũng là trong phim ảnh này từng chàng run động nhân tâm đánh nhau tràng diện, những này đánh nhau tràng diện tất nhiên sẽ trở thành ảnh sử kinh điển điện ảnh đã kết thúc về sau, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài năm phút đồng hồ. Tuy nhiên đây không phải mảng nghệ thuật, La Mạch cũng không có ở bên trong tăng thêm như là gờ dạ vì tỷ loại hình như vậy các loại ẩn dụ, nhưng mỗi cái nhìn điện ảnh sau người đều cảm thấy rung động tới cực điểm. Nguyên lai mảng hành động có thể đánh thành dạng này, dài đến 117 phút phim nữa, không chỉ không có cho mọi người mang đến cảm giác mệt nhọc, ngược lại còn để bọn hắn tâm tình phân chấn kích động, nghĩ đến trong phim ảnh những cái kia đặc sắc cảnh đánh nhau, sẽ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Bởi vì những này màn ảnh mang cho bọn hắn hưởng thụ cái kia chính là niềm vui tràn trề. La Mạch nghe đến mấy cái này cuồn cuộn như là thủy triều tiếng vỗ tay trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Xem ra hắn phim nhựa thành công. Làm tại điện ảnh hành nghiệp lăn lộn lâu như vậy người La Mạch đương nhiên có thể nghe được mọi người vỗ tay là thật tâm vẫn là qua loa lấy lệ. Hôm nay những tiếng vỗ tay này lôi động rõ ràng đều là phát ra từ nội tâm. Cái này khiến La Mạch trong lòng một cách tự nhiên an ủi đứng lên. Rất nhanh, tại mang theo tất cả chủ sáng các nhân viên hướng về phía mọi người sau khi túi người chào. Đám phóng viên liền bao quanh xông tới. Các ký giả vấn đề cũng rất nhiều, trong đó chủ yếu vẫn là muốn để La Mạch dự đoán bài bán. Mà đây chút đám phóng viên lời của bọn hắn trong lời cũng lộ ra một loại khí tức cái tiêu chính là mười phần thưởng thức bộ này siêu phàm đại chiến bạt mạng cảm thấy bộ phim này để cho người ta cảm thấy coi như không tệ người bình luận điện ảnh môn rất nhiều múa bút thành văn cũng đang tính toán nói bộ phim này lợi hữu ích mà một chút ký giả trực tiếp cản lại một chút muốn rời khỏi giảm chiếu phim khán giả phỏng vấn bọn họ nghe một chút bọn họ đối với siêu phàm đại chiến bạt mạng cái nhìn một bộ rất tốt điện ảnh không có cùng ý dòng man ba như thế chơi người nào máy mâu thuẫn cố lộn huyền hư phim này cũng là hoàn toàn đẹp mắt hoàn toàn đặc sắc ta cực kỳ ưa thích Kỹ thực điện ảnh không chỉ là đẹp mắt. Trên thực tế, điện ảnh toàn bộ quá trình phi thường nghiêm cẩn. Một bên có người liền bổ sung nói, điện ảnh cảnh đánh nhau thật quá rung động, đừng nói là siêu cấp anh hùng thiến, liền xem như những thứ khác động tác điện ảnh, ta đều không có thấy qua xuất sắc như vậy đánh nhau chẳng diện. La Mạch dù sao cũng là La Mạch, hắn điện ảnh chính là như vậy đặc sắc. Tại phỏng vấn rất nhiều người về sau, đám phóng viên phát hiện hôm nay trên căn bản là tìm không thấy cái quái gì mặt trái đánh giá. Mọi người cơ hồ miệng đồng thanh, đều ở đây nói siêu phẩm đại chiến bận bận rốt cuộc có bao nhiêu tốt, rốt cuộc có bao nhiêu à đặc sắc. Xem ra. Bộ phim này hoàn toàn chính xác đã đốt lên tâm tình của tất cả mọi người, để bọn hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Mà La Mạch đối mặt một đám đám phóng viên, cũng đem mình tham vọng nói ra. Mục tiêu của ta là siêu phàm đại chiến bạt màn toàn cầu phòng chiếu có thể đột phá một tỷ đô la. Đám phóng viên hít sâu một hơi. Lần này La Mạch tham vọng cũng không nhỏ. Ngày xưa hắn đối với mình điện ảnh phòng chiếu dù sao là nói đến cực kỳ bảo thủ, mà nó sờ tẹo như vậy phim nữa, hắn cuối cùng cũng không có dự đoán quá cao phòng chiếu, mà lần này siêu phàm đại chiến bạt màn La Mạch liền trực tiếp nói ra một tỷ đô la cái số này, nhìn ra được hắn đối với bộ phim này tự tin sung túc cực kỳ. Đương nhiên, theo tất cả các ký giả góc độ đến xem, bọn họ cũng cảm thấy, siêu phàm đại chiến bạc mạn sát thực đẹp mắt, La Mạch nói muốn bắt lại mười ước mỹ kim phòng chiếu cũng không phải không thể nào. Rất nhanh, đầu chiếu thức kết thúc, siêu phàm đại chiến bạc mạn đợt thứ nhất danh tiếng cũng vang dội. Bị những cái kia kinh người đánh nhau tràng diện cho rung động người bình luận điện ảnh bọn họ, lập tức thực hiện chức trách của mình đem siêu phàm đại chiến bạc mạn cảm thụ trực quan nhất viết ra. Siêu phàm đại chiến bận bận phản phát quy chân, La Mạch trả lại như cũ siêu cấp anh hùng điện ảnh mang cho mọi người trong thị giác nhất có sức kéo hưởng thụ. Điện ảnh đánh nhau tràn diện ta đến bây giờ cũng đều còn vô pháp quên, ta hiện tại chỉ là đang chờ đợi siêu phàm đại chiến bận bận. Chính thức công chiếu, ta muốn tới trong rạp chiếu phim đi xem. Cực đoan đặc sắc đánh nhau, đối lập hoàn chỉnh, B chính nghĩa liên minh thế giới quan tạo thành siêu phàm đại chiến bận bận. La Mạch đạo diễn siêu cấp anh hùng mảnh hỏa hầu càng ngày càng tốt rồi, chắc hẳn siêu phàm đại chiến bận bận nhất định có thể tại toàn cầu phòng chiếu thị trường nhất lên kinh thiên phong bạo. Không cố lộng huyền hư, nội dung cốt truyện nhưng cũng chưa từng có độ đơn giản. Với lại điện ảnh nhìn xem tới cũng không có cái gì quá lớn vô pháp tiếp nhận bờ UG. đương nhiên, lớn nhất khen vẫn là siêu phàm đại chiến bát mạng trong kia từng cái để cho người ta huyết mạch sôi sục đánh nhau chẳng diện. Ta chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy động tác chẳng diện, đây mới thực là có thể trùng kích đến ạ diện liền bộ vật. Rất nhiều tốt bình lunar điện ảnh xuất hiện ở các địa phương. Tại im bờ bên trên, siêu phàm đại chiến bát mạng đã có hơn mười đầu trước bình lunar điện ảnh, trước cho điểm cũng đạt tới tám, tám phân điểm cao. Dạng này điểm cao đối với bộ phim này tới nói đã coi như không tệ cao như vậy đánh giá, để cho rất nhiều đã sớm mong mọi cùng trông mong đám mê điện ảnh càng là cảm thấy chờ đợi đặc biệt dài dẳng, lại còn phải qua một vòng siêu phàm đại chiến bận màn mới chính thức chiếu phim. Rất nhiều người đều ở đây nhảm chán xót nhìn hết lần này tới lần khác siêu phàm đại chiến bận màn đoạn phim trailer, nhưng coi như đem đoạn phim trailer nhìn ra hoa đến, dù sao điện ảnh vẫn là muốn qua một cái tuần lễ mới chính thức chiếu phim. Thế là mọi người tuy nhiên chờ sức đầu mẹ chán, nhưng dù sao vẫn là muốn tiếp tục chờ đợi. Trong khoảng thời gian này bên trong, La Mạch cũng không có nhảm rỗi, điện ảnh đầu chiếu thức phân biệt ở Trung Nhật Bản những này tiền lớn kho trong tiến hành. Trung Quốc đầu chiếu thức La Mạch đương nhiên muốn trở về thăm dự, Nhật buồn đầu chiếu thức La Mạch cũng đi qua. Cho nên, tại siêu phàm đại chiến bận rộn sắp chiếu thời điểm, La Mạch chạy tới rồi toàn cầu rất nhiều nơi. Hiện tại, toàn thế giới siêu cấp anh hùng mê, nhất là siêu phàm cùng bận rộn đám fan hâm mộ, đều ở đây ma quyền sát trưởng, liền đợi đến bộ phim này chính thức chiếu phim đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trương năm trăm bảy chiếu đại phá ghi chép, cũng làm Mỹ Quốc kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ điện ảnh phòng chiếu rất có thể nên đón lần lượt đại bạo phát, mà tại dạng này thời gian bên trong, siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng dễ dàng nhất đại bạo. Tại siêu phàm đại chiến bật mạng trước đó, La Mạch đã từng đạo diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh là Manop Sở Sợ Kẹo, bộ phim này ở trên chiếu về sau, lấy được ngày đầu 58 triệu đô la, cuối tuần 3 ngày đánh xuống 1.47 ước mỹ kim thần thoại như thế phòng chiếu. Mà bây giờ, thời gian đã qua 2 năm. Siêu phàm đại chiến bật mạng mang theo Manop of Kẹo dư luận cùng chờ mong, cũng mang theo La Mạch tâm huyết, mang theo to lớn hơn đầu tư cùng càng thêm tỉ mỹ chế tác cùng càng xuất sắc hơn tiền kỳ dư luận về tới trong dạp chiếu phim về tới mọi người trước mắt lúc này ngoại giới rất nhiều người đều ở đây đoán chừng siêu phàm đại chiến bạt mạng bất mỹ cuối tuần phòng chiếu mọi người đoán chừng bộ phim này cũng có thể duy trì manos ở thời điểm mức độ đánh xuống 3 ngày 1.47 chấm bốn bảy usd đương nhiên cũng có người cho rằng lần này siêu phàm đại chiến bạt mạng ngày đầu hẳn là có thể đột phá một năm chục triệu mỹ kim dù sao đây chính là siêu phàm cùng bạt mạng hai cái siêu cấp anh hùng hợp thể với lại bây giờ bộ phim này đầu tư càng lớn ngôi sao càng nhiều làm dâu chăm họ tiếng nghị luận, để cho bây giờ siêu phàm đại chiến bật màn tại còn không có chính thức chiếu phim trước đó, liền được 10 phần lựa nóng các phương thảo luận. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong bộ phim này phòng chiếu. Tại Manop sở tẹo vừa mới lên chiếu thời điểm, toàn thế giới đều bao phủ tại một trận đối với la mạch không tin bên trong, mọi người cảm thấy một người Trung Quốc người tới quay siêu cấp anh hùng điện ảnh, cái này có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Dù sao siêu cấp anh hùng tiến, đây chính là Mỹ quốc đặc sản. Tại đầu thế kỷ 21 thời điểm, Di Mán răng không phải cũng bởi vì đập siêu cấp anh hùng người khủng lồ xanh mà gặp liên tiếp vạ tợ lũ. A. Vừa vận đoạn thời gian kia lại gặp các giới tư truyền Man Ops Sở sự kiện đánh lộn, càng làm cho mọi người đối với này bộ phim nhựa nhìn kỹ độ thẳng tắp hạ xuống. Thế nhưng là, chân chính đợi đến Man Ops Sở tại phòng chiếu xuất hiện thời điểm, tất cả hoài nghi và cười trộm đều im bặt mà dừng, hiện ra tại mọi người trước mắt là 3 ngày đánh xuống 1.47 ước mỹ kim siêu cấp phim nhựa. Mà bây giờ đâu? Hiện tại, La Mạch tuy nhiên vừa mới kinh lịch trải qua say rượu hai trên lệnh phong trào, nhưng hắn tại trên thế giới danh tiếng cũng không có như vậy mà hạ thấp Dù sao có gờ dạ vị tỷ cùng in sẹp tỉ hòn hai bộ điện ảnh làm đặt cơ sở, trừ phi hắn liên tục thương tổn tất cả mọi người 5 6 lần, vậy mọi người mới có thể xác định hắn đã vỡ lạc. Huống chi, siêu phàm đại chiến bắt mãn dính đến siêu phàm cùng bắt mãn hai cái nhân khí rất cao siêu cấp anh hùng, lại có man Manop sở kẹo, bắt mãn hắc ám, kỵ sĩ quật khởi dạng này đại điện ảnh tích lũy cự đại nhân khí, cho nên siêu phàm đại chiến bắt mãn phòng chiếu tiềm lực nhất định sẽ phi thường khủng bố. Lại càng không cần phải nói, hiện tại siêu phẩm đại chiến bắt mãn nhưng không có cái quái gì phụ diện đánh giá, tương phản, căn người trên Còn có thời điểm truyền hình điện ảnh người trên, đều đúng siêu phàm đại chiến bắt mạn khen không dứt miệng đây. Dạng này điện ảnh, hẳn là có thể đánh vỡ Manox sợ kẻo đi chép. Cuối cùng, đã đến giờ ngày 17 tháng 7 thời điểm, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào cái này chu cuối tuần điện ảnh phòng chiếu bên trên, bởi vì đều đang mong đợi siêu phàm đại chiến bắt mạn. Ngày 16 tháng 7 ban đêm, siêu phàm đại chiến bắt mạn tại bán trước vé xem phim thời điểm, rất nhiều người liền đã tiên đoán được bộ phim này phòng chiếu đại nhật. Cuối cùng, thời gian chờ đến ngày 17 tháng 7, siêu phẩm đại chiến bắt mạn Bắc Mỹ cùng với các mấy cái quốc gia chính thức bắt đầu đầu chiếu. Một ngày này, không kiệm chờ đợi khán giả, ngay đầu tiên cầm phiếu trong tay đi vào rạp chiếu phim. Những người này, thành phần phức tạp, có là siêu nhân fan, có là bắt mặt fan, có là ma nó sở fan, có là nổ lạn bản bắt mặt fan. Có thuần túy cũng là là mạch fan. Đương nhiên cũng có rất nhiều là dê c mạng gà công ty fan, cũng có một ít người thuần túy cũng là thích xem điện ảnh, cũng có một chút tình lữ. Tóm lại, một ngày này, tam giáo tiểu lưu, có quá nhiều quá nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Đi vào rạp chiếu phim về sau, không cùng cấp tầng, khác biệt ý nghĩ, khác biệt giới tính hẳn giả, lại cùng một chỗ bị điện ảnh rung động thật sâu nhất là này bị một số người cho rằng tiện tác nhất siêu cấp anh hùng mạng lớn đánh nhau tràng diện hình ảnh, càng làm cho những người này thấy nghẹn họng nhìn chân chới. Mà trong phim ảnh này nhịp nhàng ăn khớp giải mã khâu, cũng làm cho mọi người luôn luôn khẩn trương ngồi tại vị trí trước, chỉ có thể nhìn điện ảnh, mà sẽ không có những thứ khác tâm tư gì với nhau chính mình. Điện ảnh chế tác tinh xảo, vừa có tương đối khá nội dung cốt truyện để cho đi vào dạp chiếu phim lười, tất cả đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chờ đến đi ra dạp chiếu phim về sau, còn cảm giác mình thân ở cái kia bởi vì siêu cấp anh hùng đại chiến ma mảnh vỡ văng tung tóe thế giới bên trong, lại tưởng tượng lấy cái kia tư thái thon thả ưu mỹ. Thân thủ lại tốt khắc thưởng gợi cảm ơn bộ Golman xuất hiện ở bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã bị bộ phim này chinh phục. Siêu Việt The Adventure, Tuyệt Đối Siêu Việt. Điện ảnh trận đầu đánh nhau liền đem ta dọa sợ, ta không nghĩ tới giống như thật vậy, như thế ưu Mỹ. Tuy nhiên siêu phàm đại chiến bắt mãn bên trong siêu cấp anh hùng càng ít, với lại so với U man, Lôi Thần tựa hồ không có cường đại như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy siêu phàm đại chiến bắt mãn để cho ta phát hiện, nơi này đánh nhau tràn diện càng thêm đặc sắc, cái này điện ảnh cũng càng đễm mắt. Về sau, nhất biết đập chúng ta siêu cấp anh hùng điện ảnh, lại là một người Trung Quốc người. Otak oh, Cái này thật là để cho người ta đủ đau đầu. Cái này đánh nhau tràng diện thật sự là vượt ra khỏi ta chờ mong, La Mạch động tác điện ảnh quá tuyệt vời. Với lại, ta thích La Mạch dạng này không cố lộng huyền hương người, siêu cấp anh hùng mạng lớn, ta vẫn là ưa thích chân thật kể chuyện xưa, thành thành thật thật xem đặc hiệu, mà không phải suy nghĩ siêu phàm cùng xã hội quan hệ cái gì. Vậy quá mệt mỏi. Các loại các dạng khen ngợi vét sạch mạng lưới, bao phủ internet khen ngợi lại mang đến càng nhiều người xem. Toàn bộ Mỹ quốc cuối tuần đều đã biến thành siêu phàm đại chiến bật mạng tu trưởng. Mọi người vì bộ này có được hoàn mỹ nhất động tác tràn diện siêu cấp anh hùng mạng lớn mà reo hò có một ít người cảm thấy một lần chưa đủ nghiện, cố ý chạy đến trong rạp chiếu phim đi xem lần thứ hai, lần thứ ba. Rất nhanh, siêu phàm đại chiến bắt mạn ngày đầu phòng chiếu đã thống kê ra. Đang nhìn siêu phàm đại chiến bắt mạn ngày đầu phòng chiếu trước đó, mọi người rất nhiều người đều cố ý đi ôn tập rồi một fan K Adventure 2 bộ phòng chiếu thành cửu. Năm 2015 ở nước Mỹ là một cái siêu cấp đại phiến năm, các loại cấp dạng siêu cấp đại phiến hóa trang lên sân khấu, K Adventure 2, Cướp biển vùng Cà Di bê 5, Tinh cầu đại chiến 7, Avatar 2. Nhiều như vậy như thế dậy đặc siêu cấp đại phiến tập trung ở một năm này, đó là ảnh sử trên cũng rất khó nhìn thấy. Muốn ở chỗ này phá vây ra cũng không phải sự tình đơn giản. Điều này cũng làm cho cho La Mạch Phiên bản siêu phàm đại chiến bắt mắt rồi một cái rất có hiểm ác cảm giác cạnh tranh hoàn cảnh. Tại hiện tại ngày mùng ngày 1 tháng 5 thời điểm, chiếu phim một bộ cùng siêu phàm đại chiến bắt mắt thuộc về cùng chết tính chất điện ảnh the hạ vẹn chờ 2, ùn tròng thời đại, bộ phim này, đầu chiếu phòng chiếu đạt tới 9140 vạn đô la, cái thứ nhất chu cuối tuần phòng chiếu đạt tới 2.3 ước đô la. Ở trên chu, cấp biển vùng cả dị bệ 5 chiếu phim, đầu chiếu cuối tuần lấy được 1.7 ức đô la. Siêu phẩm đại chiến bắt mắt cũng là tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới chiếu phim. Ở thời điểm này, Siêu phàm đại chiến bạt màn không chỉ có đến từ ủn trồng thời đại cường đại áp lực, cũng có được cướp biển vùng cả dị bệ nằm mang tới ép khô tháng 7 phân vé bán khả năng. Với lại một tuần này siêu phàm đại chiến bạt màn còn cần cùng cướp biển vùng cả dị bệ nằm cạnh tranh phòng chiếu. Ở cái này tình huống dưới, phim này đến cùng có thể hay không giết ra khỏi chúng đây, thật đúng là để cho la Mạch đám fan hâm mộ lau mồ hôi một cái. Cuối cùng thứ bảy thời điểm, siêu phàm đại chiến bạt màn Bắc Mỹ đầu chiếu ngày đầu tiên phòng chiếu cuối cùng đi ra. 8470 vạn đô la đổi mới manosphere kẹo 58 triệu ghi chép. Cùng nay tương đối là cướp biển vùng Cà gi B5 một ngày này phòng chiếu là 1040 vạn đô la. Bị siêu phàm đại chiến bật mạng chạy tới trên vị trí này, 8470 vạn Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu, nghiêm trọng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, nguyên bản còn cảm thấy ân siêu phàm đại chiến bật mạng ngày đầu phòng chiếu hẳn là sẽ tại 70 triệu đô la tả hưu, đây có có thể sẽ không đạt được đây. Ai biết, người ta trực tiếp đánh hạ 8470 vạn đô la. Cái này đổi thành nhân dân tiền, thế nhưng là tiếp cận 6 ức. Ngày đầu phòng chiếu cao như vậy, thật đúng là để cho người không thể chế bại. Cướp biển vùng Cà Dĩ Bệ năm cùng Siêu phàm đại chiến bật mãn ở giữa va chạm, vốn là lại là lưới rách cá chết kết cục, mà bây giờ xem ra đích xác như thế, Siêu phàm đại chiến bật mãn mới vừa vặn online, cướp biển vùng Cà Dĩ Bệ năm thị trường số định mức liền bị giành được gọi là một cái thê thảm. Với lại, Siêu phàm đại chiến bật mãn hiện tại không chỉ là ngày đầu phòng chiếu nóng này, càng là dư luận cũng ở đây tăng cao. Rất nhiều người đều nói vượt qua The Adventure, ủn trồng thời đại, đương nhiên bọn họ nói chính là đánh nhau chẳng diện, nhưng coi như chỉ là đánh nhau tràn diện vượt qua The Adventure 2, đây cũng là rất nhiêu bức thành tựu. Phải biết, The Adventure đi qua để nhất bộ tích lũy về sau, đệ nhị bộ phòng chiếu tiềm lực tương đối khủng bố. Man Ops sở tẹo ngược lại là cũng tích lũy không ít phòng chiếu tiềm lực, nhưng cái này điện ảnh dù sao cùng The Advent trở so sánh kém không phải một điểm lừa điểm. Tại ngày đầu lấy được 8470 vạn về sau, siêu phàm đại chiến bật mạng đã lực lượng 10 phần, đối chủng kích cao phòng chiếu tràn đầy tự tin. Đối với toàn cầu phòng chiếu 1 tỷ mỹ kim mục tiêu, cũng có đầy đủ tự tin. Ngày thứ 2, cũng chính là thứ 7, siêu phàm đại chiến bật mạng ngày lẻ dẹp xong 8507 vạn mỹ kim phòng chiếu. Cái này, đích thật là tất cả mọi người kinh hãi. Siêu phàm đại chiến bắt mạng ngày đầu 8470 vạn còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ thế mà ngày thứ 2 không xuống ngược lại tăng. Phải biết, The Adventure chờ 2 ngày thứ 2 phòng chiếu cũng chỉ có hơn 70 triệu rồi ạ. Cái này, tất cả mọi người bị cả kinh trận mắt hốc muộn. Ngày thứ 3, chủ nhật, siêu phàm đại chiến bắt mạng lấy được 74100000 mỹ kim phòng chiếu, cuối tuần 3 ngày đánh xuống 2.44 nước đô la, cái số này phá vỡ The Adventure, ùn chồng thời đại lập nên Bắc Mỹ phiếu phòng đầu chu cuối tuần phòng chiếu ghi chép. Cái kỷ lục này thế nhưng là Mỹ quốc, trong 574, 2 tuần 7 ức đô la. 1 tuần 3 ngày 2.44 USD. Đây là một cái như thế nào khái niệm. 2.44 USD đổi thành nhân dân tiền, đây chính là tiếp cận 17 ức nhân dân tệ con số khủng bố rồi. Đừng nói là ngoại ngữ phiến, liền xem như rất thật đẹp nền tảng lập quốc đất địa ảnh. Cuối cùng muốn lấy được một cái 2.44 USD Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng, cái này cũng không phải là đơn giản sự tình. 2013 năm thời điểm, kỳ nghỉ hè bị ký dư hậu vọng đại điện ảnh Asif Jim Vành đai Thái Bình Dương, kết quả Bắc Mỹ đầu chu phòng chiếu mới xuất ra hơn 37 triệu, cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng thế mà không có đột phá 100 triệu. Thế nhưng là. Siêu phàm đại chiến bắt mạn rất nhẹ nhàng liền được. Với lại, lúc này mới 3 ngày ạ, thì có 2.44 nước đô la. Hiện tại, toàn bộ thế giới người bình thường đang nhìn bộ phim này, chú ý la mạch bản thân tiếp xuống động tác. Rất nhiều người cũng muốn hỏi một chút la mạch, đến cùng đối với siêu phàm đại chiến bắt mạn làm ma pháp gì, đến mức để cho bộ phim này xoát xuất hiện ở thành tích. Đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy đây chính là một trận lóa mắt mê ly ma pháp. Nếu không, làm sao có khả năng cùng như bây giờ? Lúc này mới một cuối tuần liền đánh xuống khủng bố như vậy phòng chiếu, lại cho nó một đoạn thời gian, vậy làm sao được? Trong lúc nhất thời, các loại các dạng tiếng thán phục cũng ở đây mạng lưới các loại rất nhiều nơi liên tiếp. Thật sự là một trận ma pháp thần kỳ xuất sắc. La Mạch tại trong điện ảnh cho chúng ta triển hiện lộng lây trí cực quang ảnh ma pháp, để cho chúng ta thấy được siêu cấp anh hùng mạng lớn đánh nhau tràn diện lại có thể đẹp mắt như vậy. Tiếp theo hắn điện ảnh cũng ở đây trong hiện thực cũng đã nhận được ma pháp như thế phòng chiếu thành tựu. Đây là lại một lần chinh phục thế giới bắt đầu sao? 3 ngày 2.44 nữa. Đây cơ hồ là một cái bật học như thế hoang tưởng sở tự, La Mạch sáng tạo kỳ tích càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại rất chờ mong, muốn nhìn một chút siêu phàm đại chiến bắt mắt cuối cùng phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu. Ta muốn vậy khẳng định sẽ là một cái làm cho người giật mình số tự. Xem ra, siêu phàm đại chiến bật mãn sẽ thay đổi la mạch trước một chút trên lệnh. Hắn là một cái có thể khống chế văn nghệ cùng thương nghiệp đạo diễn, hắn có thể tại giữa hai bên lựa chọn một cái lớn nhất thăng bằng điểm tượng. Siêu phàm đại chiến bật mãn cũng là một bộ hoàn toàn buôn bán đại phiến, không có văn nghệ khí chất, cứ việc bộ phim này nội dung cốt truyện vẫn tương đối đặc sắc, nhưng cái này chút cũng là thuộc về buôn bán đại phiến phạm chủ, cũng là tại buôn bán đại phiến phạm vi bên trong lộ ra hoàn mỹ, cho nên phim này ta cho mắt điểm, cũng cảm thấy dạng này. Phong chiếu mới xứng với siêu phàm đại chiến bật mãn đặc sắc diễn xuất. Trong lúc nhất thời Siêu phàm đại chiến cương thiết chi khu trở thành lớn nhất điểm nóng, vô luận là phòng chiếu vẫn là dư luận, đều để la mạch lại một lần nữa đứng ở thế giới điện ảnh đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác, có ngôi sao cần dùng các loại các dạng phương thức đến nỗ lực lẫn lộn chính mình, nhưng kết quả chưa hẳn như vậy nếu như mong muốn, thế nhưng là, la mạch dạng này người, hắn căn bản không cần lẫn lộn chính mình, lại luôn có thể đủ trong lúc vô tình hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới. 2.44 lức Mỹ kim đầu chiếu phòng chiếu, để cho siêu phàm đại chiến bạc mãn đánh bại The Adventurer 2, phá vỡ Bắc Mỹ thị trường đầu cuối tuần 3 ngày đầu chiếu phòng chiếu ghi chép, đem cái này phòng chiếu ghi chép để cao đến 2.44 lức đô la cái này, đối với những khác điện ảnh tới nói, có chút khó mà sánh bằng sổ tự. Siêu phàm đại chiến bạc mãn tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu, tại phòng chiếu biểu hiện vẫn như cũ hết sức kinh người, cuối cùng bắt lại 1.12 ức Mỹ kim đệ nhị chu phòng chiếu, cùng thời kỳ cấp biển vùng cả gì bệ năm lần này là thật ấm bị siêu phàm đại chiến bạc mãn áp chế rất đau. 2 tuần đi qua, Siêu phàm đại chiến bật mãn Bắc Mỹ phiếu phòng đã đạt đến 3.56 ức đô la, đây là la mạch điện ảnh trong lịch sử, đệ tam bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 3 ước mỹ kim phiếu nữa, cũng là hắn đạo diễn qua sở hữu điện ảnh trong lịch sử, Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất một bộ. Bởi vì siêu phàm đại chiến bật mãn Bắc Mỹ phiếu phòng đã vượt qua Manos sợ kẹo. Bây giờ nhìn lại, siêu phàm đại chiến bật mãn tại toàn bộ Bắc Mỹ, hoàn toàn chính xác đốt lên một cái đại hỏa. Dạng này một đám lửa, đem rất nhiều người thiêu đến tận mắt hốt hoồm. Cứ như vậy, Siêu phàm đại chiến bật màn cũng duy trì tại Bắc Mỹ phiếu phòng lên lưỡng liên quan, với lại đệ nhị chu đạt được 1.12 ước mỹ kim phòng chiếu, cái này cũng đầy đủ làm cho người dân mình. Ngoại trừ Bắc Mỹ phiếu phòng bên ngoài, siêu phàm đại chiến bật màn ở thế giới phiếu phòng thị trường phạm vi bên trong, cũng ở đây đạt được hết cái này tới cái khác thành tựu to lớn. Siêu phàm đại chiến bật màn ở China kéo dài 2 ngày chiếu phim, cho nên cũng không có gặp phải cuối tuần, mà là tại thứ 2 chiếu phim. Thứ 2 là một cái trên cơ bản sản xuất không ra cái quái gì cao vẽ bán thời gian, cái này không chỉ là hoa hạ như thế, coi như tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng là dạng này. Thế nhưng là Siêu Phạm Đại Chiến Bật Mạn tại thứ hai một ngày này vẫn như cũ nên đón phòng chiếu lên điên cuồng tăng vọt. Ở chính giữa buổi trưa, thừa dịp giờ tan sở, có rất nhiều người lập tức đến mua tốt buổi chiều vé xem phim. Bọn họ là có dự kiến trước, Siêu Phạm Đại Chiến Bật Mạn loại này địa ảnh, nếu như không phải là hiện tại mua vé lời nói, buổi chiều khẳng định không dễ mua, coi như mua đến vị trí cũng không tốt. Siêu Phạm Đại Chiến Bật Mạn loại này 3 d địa ảnh, nếu như mua được vị trí không tốt địa phương, này xem điện ảnh không phải một loại hưởng thụ mà là một loại dày vò. Ai biết, tất cả mọi người nghĩ như vậy, thế là chỉ làm thành giữa trưa vé xanh dị thường hỗn loạn rất nhiều người đã là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đến nghị ký dạp chiếu phim. Ai biết đến nơi này, vẫn như cũng nhìn thấy một chuỗi dài đám người. cái này, rất nhiều người đều tuyệt vọng. nhưng nếu như muốn để bọn họ chờ lấy sau này thiếu đi lại nhìn siêu phẩm đại chiến bận màn này không có cam lòng. thế là, rời khỏi bọn này đội ngũ người dù sao cũng là số ít, phần lớn người vẫn kiên trì xếp hàng. đến buổi chiều tan ca về sau, rất nhiều người cũng là chen trúc đi vào dạp chiếu phim. còn có rất nhiều người đang xếp hàng mua vé. dưới tình huống như vậy, muốn mua được phiếu nhìn thấy điện ảnh, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như loại kia đắt giá ý mà sành bây giờ rất khó coi thứ nhất thứ hai bài còn có tương đối dựa vào trái hoặc là dựa vào bên phải vị trí đều bị sốc muội không kỹ đám mê điện ảnh cho mua đi bất quá mua được phiếu đi đến dạp chiếu phim xem điện ảnh cái này dù sao vẫn là hạnh phúc nhất là đang nhìn dạng này một bộ đặc sắc điện ảnh thế là liên tiếp tiếng thán phục vang lên nhất là tại điện ảnh phát triển đến này từng chàng rung động đến tâm can đại chiến thời điểm rất nhiều người nhìn hãi hùng kí viễn cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác những người này đều là tại bên cạnh mình đọ sức mà động làm chàng diện bao dung tính quá mạnh cương nu hòa hợp để cho người ta thấy mười phần đã nghiền mà điện ảnh nội dung cốt truyện lại là như vậy tình tiết chặt chẽ, mọi người trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, đây chính là la Mạch đóng phim, đây là Trung Quốc đạo diễn đạo diễn điện ảnh à, rất nhiều người xem cũng là bỏ ra tốt nhiều công phu, thậm chí tốn không ít tiền mới mua được vé xem phim, nhưng đi vào dạp chiếu phim sau khi đi ra, không chỉ không có phản nản mua vé, ngược lại chỉ là một mặt phân chấn cùng bằng hữu của mình bọn họ thảo luận điện ảnh, nếu như là một người nhìn, cũng mang trên mặt nụ cười, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra phát meme vlog hoặc là dùng những phương thức khác đến đem bộ phim này nhìn rất đẹp tin tức huyết tảng ra, một ngày này. Siêu phàm đại chiến bắt màn ở China cũng đưa tới bán vé dậy sóng. Siêu phàm đại chiến bắt màn tại Nhật Hàn những địa phương này là đồng bộ thượng ánh, ở trên chiếu ngày đầu tiên cũng đã trải qua tại Bắc Mỹ chiếu phim thời điểm phát sinh những chuyện kia, điện ảnh tại phòng chiếu đi xong toàn bộ hùng bá rồi những quốc gia này điện ảnh phòng chiếu bảng danh sách, không có còn lại điện ảnh có thể dung chuyện. Trước đó theo Adventure 2 cho mọi người mang tới đặc sắc vô song, hiện tại lại tại bị siêu phàm đại chiến bắt màn tái diễn một lần thậm chí là trực tiếp đổi mới. Hết thảy đều lộ ra như vậy để cho người ta rung động. Thế là, cái thứ nhất cuối tuần Siêu phàm đại chiến bật màn tại Nhật Bản liền cầm xuống 40000 vạn hơn Mỹ kim phòng chiếu, Hàn Quốc bắt lại 20 triệu đô la phòng chiếu. Toàn bộ Á Châu chiếu phim quốc gia cùng trong khu vực, siêu phàm đại chiến bật màn tuần thứ nhất lấy được hơn 70 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Lại thêm những địa khu khác điện ảnh phòng chiếu về sau, siêu phàm đại chiến bật màn lấy được 4.07 ức Mỹ kim thế giới phòng chiếu. Tuần thứ nhất phòng chiếu đột phá 4 nước đô la, cái này lại một lần sáng tạo ra la mạch điện ảnh tân kỷ lục. Mà tới được đệ nhị chu về sau, Hồng Kông thị trưởng sự phát hiện này tại Á Châu khổng lồ nhất điện ảnh thị trường cũng gia nhập vào. Siêu Phàm Đại Chiến Bất Mạn ở China chiếu phim ngày đầu tiên, cứ việc gặp thứ hai, nhưng vẫn là nổ xuống 6.540 vạn nhân dân tiền ngày đầu phòng chiếu. Thứ ba là một cái phòng chiếu nửa giá ngày, mọi người cũng đều vội vàng đi làm, trên cơ bản không người gì xem điện ảnh. Nhưng chính là tại dạng này thứ ba, Siêu Phàm Đại Chiến Bất Mạn vẫn như cũ lấy được 4.150 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, hai ngày phòng chiếu phá ức. Chu Tam thứ năm, Siêu Phàm Đại Chiến Bất Mạn lấy được tổng cộng 84.100.000 nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Sau đó cuối tuần ba ngày qua phút cuối cùng, cũng là ở cái này cuối tuần trong vòng ba ngày. Siêu phàm đại chiến bận mạn ở China trở thành phòng chiếu tối say thịt. Thứ 5 ngày lẻ phòng chiếu phá ức, thứ 7 ngày lẻ phòng chiếu tiếp theo phá ức. Chủ nhật phòng chiếu mặc dù không có đột phá 100 triệu, nhưng cũng đạt tới 85 triệu nhân dân tệ. Điên cùng như vậy một vòng hạ xuống, siêu phàm đại chiến bận mạn ổn ổn đương đương chiếm cứ Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng. Một tuần này mà thôi, siêu phàm đại chiến bận mạn ở China đại lục phòng chiếu đã là đáng sợ 5.17 ức nhân dân tệ. Một tuần phòng chiếu đạt tới năm ức nhân dân tệ. Siêu phàm đại chiến bận mạn trong nháy mắt đổi mới Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Đây chính là một tuần một triệu Mỹ kim tiết ấu một tuần này siêu phàm đại chiến bạt màn có một loại một phiếu khó cầu cảm giác một tuần cầm xuống 5.17 ức nhân dân tệ để cho siêu phàm đại chiến bạt màn đổi mới nội địa điện ảnh vé bán rất nhiều ghi chép la mạch mang theo một bộ anh ngữ phím lần nữa ở china điện ảnh phòng chiếu trên thị trường quyền thổ đánh tới cái này nhất sát chính là trời hôn thầm ở china điện ảnh phòng chiếu tăng vọt liền dẫn siêu phàm đại chiến bạt màn một tuần này á châu vé bán điên cuồng phát ra đệ nhị xung quanh thời điểm Siêu phàm đại chiến bắt mạn lấy được 1.7 tỷ lực mỹ kim á châu phòng chiếu, một tuần này siêu phàm đại chiến bắt mạn bắt Mỹ phiếu phòng ngã không ít, nhưng bởi vì Hồng Công điện ảnh phòng chiếu thị trường gia nhập, siêu phàm đại chiến bắt mạn như trước đang toàn thế giới lấy được 3.1 tỷ lực mỹ kim tổng phòng chiếu, hai tuần tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 721 ức đô la. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trưng 575 bị đổi mới nhiều cái đi chép. Hai tuần 7 ức đô la. Siêu phàm đại chiến bắt mạn mang theo một hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hồng Thủy manh thu chặn thái. Đối toàn cầu điện ảnh phiếu phòng thị trường sáng lên hung ác chảo. Hai tuần bảy ước mỹ kim hung tàn cũng sáng tạo ra rất nhiều ảnh sử phòng chiếu ghi chép. Trước đó La Mạch nói siêu phàm đại chiến bạt mạng phòng chiếu mục tiêu là toàn cầu 1 tỷ đô la. Ngay lúc đó mọi người còn nói đây là La Mạch lần thứ nhất không bảo thủ đoán chúng đây. Nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn lại phòng đoán cẩn thận. Siêu phàm đại chiến bạt mạng dựa theo bây giờ loại này tình thế phát triển tiếp, đột phá 1 tỷ đô la vậy cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mọi người tương đối yếu kỷ, chỉ là bộ phim này đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ? Tuần thứ ba bắt đầu. Siêu phàm đại chiến bận màn tại Bắc Mỹ một tuần này lấy được 7470 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu, có dạng này phòng chiếu gia nhập về sau. Siêu phàm đại chiến bận màn tại Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 4, 21 ước đô la. Thế là La Mạch đạo diễn điện ảnh lại ra đợi một cái phòng chiếu tân kỷ lục. Siêu phàm đại chiến bận màn ở nơi này bộ phim trước đó La Mạch sở hữu trong phim ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất cũng chính là Manos sợ kẹo này bộ phim nửa cuối cùng được đến 3.54 nước Mỹ kim Bắc Mỹ tổng phòng chiếu, mà bây giờ cái kỷ lục này lại bị thoải mái mà phá vỡ. Với lại điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã đột phá bốn lước đô la. Cái này khiến La Mạch trở thành trên thế giới nhân số cũng không nhiều, đạo diễn điện ảnh Bắc Mỹ phía phòng có thể đột phá bốn lực mỹ kim đạo diễn một trong. Siêu phàm đại chiến bắt mạn cũng trở thành rồi La Mạch đạo diễn điện ảnh trong lịch sử, đệ nhất bộ Bắc Mỹ phía phòng đột phá bốn lực mỹ kim phim nữa. Cái thành tích này, đích thật là lóa mắt Melly. Một tuần này, ở thế giới địa phương khác, mặc dù không đoạn có mới thị trường gia nhập vào chiếu phim siêu phàm đại chiến bắt mạn chuyện này trung đến, nhưng trên thế giới có tính quyết định lực lượng lớn phiếu thương cũng liền Mỹ quốc, Hồng Kông, Nhật Bản mấy cái như vậy. Mà bây giờ, Man sợ ở nơi này mấy cái trên thị trường đều có chút không còn chút sức lực nào. Ở China đại lục thị trường bên trên, siêu phàm đại chiến bắt mãn đệ nhị thứ 2 chu hạ xuống lấy được 3.1 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu, vẫn là hoa hạ điện ảnh thị trường mắc lựa không thẹn đệ nhất danh. Đệ nhị xung quanh đại lục phòng chiếu, siêu phàm đại chiến bắt mãn vẫn như cũ coi như cứng chắc, hai tuần hạ xuống cũng làm cho bộ phim này hết thể lấy được 8. 3 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Hai tuần 8. 3 ức nhân dân tệ, cái này phòng chiếu mắt thấy thỏa thỏa muốn hoàn mỹ vượt qua Manos sờ kẹo, cũng rất có thể sẽ đối với La mạch trước phim nhỏ gỡ dạ vị tỷ giữ các loại ghi chép phát động công kích. Đáng tiếc, siêu phẩm đại chiến bắt mãn mặc dù là La mạch đạo diễn điện ảnh Nhưng dù sao vẫn là một bộ anh ngữ phiến, cho nên bộ phim này ở China tán đồng độ, đương nhiên không có gở giá trị thị mạnh như vậy, tại phòng chiếu hậu kính trên cũng sẽ lạc hậu một chút. Nhưng điện ảnh mang đến cho mọi người đánh vào thị giác, kết tác nhất đánh nhau trả diện, đều để người vô pháp quên. Đến tận đây, siêu phàm đại chiến bắt mắt ở China trên đại lục tính gộp lại phòng chiếu cũng đột phá một ước đô la, bộ phim này tại hai cái bất động trên thị trường phân biệt đột phá 100 triệu đô la, điên phong chi lộ đi được càng thêm thuận lợi. Cho nên, mặc dù có một chút hạ xuống, nhưng siêu phẩm đại chiến bắt mắt như trước đang toàn cầu chiếu phim tuần thứ 3, thu 22 47 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Diện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 968 ức đô la, kém một chút liền có thể trực tiếp đột phá 10 ức Mỹ kim. Hiện tại, siêu phàm đại chiến bạc màn toàn cầu phòng chiếu đột phá 10 ức đô la đã là không hề có một chút vấn đề rồi. Rất nhiều người bắt đầu nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp, toàn cầu phòng chiếu 15 ức đô la. Thật đúng là có có thể. Dù sao, bây giờ siêu phàm đại chiến bạc màn tuy nhiên tại mấy cái tiền lớn kho bên trên, phòng chiếu cũng bắt đầu hiện ra một chút vẻ mệt mỏi, nhưng rất nhiều quốc gia thị trường còn không có chiếu phim đây. Tuy nhiên những quốc gia này phòng chiếu không nhất định cao nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt, toàn bộ tích lũy lại tới cũng là nhất bút không nhỏ thu nhập. Thúy Chi, những quốc gia này chiếu phim, có thể sẽ luôn luôn kéo dài đến cuối năm, dù sao quốc gia quá nhiều. Sau cùng tập hợp, dù sao thu nhập sẽ không quá ít. Sau đó tuần thứ tư bắt đầu, siêu phàm đại chiến bận mạn tại Bắc Mỹ ngược lại là cuối cùng tiêu hao quá lớn phòng chiếu tiềm lực, thế nhưng là một tuần trôi qua vẫn như cũ bắt lại bốn vạn Mỹ kim Bắc Mỹ tổng phòng chiếu. Đến tận đây, siêu phàm đại chiến bận mạn Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng liền đến bốn sáu mươi đô la, rời năm ước Mỹ kim phòng chiếu đại quan chỉ còn lại có hơn ba triệu đô la. Cho tới bây giờ, La Mạch lại có, có thể muốn sáng tạo tại Bắc Mỹ phòng chiếu mới thành tích. 5 tỷ đô la a. Cho dù là Mỹ quốc bản thổ đạo diễn, cũng không có mấy Bắc Mỹ điện ảnh phòng chiếu đột phá 5 tỷ đô la. Mà bây giờ, La Mạch là một cái Trung Quốc đạo diễn, thành tựu của hắn cũng đã cực kỳ tới gần cái số này. Một tuần này, siêu phàm đại chiến bắt mạn ở China đại lục lấy được hai. Không bố nước nhân dân tệ tổng phòng chiếu, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu đạt đến 10. 34 ức nhân dân tệ. Thế là, siêu phẩm đại chiến bắt mạn trở thành La Mạch đệ tứ bộ Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu đột phá 10 ức nhân dân tệ điện ảnh. Các cỡ dạ vì tỷ sáng tạo ra hồng công điện ảnh phòng chiếu ghi chép về sau, La mạch cũng có qua mấy bộ phim, thế nhưng là những này điện ảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân, hồng công điện ảnh phòng chiếu ngược lại đều không có đột phá một tỷ nhân dân tệ. Mà bây giờ, thời gian qua không sai biệt lắm có 3 năm, hắn siêu phàm đại chiến bật mạng ngóc đầu trở lại, cuối cùng lại một lần lấy được một tỷ nhân dân tệ đại lục phòng chiếu, chỉ tiếc, cái này dù sao cũng là một bộ anh ngư phiến. Có Mỹ Hoa hai cái địa phương phòng chiếu làm hậu thuẫn, lại thêm một tuần này vẫn còn ở Nam Mỹ mở ra tân chiến trường. Cho nên siêu phàm đại chiến Bạt Mạn một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn là khó khăn lắm duy trì ở 1.89 nước Mỹ kim mức độ bên trên, cái số này là tương đối khá, nhất là đối với một bộ đã chiếu gần một tháng phim nhựa mà nói. Cứ như vậy, siêu phàm đại chiến Bạt Mạn toàn cầu phòng chiếu cũng đã đạt tới 11.57 ức đô la, giới 15 ức Mỹ kim mọi người trong tưởng tượng mục tiêu đã rất gần. Thứ 5 chu, siêu phàm đại chiến Bạt Mạn đạt được 2370 vạn Mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng, tích lũy phòng chiếu có 4.87 ức đô la. Hồng Kông phòng chiếu đạt tới 1.21 ức nhân dân tệ, tuy nhiên cũng là trên diện rộng hạ xuống, nhưng vẫn duy trì một cái rất cao thủy chuẩn. Cứ như vậy, siêu phàm đại chiến bạc mạn hồng công tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 11, 55 ức nhân dân tệ. Cái này đã tiếp cận ấn sẹm thị hòn phòng chiếu con số. Một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn duy trì ở 1.58 ức mỹ kim thủy chuẩn, dù sao có rất nhiều tân thị trường đang quần quật không ngừng mà gia nhập, còn có một số lao thị trường đang không ngừng bạo phát. Dạng này, điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 13.15 ức đô la. Giới 15 ức mỹ kim đại quan càng ngày càng gần. Gordon ở nơi này mấy ngày này bên trong, hối hả ngược xuôi, làm cho này bộ phim phòng chiếu có thể tiến một bước ra tăng đã hao hết tâm tư. Tại bọn họ nỗ lực dưới, Siêu phàm đại chiến bạt mạng tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, tại ổn nợ nhiều năm như vậy khai cương thác thủ từng cái trong chợ đánh, thả dị sắc rất nhiều quốc gia không ngừng mà thu hoạch được phòng chiếu quan quân. Dù sao siêu phàm đại chiến bạt mạng là năm 2015 độ ổn nợ công ty có thực lực nhất thứ, là phòng chiếu cao nhất điện ảnh tác phẩm. ổn nợ công ty là tuyệt đối không thể từ bỏ bộ phim này tiềm lực đảo. Tại ổn nợ công ty nỗ lực dưới, siêu phàm đại chiến bạt mạng tổng cộng chiếu phim 8 cái chu mới hạ hoạn, cuối cùng tại Bắc Mỹ thu hoạch năm, 23 ước Mỹ Kim tổng phòng chiếu, cái này trở thành la mạch chức nghiệp kiếp sống Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất một bộ điện ảnh hắn cũng đã trở thành trên thế giới ít có đạo diễn điện ảnh có thể đột phá Bắc Mỹ phiếu phòng 5 ức Mỹ kim đạo diễn dùng một bộ anh văn phiến đạt tới dạng này rất nhiều Âu Mỹ đạo diễn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thành kiểu la mạch đầy đủ kiêu ngạo. siêu phàm đại chiến bận mạn ở China đại lục thị trường bên trên cuối cùng lấy 13 47 ức nhân dân tệ phòng chiếu hạ hoạ không có đuổi kịp gờ dạ vị tỷ tuy nhiên cái này cũng lần nữa trở thành la mạch đỉnh phòng dù sao theo gờ dạ vị tỷ về sau hắn liền không còn qua đại lục phòng chiếu qua 100 triệu phim nữa rồi cho tới bây giờ điện ảnh tại Nhật Hàn thị trường các loại rất nhiều nơi cũng thu được tương đối kinh khủng phòng chiếu Cuối cùng, siêu phàm đại chiến bạt màn tại trên thế giới dùng 16, 12 ước mỹ kim phòng chiếu hạ hạn. Đây là một cái tương đối kinh khủng số liệu. Tại có cái này 16, 12 ước đô la về sau, siêu phàm đại chiến bạt màn lập tức trở thành toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử, phòng chiếu có thể tiến vào năm vị trí đầu điện ảnh. La Mạch Thành tiêu cũng theo đó mà tái nhập sử sách. Siêu phàm đại chiến bạt màn cũng đã trở thành la Mạch đạo diễn trong lịch sử, để nhất bộ tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 15 ước đô la trở lên điện ảnh. Một cách tự nhiên cũng đã trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống phòng chiếu cao nhất phi nửa. Vừa nở công ty khi lấy được tin tức này về sau hoàn toàn có thể nói là vừa múa vừa hát. Bởi vì bọn hắn mới bắt đầu mong muốn, cũng chính là siêu phàm đại chiến bật mạng toàn cầu phòng chiếu có thể đạt tới 11 ước đô la tại hưu, nhưng là bây giờ, La Mạch trực tiếp dùng 16 ước đô la đến đổi mới bọn họ tiếp nhận năng lực. 16 ước đô la. Lỗ nợ vẫn còn chưa qua cao như vợ ơ ý phim ở đây. Phòng chiếu ảnh sử năm vị trí đầu cái danh này, đặt ở La Mạch trên thân, có quá lớn hàm kim lượng, đầy đủ để cho một chút nhu quỷ xà thần nhượng bộ lui binh. Với lại, tại có cái này 16, 12 ức đô la vé bán điện ảnh về sau, La Mạch trực nghiệp đời sống phòng chiếu tích lũy cũng có 51 ức đô la. Cứ như vậy, La Mạch Điện ảnh phòng chiếu tích lũy đã đột phá 50 ức đô la, đây không chỉ là trở thành cái thứ nhất có dạng này thành tựu hoa nhân đạo diễn, với lại, 50 ức đô la trở lên tính gộp lại phòng chiếu, coi như tại toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử tìm xếp hạng, La Mạch cũng tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Bởi vì đây chính là 50 ức đô la, tương đương với nhân dân tệ 300 nhỏ ức. La Mạch thì đã sáng tạo ra giá cao như vậy giá trị. Thế là, Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn La Mạch, hiện tại hắn tại phòng chiếu trên phương diện biểu hiện, càng làm cho người chỉ có thể có phát ra từ nội tâm sợ hãi thành phục một bộ siêu phàm đại chiến bắt mãn triệt để đặt la mạch tại buôn bán điện ảnh trong lịch sử địa vị, đang nói tới buôn bán điện ảnh lịch sử thời điểm, hắn chính là tuyệt đối không nhảy qua được đi một người. Dạng này một cái la mạch, bây giờ có được địa vị cũng là kinh người, siêu phàm đại chiến bắt mãn về sau, la mạch cassette đã là 40 triệu mỹ kim khủng bố cấp bậc, thậm chí cái này còn muốn phòng chiếu phần hoa hồng. Nói cách khác, hắn quay một bộ phim, liền có thể có tiếp cận 300 triệu người dân tiền thù lao. Trứng 576, 500 triệu cassette. Lần này tăng phúc là tương đối kinh khủng. Dù sao, cái này trên địa cầu Có thể đan phiến bán đi 1.5 tỷ đô la trở lên đạo diễn, còn thật không, có mấy cái. Amazon, Anthony, Joser, Verdun, La Mạch. Cứ như vậy ba người, La Mạch lần này lập nên thành tích là tuyệt đối kinh người. Với lại, La Mạch làm xong một việc, cái kia chính là thành công chế tạo ra tới chính nghĩa liên minh đệ nhất đại thế giới quan, với lại cũng đặt mình tại siêu cấp anh hùng trong điện ảnh danh khí. Siêu cấp anh hùng thiên, hiện tại chỉ làm ra Joser, Verdun, La Mạch dạng này hai cái thân cách. Với lại, so với chủ yếu dựa vào phim truyền hình thành danh Joser, Vừa đến đến, La Mạch một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xứng hảo, là hắn tạm thời không đối kịp. Bất quá, theo trên bản chất nói đến, tuy nhiên lần này, La Mạch lấy được thành tựu như là hồng thủy mạnh thu quét sạch toàn bộ địa cầu, nhưng cái này dù sao vẫn là người nước ngoài phim nữa. Thuộc về La Mạch Hoa ngữ điện ảnh bên trong, cho đến trước mắt, phòng chiếu cao nhất điện ảnh ở dạ vị tỷ, cuối cùng phòng chiếu cũng chính là toàn cầu 10 ước đô la. Vì đạt được cao hơn phòng chiếu, còn có sức thuyết phục dùng mình điện ảnh đạt được cao hơn phòng chiếu, La Mạch còn cần tiếp tục cố gắng siêu phàm đại chiến bắt mạn không chỉ là tại toàn cầu điện ảnh trên màn hình lấy được 10 phần kinh tán hiệu quả. Trên thực tế, bộ phim này tại sao các loại xung quanh sản phẩm, DVD các loại bản quyền bán ra bên trong cũng là toàn cầu một mảnh phiêu hồng, chỉ là tại Bắc Mỹ liền bán đi ra 200 vạn mở đầu DVD, tại toàn cầu DVD tổng lượng tiêu thụ có 500 vạn tấm, thành tựu như vậy là 10 phần kinh khủng. Mà, siêu phàm đại chiến bật mạn phương đầu tư không chỉ là hỗn nợ phim công ty, cũng bao gồm Thiên mạch ngu nhạc công ty. Thiên mạch ngu nhạc công ty tại siêu phàm đại chiến bật mạn thượng diện cũng đầu nhập vào một nửa tiền tài. Chờ đến bộ phim này cuối cùng chiếu phim kết thúc, các loại bản quyền cũng bán được không sai biệt lắm 5 năm 2015 niên kỷ cơ sở. Bộ phim này cho phương đầu tư tại các loại các dạng bản quyền cùng điện ảnh trên màn hình, tổng cộng kiếm được 5 ức đô la. Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty đi qua trừ thuế các loại nhiều loại thủ tục về sau, cũng cuối cùng được đến 2.2 ức Mỹ kim tổng lợi nhuận. Đây là thuần túy địa lợi nhuận. 2.2 ức đô la, đây chính là tương đương với nhân dân tệ 15 ức. Cái số này thật sự là đến làm cho những thứ khác sở hữu quốc nội Ngưu Nhạc công ty đều cho hầm mộ chết. Bọn họ nỗ lực đầu tư điện ảnh, các loại điện ảnh, kết quả đến cuối cùng nhất, trừ bỏ lỗ vốn, cũng thật không kiếm được bao nhiêu. Nhiều khi đều để người nhức cả trứng. Nhưng mà, Thiên Mạch Ngưu Nhạc công ty bên này một bộ phim lừa liền kiếm 15 ức nhân dân tệ, trời ạ, đây rốt cuộc là kinh khủng giường nào thành kiểu. đương nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, Thiên Mạch ngu nhạc công ty kiếm được 15 ức nhân dân tệ, vậy cũng là bởi vì có La Mạch nguyên nhân. Là bởi vì hắn đạo diễn siêu phàm đại chiến bất mãn, nếu không làm sao có khả năng có cao như vợ Ei làm đầu. Trên thực tế, liền xem như đồn nợ cũng đối kiếm được nhiều như vậy bao nhiêu tiền cảm thấy có chút thật không thể tin. Thế là, đi qua bộ phim này về sau, La Mạch đã hoàn toàn trở thành đồn nợ trong mắt nhân vật trọng yếu, với lại La Mạch bọn họ bên này cũng ở đây vận hành từng bước chiếm hữu đồn nợ cổ quyền mà hỗn nợ cũng trái lại có được thiên mạch ngu nhạc công ty cổ quyền sự tỉnh. Những chuyện này tương đối phức tạp, La Mạch chính mình cũng không quá chú ý, chủ yếu chính là đừng để cho tự ăn thua thiệt là được. Siêu phàm đại chiến bắt mạn chưa từng có thành công, đầu tiên mang cho La Mạch cũng là một chân chính hưng phấn. Lúc trước hắn rất lo lắng, thoát ly ổ cứng di động về sau chính mình sẽ không có gì cả. Nhưng bây giờ nhìn, hắn đã chậm rãi thoát khỏi ổ cứng di động mang tới bóng mở, có thuộc về mình đặc biệt năng lực. Siêu phàm đại chiến bắt mạn có thể nói, tuyệt đại đa số thời điểm cũng là lệ thuộc vào La Mạch tự thân năng lực, cuối cùng đánh thành chiến tử, cũng có thể nói là đối lập hoàn toàn La Mạch tác phẩm đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực lại thêm dịu nhỉ vợ xỉ tỷ Hawks ở California học tập liền để La Mạch có năng lực bây giờ trên thực tế có thể cống hiến phòng chiếu như thế truyền kỳ phim nữa nguyên nhân là La Mạch thiên phú thực sự quá mạnh mẽ hắn bây giờ trải qua nhiều năm như vậy ngạch quay chụp đã sớm nắm giữ được hẳn là như thế nào điện ảnh hẳn là như thế nào đập tốt điện ảnh đây là một loại biến đổi ngầm ảnh hưởng cứ việc vậy hắn trước đó chụp cũng là người khác điện ảnh hắn là dùng để phục chế thế nhưng là coi như như thế hắn cũng vẫn là đi qua chính mình thực tế chụp thao tác nắm giữ quay chụp dễ bán điện ảnh biện pháp rất nhiều điểm giống nhau hắn cũng có thể nắm giữ được lôi hỏa thuần thành. Bộ phim này hoàn toàn sâu hơn hắn làm nhạc phi tự tin. Chỉ bất quá, bộ phim này hiện tại cũng tăng lên la mạch khẩu vị. Dù sao đây chính là 16 ước đô la. Nếu như nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cộng lại cũng không có 16 ước mỹ kim lời nói, hắn nhất định sẽ có chút thất lạc. Nhưng 16 ước đô la cái này đích xác là một cái rất khó sánh bằng số tự, dù là hắn siêu phàm đại chiến bắt mạn tựa hồ đạt được dễ dàng, nhưng cái này thế nhưng là người mỹ siêu cấp anh hùng màn lớn. Mặt khác, siêu phàm đại chiến bắt mạn, căn cứ trước hết ước định cẩn thận đồ vật, la mạch từ phía trên lấy được 30 triệu mỹ kim cassette, lại lấy được 27 triệu lợi nhuận chia. Cộng lại về sau, La Mạch theo siêu phàm đại chiến bạt màn bên trên, lấy được tổng cộng 57 triệu mỹ kim cá nhân cắt C, trục thuế vẫn còn, có hôn tạm cộng lại, hắn cũng vẫn là lấy được hơn 50 triệu đô la. Nói cách khác, quay chụp siêu phàm đại chiến bạt màn một bộ điện ảnh, liền để La Mạch lấy được 3.5 ức nhân dân tệ cắt C. Đây là một cái nghe cũng là người ta sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng số tự. Ở quốc nội, cho dù là cho tới bây giờ loại này phòng chiếu độ cao phát đạt, cao phòng chiếu điện ảnh không cùng tầng suất thời đại, một bộ phim nửa nếu như có thể đạt tới 3.5 trăm triệu phòng chiếu đó cũng coi là là 10 phần thành công. Nhưng là, La Mạch chỉ là vô một bộ điện ảnh Hắn liền được 3.5 ức nhân dân tệ cắt xẻ. Nhưng mà này còn chỉ là cá nhân hắn cắt xẻ. Trên thực tế, thiên mạch ngu nhạc công ty theo siêu phàm đại chiến bật mạng trên kiếm được 15 ức nhân dân tệ bên trong, cũng có 1 tỷ là thuộc về La mạch cá nhân tư sản. Cho nên, tốt điện ảnh có thể kiếm tiền điện ảnh, mỗi một bộ đều giống như là đang cấp vi hiếp. có thể cho đóng phim người mang tới lợi nhuận cùng hiệu quả và lợi ích cũng là hết sức kỳ người. Tại siêu phàm đại chiến bật mạng thu được 10 phần rộng rãi khẳng định, tại phòng chiếu cũng đột nhiên tăng mạnh thời điểm, thừa dịp La mạch trở về tham gia hỗn nợ bên này phòng chiếu cánh công hội thời gian. Mỹ Quốc nghệ thuật tạp chí cố ý phái người tới phỏng vấn hắn. Hiện tại siêu phàm đại chiến bắt màn tại toàn cầu bên trong đều thu được mười phần kinh khủng thành tựu, bọn họ phỏng vấn cũng chính là đương nhiên. Làm La Mạch cùng ký giả mặt đối mặt vào chỗ về sau, ký giả không chút do dự liền bắt đầu hỏi thăm mình vấn đề thứ nhất. La Đạo, đối với siêu phàm đại chiến bắt màn bây giờ phòng chiếu thành tích, ngươi là thế nào nhìn đâu? La Mạch mỉm cười, sau đó nói, nếu như nói nói thật, ta muốn, đầu tiên cái thứ nhất cảm thụ, cái kia chính là kinh hỉ. Đúng vậy, cái này đối ta mà nói là một cái to lớn kinh hỉ, chính như các ngươi biết, tại siêu phàm đại chiến bắt màn chính thức bắt đầu chiếu phim trước đó. Ta nói với mọi người mục tiêu là 10 ức đô la phòng chiếu, nhưng trên thực tế, đến bây giờ, cái này đã vượt ra khỏi ta chờ mong. Cho nên ta cực kỳ kinh hỉ. Tiếp đó, liên hẳn là một thúc dục ga có thể có được cao như vợ vở ý phòng chiếu, đối với ta mà nói, sẽ thúc dục lấy ta tiếp tục đi tới. Bởi vì cái này chứng minh mọi người thích ta điện ảnh, cho nên ta nên suy nghĩ, ta muốn như thế nào đánh ra một chút mọi người càng ưa thích điện ảnh tới đây. Đang xây dựng JC mạng gạ công ty chính nghĩa liên minh thế giới quan thời điểm, ngươi là thế nào cân nhắc chứ? Trên thực tế, khán giả đều cảm thấy Siêu phàm đại chiến bạt màn bên trong chính nghĩa liên minh thế giới quan đã dựng đến tương đối hoàn thiện. Ký giả hỏi tiếp, cái này sao? Đó cũng không phải một mình ta công lao. Trên thực tế, cái này rất lớn trong trình độ, cũng là đồng bọn của ta, gỗ dở tiên sinh công lao. Chúng ta thương lượng với nhau, cẩn thận thảo luận mới dựng xuất hiện ở cái thế giới này xem tới. Mà cái này thế giới quan từng sinh ra trình bên trong, nương theo lấy hai người chúng ta rất nhiều lần mặt đỏ bột tử thô tranh cãi, nhiều khi cũng là chúng ta tại lẫn nhau nhượng bộ. Mà theo của chính ta góc độ mà nói, ta xem rất nhiều tư liệu, cũng đem ZC đại bộ tờ HN mạn gạ đều thấy một lần mới nỗ lực nghĩ ra dạng này một cái cố sự vất vả các ngươi ký giả khách sao nói một câu sau đó ký giả hỏi tiếp mọi người cảm thấy siêu phàm đại chiến bắt màn đặc sắc nhất cũng là bên trong đánh nhau chẳng diện ngươi cũng như vậy cho rằng sao các ngươi đánh nhau chẳng diện chủ yếu là làm sao quay chụp đi ra ngoài la Mạch nói ừm kỳ thực cùng phần lớn người một dạng ta cũng đối bộ phim này đánh nhau chẳng diện hài lòng nhất ta cực kỳ ưa thích những này ống kính hiệu quả ngươi biết chúng ta tốn rất nhiều tâm tư đang đánh nhau màn ảnh bên trên chúng ta muốn làm chính là tận lực cầm tay phương mảng hành động tinh hoa cùng chúng ta đông phương mảng hành động tinh hoa dung hợp lại cùng nhau muốn chế tạo ra bạo lực cùng yêu mỹ cùng tồn tại hình ảnh cảm rất tới. Từ hiện tại đến xem, ta phải nói, chúng ta coi như tương đối thành công. Ký giả nhẹ gật đầu. Theo siêu phàm đại chiến bật màn bộ phim này thực chất nội dung đến xem, La Mạch nói cũng không sai, bên trong đích sắc cầm đông tây phương mảng hành động tinh hoa dung hợp vào một chỗ. Cũng chính thức bởi vì rằng này, mới có người nói, bộ phim này màn ảnh sẽ trở thành sở hữu năm 2001 ít thậm chí là 2002 uýt năm ở giữa nhất làm cho người dung động động tác màn ảnh, có thể vượt qua có lẽ chỉ có La Mạch mình nữa ảnh. Ngươi sẽ còn tiếp theo đạo diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh sao? thì như nói vô nữa một cái siêu phàm. Ta nghe nói buồn nỡ đã có quay chụp siêu phàm đệ tam bộ, cũng là siêu phàm đại chiến bạt màn đệ nhị bộ, đồng thời còn sẽ dẫn vào càng nhiều ZC chính nghĩa liên minh siêu cấp anh hùng, là thế này phải không? đến lúc đó điện ảnh sẽ còn bởi ngươi đến đạo diễn sao? Ký giả vấn đề rất nhiều, với lại cũng dính đến buồn nỡ bí mật. hoàn toàn chính xác, buồn nỡ là có đập siêu phàm đại chiến bạt màn đệ nhị bộ dự định. siêu phàm đại chiến bạt màn cho bọn hắn mang đến to lớn ngoạn ngõ, cái này đáng sợ phòng chiếu để bọn hắn đầu óc phát sốt, cho nên bọn họ muốn rất nhanh khởi động đệ tam bộ kế hoạch. Đương nhiên, bọn họ hay là hy vọng La Mạch có thể nhận lấy đạo diễn siêu phàm đại chiến bắt mãn đệ tam bộ, nhưng La Mạch hiện tại cảm giác thời gian của hắn tương đối gấp gáp, tương lai thời gian chỉ có thể lưu cho Nhạc Phi, cho nên Song Phương vẫn còn ở hiệp thương bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 577, Nhạc Phi định trăng theo. Đây chính là hồn nở quan điểm. Sự thật chứng minh, La Mạch đang quay nhất buôn bán đại phiến bên trên có năng lực không ai bị kịp. Manopster kêu, siêu phàm đại chiến bắt mãn hai bộ điện ảnh cho hắn, cũng cho hỗn nở mang đến 10 phần kinh khủng phóng chiếu. Với lại tân siêu phàm có máu có thịt tân siêu phàm cũng là tại la mạch dưới tay sinh ra cái này khiến ổn nở cũng cảm thấy ngoại trừ la mạch bên ngoài rất khó đập tốt tiếp xuống siêu nhân chỉ ít không có la mạch liền đập không ra đặc sắc như vậy tuyệt luân động tác chàng diện tới theo mới bắt đầu cái kia quay chụp say rượu sông vào ôm mỹ tầm mắt la mạch đến bây giờ hắn đã là toàn cầu đứng đầu nhất mảnh buôn bán đại đạo diễn đương nhiên bây giờ đang ký giả trước mặt hẳn là bởi ổn nở chính mình thố lộ tin tức la mạch cũng không muốn bao biện làm thầy liền mỉm cười nói chuyện này ta muốn vẫn chỉ là đồ đại nếu mà có được cái quái gì tin tức cụ thể ổn nở bên kia nhất định sẽ mau sớm nói cho mọi người nghe nói ngươi Tân Thiến là dự định làm một người Trung Quốc lịch sử nhân vật cố sự. Trên thực tế, có lẽ có chút mạo phạm, nhưng ta không thể không nói, chúng ta có lẽ có đám mê địa ảnh, đối với các ngươi một chút lịch sử cũng không biết quá cảm thấy hứng thú. Ký giả nói, La Mạch nhũ mày một cái, nói, đây đối với chúng ta quốc gia người mà nói, lại là một cái lịch sử nhân vật cố sự, nhưng đối với ngoại quốc người xem mà nói, không cần minh bạch đoạn lịch sử kia, có thể đem nó xem như buôn bán đại phiến đến xem, cũng có thể xem như sử thi đại phiến đến xem. Đây chính là ta theo đuổi, ta hy vọng ta hẳn là cũng có thể làm tốt nó, hoàn toàn chính xác. Biết rõ nhạc phi cô sự, có thể thu hoạch được cự đại danh tiếng, cũng chính là Hoa Hạ, Nhật Bản, Hàn Quốc tam cái quốc gia thậm chí những thứ khác một chút Đông Nam Á quốc gia, về phần Mỹ quốc những quốc gia này, bọn họ có rất ít người biết nhạc phi là ai. Cho nên, vì có thể làm cho những người này cam tâm tình nguyện cống hiến phòng chiếu, La Mạch nhất định phải cho nhạc phi bên trong gia tăng rất nhiều thứ, mà không thể chỉ là một bộ đơn thuần mạng lịch sử. Tốt, mong ước ngươi Tân Phiến có thể thành công." Ký giả nói xong câu nói này, La Mạch cũng gật đầu một cái. Về sau lại Hàn Huyên một ít lời đệ, cái này bài tin tức cũng đã chấm dứt. Trở lại trong nước về sau, La Mạch chuyện làm thứ nhất cũng là đi vào sở tiêu đi ô thị sát. Lần này quay chụp nhạc phi là đại công trình, muốn xây dựng tràng cảnh cũng rất nhiều, tổng thể dự toán cũng là mấy ngàn vạn, quân doanh, thành trì, đây đều là cần xây dựng. Kích tổ cố ý tìm được Hà Bắc bên này một đoạn thành tường, sau đó tiến hành chữa trị công tác, đến lúc đó lại ở chỗ này quay chụp hình ảnh. Dạng này chữa trị không chỉ có tốn thời gian phí sức, với lại tương đối phí tiền. Với lại, muốn chữa trị còn không vẹn vẹn những thứ này. La Mạch tại hiện trường thấy được đang tiến hành chữa trị hiện trường Vương Cánh, hắn chính là phụ trách một đoạn này thành tường chữa trị, hôm nay Vương Cánh mang theo đỉnh đầu màu vàng nón bảo hộ lỗ mũi và trên mặt cũng là phong trần phó phó, cùng một nông dân công tự như. Nhưng La Mạch cũng biết hắn cũng là đối với mấy cái này chi tiết cái gì tương đối nghiêm túc, mới có thể dạng này, cho nên trong lòng cũng tương đối an ủi. Lúc xế chiều, La Mạch chính mình cũng biến thành phong trần phó phó rồi, hai người ở quán cơm trong ăn cơm, Vương Cánh đã nói một lần buổi trưa bên này kiến tạo công trình, còn có hắn giám đốc những thứ khác một ít nói cố các loại chế tác, nhưng vẫn là nói không hết, mặt mũi tràn đầy cũng là hưng phấn. Cũng có trách hắn muốn hưng phấn, bởi vì La Mạch là chân chính làm mạng cổ trang người. Hắn bây giờ đang chế tạo nhạc phi, tại mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể bên trên đều suy nghĩ khắc sâu tới cực điểm, mặc kệ chi tiết cũng không nguyện ý buông tha. Chỉ là nói phương diện chi tiết cẩn thận trình độ, nhạc phi thậm chí muốn vượt qua Hollywood kinh điển mạng lớn Tân Hư, 1959, giáp đấu sĩ những này điện ảnh. Hollywood lịch sử đại phiến, nhất quán cũng là đối với nói tỉ mỹ không ưa, bọn họ muốn đập liền thường xuyên vốn là lớn nhất khảo cứu đồ vật, trong này Tân Hư, giáp đấu sĩ cũng là trong đó người nổi bật, giáp đấu sĩ đối với phục trang, đồ dùng biểu diễn khảo cứu còn có đối với La Mã cổ trở lại như cũ, còn có động tác lên chơi chạy, còn lại cổ trang điện ảnh, vô xuất kỳ hữu người nhưng Vương Cánh cá nhân cảm thấy, chỉ ít hiện tại từ chuẩn chuẩn bị đến xem, Nhạc Phi chuẩn bị so giáp đấu sĩ là muốn lợi hại hơn. La Mạch cũng mỉm cười nghe hắn nói lại nhảy các phương tất cả mặt cũng không có nói quá nhiều lời nói cắt ngang hắn, bởi vì hắn biết rõ, lúc này Vương Cánh hoàn toàn chính xác cần tới một mình ở bên cạnh lắng nghe. không phải vậy cả ngày bận rộn như vậy, điên cũng điên mất rồi. sau này nơi này dù sao đều cần người chủ trì đại cục. La Mạch nói một câu, mặc dù nói thuật nghiệp có chuyên công, Vương Cánh không phải làm xây cất, nhưng hắn là đạo diễn, cũng là biết rõ nhất La Mạch ý tưởng một trong những người, cũng cẩn thận tỉ mỉ, để cho hắn làm cái này tương đối phù hợp. Đi Vương cánh địa phương sở tại về sau, La Mạch đi tới Tạ Đông địa phương sở tại. Tạ Đông hiện tại đang tại giám sát quần chúng diễn viên cùng đội kỵ mã bọn họ huấn luyện. Huấn luyện như thế càng thêm buồn tẻ vô vị, cũng càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng yêu cầu nhiều thứ hơn. La Mạch cùng Tạ Đông thật nhiều năm không có hợp tác, nhưng một lần nữa hợp tác, vẫn như cũ ăn ý mười phần. Đội kỵ mã huấn luyện cực kỳ trọng yếu. La Mạch Nhạc Phi sẽ chân chính biểu hiện ra cổ đại kỵ binh chân chính trùng kích lực. Bọn họ cường đại không phải trên ngựa cầm kiếm bộ chặt, nói như vậy, tại lập tức tốc độ cao trùng kích lực phía dưới, không phải để cho người ta cổ tay thụ thương không thể Kỵ binh cường đại nhất địa phương ở chỗ lập tức tốc độ và lực lượng mang tới hung ác trùng kích lực cùng bạo phát lực. La Mạch muốn làm một kiện chưa từng có ai sự tình, cái kia chính là đem ngựa chiến trùng kích lực chân chính biểu hiện ra ngoài, đem ngựa mang tới cự đại trùng kích lực, đem ngựa lên binh khí có lực lượng vô địch toàn bộ biểu hiện ra ngoài, chân chính để người ta biết, kỵ binh đến tột cùng vì sao có thể tại cổ đại trở thành quân đội chi vương. Dạng này màn ảnh trong lịch sử còn không có bất luận cái gì một bộ phim nhựa hoàn thành qua, cho dù là vô cùng kinh điển mã chiến thiên quốc vương triều kình đồn bóp hỷ vận, tại hình bán nguyệt đội kỳ mã cùng này mười mấy thất ngựa gặp nhau về sau. Hàng phách màn ảnh lập tức đổi thành bên trong cảnh, cảnh gần, kỷ binh tác chiến phương thức lại biến thành lập tức bổ trận. La Mạch Kỳ thực trong đấy lòng cũng không phải rất có lực lượng, nhưng hắn ít nhất phải đi nếm thử. Từ hiện tại huấn luyện đến xem, Chí Ích đang huấn luyện bên trên, vẫn là có không ít thành quả. Nhìn thấy những này về sau, La Mạch đại thể cũng yên tâm. Hắn cái thứ ba thị sát địa phương, cũng là phục trang cùng đồ dùng biểu diễn chuẩn bị, dù sao lần này mời tất cả đều là trong nước đứng đầu nhất người chế tác, phương diện này người tổng phụ trách cũng là Diệp Cẩm Thiêm. Diệp Cẩm Thiêm chủ yếu là làm mỹ thuật thiết kế, hắn là phương diện này đứng đầu nhất điện ảnh nhân đem nhạc phi những công việc này giao cho hắn, La Mạch hết sức yên tâm. Quả nhiên, hiện tại theo độ tiến triển công việc đến xem, Diệp Cầm Thiêm làm rất tuyệt. Không chỉ có dạng này, hắn làm ra đồ vật về chất lượng hoàn toàn không có gánh. La Mạch là hoàn toàn yên lòng. Mặt khác, tại phối nhạc phương diện, nhạc phi chủ yếu phối nhạc có hồng công bên này phối nhạc sư Kim Bồi Đạt, hắn bằng vào nếu như thích từng chiếm được hồng công điện ảnh giải kim tượng, ngoài ra còn có xích bích phối nhạc sư Nham Thay mặt Thái Lan, ngoài ra có đã từng từng chiếm được Oscar tốt nhất phối nhạc phần thưởng جيم honor. Cái này đội hình là đến từ tam cái quốc gia. Tuy nhiên tại đây chủ yếu là phối nhạc là phối giai điệu mà không phải sáng tác bài hát tử, cho nên bọn họ còn có thể đảm nhiệm. Tất nhiên nhạc phi muốn làm thành sự thi phiến, này tại phối nhạc bên trên đương nhiên cũng phải tương đối coi trọng, nếu không, một bộ điện ảnh liền chắc chắn sẽ có một chút không chọn vẹn địa phương ở phía trên, mà nếu có hoàn mỹ phối nhạc, một bộ phim đánh giá cùng dư luận, còn có xem ảnh hiệu quả, đều sẽ cao hơn một tầng lầu, tăng lên một mảng lớn. Làm xong những này, thời gian lại từ từ đi qua. Đã là tháng 9. Năm 2015 tháng 9, nhạc phi cũng liền muốn chính thức đầu nhập quay chụp. Đây là tổ thứ nhất định trang theo Đập những này định trang theo tổng cộng tốn tiếp cận một tuần thời gian, nhạc phi phục trang thiết kế công tác từ năm trước tháng 11 lại bắt đầu, luôn luôn tiến hành đến hiện tại, cuối cùng mới đem chủ yếu quần áo thiết kế hoàn tất. Hiện tại, có tiếp cận một năm chuẩn bị, mỗi một bộ y phục cũng là trải qua được khảo giáo, hoàn toàn phù hợp thống triều tướng linh y phục đặc thủ, còn có nhạc phi ăn mặc đặc thủ, dạng này cấu tạo thậm chí có thể truy đến cùng đến mỗi một chi tiết. La Mạch tổng cộng thiết kế 5 bộ bất đồng quân phục, 6 loại áo giáp, chỉ là La Mạch trên người những vật này, tốn hơn 100 vạn nhân dân tệ. Đây là mọi người lần đầu tiên thấy đến La Mạch cổ trang hóa trang. Thật là dễ nhìn a. Đây là rất nhiều nữ đám mê điện ảnh khi nhìn đến La Mạch Định Trang theo sau câu nói đầu tiên. La Mạch Định Trang theo có quân phục, cũng có thường phục, còn có quân phục, nhưng bất kể là mỗi một dạng, cũng là cắt xén vừa vặn, mặc ở La Mạch trên thân, đem hắn vóc người cần xứng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, làm cho cả người bình thường lộ ra 10 phần tinh thần. Mọi người cũng là lần đầu tiên thấy đến La Mạch Cổ Trang hóa trang, La Mạch cũng không phải là không có lưu hại liền sẽ thua nghệ nhân, hắn tướng mạo là thật rất đẹp trai, Cổ Trang hóa trang cũng làm theo như thế. Như thế vừa nhìn, trên thân áo giáp hàn quang lấp lóe, La Mạch gương mặt bên trên đã mang lên trên thành thuộc nam nhân vị đạo, ngũ quan hợp lại nhiều loại kia thành thuộc cảm giác, làm cho người cảm thấy nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Đã qua nhi lập chi niên La Mạch, đối với nữ nhân bọn họ tới nói, hắn tướng mạo cùng chỉnh thể khí chất, thật sự là có một loại lớn lao sức hấp dẫn. Để cho người ta nhìn không được cảm thấy da hỏa này thật sự là rất có mị lực. Dạng này nhạc phi tạo hình, để cho mọi người cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tuy nhiên La Mạch còn chưa tới 31 tuổi sinh nhật, nhưng hắn cái này hóa trang, rất nhiều người đều cảm thấy so mặt khác một vị nào đó minh tinh hóa trang không biết tốt hơn bao nhiêu, mà khác người nam kia tình Xuất khí có thừa, chân chính thuộc về Nhạc Phi Dương cương chi khí cũng không quá sung túc, mà La Mạch hiện tại vừa nhìn thì có một tuyệt đối dương cương chi khí, trong mắt nhưng lại có một loại nhạc phi là ngoại trừ dung cảm chiến còn có thể mưu chiến, có thể lên lập tức giết địch. Lại có thể nâng bút làm thơ cơ trí. Mà rất nhiều khảo chứng đảng cũng theo Nhạc Phi những này trang phục thượng tiêu không ra tật xấu gì. Nhạc Phi tạo hình thật sự là quá khen. Ngoại trừ Nhạc Phi bên ngoài, còn lại đẹp trai nhất cũng là Tạ đỉnh Phong vai trò Dương Thái Hưng cùng Ngô Tú Ba vai trò Hàn Thế Trung, hai người cũng đặc biệt tiến, đoạt còn lại đại bộ tở hở nở diễn viên danh tiếng. Tạ Đình Phong hiện tại cũng so với trước kia nhiều rất nhiều thành tựu, mặc vào áo giáp cũng không có không chống đỡ nổi cảm giác, nô tú ba thì càng không cần phải nói, hắn mặc vào áo giáp, thuộc về đàn ông mị lực tứ xạ, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Chương 578, nhạc phi chính thức khởi động máy. Một cái dân mạng thuận miệng lời nói ra, nhưng trong nháy mắt bị tất cả mọi người đồng ý. Đúng a. Đẹp trai như vậy áo giáp, nhìn đã cực kỳ dán vào nhân vật từng cái diễn viên, đã sớm để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, cũng không nhịn được nữa muốn xem bộ phim này tâm tình khẩn cấp rồi. Tiếng vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là loại này làm điện ảnh thái độ, quá khen. Ta nhìn thấy bọn họ định trang theo, thật sự là, bên cạnh ta lớn nhất khảo chứng bằng hưu đều tìm không ra tật xấu. Xem ra, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn điện ảnh, nhưng dù sao cũng là hắn nói muốn đập một cái như thế nhạc phi, chí ít chúng ta không cần lo lắng náo tản các loại vấn đề phát sinh ở bộ phim này trên thân. Một chút đám dân mạng từ trong thâm tâm tán thán nói. Những này cũng còn nói lộ ra rồi. Các ngươi chỉ là thấy được diễn viên chủ yếu cổ trang hóa trang, trên thực tế, liền xem như binh lính bình thường hóa trang, đều tương đối cầu kỳ. Có người lập tức nói bổ sung, không tin, nhìn xem những bộ thông binh sĩ đó định trang theo là được. Hoàn toàn chính xác. Mọi người vừa nhìn, rất nhiều nghiên cứu qua khôi giáp người cũng đích xác tìm không ra thật xấu. Nhạc Phi kịch tổ chuyên môn cho phổ thông diễn viên làm ra hơn 2.000 bộ khôi giáp, trong đó có tống binh khôi giáp, cũng có kim binh khôi giáp. Những khôi giáp này cũng là cực kỳ khảo cứu. Đi dạo lấy trọng lượng mà nói, tống đại khải giáp là Trung Quốc lịch sử trên nặng nhất khải giáp, bắc tống bộ binh khải giáp càng là tiếp cận Âu Châu trọng trang bộ binh khải giáp trọng lượng. Tại cùng một thời kỳ, Âu Châu tỏa tử giáp trọng lượng tuy nhiên 15 kg, 15 thế kỷ lốc gỗ thì thức toàn thân giáp cũng chỉ có 20 kg. Tuy nhiên 17 thế kỷ nặng nhất khôi giáp đạt đến 42 kg. Nhưng thông thường trọng hình 3 phần tư giáp cũng chỉ là tại 20 30 kg phạm vi bên trong. Nhưng căn cứ Tống Triều chính thức quy định quy định, Tống binh bộ binh khải giáp bởi 1825 miếng giáp diệp tạo thành, tổng trọng lượng thông suốt 29 kg, đồng thời có thể thông qua gia tăng giáp diệp số lượng đến để cao lực phòng hộ, nhưng là trọng lượng sẽ tiến một bước tăng lên. Rất nhiều người chịu đến sách giáo khoa ảnh hưởng, cảm thấy Nam Tống an phận một ngẫu, ở trên quân sự mềm yếu vô năng. Trên thực tế, lượng Tống chi giao Tống Triều quân đội tại kháng kim trong chiến tranh càng đánh càng mạnh, thập phần tương đại, nhạc phi quân đội là thiết giáp, trưởng thương cường nỗn là chủ yếu trang bị trọng bộ binh toàn thân trọng lượng đã đạt tới 450 kg. Vì chế tác rất thật áo giáp, kịch tổ thật sự là hao tốn to lớn thời gian cùng tiền tài ở phía trên, với lại chế thành sau tống binh áo giáp, mặc dù chỉ là đi diễn dùng, nhưng một bộ cũng phải có cái hơn 10 kg, mặc lên người vẫn là rất nặng. Vì đoàn kịch các loại phục trang, nhạc phi kịch tổ liền đã đầu nhập vào hơn 30 triệu, đây đã là rất nhiều phim đầu tư cuối cùng số lượng, nhưng ở tại đây chỉ là phục trang. Có thể nghĩ, bộ phim này đến cùng cần tốn hao bao nhiêu tiền tài. Với lại, còn có các loại đạo cụ, còn có xây dựng thành trì chẳng cảnh. Nhạc Phi sạp hàng trải rộng ra quá đại, để cho người ta nhìn thấy đều trong lòng run sợ. Rất nhiều biết rõ chân tướng sự tình Trung Quốc đạo diễn, khi nhìn đến Nhạc Phi những chuyện này về sau, thật sự là bị giật mình. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Hoa Hạ lại còn thật sự có như thế có quyết đoán đạo diễn. Trước đó bọn họ luôn cảm thấy La Mạch quay chụp Nhạc Phi nói muốn đập 300 triệu đô la chỉ là tin đồn, nhưng thật nhìn thấy những vật này, bọn họ mới biết được đây đều là thật. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng ẩn ẩn có loại chờ mong cùng nhiệt huyết sôi trào, nếu như mình cũng có thể đạo diễn dạng này một bộ chân chính đại chế tác, cái kia thật tâm chết cũng không tiếc đồng thời bọn họ cũng chờ mong điện ảnh cuối cùng chiếu phim, bọn họ muốn nhìn La Mạch hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng Kim Tiền phim nữa, đến cùng mới có thể có như thế nào biểu hiện, có thể hay không, có tuyệt cao phụ bên ngoài phòng chiếu vinh quang. Những này đều vẫn là không thể biết được. Kỳ thực La Mạch cũng ở đây vì không ngừng siêu chi dự toán mà phát sầu. La Dĩnh đã đem nhạc phi trước đầu nhập đưa đến La Mạch trước mặt, La Mạch nhìn xem những chữ số này thật sự là tê cả da đầu. Bây giờ trước chuẩn bị, huấn luyện diễn viên, huấn luyện đội kỵ mã, chế tác phục trang, chế tác đạo cụ, dựng trang cảnh, tiền kỳ tuyên truyền, chuẩn bị quan hệ, trước trả thù lao. Thuê dụng cụ các loại, chỉ là những vật này, liền đã hao tốn nhân dân tệ hơn 2 ức. Hơn 2 ức à? Điện ảnh hiện tại cái bát út còn chưa lật lên đâu, còn không có chính thức tuyên bố mở máy đây, liền đã bỏ ra hơn 2 ức. 200 triệu người dân tiền, cái này ở Hoa Hạ tuyệt đối là một bộ siêu cấp đại chế tác điện ảnh, nhưng tương tự hơn 2 ức, đến nơi này một bên, hiện tại Nhạc Phi chỉ là làm tiền kỳ chuẩn bị. Cái chiến lệnh này thật là khiến người ta tê cả da đầu. Nếu như là tâm lý tố chất kém đạo diễn, cảm giác được khủng lỗ như vậy chiến lược, có thể sẽ tay chân giật lạnh, tiếp tục vô úm liền sẽ như dẫm trên băng mỏng, thậm chí sẽ mất đi tự tin. Nhưng La Mạch không có mất đi tự tin, hắn cũng không có tư cách mất đi tự tin. Sập hàng đã chân chính trải rộng ra, bắn cung không quay đầu lại tiễn, còn dư lại chỉ là liều mạng hướng phía trước sông. Mang theo lớn như vậy một cái cái tổ, cầm nhiều như vậy dự toán điện ảnh, kỳ thực liền xem như La Mạch cũng sẽ có chút như Lý Bạc Băng cảm giác, cũng sẽ lo lắng, nếu như cái này làm hỏng làm sao bây giờ. Nhưng hắn nhất định phải áp chế tâm tình như vậy, bởi vì sự tình vốn chính là chính mình muốn làm. Vô qua siêu phàm đại chiến mãn, đồng thời lấy được cao như vậy vé bán truyện xác thực cho La Mạch to lớn tự tin, nếu như không có như vậy tự tin, nói không chừng đến nơi này loại thời điểm hắn thực sự như xe bị tổn xích. Hiện tại, nhạc phi kế hoạch hoàn toàn cũng là tên đã trên dây, đến không phát không được cấp độ. Ngày 16 tháng 9, vạn chúng trúc mục nhạc phi chính thức tại chết giang cử hành khởi động máy ni thức. Điện ảnh mới bắt đầu rất nhiều văn hí, đều sẽ hiện tại chết giang đánh ra đến, chụp xong văn hí về sau, muốn liên chiến, quay chụp gian nan nhất cũng là thống khổ nhất vũ hí rồi. Vậy sẽ trở thành la mạch cả đời trí nhớ. Một ngày này khởi động máy ni thức, đem toàn bộ hành điếm đều cho hành động. đương nhiên, nhạc phi chỉ là ở chỗ này tiến hành khởi động máy ni thức. Trên thực tế Văn Hí cũng không phải là tất cả đều muốn ở bên trong chỗ song, dù sao, mình điểm ảnh thị thành tuy nhiên cực kỳ hoàn mỹ, nếu có địa phương vẫn là chính mình xây dựng chẳng cảnh tương đối không sai. Liền xem như Nhạc Phi kịch tổ tiền kỳ cho mượn chuyên môn quay chụp Văn Hí những cái kia phòng, cũng ở đây lịch sử cố vấn chỉ đạo phía dưới, đối với bên trong rất nhiều bố trí đều có chỗ cải biến. Nhạc Phi kịch tổ cũng là đang dùng dạng này đã tốt muốn tốt hơn thái độ đến đối mặt tất cả mọi người, cũng là đối mặt bộ này đầu tư cao đến 300 triệu mỹ kim siêu cấp đại phiến. Tại dạng này thái độ phía dưới, cũng mới năng lượng đánh ra chân chính tốt điện ảnh tới. Khởi động máy ni thức xác thực đưa tới rất lớn tiếng vọng, hiện trường trực tiếp tới 6700 người ký giả, nếu như không phải là bởi vì có trước thời hạn an bài phối hợp, hôm nay có thể sẽ đến hơn ngàn vị trí ký giả. Hơn 600 người ký giả đem hiện trường vây chật như nêm tối, các loại các dạng quay trụ dụng cụ, máy ghi âm các loại hiện tại cũng nhắm ngay tiến hành khởi động máy nghi thức mấy cái chủ sáng, mà đây trong đó, đại bộ Đờ Hởn ở màn ảnh cũng là nhắm ngay La Mạch. Ngay tại lúc này, La Mạch duy trì mỉm cười, tạm thời chưa hề nói quá nói nhiều. Bất quá, mọi người cũng đều là chơ mắt nhìn hắn đâu. Hôm nay buổi họp báo, ngoại trừ nhạc phi đoàn kịch chủ sáng bên ngoài, cũng tới những thứ khác một ít lãnh đạo các loại người, thậm chí mỗ cục đều có lãnh đạo đi thẳng đến đến, nhiều người như vậy tụ ở tại đây, thật đúng là trở thành ký giả trong mắt con mồi ngon nhất. Tại ống kính nhắm ngay phía dưới, La Mạch cùng một ít lãnh đạo bọn họ mới nói một ít lời, những lời này chính là không lời nói lời nói khách sáo, cầu chúc điện ảnh tốt, sau đó điện ảnh ý nghĩa các loại. La Mạch nói tương đối lời ít mà ý nhiều, ngược lại để đám phóng viên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy rất không tệ, hoàn toàn chính xác, La Mạch chính là như vậy một cái không nguyện ý lãng phí thời gian người. Cuối cùng, đến phiên các ký giả tự do đặt câu hỏi thôi. La đạo Nhạc phi bộ phim này đầu tư 3 ước đô la, có thể cho chúng ta tiết lộ một chút cũng tốn ở địa phương nào sao?" Một cái ký giả hỏi. "300 triệu đô la." La Mạch lắc đầu cười khổ nói, "Trên thực tế, ta hiện tại liền phát hiện, 300 triệu đô la khả năng còn chưa đủ đánh ra bộ phim này tới. Bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là tiền kỳ chuẩn bị, còn không có chính thức bắt đầu quay chụp đâu." Tiểu Ngũ Ước liền đã xài ra. Hắn lời vừa mới mới vừa nói xong, liền nên đón một mảnh chỉnh tề hít vào khí lạnh âm thanh. Tại Hít sâu một hơi về sau, mọi người liền lẫn nhau đối mặt, La Mạch ra hỏa này, cảm tình là khoắc lắc không lên tuyết đâu. La Mạch lại nói với mọi người, Khả năng có người không quá tin tưởng cái này, nhưng sự thật thật sự là dạng này. Chúng ta khôi giáp, đạo cụ cũng là hoàn toàn mới chế tạo, rất nhiều tràng cảnh cũng phải chính mình một lần nữa dựng. Đồng thời vì tạo nên chiến trường rất thật hiệu quả, chúng ta chuyên môn cho một chút diễn viên, cho bọn hắn phát lương thủ để bọn hắn một mực đang tiếp nhận huấn luyện. Tiếp nhận huấn luyện diễn viên có mấy ngàn người, lập tức đều có một hai ngàn thớt. Đây chính là nhạc phi tiền kỳ đầu nhập. Tất cả mọi người có thể tìm được chứng cứ. Tất nhiên La Mạch đều nói như vậy, mọi người cũng liền tin tưởng. Nếu nói như vậy, vậy thật là có khả năng tiêu hết năm triệu. Này điện ảnh cuối cùng đầu tư sẽ tới bao nhiêu? Đám phóng viên hỏi, La Mạch lắc đầu nói, hiện tại tạm thời còn vô pháp đạt được xác thực sổ tự, nhưng căn cứ bây giờ tình huống đến xem, 300 triệu đô la là khẳng định không đủ, đoán chừng chân chính đầu nhập sẽ tới 3.5 ức đô la, thậm chí đến 4 ức Mỹ kim trình độ. Không lố như vậy sổ tự thật là làm cho tất cả mọi người cả kinh trận mắt hốt mồm, lập tức có ký giả nói, thế nhưng là, ban đầu ạ vạ tạ cũng chỉ là đầu tư 5 ức đô la. Sau cùng lấy được nhưng là toàn cầu phòng chiếu tiếp cận 3 tỷ đô la, nhưng nhạc phi là một bộ hoa hạ cổ trang sử thi mạng chiến tranh. Người cảm thấy có thể được người ngoại quốc ưa thích, đồng thời để bọn hắn cống hiến đầy đủ phòng chiếu đến thu hồi thành bản ạ. Ký giả vừa mới đem lời nói này lối ra liền có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy mình nói quá sắc bén một chút. Nhưng Lam Mạch lại không có để ý, hắn cực kỳ chân thật khẽ cười khổ lắc đầu, nói, nói với mọi người câu lời nói thật, đến bây giờ, ta cũng không phải rất có cơ sở, nhưng điện ảnh hạng mục đã tiến hành, không cách nào dừng lại. Đương nhiên ta cũng có tự tin, cũng có pháp bảo để cho bộ phim này hướng đi thế giới, ta cũng hy vọng tất cả mọi người năng lượng cho thêm chúng ta một chút kiên nhẫn, cho thêm chúng ta một chút tự tin. Chúng ta sẽ thật tốt kiên trì tiếp. Còn phòng chiếu? Ừ, tốt xấu nhạc phi là chia làm thượng hạ lưỡng bộ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng cho chúng ta thu hồi thành bản muốn giảm bất không ít áp lực. La Mạch như thế thẳng thắn lời nói để cho hiện trường đám phóng viên đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Bất quá, đối với nhạc phi lớn như vậy thủ bút tiền tài đầu nhập, tất cả mọi người làm muốn nghĩ cũng mười phần rung động. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 579, xưa nay chưa từng có đại thủ bút, tiếp cận 400 triệu mỹ kim đầu tư, cái này đích xác là quá sợ hai nghe nói. Như vậy, La đạo, ngươi cái gọi là pháp bảo đến tột cùng là cái gì chứ? Nghe được La Mạch nói có biện pháp bảo bối để cho phía Tây khán giả cũng thích bộ phim này, tự nhiên là muốn theo đuổi căn hỏi cơ sở. Cái này pháp bảo cũng là dụng tâm làm điện ảnh. La Mạch nói, bộ phim này, chúng ta đến bây giờ đã đầu nhập vào tiếp cận 100 triệu đô la, tương lai khả năng còn sẽ có hơn 2 ước đô la vùi đầu vào trong đó. Làm được như vậy điện ảnh hiệu quả, ta dám cam đoan sẽ hết sức tính xảo, dùng hoàn hảo chất lượng để đả động mọi người, đây là ta ý nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi điện ảnh có khác với trước một chút hoa hạ chụp có quan hệ với nhạc phi truyền hình điện ảnh tác phẩm đồ vật là cái gì đây?" Đám phóng viên hỏi tiếp. La Mạch nói, Ta muốn, thật lâu trước đó chính ta cũng đã nói vấn đề này. Ta cho rằng, ta điện ảnh cùng ngoài ra có liên quan tới nhạc phi truyền hình điện ảnh tác phẩm, lớn nhất khác nhau ngay tại ở ta bộ phim này đối với lịch sử trở lại như cũ. Ừ, ta không muốn đi diễn nói lịch sử, cũng không muốn tận lực vì đạt tới một loại nào đó hiệu quả đi cho lịch sử gia tăng cái quái gì? Cắt giảm, cái quái gì? Dù sao điện ảnh là đập cho người ta nhìn, ta không có quyền lợi như vậy đi lừa dối người xem lịch sử quan. Ta xem qua rất thật tốt Hollywood có quan hệ với lịch sử, chiến tranh truyền hình điện ảnh tác phẩm, Roma, Thiên quốc Vương Triều Kình Độn Ops Heaven, Kimasua, 300 dũng sĩ các loại. Ta phát hiện bọn họ cũng không rất ưa thích đi hi thuyết lịch sử, đối với lịch sử cũng sẽ tận lực làm đến lớn nhất khảo cứu, mỗi một chi tiết đều làm đến tận lực khảo cứu. Mà ta ở China cũng muốn làm thành một món đồ như vậy sự tình, để cho chúng ta điện ảnh tận lực mang theo khảo cứu khí tức, đem mỗi một chi tiết đều tốt kinh doanh thoáng một phát, để cho mọi người có thể tại trong phim ảnh cảm giác được chân chính lịch sử khí tức, chân chính ở bên trong cảm thấy mình đi vào thời đại kia, cùng chủ giác bọn họ sinh sống với nhau, cùng một chỗ phân đấu, cùng nhau đối mặt cái thời đại kia sự tình các loại. Ta tại làm chính là như vậy một sự kiện. Cho nên đây cũng có thể xem như ta nhạc phi cùng những thứ khác truyền hình điện ảnh tác phẩm sẽ khá có khu địa phương khác đi. Nhưng nếu như hoàn toàn cùng với lịch sử lời nói, ngươi không cảm thấy làm như vậy phẩm tiên tiên tính không có còn lại hí thuyết lịch sử truyền hình điện ảnh tác phẩm độ chấp nhận sao? Trung Hoa dân tộc 5000 năm lịch sử vốn chính là ầm ầm sóng dậy, ta muốn nói một điểm, cũng là cực kỳ tự hào có thể nói một điểm, cái kia chính là, chúng ta 5000 năm lịch sử trường hà trong, cho dù là tùy tiện lấy ra trong đó như vậy mấy chục năm, thậm chí không cần, chỉ cần mấy năm, thậm chí mấy tháng chuyện xảy ra, đều có thể biến thành to lớn sự thi. Mà lượng tống chi dao, Liêu Triều diệt vong, Tống Kim rằng có quãng lịch sử này bản thân liền tràn đầy mị lực của mình. Chúng ta căn bản không cần biên quá nhiều đồ vật, chỉ là lịch sử liền đã đầy đủ mỹ lệ. Cho nên ta cảm thấy cái này cũng không tồn tại một cái độ chấp nhận vấn đề. La Mạch nói xong câu đó, rất nhiều người cũng nhịn không được vỗ tay. Bởi vì mọi người cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người là Trung Hoa dân tộc, Viêm Hoàng tử tôn, tự nhiên cũng đối đưa qua quá khứ phong phú lịch sử có một loại chân chính kính sợ, bây giờ nghe La Mạch dạng này nói thẳng, hoàn toàn chính xác cảm thấy chính là như vậy chuyện. Tùy tiện mấy năm, cũng là sự thi. Mà La Mạch được ảnh, La Mạch đã nói Cái này tự nhiên là dùng không đến quá mức chất vấn. Hắn điện ảnh thành tích để ở nơi đâu đâu, vô luận là chúng thưởng, vẫn là cao phòng chiếu, đều còn tại đó. Nhạc Phi dự định quay chụp bao lâu đây? Đám phóng viên cuối cùng đem vấn đề chuyển tới phía trên này. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Căn cứ bây giờ thì bản còn có quay chụp kế hoạch ban bài, điện ảnh từ hiện tại chính thức khai mạc sẽ kéo dài quay chụp đến sang 5 tháng 7, tuy nhiên đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới, nhưng trên thực tế, hết thảy thuận lợi sự tình không có nhiều như vậy." Chính như bộ phim này vừa mới bắt đầu quay chụp, dự toán liền nghiêm trọng siêu chi mở rộng, điện ảnh chân chính chụp xong thời gian có khả năng sẽ trước giờ một điểm, có khả năng sẽ đẩy sau khi một chút, nhưng trễ nhất sẽ không vượt qua sang năm tháng 12 hai phần, sớm nhất sẽ không vượt qua vào tháng 5. quay trụ tiếp cận một năm. đây thật là một cái đại thủ bút. mỗi người đều ở đây bội phục La Mạch bá lực, nhưng cùng lúc trong đấy lòng cũng có chút vì hắn lo lắng, hơn 2 tỷ đầu tư, một năm quay trụ, không ngừng siêu chi dự toán. La Mạch cho bộ phim này trả đồ vật thật sự là rất rất nhiều rồi, nhưng nếu như bộ phim này đến lúc đó phòng chiếu sập tiệm lời nói, La Mạch có thể hay không như vậy không gượng dậy nổi. nếu như hắn thật không gượng dậy nổi, hoa hạ tốt nhất, có hy vọng nhất đạo diễn cũng theo đó chết yêu. Đây là tất cả thích hoa hạ điện ảnh người cũng không muốn thấy kết cục. Khởi động máy buổi họp báo rất nhiều người trong lúc khiếp sợ kết thúc. Hôm nay La Mạch cho tất cả mọi người thấu lộ những tin tức này hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào miệng đắng lưỡi khô nhưng cùng lúc cũng đối La Mạch có không ít lo lắng, rất lo lắng hắn biết cái này lần làm hư. Nếu như La Mạch làm hư, sau này thì không người nào dám làm loại chuyện như vậy. Đồng thời khởi động máy buổi họp báo tin tức cũng rất nhanh liền bị ký giả các lộ truyền thông cho để lộ ra ngoài rồi. Tất cả mọi người nghe được La Mạch tại trong buổi họp báo tin tức nói các loại lời nói. Quay chụp thời gian một năm cái này khiến rất nhiều người có một loại nỗi đau xé rách tim gan, chờ la mạch bộ phim này cũng chờ mấy năm, kết quả hiện tại lại phải quay trụ, lại phải chỉ hoan một năm. đây chính là thời gian một năm a. mọi người đã đợi đã không kịp. 3,5 ức đô la đầu tư. tin tức này tất cả mọi người là tương đối tin tưởng, liền xem như thâm niên đám mê điện ảnh cũng sẽ tin, bởi vì bọn hắn biết rõ la mạch không hối người, sẽ không báo cáo láo điện ảnh đầu tư, những này theo ỉn xẹt tỷ họn, gờ dạ vì tỷ liền có thể thoải mái nhìn ra. 3,5 ức mỹ kim đầu tư, một mặt là để cho mọi người cảm thấy càng thêm chờ mong, nghĩ đến điện ảnh còn phải quay một năm. Loại này chờ mong liền càng là dậy vỏ lấy hết thể mọi người. Một phương diện khác, 3.5 ức mỹ kim đầu tư cũng làm cho tất cả mọi người có chút bận tâm, lo lắng La Mạch lần này điện ảnh sẽ phát ngay. Huống chi, ngay cả chính hắn đều nói không phải rất có cơ sở, này điện ảnh đến tột cùng sẽ như thế nào, cũng càng thêm khiên động mọi người tâm. Đám mê điện ảnh rất nhiều đều phát biểu các loại các dạng cái nhìn, đối với nhạc phi chờ mong giá trị nhưng là càng ngày càng đậm. Tại chỗ có người đối với loại này chờ mong giá trị đều tương đối mạnh liệt tới điểm, nhạc phi kịch tổ là chính thức bắt đầu đầu nhập quay chụp. La Mạch cũng lần nữa về tới loại kia một ngày ngủ không được mấy giờ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có một đống lớn sự tình chờ đợi chính mình đi xử lý thời gian, hắn cảm giác sức đầu mẹ chán. Nhiều khi thật nghĩ đem gian hàng này đặt xuống cho người khác tự rời đi. Nhưng mà này còn chỉ là tiền kỳ văn hí quay chụp. Những này quay chụp cần ý tứ quá nhiều địa phương, dù sao cũng là mạng cổ trang. La Mạch Chân chính cảm thấy quay chụp mạng cổ trang gian nan. Không đúng, là cảm nhận được quay chụp chân chính khảo cứu mạng cổ trang gian nan, không phải vậy. Nếu như cùng một cái quang bảo hạp các loại điện ảnh một dạng nói bừa chỉnh một trận, vậy cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng lại thế nào khó, đều phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Tối hôm đó Trời vừa dạng sáng trông, La Mạch vẫn còn lưu tại chiếu lại trong phòng, cùng Tạ Đông hai người nhìn chằm chằm chiếu lại màn hình đến xem, toàn bộ chiếu lại thật đã là một chỗ tàn thuốc rồi, cả nhà trong cũng là ô yên trương khí, rất nhiều người đi tới đều sẽ bị cái này nồng nặc mùi khói cho hưng đi. La Mạch cùng Tạ Đông hai người lại vẫn không có quá nhiều cảm giác, hai người y nguyên còn tại nỗ lực sáng tạo càng thêm ô yên trương khí khói bụi, làm cho cả gian phòng trở nên càng là vô pháp đối lãnh người. La Mạch trong mắt đã có rất nhiều tinh tế dày đặc tơ máu, Tạ Đông cũng cũng giống như thế. Tại đây, La Mạch nhìn một chút ba ngày chụp đoạn ngắn, tại đây chụp là một đoạn mình mặn ảnh. Thế nhưng là mình tại lúc kia, biểu diễn có chút vấn đề, La Mạch nghĩ nghĩ nói, lao tạ, nhớ kỹ, tại đây ngày mai cần chụp lại." Tạ Đông nhìn hai lần, sau đó cao mày nói, "Không cần chú ý như thế a, ngươi còn muốn làm ảnh đế hay sao?" La Mạch cười, "Ta tương đối thì thế nào? Coi như ta không muốn làm ảnh đế, tại đây cũng là Thái Minh hiện ra rồi, vẫn phải là lần nữa tới một lần. Chúng ta bây giờ là dùng 4K máy quay video đập những vật này, đến lúc đó đặt ở 4K họa chất trên màn hình lớn, tùy tiện một cái lỗ chân lông cũng có thể làm cho người thấy rất rõ ràng, vẫn là đừng lừa gạt người xem mới tốt." 4K điện ảnh cái này kỹ thuật hiện tại cũng càng ngày càng thành thủ, 4K điện ảnh là chỉ phát ra thời điểm nhận thức vì là 4096 x 2160 điện ảnh, tức ngang có 4.000 cái pixel điểm, cũng là trước mắt nhận thức cao nhất số tự điện ảnh. Trước mắt trong nước đại đa số số tự điện ảnh là 2K, nhận thức vì là 2048 x 1080, còn có bộ phận số tự điện ảnh là mới có 1.3K, 1280 x 1024, mà cái gọi là có nông thôn điện ảnh chiếu phim chính là 0.8K, 1024 x 768. Theo năm 2012 về sau, 4K điện ảnh cùng 4K rạp chiếu phim ở China cũng nên đón tốc độ cao phát triển thời kỳ, đến năm nay thời điểm, toàn quốc 4K rạp chiếu phim đã rất nhiều rất nhiều, chờ đến nhạc phi chiếu phim thời điểm, đoán chừng toàn bộ Trung Quốc 4K rạp chiếu phim còn sẽ có trên diện rộng tăng thêm. 4K dù sao cũng là một trào lưu cùng xu thế, là mọi người đối với xem ảnh thể nghiệm càng ngày càng khắc sâu theo đuổi, nhưng 4K càng thêm rõ ràng nhận thức, liền cần càng thêm gian nan quay trụ. Cho nên la mạch mới có thể tinh như vậy ít cầu tình. Ta đung gật đầu một cái, đem lại một cái tàn thuốc ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp diện, nói: "Đi." Nghe ngươi, chỉ là, ngươi cũng phải nhìn xem, chúng ta bây giờ thời gian đã nghiêm trọng vượt qua dự chủ." La Mạch sững sở. "Hoàn toàn chính xác, sự tình thật đúng là dạng này, cho đến bây giờ, bọn họ tại hành điếm thời gian dừng lại đã quá dài, vốn là định cũng may hành điếm quay trụ 8 ngày tả hữu liền chụp xong toàn bộ hành trình. Nhưng đến hiện tại đều đã 12 ngày, mới vô 2 phần 3, cũng là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này yêu cầu quá hà khắc, mới đưa đến hiện tại cái tình huống này xuất hiện. Kế hoạch vượt qua đến thực sự quá phân. Vẫn phải là đem tiêu chuẩn duy trì ở." La Mạch nói, "Không phải vậy chúng ta ném nhiều tiền như vậy không phải trợn đầu sao?" Với lại hiện tại cũng chính là kịch tổ vừa mới bắt đầu ma sát, cho nên độ tiến triển quay phim chậm một điểm, chờ đến đập đến thuần thục, quay chụp hiệu suất tự nhiên cũng liền theo sau. Được rồi, nghe ngươi. Tạ đông gật đầu một cái đồng ý La mạch thuyết pháp, trên thực tế, tại thất tỉnh tam thập tam thiên về sau, hắn liền không có đặc biệt xuất sắc điện ảnh tác phẩm, hiện tại lần nữa phục hồi đi theo La mạch hỗn, hắn vẫn là rất cảm kích La mạch. Cũng đều vì La mạch làm xong công việc bẩn tiểu việc cực, cũng tận lượng đem La mạch ý nghĩ dùng hoàn mỹ nhất thái độ đi chấp hành. DS, cảm ơn Ngô Thuần Tinh Vũ, thư lưu 2061485062 vị khen thưởng. Càng là cảm tạ luôn luôn cho làng giải trí Hỏa Bạo thiên Vương đặt mua mọi người, thật cảm ơn các ngươi không rời không bỏ. Chương 580, độ tiến triển quay phim vấn đề. Chụp lại một cái màn ảnh, đối với tối hôm nay hắn cùng Tạ Đông tới nói, muốn nỗ lực lần nữa điều chỉnh thoáng một phát quay chụp kế hoạch, để cho chụp lại màn ảnh khảm nạm tiến vào bình thường chụp trong màn ảnh, cái này cần thời gian. Mà hiện trường phối hợp chụp lại màn ảnh, cái này cần càng nhiều thời gian, càng nhiều tinh lực hơn. Làm diễn viên, hắn lại phải quay trở lại một lần nữa đập một lần, tinh lực như vậy này liền tiêu đến rất nhiều. Những vật này để cho La Mạch tương đối nhất cả trứng thế nhưng là có sự tình không đi làm thật đúng là không được như là đã quyết định phải đập một bộ tìm không ra ma bệnh chân chính khí thế bảng bạc nhạc phi đến rất nhiều vấn đề chi tiết trên phải có lớn nhất để ý hai người đang nói lời nói bắt đầu thảo luận ngày mai cụ thể quay trụ kế hoạch thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa La Mạch nói thẳng sau khi đi vào giang rác một tiếng cửa được mở ra đứng ngoài cửa là Đường Yên Đường Yên ăn mặc áo da quần da tại dưới ánh đèn lộ ra tư thái cực kỳ mông lung nhưng bây giờ La Mạch không có tâm tình đi đóng chú những cái kia chỉ là tùy ý nói một câu làm sao ngươi tới rồi ta tới nhìn ngươi một chút Đường Yên mới nói ra câu nói này, không cẩn thận hút tới rồi bên trong không khí, bị bị sặc, ở nơi đó ho khan. "Làm sao rút nhiều như vậy thuốc a?" Các loại La Mạch tới mang nàng theo Ô Yên trướng khí trong phòng đi tới về sau, Đường Yên nói, "Đừng như vậy dạy vỏ chính mình có được hay không? Ta nhìn cũng không biết làm sao bây giờ mới phải." "Không có chuyện gì, cũng chính là hôm nay lượng công việc hơi lớn một điểm, ngày mai bắt đầu liền tốt." La Mạch làm lấy ngay cả chính hắn cũng không làm sao tin tưởng hứa hẹn, sau đó ôm bờ vai của nàng hướng nàng, ngoan ngoãn đi ngủ, ta còn có thời gian thì sao, không buổi ngươi trở về. Đương nhiên bây giờ là điện ảnh nhà sản xuất, với lại tại trong phim ảnh nàng muốn nhân vật khách mời không hề lộ diện quá nhiều lần nhạc vũ mục phu nhân, cho nên cũng một mực đang kịch tổ trong. Bây giờ nghe La Mạch nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nếu như ở lại chỗ này, đối với La Mạch hoàn toàn chính xác không có gì trợ giúp không nói, còn sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Chỉ là loại cảm giác này thật rất không thoải mái, không chỉ có không thể giúp được La Mạch, ngược lại có khả năng mang đến cho hắn phiền phức. Chờ Đương nhiên sau khi đi, La Mạch trở lại trong phòng, lắc đầu, cảm giác đầu đều có điểm đau. Không tự chủ được nghĩ đến mấy năm trước hắn lấy được loại này nhân cách phân liệt chứng, trong lúc nhất thời, La Mạch trong lòng nhiều một chút kiểu khác cảm xúc. Cái kia bệnh về sau liền rốt cuộc không có phát qua. Nhưng hắn cũng không biết đợi đến nhạc phi chụp xong về sau có thể hay không lại nhảy ra tắc quái. Quẩn nó rồi, trước tiên đem nhạc phi chụp xong mới hảo hảo nghỉ ngơi đi. La Mạch đứng ở trường trinh vừa mới bắt đầu con đường bên trên, chậm rãi nghĩ đến. Ngày thứ hai, La Mạch quả nhiên lại là tới một lần chụp lại. Nhạc phi tại hoành điểm chụp sát thực vừa xa khỏi rồi đó trước, vốn là dự định quay chụp 8 ngày chẳng cảnh, luôn luôn vô nửa tháng mới chụp xong. Tiến độ này để cho La Mạch sắp muốn điên rồi. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Đón lấy nhất định phải tăng tốc độ tiến triển. Chờ đến tháng 9 lúc sắp kết thúc, nhạc phi kịch tổ cuối cùng chuyển trận quay trụ, sẽ chuyển rời đến còn lại xây dựng song tràng cảnh bên trong tiến hành quay trụ. Không lộ như vậy kịch tổ dọn nhà cũng là một cái vấn đề lớn, tại cân đối thời điểm, cũng xuất hiện rất nhiều dạng này đại sự như vậy tiểu tình. La Mạch cùng những người khác đều bị phiền không được, nhưng đi qua nỗ lực về sau cuối cùng vẫn là đem hết toàn lực trong non việc nhà làm đem đến kế tiếp tràng cảnh trong. Ở bên này quay chụp, quay chụp hiệu suất cuối cùng không để cho La Mạch như vậy phát điên, chụp tiến độ coi như không tệ, so với hoành Diêm quay chụp tốc độ tới nói lại có thể được cho tốc độ ánh sáng. Tại dạng này tốc độ phía dưới, La Mạch cũng coi như lấy được một chút cơ hội thở dốc. Bất quá, trong khoảng thời gian này, La Mạch lại khôi phục quay chụp in sẹp thì hòn thời điểm loại kiêm ngắn thời gian nghỉ ngơi trạng thái, suốt ngày cũng ngủ không được mấy giờ, với lại mỗi ngày sự tình lại nhiều. Hắn cảm thấy, chờ nhạc phi chụp xong, chính mình nhất định sẽ già hơn mấy tuổi. Bất quá, hiện tại chụp dù sao vẫn chỉ là văn hí. Hôm nay chụp phần diễn là nhạc mẫu khắc chữ. Kỳ thực nhạc mẫu khắc chữ thuyết pháp này mười phần có tranh luận tính, tại Nguyên Nhân Biên soạn tống sử bản kỷ trong đề cập tới thuyết pháp này, nhưng hắn rất nhiều trong sử sách căn bản không có chuyện như vậy ghi chép, cho dù là nhạc phi tầng tôn nhạc kha chỗ lấy kim đà cách biên cũng không có ghi chép nhạc mẫu khắc chữ. Nhưng La Mạch đi qua cẩn thận lựa chọn về sau, vẫn là đem cái này tiểu đoạn bảo lưu lại tới. Mặc dù nói phải tận lực trở lại như cũ lịch sử, nhưng lịch sử thứ này vốn chính là mặc người ăn mặc tiểu cô nương, hắn sẽ tận lực tuân theo chính sử, quyết không đem một vài lệch ra nói phóng tới trong phía mảnh, nhưng hắn cũng không khả năng hoàn toàn 100% trở lại như cũ lịch sử. Triết học bên trên có một cái kinh điển địa mệnh đề, cái kia chính là lịch sử đến cùng có biết không cũng biết, lịch sử bản thân liền tràn đầy các loại các dạng bí ẩn. Viên sùng hoán rốt cuộc là hán gian vẫn là trung thần, tranh luận mấy chục năm vẫn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh trung báo quốc loại chuyện này càng là mang đến rất rất nhiều tranh luận. Lại thêm, cái này tiểu đoạn thật sự là quá ai cũng thích rồi. Nếu như không thêm lên, người châu á đang nhìn la Mạch bản nhạc phi thời điểm, liền trung quy cảm thấy thiếu đi một chút gì. Mà tăng thêm như thế cái tiểu đoạn, cũng có trợ ở để cho người nước ngoài bọn họ nhìn rõ ràng, càng có thể lý giải la mạnh muốn biểu đạt đồ vật. Bởi vì Nhạc Phi trên lưng mấy chữ, cái này đã không chỉ là lịch sử vấn đề, càng là một chủ tượng. Tại nho giáo ảnh hưởng dưới, có thuộc về Trung Hoa dân tộc đặc thù đặc biệt văn hóa nội hàm. Cho nên, cái này tiểu đoạn vẫn là tăng thêm. Tuy nhiên bốn chữ cũng không phải tinh trung báo quốc, mà chính là tận trung báo quốc. Đi qua kéo dài hơn 1 giờ sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đã xác định nơi này bố cảnh, đạo cụ đều không có vấn đề gì, đã hoàn toàn làm được thiết kế xong nhạc phi nhà bộ dáng. Lúc này La Mạch mới quỳ trên mặt đất, chân chính đem y phục mở ra. Bây giờ Nhạc Phi chỉ có mười lăm tuổi, La Mạch mặc dù không trông có vẻ già. Nhưng muốn hắn đóng vai thành 15-16 tuổi bộ dáng thật đúng là cần rất lớn một fan công phu, cho nên theo buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, La Mạch vì để cho tự có một tấm 15-16 tuổi khuôn mặt, liền xài hơn 3 cái giờ trang điểm. Trang điểm là Hollywood cùng Thiên Mạch ngu nhạc công ty dưới cờ chuyên gia trang điểm cùng một chỗ tiến hành, sát điểm này bộ phim cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty nuôi dưỡng rất nhiều trầm dãi thành thục chuyên gia trang điểm, đã từng bước trở thành hóa hạ điện ảnh chuyên gia trang điểm vòng trung kiến lực lượng, kỹ thuật trên tuyệt đối không có trở ngại. La Mạch vừa mới cởi nửa người trên y phục, chính hắn cũng không có cảm thấy cái quái gì. Ngoại trừ có chút lạnh bên ngoài nhưng hiện trường rất nhiều diễn người chuyên nghiệp thành viên, đương nhiên là nữ tính, thấy đều có một chút ánh mắt đăm đăm. trời ạ, La Mạch dáng người tốt như vậy, cái này thật đúng là mặc quần áo hiện ra gầy, thoát y có thịt. La Mạch hiện tại chính là cái này loại hình. nhìn hắn ngực bắp thịt, còn có trên bụng cơ bụng, gọi là một cái xinh đẹp. trên thực tế, lần này La Mạch không có vì đập nhạc phim mà đặc điệu tập thể hình luyện cơ thịt, nhưng liền xem như dạng này, hắn nhiều năm nội tình cũng duy trì bây giờ loại này xinh đẹp bộ dáng, để cho các nữ nhân thấy được sẽ nhịn không được hai mắt phát sáng loại kia. cùng lợi vai trò nhạc mẫu đang đứng tại một bên khác. Nữ nhân này diễn kỹ là thật rất tốt, trên mặt một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang mẹ vợ vị đạo, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kinh ý. Mà La Mạch bản thân bộ phim cũng rất tốt, cho nên tại trong hai người ở giữa, đã tạo thành một biểu diễn khí tràng, đem đóng vai cho La Mạch trích chữ thợ một một cái thiên mạch ngu nhạc công ty quản lý công ty giới cờ diễn viên, làm cho toàn thân không được tự nhiên, cảm giác mình không tiến vào được La Mạch, cùng lợi hai cái này hí cốt dựng lên khí tràng bên trong, cho nên tương đối lo lắng. Ngay cả đập năm cái về sau đoạn này mới qua đóng vai thợ một diễn viên hiện tại chỉ có thể cảm thấy đại thế đã mất. Tại La Mạch trước mặt bọn hắn biểu diễn như vậy mất mặt, bi kịch. Mặc dù nói có thể cùng La Mạch người như bọn họ cùng một chỗ biểu diễn, có thể có được có ích là cực lớn, nhưng hắn có lẽ không có cơ hội tiếp tục quý trọng. Chờ đến cuối cùng nhất một lần quay trụ hoàn tất về sau, La Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mặc quần áo vào, lại phủ thêm ngoại ý đè. Trợ lý nhanh chóng cho hắn đưa lên nước nóng. La Mạch một cái nước nóng vào trong bụng, cảm giác thư thái không ít. Tiếp theo chạy mau tới xem chiếu lại. Ừ, lần này là có thể mẹ vợ nghiêm túc, nhạc phi cứng gọi cùng hiếu thuận, ở cái này trong màn ảnh xem như thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngoại trừ quay chụp những này, la mạch còn muốn ở chỗ này xây dựng song tràng cảnh tròn, biểu diễn một chút cùng khương văn vai trò sư phụ chu đồng phân diễn. nhạc phi bộ phim này chân chính bắt đầu là từ nhạc phi rất nhỏ thời điểm, nhạc phi kịch tổ cũng không phải là tùy tiện đi tìm một đứa bé liền đem thiếu niên nhạc phi cho diễn, mà chính là tìm một cái cùng la mạch tướng mạo thật có một chút tương tự hải tử đến đóng vai thiếu niên nhạc phi. Với lại, không chỉ có như thế. Còn có đặc hiệu sư bọn họ ở một bên kinh lịch trải qua quá trình này, bởi vì tại hậu kỳ chế tác bên trong, bọn họ còn cần thông qua cờ gớ tới sửa chính đứa bé kia khuôn mặt, để cho hắn nhìn hoàn toàn cũng là La mạch thời đại thiếu niên. Kỹ thuật như vậy hết sức phức tạp, cũng mười phần dùng tiền, nhưng lấy được hiệu quả lại khá kinh người. Nhạc Phi chính là như vậy một bộ khảo cứu phim ngựa. Khương Văn bên này, hắn lịch trình cũng không quá nhiều, nhất là gần nhất gặp phải cách xa một bước sắp lên chiếu, thời gian của hắn càng là rất có hạn. Nhưng hắn vẫn là tới kiên trì đi diễn. Kỹ xảo của hắn là rất tốt, cũng là một cái lao hí cốt, với lại hắn cùng là đạo diễn, cũng tương đối có thể lý giải La mạch trí đồ. Khương Văn người này, có người cũng sẽ cảm thấy hắn không tốt lắm ở chung, Nguyên nhân là hắn nửa thích kiên trì tự mình. Lúc trước hắn vì bồi dưỡng Lục Chủ Án đập một cái tìm súng, kết quả sau cùng tìm súng lại từ đầu đến đuôi biến thành Khương Văn điện ảnh. Lục Chủ Án bị buộc bất đắc dĩ kèm chút cùng Khương Văn trở mặt. Đây đều là giới điện ảnh điện tịt. Nhưng ở nhạc phi trong, Khương Văn nhưng xưa nay không đối điện ảnh hiệu quả phát biểu, khoa tay múa chân, hắn chỉ là thành thành thật thật đóng vai chu đồng nhân vật, thành thành thật thật diễn tốt nhân vật này. Tại hắn phần diễn sát thanh về sau la mạch cùng hắn lúc tăng cường, Khương Văn vô la mạch bả vai nói, tương lai muốn cỡ nào nhờ vào ngươi. La mạch nhất thời bán hội cũng rất khó hiểu hoàn toàn rõ ràng trong những lời này thâm ý, muốn đến cũng chính là hắn cảm thấy hoa hạ điện ảnh hy vọng tại la mạch trên thân đi. La mạch nghĩ như vậy. Ở bên này quay trụ kéo dài 20 ngày, toàn bộ chụp xong, quả nhiên, tại trải qua cẩn thận ma sát về sau, đoàn kịch hiệu suất trở nên tương đối xuất sắc. Rồi sau đó, kế tiếp văn hy tràng cảnh trong nhạc phi lại vỗ tam cái tuần lễ, người kế tiếp nữa tràng cảnh vũ có hơn 2 tuần lễ vẫn còn có một chút hôn tạp văn hy tràng cảnh cũng vỗ hơn một cái tuần lễ. Cứ như vậy, tiên tiên hậu hậu tổng cộng vỗ hơn 3 tháng về sau, nhạc phi văn hy tràng cảnh trên căn bản là toàn bộ chụp xong. Sau đó cũng là dài dàng đặc, gian nan, khô khan vũ hí, cũng là chân chính để cho nhạc phi có được chấn động nhất hiệu quả vũ hí. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương năm 581, năm 2015, giới điện ảnh. Văn hí biểu hiện rất nhiều thứ, cầm điện ảnh sử thi tinh chất triển lộ không bỏ sót, cho nên La Mạch bọn họ đập đến cực đoan nghiêm túc, như vậy thì vô tiếp cận 4 tháng mới chủ xong. Dạng này tinh điêu tế chắc Văn hí, ở China điện ảnh trong lịch sử không thể xem như lần đầu gặp, nhưng tuyệt đối là người nổi bật, với lại coi như bá vương biệt cơ các loại phim nhựa có thể cùng nhạc phi so nghiêm túc, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cùng nhạc phi so hiện đại. Nhưng là, bộ phim này muốn chân chính có hấp dẫn người nhất địa phương, vẫn còn tại Vũ Hí bên trên. Cho nên tiếp xuống Vũ Hí mới lộ ra như vậy cực kỳ trọng yếu. Năm 2015 chính thức lúc kết thúc, Tịch Tổ nghỉ mấy ngày cần nghỉ chỉnh trang một phát. Bởi vì nhạc phi quay trụ quá gian nan, quá tốn thời gian, quá hao tổn tinh lực, rất nhiều người đều cần dừng lại nghỉ ngơi một phen. Năm 2015 đều đã đi qua. La Mạch 31 tuổi sinh nhật cũng đi qua. Năm 2015 cũng là Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty chân chính khai thác tiến thủ một năm, trong năm ấy, bọn họ tham dự đầu tư phim nhựa siêu phàm đại chiến bắt màn tại trong phạm vi toàn cầu dẹp xong 10 phần náo động phòng chiếu, để cho mỗi người nhịn không được sợ hãi thánh phục. Mà Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty cũng từ đó lấy được 15 ức nhân dân tệ lợi nhuận. Cứ như vậy, Thiên Mạch Ngô Nhạc công ty cũng liền thu được to lớn hiệu quả và lợi ích, bị tràn vào rất nhiều máu mới. Trừ cái đó ra, một năm này, công ty còn lại điện ảnh cũng ở đây trong nước cùng quốc ngoại thị trường trên rực rỡ hào quang. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, hoàn toàn chính xác bắt đầu bồi dưỡng được một nhóm chân chính đạo diễn tới. Bọn họ có tư tưởng, có lực, với lại chụp điện ảnh còn có thể phù hợp nhu cầu của thị trường. Một năm này, Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch sở hữu phim nữa, ở China thu được tổng cộng 8, 41 ức nhân dân tệ phòng chiếu, cái số này đã tương đối giỏi, 8, 41 ức nhân dân tệ phòng chiếu, chứng minh bọn họ từng bước bắt đầu hào đúng rồi nội địa khán giả mạnh. Với lại, Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch sở hữu phim nữa, tại năm 2015 độ, tổng cộng lấy được 2.3 ức Mỹ kim hải ngoại phiếu phòng, quả thật, cái này hải ngoại phiếu phòng cùng g gạ vị tỷ các loại không có cách nào so sánh, nhưng cũng đã để cho người ta kinh hỉ tới cực điểm. Những năm này, hoa ngữ điện ảnh ở nước ngoài phòng chiếu càng ngày càng thăng đạm, vẫn là la mạch điện ảnh bất khởi về sau, hoa ngữ phiến mới chậm rãi từng bước phát triển hải ngoại tư nguyên, nhưng phát triển hải ngoại phiếu phòng cũng không tính là quá cao. Mà bây giờ, thiên mạch công ty giải trí những này tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm đã chậm rãi đã có thành tiệu, bọn họ đã chiếm cứ năm 2015 quốc sản điện ảnh tiêu thụ bên ngoài vẽ bán rất lớn một cái tỷ lệ. La mạch ngay lúc đó bồi dưỡng kế hoạch khẳng định là đúng rồi, hiện tại những người này bất kể là ở quốc nội hay là ở ngoài nước đều có đầy đủ phòng chiếu sức cạnh tranh, bọn họ có thể đánh ra người châu á cùng ngoại quốc nhân đều thích điện ảnh tới. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh trung kiên lực lượng. Theo la mạch gốc độ, nhìn thấy những thứ này, mình tận lực đi bồi dưỡng đạo diễn bọn họ, cuối cùng từng bước đã có thành tựu, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Hắn ban đầu nói tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch mục tiêu, chính là muốn bồi dưỡng được dạng này một chút đạo diễn đến, hiện tại, cái mục tiêu này đang tại chậm rãi thực hiện. Với lại bọn họ còn có thể thông qua quay phim để cho công ty lợi nhuận. Chứ những thứ này ra bên ngoài, thiên mạch công ty giải trí nhà hát công ty, phát hành công ty, diễn viên quản lý công ty đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, tuy nhiên còn không có lên sản, nhưng cũng ổn thỏa thỏa chen vào hoa hạ giải trí đại công ty hạng năm vị trí đầu. Nếu như lên sàn, rất có thể sẽ trở thành thứ nhất, chẳng qua là tại trong chính trị không kịp bên trong ảnh mà thôi. Một năm này hoa hạ điện ảnh thị trường cũng là không bình thường một năm. Năm 2015 một năm hạ xuống, hoa hạ điện ảnh năm tổng phòng chiếu đã đạt đến 314 lức nhân dân tệ, cái này so với lên năm 2005 tới nói, đã tăng gấp 10 lần không thôi. Dạng này không ngừng mở rộng điện ảnh phòng chiếu tổng lượng, nhưng cũng cho hoa hạ điện ảnh nhân mang đến to lớn nguy cơ. Bởi vì, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường càng lớn, ngoại quốc điện ảnh đối với mảnh này thị trường ngấp nghẽ lại càng mạnh, mà hoa hạ điện ảnh lại không có có thể đạt tới có thể đánh lén bên ngoài mạnh cấp độ chỉ có thể dựa vào chính phủ bảo hộ để duy trì sinh kế. 314 ức nhân dân tệ phòng chiếu thông qua để cho bên ngoài mảnh hỗn chiến, bên ngoài phiến từng đôi chém giết các loại không công bình cạnh tranh thủ đoạn, miễn Cương đem bên ngoài mảnh khí diễm giết hết rồi rất nhiều. Nếu có đổ vật vẫn là không cách nào ngăn cản. Năm 2015 là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp đại phiến năm, cuối cùng bên ngoài phiến tại 314 ức phòng chiếu bên trong lấy được trong đó 175 ức, quốc sản phiến chỉ là lấy được tháng 1 năm 39 ức nhân dân tệ. Đã không địch lại ngoại ngữ phiến rồi. Tuy nhiên 2016 năm không có nhiều như vậy dầu có sức cạnh tranh bên ngoài phiến, quốc sản điện ảnh cũng có thể thu hồi thành trì. Nhưng nghĩ tới năm 2015 đại tan tác, rất nhiều hoa hạ điện ảnh nhân cũng là lòng còn sợ hãi. Năm 2015 6 tháng cuối năm, xuất hiện tốt nhiều bộ manh mẽ phiến. Đương nhiên, trong này bên ngoài phiến đạo phủ cũng bao quát la mạch đạo diễn siêu phẩm đại chiến bất mãn, cái này một bộ phim nhựa liền nổ xuống 12 ức, giết đến hoa hạ điện ảnh đánh tơi bời. Mà những thứ khác, một bộ The Ả vẹn trở 2 tại đại lục phòng chiếu cũng đạt tới 12 ức nhân dân tệ. Những này đều không phải là điều kỳ quá nhất đáng sợ nhất cũng là năm 2015 6 tháng cuối năm siêu cấp mạnh mẽ phiến xưa nay chưa từng có siêu cấp mạnh mẽ phiến ạ vạ tạ 2. ạ vạ tạ ở China vừa mới lên chiếu liền nổi xuống 14 bốn nhân dân tệ phòng chiếu mang cho hoa hạ điện ảnh to lớn xỉn nhũ mai cho đến la mạch gỡ dạ vị tỷ chiếu phim mới miễn cưỡng đem cái này ghi chép cho đánh vỡ thời gian qua đi 5 năm về sau ạ vạ tạ lần nữa của tới lần này ạ vạ tạ bắt đầu xâm nhập vẹn đỏ dạ dưới nước bắt đầu thám hiểm đây là dưới nước ba dê cũng là dê Camaroon lại một lần hoàn toàn mới nếm thử mà lần này hắn nếm thử hiện nhiên là thành công. Toàn bộ địa cầu thế giới người đều si mê với cái kia Mỹ Luân Mỹ hoán vẹn đỏ dạ tinh cầu dưới nước thế giới, bị này rất thật đặc hiệu đánh đứng cứng vững, toàn thân phát run, cảm thấy mình phảng phất bị chìm trong nước, cảm thấy trước mắt đây hết thảy chính là một cái kỳ tích. Thế là, Ả vạ tạ hai kéo dài Ả vạ tạ thần kỳ. Bất quá Ả vạ tạ đạt được 14 ức phong chiếu, đó là năm 2010 hoa hạ. Lúc kia, Hồng Kông điện ảnh tổng phong chiếu, một năm hạ xuống là 100 ức, nhưng cái này đã là phá thiên hoàng sự tình. Mà bây giờ, 5 năm trôi qua, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là đáng sợ 314 ức nhân dân tệ. Huống chi Ả Vạ Tạ đã cho bộ phim này tích lũy rất rất nhiều dư luận, rất nhiều lúc kia không có tiền mua vé xem Ả Vạ Tạ, hiện tại cũng đã có độc lập năng lực kinh tế đi dạp chiếu phim quan sát Ả Vạ Tạ hai. Sự tình chính là như vậy. Thế là Ả Vạ Tạ hai thứ năm hoa hạ chiếu phim ngày đầu tiên, liền nổ xuống 2.41 ức nhân dân tệ ngày đầu phòng chiếu, đổi mới hồng công ảnh sử ghi chép. Cái thứ nhất cuối tuần 3 ngày đánh xuống 5. 78 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Ả Vạ Tạ hai cuối cùng ở China điện ảnh thị trường chiếu phim tiếp cận hai tháng, tổng cộng nổ xuống đáng sợ 21 bốn tức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này đổi mới tất cả phòng chiếu ghi chép. 2 tỷ nhân dân tệ. Cái số này, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là tại Á vạ tạ 2 trên thân xảy ra. Cứ việc mọi người đều biết, cái này cùng Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tăng trưởng gấp 3 phòng chiếu tổng lượng có quan hệ. Nhưng nhìn thấy kết quả này, rất nhiều người vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Dù sao đây chính là 2 tỷ. Để cho Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ đều bóp cổ tay thở dài sự tình lại một lần xảy ra Á vạ tạ hai lần nữa đem đạt được 14 lức nhân dân tệ vẽ bán quốc sản điện ảnh gờ dạ vị ti đẩy sang một bên, dùng 21 ức nhân dân tệ phòng chiếu hùng bá thiên hạ. Cũng liền ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai like. Hoa Hạ điện ảnh thị trường lại có thể cống hiến 3 ước đô la phòng chiếu. Bao nhiêu ngoại quốc điện ảnh mạng lớn, nhất thời lại là nghe tin mà hành động, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, ở cái này thần kỳ mà không khả tư đề nghị năm 2015, có 3 bộ mỹ quốc điện ảnh ở China lấy được vượt qua 2 ước mỹ kim phòng chiếu, ạ vạ tạ 2 phòng chiếu càng là vượt qua 3 ước đô la. Cái này khiến mỹ quốc điện ảnh mọi người không có khả năng không kích động sôi trào. Nhất đại 3 mỹ quốc điện ảnh, như vậy bắt đầu tiếp cận hùng công thị trường. Cái này lại cho Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ một lần khiêu chiến to lớn. 2016 năm hiệu chết vào tay ai, kỳ thực còn không thể biết. Ạ vạ tạ hai phòng chiếu cũng cho hoa hạ đám mê điện ảnh đánh đòn cảnh cáo, bọn họ đều đang nghĩ, còn có ai có thể ngăn cản جيم? Camazon, còn có ai có thể chống cự Ạ vạ tạ hai sấm lớn? Lúc này hoa hạ giới điện ảnh cũng là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 21 bộ một ước nhân dân tệ a. Trời ạ. Một bộ một ước nhân dân tệ vẽ bán điện ảnh, đều có thể nói phòng chiếu còn có thể. Thế nhưng là người ta là cái này 21 bốn lần. Một bộ phim cường đại, thế mà đến trình độ này. Rất nhiều hoa hạ điện ảnh nhân Thậm chí hoa hạ mê điện ảnh đều có một to lớn cảm giác các bách, phản phật dạ vạ tạ hai giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở lòng của tất cả mọi người. Năm 2012, La Mạch gỡ dạ vị tỷ quốc khởi, cuối cùng rửa sạch sỉ nhục, đem ạ vạ tạ 14 ước phòng chiếu cho nhất đến rồi lịch sử trường Hà bên trong. Mà bây giờ, 3 năm đi qua, ạ vạ tạ hai đánh tan gỡ dạ vị tỷ, đem 21 ước loại này tồn tại ở trong tưởng tượng sổ tự thực hiện đến Hồng Công điện ảnh thị trường bên trên. Chỉ là lần này, Trung Quốc La Mạch còn có thể chống cậy vào sao? Hắn Nhạc Phi có thể gánh vác lên cái này cứu vong bức tranh tổn nhiệm vụ a? Mọi người đều biết, nếu như nói to như vậy một người Trung Quốc, có ai điện ảnh có thể chống lại Dêm? Camazon, vậy chỉ có thể là La Mạch. Những thứ khác đạo diễn, cho dù là bằng vào cách xa một bước cũng bắt lại 13 ước vẽ bán thư văn, tại Camazon cái này hạng cân nặng tuyển thủ trước mặt, cũng cực kỳ không đáng chú ý. Mà La Mạch Nhạc Phi bây giờ nói dự toán có thể sẽ tiếp cận 4 nước USD. Dạng này đại chế tác, hắn đối với trong nước phòng chiếu tất nhiên phải có cự đại tham vọng. Hiện tại, tất cả mọi người nói, chỉ có thể trông cậy vào La Mạch rồi. Mà La Mạch, chính hắn cũng bị ạ vạ tạ hai cái này phòng chiếu dọa sợ. 21 4 nước ạ. Đây là một cái bao nhiêu kinh khủng số tự, chỉ có đạo diễn mới là rõ ràng nhất. La Mạch nghĩ đến cái này số tự, đương nhiên cũng biết mọi người phụ gia trên người mình những hy vọng đó. Thế nhưng là, mình Nhạc Phi thật có thể đạt tới đánh bại Ả vạn tạ hai mục tiêu sao? Mọi người đối với hắn hy vọng là rất lớn, nhưng La Mạch chính mình lại cảm thấy không phải rất có cơ sở. Dù sao cái số này thật quá to lớn rồi. Còn đối với Nhạc Phi, kỳ thực lòng tin của hắn cũng không phải sung túc cảm thấy có thể chiến thắng hết thảy điện ảnh cấp độ. Bất quá, loại tình huống này, làm một cái hoa hạ điện ảnh nhân, nhất là làm một cái đã từng đã đánh bại Ả vạn tạ hoa hạ điện ảnh nhân La Mạch đối với loại tình huống này cảm xúc càng sâu, muốn đánh bại ạ vạ tạ hai tâm tình, tuyệt đối phải so với người khác khẩn cấp được nhiều. Chương 582, gặp lại những cái kia theo giúp ta tới. Mà lúc này đây, rất nhiều người cũng liền đều đem mình ánh mắt tập trung đến La Mạch trên thân. La Mạch vừa mới bắt đầu ngày nghỉ thời điểm, đám phóng viên liền thông qua một chút thuộc về bọn hắn chuyên dụng con đường tìm được La Mạch, sau đó trực tiếp bắt đầu ép hỏi, "La đạo, người đối với ạ vạ tạ hai lấy được 2 tỷ một nhân dân tệ phòng chiếu chuyện này, có nhiều cái nhìn đâu?" La Mạch đương nhiên cũng biết đám phóng viên sẽ hỏi mình chính như rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh hiện tại cũng đưa ánh mắt tập trung đến trên người mình một dạng đây là một cái đạo lý hắn liền cười nói ta muốn đây là một chuyện tốt điều này nói rõ trung quốc chúng ta điện ảnh phòng chiếu dung lượng lần nữa bị kéo cao ta muốn tất cả mọi người sẽ có ấn tượng lúc trước chúng ta còn không có vượt qua một tỷ nhân dân tệ vé bán điện ảnh nhưng là tại ạ vạ tạ cùng in sẹp ti hòn về sau cao vé bán điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều chúng ta điện ảnh thị trường càng ngày càng to lớn mà lần này ạ vạ tạ hai cao phòng chiếu cũng sắp trực tiếp dẫn đến cái này bánh kem càng ngày càng lớn sẽ có càng ngày càng nhiều mọi người tham dự vào trong đó tham dự vào xem điện ảnh chuyện này trong tới. Đám phóng viên có chút hai mặt nhìn nhau, bởi vì tại trên thực tế, bọn họ còn không có nghĩ tới La Mạch sẽ nói ra lời như vậy, bọn họ còn tưởng rằng La Mạch sẽ tận lực kiêm tốn, hoặc là trực tiếp lời nói hùng hồn đâu, không nghĩ tới hắn bây giờ lại là từ Ạ Vạ Tạ 2 cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường mang tới đồ vật trên khai nói. Đám phóng viên liền hỏi, "Như vậy, ngươi cho rằng đường kim hoa hạ điện ảnh hiện trạng đến xem, Ạ Vạ Tạ 2 có khả năng hay không sẽ có quốc sản điện ảnh phòng chiếu đánh bại nó chứ?" Dù sao, làm một cái hoa hạ mê điện ảnh, ta muốn rất nhiều người cũng muốn, tại quốc gia mình tối cao vé bán điện ảnh, không phải ngoại ngữ phiến mà chính là một bộ chân chính thuộc về mình quốc sản điện ảnh. La Mạch gật đầu nói, cái này đích xác là một vấn đề, nhưng ta muốn, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, chắc chắn sẽ có người có thể đánh vỡ dạng này một cái ma chú, chắc chắn sẽ có người có thể đem ạ vạ Tạ Hai phòng chiếu đánh bại. Vậy ngươi cho rằng, ngươi Nhạc Phi có thể gánh vác lên trách nhiệm như vậy a? Lúc này, Ký giả hỏi, dù sao, bây giờ rất nhiều người bình thường cảm thấy, nếu như nói ai điện ảnh có thể cuối cùng đánh bại ạ vạ hai, từ trước mắt đến xem, chỉ là ngươi đang chụp hình Nhạc Phi. La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút. Sau đó nói, nếu như nói đây là trách nhiệm của ta, ta sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ, trên thực tế, ta cũng cực kỳ hy vọng ta điện ảnh có thể được tất cả mọi người ưa thích, ta cũng hy vọng ta điện ảnh có thể có được cao phòng chiếu, trên thực tế, nếu như bộ phim này không gặp được cao phòng chiếu chúng ta cũng liền nhận không trở về thành bản, Thiên mạch ngu nhạc công ty cũng sẽ gặp phải to lớn đả kích. Nhưng dù sao, nhiều khi, như sự tại nhân, thành sự tại tiên, ta sẽ vì ta điện ảnh bỏ ra hết hay, nhưng điện ảnh sau cùng mang tới hiệu quả, chúng ta cũng không dám cam đoan. Bởi vì ta không dám nói cái này, nhất định liền có thể đạt được rất cao phòng chiếu, đây đều là ẩn số ký giả gật đầu, La Mạch nói một điểm không sai. La Mạch cũng biết, hiện tại ánh mắt của mọi người đều đã tập trung vào trên người mình, cơ hồ đem mình làm rồi cứu thế chủ, cho là mình điện ảnh là quốc sản điện ảnh bên trong duy nhất có thể đánh bại ạ vạ tạ hai hy vọng. Kỳ thực, ạ vạ tạ hai hoàn toàn chính xác sáng tạo ra vô số ảnh sử ghi chép, nói thật, Gem, Camaroon người này, mặc dù hắn trên thân cũng không có dạng này như vậy bàn tay vàng, nhưng hắn người này điện ảnh lịch trình bản thân liền là một bản, kẻ hủy diệt khai sáng điện ảnh công nghiệp kỹ thuật mới thời đại, đập cái tỷ lập tức liền thành trên thế giới phòng chiếu cao nhất phím lửa, rồi sau đó hắn đập một cái ạ Lần thứ nhất đem 3D cùng y mặt kỹ thuật kết hợp với nhau, mang đến điện ảnh công nghiệp một trận khác cách mạng. Chính là như vậy một cái game, Amazon, hắn điện ảnh nhân sinh xác thực một trận truyền kỳ. Mà vạ tạ hai soạ vạ tạ càng hung mãnh, bộ phim này ở China, Mỹ quốc phân biệt lấy được 300 triệu đô la cùng 7 ước mỹ kim phòng chiếu, chỉ là tại hai quốc gia liền đã đạt đến 1 tỷ mỹ kim phòng chiếu, cái này không thể không nói cũng là một trận thần thoại, cùng lúc đó, nó tại Nhật Bản lấy được 2 ước mỹ kim phòng chiếu, phá vỡ vô số ghi chép, cuối cùng toàn cầu phòng chiếu càng là cao đến kinh khủng 32 ức, cái này, toàn cầu điện ảnh trong lịch sử tối cao vé bán điện ảnh, lại một lần bị hắn cho đổi mới ghi chép rồi. Cứ như vậy, hắn lại sáng tạo ra rất nhiều điện ảnh trong lịch sử kỳ tích, những này kỳ tích liền cần hậu nhân cố gắng phá mất, nhưng cái này dạng phá giải quá trình, có thể nghĩ, là hết sức khó khăn. La Mạch đương nhiên muốn phá mất dạng này đi chép, nhưng hắn cũng biết cực kỳ khó khăn. 2016 năm ngày mùng ngày 3 tháng 1, Kinh Thành, La Mạch trong nhà. La Mạch một bên đang nhìn thiên mạch ngu nhà công ty trong quá khứ 2015 năm rất nhiều sự tình, một bên cũng ở đây trong lòng tính toán. Đồng thời, 2015 năm 6 tháng cuối năm, Còn có một cái chuyện trọng yếu phát sinh, cái kia chính là La Mạch quê hương đường cao tốc đã chính thức bắt đầu khởi công, đây cũng là La Mạch chân chính là nhà hương làm một ít chuyện, đi qua lâu như vậy thời gian về sau, La Mạch cuối cùng làm một điểm chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, ngoài ra có ý nghĩa sự tình cũng không ít, thì như năm ngoái một năm thời gian, Thiên Mạch ngu nhạc công ty chuyên môn quỹ từ thiện, trong vòng một năm cũng đã nhận được Thiên Mạch công ty giải trí 3 thiên vạn nhân dân tiền tiền tài rót vào, dạng này cũng có thể trợ giúp càng nhiều người. La Mạch là cái cơ hội bằng và hắn cũng không có biện pháp cưỡng chế yêu cầu cái cơ hội bằng vàng này có thể giúp được bao nhiêu người, nhưng hắn tại làm sự tình, cũng là nghiêm ngặt điều khiển cái này quỹ từ thiện phương hướng, tuyệt đối sẽ không để cho cái này quỹ từ thiện về sau lại trở thành hốt bạc công cụ, trên một điểm này, La Mạch cũng có thể nói là không thẹn với lương tâm. Hôm nay La Mạch có chút mỏi mệt mệnh, hắn rất sớm đã đứng lên, nhìn xem màn ảnh máy vi tính, không nói một lời, Đường Yên lặng lẽ đem một chén vúi bỏ bưng đến rồi La Mạch bên người, La Mạch thuận miệng nói một tiếng cảm ơn về sau, cũng không có uống, mà là tiếp tục nhìn xem màn ảnh máy vi tính, cảm giác được La Mạch không muốn nói chuyện, Đường Yên cũng liền yên lặng đi xem đồ vật của mình rồi nàng cũng không phải là đi chơi, mà chính là trong tay có một đống sự tình cần nàng giải quyết. Những chuyện này cũng đều là nhạc phim một chút đến tiếp sau vấn đề. Dù sao nàng bây giờ đã là bộ phim này nhà sản xuất, nhiều khi là cần nàng đến kiểm định. La Mạch máy tính bên ngoài liên tiếp một cái ổ cứng di động. Cái này ổ cứng di động cũng không phải tới từ tương lai cái kia. Hắn bây giờ đang dùng ổ cứng di động, dung lượng càng lớn cũng càng tiên tiến, nhưng bên trong trang cũng vẫn là cái kia ổ cứng di động bên trong tư liệu. Nhìn xem một cái kia cái tư liệu, La Mạch cũng liền kiềm lòng không đặng nghĩ tới cái này đi qua mười năm. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được có chút cảm xúc chập trùng. Tâm tư phát tán đến rất nhiều địa phương, nhưng lại chậm rãi bị thu hồi tới. Tay của hắn dừng lại ở một cái quy cách hóa ổ cứng tuyển hạng bên trên. Nếu như hắn điểm cuối cùng xác nhận lời nói, dạng này một chút tư liệu cũng liền cuối cùng sẽ theo này vừa ve chai bên trong tiếng rắc rắc, cùng một chỗ biến mất tại thời gian quần quần hồng lưu trong. Đương nhiên, cũng liền mang theo 10 năm này tới rất nhiều thứ. Những vật này, kỳ thực đôi bỏ cũng không có cái gì rồi. Bây giờ trải qua một chút mảng lớn tích lũy, la mạch đã tạo thành độc lập đạo diễn phong cách, cũng có chuyên thuộc về mình đạo diễn thủ đoạn, mới có thể lực sáng tạo cái mới các loại rất nhiều phương diện. Bây giờ la mạch đều không có vấn đề gì mà những cái kia tại 2.005 năm là đến từ tương lai tư liệu hiện tại nếu không đã quá hạn nếu không đã bị La Mạch đổi thành những thứ khác điện ảnh dù sao bây giờ Hoa Hạ giới điện ảnh mặc dù không có bởi vì La Mạch một người lực lượng mà đảo ngược nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì có hắn tồn tại mà cực kỳ không đồng dạng cho dù là hiện tại liền đem những vật này xóa cũng không biết ảnh hưởng đến cuộc sống sau này thậm chí dạng này còn có thể đem rất nhiều thứ xóa bỏ về sau cũng liền không có chứng cứ không cần lo lắng có người sẽ phát hiện La Mạch bí mật nhưng hắn hiện tại thật đến muốn bôi bỏ thời điểm trong lòng luôn luôn một chút kỳ quái cảm tình tại ảnh hưởng hắn cuối cùng quyết định kia. La Mạch một mực đang suy nghĩ, nhưng là đang suy nghĩ rồi cực kỳ lâu về sau, hắn bất thình lình ngẩng đầu nhìn liếc một chút mình cái nhà này. Bây giờ cái nhà này đã hoàn toàn bị bố trí thành đường, yên cùng La Mạch hai người đều rất thích bộ dáng, đang sửa chữa thời điểm cũng là dựa theo hai người yêu thích tới lắp đặt thiết bị, mà bây giờ nhìn một phòng chậm rãi cũng là cảm giác thân thiết. Nhìn thấy những này trang sức trong nấy mắt, La Mạch bất thình lình đã quyết tâm, theo bánh răng cuộn động âm thanh, những tài liệu này cuối cùng theo một mệnh lệnh biến thành một đống không có ý nghĩa lũ vật, bị thoải mái, bị mài nhỏ. La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn nghĩ là. Hắn muốn làm một loại cuộc sống mới, một nên đón một cái tân tương lai tân sinh hoạt, tại dạng này tân sinh hoạt trong, hắn muốn quên mất đi qua rất nhiều thứ. Hắn muốn đi hưởng thụ thuộc về mình tân sinh hoạt. Hắn có đầy đủ đạo diễn năng lực, cũng có đầy đủ phim quay nhiếp năng lực, hắn có thể đạo diễn ra siêu phàm đại chiến bạc mạn như thế phòng chiếu đạt tới 1.6 tỷ mỹ kim điện ảnh. Những này là thuộc về hắn. Dù là ban đầu La Mạch cất bước là tới từ cái này ổ cứng di động, nhưng cho tới bây giờ loại thời điểm này, La Mạch cần chính là những thứ khác đồ mới, mà không phải luôn luôn trông coi cũ truyền cũ, đi mỗi ngày muốn, nếu như không có cái kia ổ cứng di động sẽ như thế nào? La Mạch đem tất cả đồ vật xóa bỏ. Tuy nhiên vừa mới chỉ là ngồi tại trên ghế, nhưng hắn đứng dậy trong tích tắc, lại có chút này đầu váng mắt hoa, về sau lại hoàn toàn khá hơn. Đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra ngoài. Mặc dù bây giờ kinh thành ba phủ tại một mảnh khói như sương ngủ bên trong, nhưng lại ánh sáng mặt trời lại tại cố gắng xuyên thấu cái này một mảnh khói như sương ngủ, cố gắng phủ kín cả vùng. Hai lẻ một năm năm rốt cục vẫn là đi qua như vậy, mười năm cứ như vậy đi qua. Tiếp xuống thời gian, tuy nhiên hắn đã không phải là cái kia hai tuổi người trẻ tuổi, nhưng hắn tân sinh hoạt, lại vừa mới bắt đầu, vừa mới để lộ một góc đối với bộ này nhạc phi trong lúc nhất thời la mạch thế mà trở nên có lòng tin hơn trương 583, trăm tám điêu tế trác hạt bụi phấn thở móng ngựa chạy vội nhạc phi cuối cùng chụp xong tất cả văn hí bây giờ bắt đầu đến quay chụp vũ hí giai đoạn bây giờ đã là tháng riêng sở tiêu đi ô trong lạnh đến thực quát nếu như không ra mặt trời lời nói thời tiết như vậy để cho người ta thật sự là muốn từ bỏ hết thể trở lại chân của mình trong nhưng không có một người có tư cách làm như vậy bọn họ như là đã lựa chọn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới thảo la mạch rất khó được thực tế chịu không được địa bạo ra một cái nói tủ Các ngươi vẫn luyện lâu như vậy, làm sao bây giờ vừa mới bắt đầu đập, liền như xe bị tuột xích rồi. Mấy người kia cũng là không nói một lời, tối đầu. Kỳ thực, cái này diệp thú biểu hiện đã tương đối xuất sắc, nhưng là tại La Mạch tại đây, nhưng vẫn là bất mãn. Cũng khó trách, La Mạch muốn biểu hiện, là trên cái tinh cầu này có được điện ảnh loại này truyền thông vật dẫn đến nay, đặc sắc nhất chân thật nhất kịch hình, ngay tại lúc này, bọn họ biểu hiện kỳ thực đã rất lợi hại, nhưng La Mạch ngay cả có chút bất mãn. Lại đến, lại đến. Mới hảo hảo tập diễn. Quân chúng diễn viên tất cả đánh cho ta lên tinh thần đến, đừng một bộ sợ dạ. La Mạch hiện tại cũng không nhịn được cầm đại loa, theo máy giám thị trước mặt ló đầu ra, đi tới hiện trường bên cạnh, vừa đi vừa giống, nhìn thấy La Mạch đều đã đích thân ra nói như vậy, mọi người cũng đều rèn giặt tinh thần phân trần tới. La Mạch luôn cảm thấy những vật này, kỳ thực khí thế các loại đều đã đi lên, nhưng chính là còn thiếu lập tức chiến kinh tâm động phách như vậy. Kỵ binh cùng bộ binh gặp nhau, có thể trở thành quân đội chi vương, cũng là bởi vì bọn họ tốc độ cùng trùng kích lực, mà Malaysia ở đó dạng trùng kích lực phía dưới mang tới đồ vật, là làm người ta kinh ngạc rún sợ. Nhưng là bây giờ quay chủ, cũng là tại loại này cảm giác ít đi rất nhiều cho nên La Mạch không thể không khiến bọn họ làm lại. Tất cả diễn viên, còn có mã thất các loại đồ vật đều chỉ năng lượng ai vào chỗ đấy, bắt đầu lại từ đầu quay chuột. Chân này bộ phim mã thất chuẩn bị 630 tát, với lại đều có kỵ sĩ 630 người, đây đã là cực kỳ khổng lồ số tự. hơi vận dụng thoáng một phát quay chuột kỹ xảo lời nói, liền xem như không cần hậu kỳ cờ cờ tăng thêm chế tác, cũng có thể chế tạo ra loại kia móng ngựa cuộn cuộn, phảng phất tuôn đùn kéo đến như thế hiệu quả tới. 630 con ngựa cũng lộ ra tương đối khó phối hợp, cho nên chỉ làm thành dạng này vấn đề như vậy, một chút nguyên hữu mức độ cũng không có phát huy ra. Những con ngựa này thất chạy thời điểm vẫn là không áp lực, hoàn toàn có thể hình thành một tương đối hùng vĩ mà đều nhịp chẳng diện, nhưng là một khi đến chiến đấu thời điểm, trận hình các loại đồ sẽ phát sinh hỗn loạn. đương nhiên, liền xem như đến chân chính trên chiến trường, trận hình hoàn toàn bất loạn đó là không thể nào. Thế nhưng là tại bây giờ hiện trường đóng phim, hiện trường vừa loạn, rất nhiều thứ liền chỉnh không ra ngoài. Cái này khiến La Mạch mười phần buồn dầu. Chú ý tốc độ, tốc độ, đao đặt ở chính xác vị trí bên trên, chớ lộn xộn. Lại một lần mới quay trụ bắt đầu, lần này. La Mạch tự mình ra trận, mang theo loa công suất lớn đang đề, mà cưỡi binh đội ngũ chỉnh tề đẻ ép tới, đất rung núi chuyển trong thanh âm, bụi đất tung bay, toàn bộ thế giới đều trở nên ầm ầm ủ ủ, khí thế loại này cũng chầm chầm đứng lên. Chỉ bất quá, đang quay rồi một lần về sau, La Mạch vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Không quá phù hợp ý nghĩ của mình. Một ngày chụp xong về sau, La Mạch ngồi trở về thả trong phòng, nhìn xem chiếu lại các loại nội dung, nhìn không được than thở, mặc dù mọi người đều cảm thấy đã vỗ tương đối hoàn mỹ thậm chí rất nhiều người cho rằng tại nhân loại điện ảnh trong lịch sử đều không có đập đến so hiện tại loại huấn luyện này rồi một năm người đánh ra hiệu quả tốt nhưng La Mạch vẫn còn bất mãn ý không hài lòng rất nhiều thứ muốn chụp lại mà bây giờ La Mạch nhìn xem những hình ảnh này nhìn kỹ một chút mới phát hiện những thứ này đáng ngưỡng mộ chỗ nói thật hôm nay chụp những hình ảnh này mặc dù chỉ là trước chụp tài liệu còn không có đi qua hậu kỳ xử lý nữa nhưng hiệu quả thực tế đã vượt qua một chút Hollywood đại phiến chiến tranh chẳng diện hơn nữa còn vượt qua không ít ban ngày có thể là hắn có chút quá nóng nảy cho nên mới tạo thành nhìn lâu rất bất mãn hình ảnh bây giờ nhìn lại thật biết tròn biết mèo. La Mạch Tâm tình cũng đã khá nhiều, cuối cùng không phải cùng vừa mới như thế, một chỗ tàn thuốc rồi. Hắn nỗ lực nhìn hai lần về sau, đem một vài màn ảnh tìm được, sau đó những này màn ảnh sẽ mang đến cắt nối biên tập, sau đó bắt đầu chế tác hậu kỳ hiệu quả. Lần này, nhạc phi hậu kỳ đặc hiệu chế tác vẫn là giao cho Đĩ Gỉ Tô Đô mần đến tiến hành. Mặc dù nói Đĩ Gỉ Tô Đô mần trước kia bình thường cho Thiên Mạch ngu nhạc công ty chế tác một chút như là in sẹo tì hòn các loại điện ảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế, đặc hiệu vật này, rất nhiều cũng là một bước thông suốt, từng bước thông, bọn họ có thể chế tác rất nhiều khoa huyễn hiệu quả, đương nhiên cũng có thể cho nhạc phi dạng này điện ảnh chế tác hậu kỳ đặc hiệu. Hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất loại. Kia, đi vì tội đồ men cùng những thứ khác trong nước được mang đi ra một chút đặc hiệu công ty, có rất nhiều người là theo chân kịch tổ cùng một chỗ quan sát, bởi vì chỉ có bọn họ thật tốt quan sát những vật này, đi làm hậu kỳ thời điểm mới có thể so với so sánh hoàn chỉnh cũng tương đối phù hợp đem những này đồ vật cho chế tác được. Cũng là dưới tình huống như vậy, nhạc phi các hạng công việc vẫn là đều đâu vào đấy đang tiến hành bên trong. Rất nhanh, ngày thứ 2 quay chụp bắt đầu. Mọi người phát hiện, chụp lại trên danh sách có rất nhiều nội dung, cái này dĩ nhiên cũng là đến từ hôm qua chụp những vật kia. Nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy La Mạch nghiêm ngặt, vốn là bọn họ đều cảm thấy đã không thể đập đến khá hơn nữa, nhưng là, La Mạch vẫn là không hài lòng lắm. Nhưng không có cách nào, tất nhiên La Mạch đã ra lệnh. Bọn họ còn có thể thế nào? Cũng chính là tiếp tục đập chứ sao? Cứ như vậy, lại một ngày quay trụ bắt đầu. Hôm nay quay trụ về sau, rất nhiều người đều có chút giật mình, bởi vì lúc trước bọn họ cảm thấy căn bản không khả năng vỗ tốt hơn hình ảnh, hiện tại thế mà thật đập đến tốt hơn rồi. Ký thực cũng là bọn họ theo trước nghiêm khắc huấn luyện trong trạng thái lấy được rất rất nhiều đồ vật, hiện tại những vật này tại màn ảnh trước mặt cũng bắt đầu một lần nữa ma sát, ma sát thành chân chính phù hợp la mạch mong muốn quay chụp hiệu quả đồ vật. Tại dạng này gian nan bên trong, tích tổ ở cái địa phương này hết thảy quay chụp 10 ngày, mới miễn cưỡng quay chụp một trận chiến dịch, nhưng là cái này chiến dịch tại toàn bộ trong phim ảnh lại không có đặc biệt trọng yếu, đi qua cẩn thận cắt nối biên tập về sau, khả năng nhiều lắm là năng lượng cắt nối biên tập ra 2 3 phút đến, thậm chí sẽ chả không. Kết quả như vậy để cho rất nhiều người cũng là mồ hôi lạnh chận trẻ, cao cường như vậy độ quay chụp, kết quả nhưng chỉ là đánh ra như thế vài phút, này những thứ khác muốn như thế nào đập. Kỳ thực liền xem như La mạch chính mình cũng có chút đau chứng, dựa theo bây giờ loại này độ tiến triển quay phim đến xem, vẫn là xa xa lạc hậu hơn chính mình mong đợi tốc độ. Một đoạn này vốn là dự tính là muốn tại trong vòng 4 ngày chụp xong, nhưng bây giờ thế mà vô 10 ngày. Chơi ạ. Đây quả thực là giống như thần tốc độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, quay chụp vẫn phải là tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên từ hiện tại cái này nhìn, đoán chừng điện ảnh thật đến đập tới sang năm cuối năm. La mạch thầm cười khổ. Bộ phim này, đầu nhập càng lúc càng lớn, chụp thời gian cũng càng kéo càng dài. Nhưng nếu như muốn để hắn dùng thấp hơn chất lượng đem đổi lấy mo hơn quay chụp tốc độ, này la mạch là tuyệt đối không nguyện ý chọn. Cho nên, mặc kệ lại khó, cũng vẫn là kiên trì như thế vỗ xuống đi. Sau đó, chuyển trận quay chụp. Tại đây, đến la mạch cần tự mình mặc giáp trụ ra trận địa phương. Nhạc phi tự mình mặc giáp trụ ra trận không hề chỉ tồn tại ở tiểu thuyết diễn nghĩa bên trong, chính sử trong cũng có rất nhiều ghi chép, nhất là tại diệt phỉ trong lúc đó, hắn tự mình ra trận số lần càng là nhiều vô số kể. Đến chính sử ghi lại uyển thành đại chiến, Chu tiên trấn đại chiến đều ghi lại nhạc phi tự mình ra trận lịch sử, hiện tại muốn vũ cũng là những thứ này. Bất quá bây giờ là tiền kỳ một chút chiến đấu. La Mạch mặc vào giá trị cao hơn trăm ngàn áo giáp, sau đó lên một thất đồng dạng giá trị cao ngầm cao ma thất, cầm đạo cụ đại thương, bắt đầu chỉnh lý thân thể của mình, cũng chỉnh lý tâm tình của mình. Phía sau hắn có 200 tên đóng vai kỵ binh diễn viên, trận này bộ phim trồng, vốn là ghi lại cũng chính là 200 kỵ, bây giờ là hoàn toàn phù hợp. Những người khác cũng đều chuẩn bị bắt đầu tốt, tại tại đông bên kia ra lệnh một tiếng về sau, La Mạch bọn họ bên này mượn ngựa, bắt đầu chạy. La Mạch cũng chưa hoàn toàn ngồi tại trên lưng ngựa, mà chính là nửa ngồi nửa ngồi, nếu như hoàn toàn ngồi vững tại trên lưng ngựa, vậy rất có thể mang đến nguy hiểm, cũng sẽ bị nhấc xuống lập tức đi, hắn hai chân thật chặt đạp mã đằng, đại thương căn cứ chính xác nhất phương thức chiến đấu đặt ở lập tức. Loại này đại thương, tại phối hợp lập tức trùng kích lực về sau, có thể sinh ra xuyên thấu lực cùng lực phá hoại thật quá kinh người. Điện ảnh cũng chính là muốn đem cái này biểu hiện ra ngoài. Hiện tại mọi người lộ tuyến là đi xuống dưới kích, cũng là thừa dịp theo trên sườn núi lao xuống thế năng phát động công kích, nguyên bản kỵ binh trùng kích lực đã cực kỳ kinh người, lại thêm dạng này theo chỗ cao lao xuống năng lượng về sau, bay chủ hiệu quả cùng chân thật chiến trường hiệu quả đều sẽ coi như không tệ hoa lạp lạp lạp này một đám mã thất sông vào vai khách mời bên trong đây đều là trước đó thật tốt thế nhưng là hiện trường vẫn như cũ mười phần nguy hiểm tuy nhiên vừa mới một đoạn kia vẫn là vô rất tốt la mạch tay phải có chút điểm này mỏi như lập tức đã vọt ra khỏi máy vị trí hiện tại cần giảm tốc độ ghìm chặt ngựa rồi thế nhưng là ở nơi này ai trong ngay mắt ầm ở phía sau hắn truyền đến trầm muộn âm thanh quay đầu vừa nhìn phát hiện một con ngựa hung hăng té xuống đất liên thông cái kia vai khách mời cũng té ngã trên đất mặt đất thống khổ ôm chân của mình Tại sao lại xảy ra chuyện? La mạch trong lòng nhất định mang theo một điểm tức thuần hẹn. Quay chụp dạng này một chút phần diễn, một điểm an toàn tai hỏa ngầm đều không có đó nhất định chính là nằm mơ, nhưng vấn đề là, nhạc phi đoàn kịch thai nạn an toàn xuất hiện quá bình thường rồi. Cho đến tận này, tính cả vừa mới cái kia đã xác định trẩn bệnh, đã có hai cái diễn viên cánh tay gãy xương, tăng cái thối cốt gãy, hai cái nào chấn động. Đây hết thảy đều để những này phần diễn biến thành nguy nguy hiểm cao, thế nhưng là, những này bộ phim làm sao có khả năng không cần tốt nhất thái độ đi quay đâu? La mạch Lâm vào khó khăn bên trong, nhưng cũng chỉ có thể đem những này bệnh nhân đều đưa đến bệnh viện liệu thương, đồng thời phụ trách tiền chữa trị còn có một số đền bù tổn thất, nhưng hắn cũng không thể làm càng nhiều. Với lại, quay phim hiệu suất vẫn là một vấn đề, bọn họ quay chụp kế hoạch rất khó có hoàn thành thời điểm, thường xuyên đều phải tốn trên càng nhiều thời gian mới được, cho dù là đã căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh qua quay chụp kế hoạch, để chúng nó tận lực cùng tình huống hiện thật tác khớp, nhưng kết quả chụp xuống vẫn là luôn luôn thời gian không đủ vấn đề. Cái tổ thật sự là tiến nhập gian nan nhất thời điểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước năm trăm tám kịch tổ đại sự, bùi đất tung bay, kịch tổ trong một con ngựa té lăn quay mặt đất, rồi sau đó đi lên nhìn thời điểm, con ngựa này đã miệng sùi bắp mép, đã không có dấu hiệu sinh mạng. Rất nhiều người đều nhíu mày một cái, La Mạch cũng cắn môi một cái, trong lòng rất là ỉnấy, cũng tràn đầy những thứ khác cảm giác. Kịch tổ đập tới hiện tại, đây là hy sinh đệ nhị con ngựa. Tại từng cái khổng lồ chiến tranh tràng diện trong, dạng này một con ngựa, nhiều khi không thể không căn cứ mọi người yêu cầu tới làm ra các loại các dạng động tác. Nếu như không phải là dùng mã lai like quay chụp những hình ảnh này, căn bản không khả năng hậu kỳ cờ, cờ cũng không phải công trình lượng vấn đề, mà chính là rất nhiều thứ không cách nào thay thế, thật giống như cờ gờ càng ngày càng lợi hại, nhưng hóa trang thuật nhưng vẫn là vô pháp bị thay thế một dạng. Mỗi cái đồ vật đều có chính mình đặc biệt địa phương. Kịch tổ hậu táng con ngựa này. Nhưng trong thực tế, hậu táng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao lập tức đã chết. Vào lúc ban đêm họp hội ý bên trên, La Mạch đầu tiên nói cũng là lập tức vấn đề an toàn, làm cho tất cả mọi người về sau để bảo vệ lập tức an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hy vọng kịch tổ đừng có lại xuất hiện bất kỳ lập tức tự vong tin tức. Nói thật, La Mạch cũng không phải là thuần túy động vật bảo hộ giả sẽ có người kháng nghị ăn thịt heo, ăn gà, ăn vịt các loại. Nhưng La Mạch chưa từng có kháng nghị qua cũng cảm thấy không cần phải làm vậy, bởi vì cái này đồ vật đã sớm trở thành một trùng tập quán. Nhưng kịch tổ trong ngựa chết sự kiện cái này thật không giống nhau lắm. Đây là sinh mệnh vì quay một bộ phim chết đi. Cái này khiến La Mạch trong lòng dù sao là nặng chịu. Hắn thậm chí nhớ tới rất nhiều năm trước đó, quay chụp ta đoàn trưởng ta đoàn thời điểm chết đi mấy cái kia chiến hữu. Bọn họ chính là vì quay chụp một bộ phim truyền hình, dâng ra quý giá của mình sinh mệnh. Tâm tình nặng nề, La Mạch cũng liền tận lực căn dặn mọi người nhất định phải đi bảo vệ mã thất, không muốn được nghe lại bất luận cái gì lập tức bị thương sự tình, thế nhưng là, ai cũng không biết sự tình sẽ như thế nào tiếp theo phát triển. Bên này độ tiến triển quay phim hiệu suất là chậm rãi đi lên, nhưng rồi ban đầu thời điểm mong muốn vẫn kém không ít. Thời gian đã đến tháng 3 phân, đã từng bước tiến nhập xuân về hoa nở mùa vụ. Đoàn kịch quay chụp, cho tới bây giờ, đã qua nửa năm thời gian. Văn Hy đã toàn bộ quay chụp hoàn tất, Vũ Hí, quay chụp 1 phần 3 không đến. Tiến độ này hoàn toàn chính xác để cho người ta phát hiện, nhưng so với mới bắt đầu lúc sau đã tiến bộ rất nhiều. Nhạc Phi linh hồn là tại văn hy bên trên, nhưng gắn bó toàn bộ điện ảnh nhiều nhất địa phương cũng là những này vũ hí. Nếu như vũ hí đập đến không xuất sắc, vậy cái này bộ phim cũng liền hủy hơn phân nửa. Đó là La Mạch không thể tiếp nhận. Cho nên tại Nhạc Phi vũ hí bên trên, La Mạch vẫn luôn là đem hết toàn lực đi quay nhiếp, đem hết toàn lực đem hết thể sự tình đều cân nhắc kỹ. Quay chụp vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lúc này cả nước mọi người đối với Nhạc Phi độ chú ý đã ít đi rất nhiều. Dù sao đã kéo dài lâu như vậy quay chụp, với lại Nhạc Phi kịch tổ cũng trên cơ bản không cho phép ký giả rõ xếp ban, toàn bộ quay chụp cũng là tại bí mật tiến hành dưới loại tình huống này, mọi người đối với điện ảnh độ chú ý giảm xuống là rất bình thường sự tình. chỉ chờ tới lúc điện ảnh nhanh lên chiếu, hoặc là để lên một chút ảnh sân khấu, hoặc là hơi lẫn lộn thoáng một phát kịch tổ bên trong một điểm gì đó sự tình. dạng này độ chú ý đều biết bay nhanh để cao, chỉ là la mạch bọn họ không có đi làm thôi. bây giờ vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt, chờ đến điện ảnh chân chính bắt đầu chiếu phim trước đó lại đi cao điệu đi. ôm ý định này, đoàn kịch quay chủ cũng là tại chính mình tiến hành, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. ai biết, có đôi lời gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống, câu nói này dùng để hình dung nhạc phi thật đúng là không quá thích hợp. Bởi vì tại ngày 18 tháng 3 thời điểm, bất thình lình xuất hiện một đầu chấn kinh mọi người tin tức, nhạc phi kịch tổ ngược lập tức. Chuyện này là bị mấy cái ký giả thọc ra, bọn họ lời thề son sắt nói nhạc phi kịch tổ tuyệt đối tồn tại to lớn vấn đề, với lại dính đến ngược lập tức sự kiện, cũng nói nhạc phi kịch tổ cho đến bây giờ, đã có năm thất lập tức bởi vì đi diễn mà chết đi. Tin tức này đi ra, La Mạch nghe được về sau thật sự là tức bể phổi, mẹ nó, rốt cuộc là tên cháu trai nào đem cái này sự tình để lộ ra ngoài. Thiên Mạch ngu nhạc công ty lập tức triển khai quan hệ xã hội, về sau, trước hết đem chuyện này chọc ra kịch tổ bên trong công việc kia nhân viên trực tiếp bị đổi ra kịch tổ không nói, hơn nữa còn tại trong vòng giải trí vô pháp đặt chân. La Mạch là thật rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Bởi vì gần nhất hắn vốn là bởi vì đi diễn tiến độ các loại sự tình tâm phiền ý loạn, bây giờ lại lại cho chính mình chỉnh xuất một cái dạng này yêu thiêu thân. Ngắm lại đều cảm thấy tương đối sinh khí. Nhưng là, hiện tại làm sao sinh khí đều không hữu dụng, chỉ có thể đối mặt hiện thực. Tuy nhiên đã trải qua đầy đủ quan hệ xã hội, nhưng trên Internet vẫn là xào cực kỳ hỏa. Có rất nhiều động vật những người bảo hộ trong vòng một đêm như là mọc lên như nấm một dạng xung ra, biểu thị nhạc phi kịch tổ trong chuyện này xử lý 10 phần hổ bét, thậm chí có người còn công khai hiệu triệu chống lại nhạc phi. Những người này cũng chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, với lại cũng không thể coi nhẹ một số người tồn tại, bọn họ một bên vì cái gọi là động vật bảo hộ phất cờ hò reo, một bên nhưng lại ăn từng ngụm động vật huyết nục, lại hương ngụy bất quá. Nhưng bọn hắn ngoài miệng chí ít nói đến chính khí lâm nhiên, bọn họ đều cho rằng nhạc phi kịch tổ trong chuyện này làm được thật là quá đáng. Cũng là những người này đem nhạc phi kịch tổ lập tức liền đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người bình thường đang chỉ trích nhạc phi kịch tổ, với lại rất nhiều người đều muốn để cho một chút đám phóng viên phỏng vấn La Mạch nghe một chút lối nói của hắn, bây giờ rất nhiều người muốn nghe nhất kỳ thực cũng là La Mạch thuyết pháp. Dưới tình huống như vậy, La Mạch tự nhiên là không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Thế nhưng là những người này làm cho gấp, La Mạch cũng chỉ có thể để cho Tạ Đông phụ trách đi nói chuyện này. Trước đó Cao Hi Hi quay chụp Tân Tam Quốc thời điểm liền truyền ra qua ngược lập tức sự kiện. Cái kia nghiêm trọng nhiều, với lại cái kia là thật tại lạm dụng mã thất, quay chụp một chút đám cháy các loại ống kính thời điểm, rất nhiều lập tức đều bị bỏng bởi vì phải chế tác mã thất bất thình lình ngã xuống chẳng cảnh liền cố ý tại dưới vó ngựa mặt làm một chút xử lý khiến cho những lập tức đó tại dẫm lên mềm đổ thời điểm coi là lại phải ngã sắp xuống liều mạng chạy về đương nhiên tối dẫn lên nhiều người tức giận hay là bởi vì cao hihi Hi đem chết đi bao nhiêu mã thất dương dương tự đắc địa công bố đem cái này làm tần tam quốc quay chụp gian nan chiến tranh tràng diện to lớn đồ lóc chuồng cái này tự nhiên mà không sai là khoe khoang kỹ xảo hứa hẹn đưa tới luôn luôn thảo phạt nhạc phi đoàn kịch tính nghiêm trọng căn bản cùng bọn hắn liền không có cách nào so nhưng bây giờ nhân dân cả nước đều nhìn đây cũng không thể cái gì cũng không làm Cho nên, tại trải qua tạ Đông một phen giải thích phía dưới, Nhạc Phi cho ngoại giới lấy ra đầy đủ giải thích, cái kia chính là nhạc phi kịch tổ trước đó cái gọi là ngược chết năm thất lập tức đây chính là giả, trên thực tế kịch tổ chỉ là bởi vì mã thất sinh bệnh mà bệnh chết hai tốt. Kỳ thực hai con ngựa đích thật là nào đó bệnh nhân tố tại, nhưng chủ yếu vẫn là mệt. Thế nhưng là ngay tại lúc này, thật không thể đem tất cả chân tướng đều công bố tại trước mặt mọi người, rất nhiều người là sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh cho người khác suy nghĩ vấn đề, bọn họ sẽ chỉ đi theo một chút chính mình cảm thấy chính xác quan điểm, sau đó liều lĩnh chửi rủa. Mấu chốt là dạng này người còn không khuất dạng này tin tức để cho rất nhiều người phẫn nộ đều đã đình chỉ ngược lại bắt đầu tỉnh táo lại thêm thiên mạch công ty giải trí nguy cơ ti a về sau chuyện này tại lửa nóng 2 ngày sau đó cũng coi như bắt đầu mai danh nhận tích quá trình tuy nhiên vẫn còn ở có người trên nhảy dưới tránh nhưng bọn hắn tín đồ số lượng đã ngã xuống rồi điểm thấp nhất nói cách khác sự tình cũng từng bước san bằng xuống nhưng là tuy nhiên chuyện này từng bước giải quyết nhưng nhạc phi kịch tổ bên trong ý kiến lớn nhất sự tình vẫn không có bị giải quyết quay trụ tốc độ cự chậm hoàn toàn chính xác nhạc phi quay trụ tốc độ tuy nhiên tại tăng lên nhưng y nguyên vẫn là rất chậm Dựa theo bây giờ cái tốc độ này vô xuống, nói không chừng quay chụp thời gian muốn trực tiếp đột phá 2016 năm, đập tới 2017 năm. Nói như vậy, nhạc phi trực tiếp theo năm 2015 đập tới 2017 năm, thật đúng là thiên cổ kỳ hoa. Độ tiến triển quay phim lại chậm, lại đã trải qua ngược lập tức sự kiện La Mạch, tâm tình bây giờ liền không thể dùng kỳ kém vô cùng để hình dung, so với cái này còn muốn càng thêm hỏng bét. Môi của hắn trên mọc đầy phao, đây đều là cho gấp đi ra ngoài, cũng chính là bởi vì gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện đều có chút quá khinh người, cho nên La Mạch trên người bây giờ mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Cái này miệng đầy đại phao để cho hắn đang quay nhiếp thời điểm hóa trang thời gian muốn nhiều dùng rất nhiều, hơn nữa còn phải chịu đựng đau đớn. Hết thể đều 10 phần hồng bét, nhưng vẫn là không thể không đập. Một ngày này lại được quay chụp nhạc phi tự thân lên trận chẳng cảnh, La Mạch lại một lần dựa theo thường ngày kinh nghiệm bắt đầu lên ngựa, bắt đầu quay chụp. Hôm nay hết thể đều giống như ngày thường tại bình thường đang tiến hành, La Mạch hết thể đều vẫn là cùng trước đó một dạng. Hiện tại, hiện trường âm thanh một mảnh ầm ĩ, máy quay video cùng nhà quay phim bọn họ đều ở đây hẩn trương làm việc, La Mạch cũng nghiêm ngặt bắt đầu biểu diễn, dựa theo nhạc phi biểu lộ, cẩn thận tỉ mỉ Hắn đã hoàn toàn tiến nhập biểu diễn trong không khí, cũng không có bị hoàn cảnh chung quanh quá nhiều ảnh hưởng. Nghe chung quanh tiếng gọi ở mỹ, hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Hoàn toàn chính xác, La Mạch chính là như vậy, không gần như chỉ ở đạo diễn phương diện hắn tới được đỉnh phong chút xíu cấp độ. Đang diễn thành viên phương diện năng lực bên trên, hắn đồng dạng đang phong tạo cực. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ giới điện ảnh, thậm chí là thế giới điện ảnh vòng tròn, đều không có người có thể làm đến điểm này. La Mạch con ngựa đang tại nga rộng, liên tiếp vai khách mời cũng theo ở phía sau, dựa theo trận hình bảo vệ, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngay tại nhìn đã là trời nguyện theo người phù hộ trong chất mắt, La Mạch dưới quần con ngựa, đột nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm, mã thất tiền đề, nguy hiểm phát sinh cũng là tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt bên trong. La Mạch cũng cảm giác có một cố lực lượng níu lấy chính mình, đem chính mình cả người hung hăng theo trên lưng ngựa nhất xuống, để cho hắn cơi mây đạp gió ngã tại trên mặt đất. La Mạch ngắn ngủi đã mất đi ý thức, chỉ có thể nhìn thấy thế giới đang cấp tốc lưu động, mai cho đến hắn cảm giác mình phần lưng quăng mạnh xuống đất thời điểm, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, đau đớn còn không có hoàn toàn lọt vào giấc ăn, để cho hắn trong lúc nhất thời thuật về đau đớn tiến đến trước trạng thái kỳ diệu bên trong. Loại trạng thái này kéo dài không đến một giây loại, La Mạch Phàm Lưng liên truyền đến dây rức đau đớn. Hắn thử nghiệm xê dịch thân thể của mình, lại mảng sợ phát hiện sẽ không di chuyển. Trời ạ." La Mạch Tâm trong nháy mắt chìm đến rồi đáy cốc. "La đạo! La đạo!" Trung quanh vang lên năm mượn bảy miệng âm thanh, mọi người vội vội vàng vàng chạy tới. La Mạch bộ dáng này để bọn hắn kinh hoàng vô cùng, La Mạch trợn tròn mắt, sắc mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà nhìn mười phần dữ tợn. Trong chốc ngắn này, La Mạch liền suy nghĩ, chính mình có thể hay không bắt đầu từ bây giờ liền sẽ không dị chuyển. Rất nhanh Hắn được đưa lên rồi xe cứu hộ, sau đó bị đưa đi bệnh viện. Thoáng một cái lại trở thành có quan hệ với nhạc phi một cái tin tức trọng đại. Chương 585, một cái thuộc về La Mạch tiểu sinh. Đi qua cẩn thận kiểm tra về sau, cho ra kết quả, đùi xương của nước. Nói đến La Mạch cùng cái này, nước xương thật đúng là có duyên phận. Trước đó thì có một lần cánh tay gãy xương, hiện tại lại tới một cái đùi xương của nước. Đùi xương cụt nước cái bệnh này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như trở nên ác liệt lời nói thậm chí sẽ tạo thành tê liệt, nếu như nghỉ ngơi cho khỏe về sau cũng không biết lưu lại hậu di chứng. La Mạch nghe được tin tức này, cuối cùng mới chậm rãi yên tâm lại. Nếu như mình thật cùng vừa mới ném tới trong nháy mắt đó một dạng, thân thể đều mất đi chi giác lời nói, sự tình cũng là thật lớn rồi. May mắn hiện tại dễ dàng rất nhiều. Chỉ là, nghĩ đến kịch tổ bên trong các loại các dạng sự tình, La Mạch liền không nhịn được đau cả đầu, chính mình không có ở đây, đầu tiên là là quay chụp kế hoạch muốn tiến hành điều chỉnh, dù sao, La Mạch là điện ảnh vai nam chính, hắn không có ở đây, rất nhiều màn ảnh là nhất định phải điều chỉnh, hắn ít nhất phải 2 tuần lễ không có cách nào đi diễn rồi, những khi này rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể giao cho những người khác tới làm. La Mạch lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối với loại chuyện này hắn cũng không dám chủ quan. Ai cũng sợ hãi mình nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Cho nên, ở nơi này dạng dưới tình huống, La Mạch cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận sự thật. La Mạch bị thương tin tức rất nhanh liền vạch trần đi ra. Trong mấy mắt, trước đó nhạc phi kịch tổ ngược lập tức cái kia tin tức hiện tại đã sớm tan thành mấy khói, tất cả mọi người chỉ là đang thảo luận La Mạch xuống ngựa sự kiện. Gần nhất nhạc phi đoàn kịch sự tình là không ít, hiện tại lại có La Mạch xuống ngựa cái này một cục đại sự có thể gây nên mọi người thảo luận. Chuyện này bị rất nhiều người thảo luận đến mười phần mấy liệt. Với lại, nhất làm cho người đau đầu chính là, hiện tại lợi đồn cũng bắt đầu lưu hành. Chuyện này đang bị quyếp trương hóa cùng quyệt đại. Không dùng bao nhiêu thời gian, La Mạch liền theo té xuống ngựa tại quần chúng trước mặt, đã biến thành bán thân bất thoại, cần xe lăn mới có thể ra đi. Bây giờ La Mạch hoàn toàn cũng là khóc không ra nước mắt. Những người này không chỉ có sức tưởng tượng phong phú, hơn nữa còn thích vô cùng thông qua lập sự thật đến gây nên chú ý của những người khác. Kết quả, hiện tại La Mạch thì trở thành bộ dáng này. Trong lúc nhất thời, La Mạch đám fan hâm mộ gọi là một cái tiếng đều than dậy khắp trời đất. Trời ạ, La Mạch thế mà tê liệt. Lao Thiên ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ai, hắn tại sao phải đập bộ phim này? Vốn là thật tốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? La Mạch đám fan hâm mộ bây giờ thật là hoang mang lo sợ. May mắn, mọi người đang tại tung tin viện sự tình rất nhanh liền bị truyền đến thiên mạch ngu nhạc công ty bên này, TA năng lực nhanh chóng tiến hành. La Mạch đám fan hâm mộ cũng rất nhanh liền nhận được phòng, nguyên lai like là có một ít người tại địa đặt, La Mạch căn bản cũng không có tê liệt, người ta chỉ là đôi xương của nước, cần tính dưỡng một thời gian ngắn. La Mạch đám fan hâm mộ cuối cùng nới lòng một cái đại khí, nhưng cùng lúc đó, tăng lên lên cũng là đối với địa đạc những người kia cực đoan bất mãn, những này tiện nhân thật đúng là nhức cả trứng a, thế mà tạo ra đáng sợ như vậy sao? Thông tin viện cũng là tiện nhân, La Mạch thật tốt. Các ngươi làm gì chú hắn? Rất nhiều tin tức nho nhau tại trên internet xung ra, chuyện này thật là khiến người ta mười phần nhức cả trứng. Đám phóng viên cũng bắt đầu phỏng vấn La Mạch, La Mạch đương nhiên là đem mình chân thực bệnh tình nói ra. Kỳ thực ở viện ngày thứ hai, La hắn có thể xuống giường chính thức đi bộ. Tuy nhiên căn cứ thầy thuốc căn dặn, hắn vẫn tận lực trước tiên nằm ở trên giường một chút thời điểm. Hắn cũng không có muốn ngay tại lúc này ra ngoài tiếp theo cương ép chụp suy nghĩ. Dù sao La Mạch cũng biết, ngay tại lúc này vẫn là thân thể của mình quan trọng. Nếu như nửa đời sau thật tê liệt, này dù là chính mình đạt được lại nhiều rất nhiều chuyện cũng đã vô pháp vấn hồi, cho nên La Mạch những ngày này tuy nhiên tâm lý rất gấp, nhưng vẫn là kiên trì nằm ở trên giường bệnh. Lúc buổi tối sẽ có người đem sửa sang lại, quay chụp tư liệu lấy ra cho La Mạch. Hiện tại chụp là sổ tự phim nữa, muốn xem chiếu lại ngược lại là không có khó khăn như vậy. La Mạch cũng là dưới tình huống như vậy, vẫn là rất cố gắng tại đem hết toàn lực đi trưởng khống điện ảnh tiếp tục quay chụp. Hắn cũng không muốn nguyên nhân quan trọng vì mình thụ thương mà để cho bây giờ phim quay nhếp xảy ra vấn đề gì. Gần nhất, có quan hệ với đối với La Mạch loại các dạng rõ xét cũng rất nhiều rất nhiều, chủ yếu chính là La Mạch đám mê điện ảnh hiện tại rất mong muốn biết rõ La Mạch thương thế tiến triển, muốn biết La Mạch hết thể hiện tại tiến triển thành bộ dạng gì, trên một điểm này, La Mạch ngược lại là mỗi ngày đều sẽ tận lực đem hiện trạng của chính mình đổi mới. Mặt khác, La Mạch đem chính mình chống gậy hành tẩu, cùng chính mình hoàn toàn khôi phục bình thường chức năng hành tẩu đều đặt ở mịt zone block bên trên, trên internet, như vậy thì có thể làm cho hắn đám fan hâm mộ trước tiên nhìn thấy La Mạch các loại động thái. Đi qua dạng này xách lược về sau, La Mạch sự tỉnh cuối cùng bắt đầu an tĩnh lại, mọi người đối với hắn lo lắng cũng thiếu rất nhiều, La Mạch ở chỗ này nghỉ ngơi một vòng tại Hữu Liên có thể một lần nữa ra ngoài đi ảnh, chờ đến hắn an tĩnh đợi nữa bên trên một cái chu tại Hữu Liên có thể một lần nữa quay chụp Vũ Hí rồi, chỉ cần mình chú ý một chút liền có thể, vào lúc này, La Mạch đã có đối với rất nhiều chuyện quy hoạch. Một ngày này, La Mạch cùng Đường Yên lại tại bệnh viện một cái trong phòng khám, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cần trương. Bởi vì hôm nay hai người là đến xem một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Đường Yên gần nhất những ngày này có không ít sự tình. Đầu tiên là là kia cái gì đã không có tới, về sau cũng là còn sẽ có một chút tương đối buồn nôn các loại tình huống xuất hiện. Cái này cũng để cho người ta không thể không liên tưởng đến một kiện nào đó đại sự. Sau đó, Đường Yên cùng La Mạch cố ý tìm que thử thai đến nghiệm, phát hiện quả nhiên có manh mối, nhưng này loại đồ vật cũng không phải là một phần trăm bách địa bảo hiểm, cho nên bọn họ vẫn là muốn tới bệnh viện xem thật kỹ một chút mới được. Hôm nay chính là chờ đợi kết quả cuối cùng thời điểm. Kỳ thực đối với dạng này một cái tiểu sinh mệnh, La Mạch trong lòng tràn đầy chờ mong, cùng bất kỳ một cái nào sắp trở thành cha nam nhân một dạng. Bây giờ La Mạch cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác gì đều có. Hắn hiện tại rất chờ mong, nhưng trong lòng lại tràn đầy khẩn trương. Ngay tại lúc này, nếu quả như thật mang thai lời nói, La Mạch trong lòng đương nhiên tương đối vui phấn, hắn cho đến bây giờ đã có hơn 30 tuổi, hơn 30 tuổi, đích xác rất khát vọng có thể có được một cái tương tự sinh mạng kết tinh. Nhưng một phương diện khác hắn lại có chút lo lắng, lo lắng hài tử giới tính, lo lắng hài tử tướng mạo, lo lắng hài tử khỏe mạnh còn chưa khỏe mạnh, lo lắng hài tử sau đó phải qua người thế nào sinh, lo lắng cho mình muốn như thế nào tiến hành dưỡng thai cũng lo lắng cho mình tiếp xuống nhạc phi quay chụp vẫn là một kiện rất rất lớn vấn đề, đến lúc đó chính mình toàn lực vội vàng quay chụp nhạc phi sự tình, mà Đường Yên lại muốn mang thai, chẳng lẽ mình cũng không có cách nào hầu ở bên cạnh nàng a. Nhưng là, nhạc phi kịch tổ là hoàn toàn không thể ngừng xuống. Kỳ thực, đã đến cái tuổi này, trễ chút nữa mang thai mặc kệ đối với La Mạch hay là đối với Đường Yên cũng không tốt, cho nên nếu như lần này là thật, cái kia chính là tốt nhất sự tình. Nếu như lại sau này kéo lời nói, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái quái gì. Hai người hiện tại cũng tương đối khẩn trương, căn loại đợi nghe được thầy thuốc phán quyết sau cùng. Cuối cùng hai người cũng không có chờ đợi quá lâu bác sĩ rất nhanh liền cười tủm tỉm đi ra đi tới La Mạch cùng Đường Yên trước mắt sau đó mỉm cười nói chúc mừng hai vị nghe được câu này hai người đương nhiên cũng đã biết thầy thuốc ý tứ trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương loại kia cực đoan vui sướng vị đạo trời ơi La Mạch vừa nghĩ tới có một cái tiểu sinh mệnh tại trong bụng của nàng ấp ủ vừa nghĩ tới cái kia tiểu sinh mệnh là mình cùng nàng ái tình kết tình trong lòng hưng phấn tựa như cùng như thủy triều đánh tới cơ hồ khiến hắn đứng không vững trời ạ La Mạch một cái liền ôm lấy Đường Yên eo ôm nàng bắt đầu xoay tròn. Đường Yên bị xoay chuyển đầu váng mắt hoa, nhưng cũng không có cái gì nguyên nhân. Trên mặt của nàng cũng là đồng dạng mỉm cười. Bởi vì ngay tại lúc này, hai người trong lòng, trên cơ bản đều đã bị loại kia chân chính hưng phấn lấp đầy. Bác sĩ nhìn thấy thập phần hưng phấn hai người, trên mặt cũng treo nụ cười ấm áp. Bởi vì ngay tại lúc này, hắn cũng từ trong thâm tâm có thể cảm giác được hai người khoái lạc. Cái này đích xác cũng là một vô pháp thần nút nguyên thủy nhất khoái lạc. Cũng là bởi vì dạng này nguyên thủy nhất khoái lạc, để cho mỗi người đều đắm chìm đàng kỳ khoái trong cảm giác. Với lại loại cảm giác này còn rất tốt. Vào giờ phút như thế này, La Mạch cùng Đường Yên đều đắm chìm ở cực đoan hạnh phúc bên trong, hai người thậm chí trong đại sảnh liền bắt đầu cường nhiệt bắt đầu thảo luận một chút còn không giới hạn sự tình. Chúng ta nhất định phải đem hắn ăn mặc một cái rất đẹp tiểu nhi tử." La Mạch nói, "Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là một tiểu nha đầu đây. Pháp luật bây giờ quy định không thể tại biết trước chuyện hài tử giới tính, lo lắng một chút trọng nam khinh nữ các gia trưởng tạo thành bi kịch, đương nhiên là có một chút chưa từ bỏ ý định gia trưởng, thậm chí sẽ thông qua biểu ký huyết dịch loại chuyện này giám định hài tử giới tính." La Mạch cùng Đường Yên đương nhiên sẽ không tới chống đỡ phong gây án. Một mặt là bởi vì hai người cũng không muốn xúc phạm quốc gia pháp luật, một mặt khác cũng là bởi vì hai người thái độ đối với sinh nam sinh nữ đều là giống nhau, bất kể là xuất hiện một tên tiểu tử, vẫn là một cô gái, hai người đều sẽ thật cao hứng. Với lại nếu như trước đó liền biết rơi tính lời nói, loại này ngạc nhiên trình tự cũng sẽ không còn dư lại rồi. Nhìn xem lâm vào hưng phấn trong trạng thái hai người, mấy cái bác sĩ đều có chút im lặng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, vợ chồng mới cưới rủ sao cũng là như vậy, là lần đầu tiên. đúng chi, hai người niên kỷ cũng không nhỏ rồi, mang thai một đứa bé, tự nhiên là trong lòng bàn tay bà bối. La mạch khi biết rồi tin tức này về sau đã nhanh chóng xác định kế hoạch cái kia chính là không cho Đường Yên tiếp theo đi tham dự nhạc phi quay trụ công tác, hắn muốn Đường Yên an tâm trong nhà dưỡng thai. Kế sách như thế, Đường Yên ngược lại là cũng không có phản đối. Nàng cũng biết, hiện tại người một nhà chú ý trung tâm chẳng mấy chốc sẽ tại trên người của nàng, rồi, chúng vẫn nghe được cái này và người không được một rất tốt tin tức, trong nháy mắt trở nên thập phần hưng phấn đứng lên, lập tức biểu thị chính mình muốn theo Vân Nam đi vào kinh thành cho Đường Yên dưỡng thai. Quả nhiên, hiện tại người một nhà đều muốn vây quanh Đường Yên vòng eo. Vò. Nàng sẽ thành la gia công thần. Chương 586, trời chạy vận hành. Hắn sẽ cảm thấy cái thế giới này càng tốt đẹp hơn. Với lại hắn cũng bắt đầu các loại quan tâm dưỡng thai các loại sự tình, đồng thời cũng bắt đầu quan tâm quốc gia bây giờ đối với một chút tiểu hài tử chính sách các loại. Nói thật, dạng này một cái La Mạch, hắn trước kia là cũng không chút suy nghĩ qua. Bây giờ La Mạch thậm chí muốn nhanh đi về buổi tiếp đường Yên dưỡng Thai, những chuyện khác cũng không quá sẵn lòng để ý. Thậm chí hắn dốc vào nhiều như vậy tâm huyết nhạc phi, hiện tại hắn cảm giác cũng là độ chú ý không quá sung túc, hắn thậm chí muốn vội vàng đi buổi tiếp đường Yên dưỡng Thai. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng là, làm nhạc phi dạng này, một bộ đầu nhập vào tiếp cận 2 tỷ nhân dân tệ siêu cấp đại hí tới nói, thái độ như vậy đó là đương nhiên là không nên. Hắn hẳn là đem mình toàn thân tâm đều phóng tới trong phim ảnh dạng này mới được, mà không phải cùng như bây giờ. May mắn, La Gia Bang rất nhiều chuyện dù sao đều đã tạo thành mình đặc biệt vận hành biện pháp, không có la mạch trưởng khống, tại vài chỗ còn có thể dựa theo tiêu chuẩn chất lượng để hoàn thành. Chỉ bất quá, mọi người vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Cái này mâm lớn, vẫn phải là la mạch tự mình tới trưởng khống mới được. Rất nhiều thứ, thiếu đi la mạch thật sự chính là không được. Cũng là dưới loại tình huống này, mọi người cũng bắt đầu cho la mạch kể một ít lời nói. Nhưng mọi người nói la mạch tâm lý cũng biết đạo lý này, thế nhưng là tại mới làm cha dụ hoặc trước mặt Hắn phát hiện trước kia rất nhiều không có cách nào giao động mình điện ảnh tín niệm đồ vật, bây giờ lại đã có thể. Trên tình cảm đồ vật, như là thủy triều một dạng đánh thẳng vào đầu của mình, để cho la mạch chính mình mỗi ngày đều suy nghĩ một chút trước kia cảm thấy không quá khẩn yếu sự tình. Một mực đến đường yên chính mình cũng có một ít nhìn không được. Kỳ thực liền xem như có quan hệ với đoàn kịch sự tình, đường yên cũng muốn càng nhiều thời gian tới xử lý, nàng cảm thấy mình bây giờ còn chưa tới cần dưỡng thai cấp độ, nàng cảm thấy mình căn bản cũng không có như vậy vì giá. Nhưng là... Tất nhiên La Mạch cùng Trung Mẫn đều như vậy quan tâm, đem chính mình cùng trong bụng hài tử hoàn toàn trở thành vàng, ngay tại lúc này, Đường Yên cũng không có phản kháng, mà chính là dự định ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ an bài. Thế nhưng là chuyện kế tiếp tình cũng có chút không xong. Nàng dù sao là cảm thấy La Mạch không phải là bây giờ cái dạng này, cho nên, nàng hiện tại cũng bắt đầu đưa ra muốn để cho La Mạch lần nữa trở về hắn hẳn có trên quỹ đạo tới. Đường Yên cố ý tìm một cái cơ hội, làm La Mạch ngồi tại nàng bên trên giường thời điểm, Đường Yên bất thình lình nói chuyện nói, "A Mạch, gần nhất, cái tổ trong có cái gì đại sự sao?" La Mạch mỉm cười, tạm thời không có chuyện gì. Kỳ tổ hiện tại sự tình gì cũng trở chuyển tương đối bình thường. Đường Yên cũng không làm sao tin tưởng. Thế nhưng là ta nhớ được trước đó chuyện của ngươi còn rất nhiều a, nhất là kỳ tổ. Có lúc suốt ngày ngươi cũng ngủ không được ba giờ, nhưng đã đến hiện tại, ngươi lại có thể mỗi ngày hầu ở bên cạnh ta. Thật chẳng lẽ không có vấn đề? La Mạch sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, cũng chính là mấy ngày nay, ta cảm giác tương đối khẩn trương ngươi. Kỳ thực chuyện bên kia rất nhiều, ta cũng cần dùng càng nhiều tinh lực hơn đi giải quyết. Chỉ là vài ngày như vậy, cũng coi là cho ta thả nghị đi. Kỳ thực chuyện sắp thực chính là như vậy. La Mạch cũng không khả năng thật từ bỏ giấc mộng của mình, cũng không khả năng từ bỏ đối với nhạc phi chất lượng cao theo đuổi, dù sao ở nơi này, bộ phim trên đầu nhập đồ vật thật sự là ra tay quá lớn hơn rồi, La Mạch là tuyệt không có khả năng buông tha, bởi vì một khi từ bỏ, không chỉ là chính hắn ý nghĩ bể tan cảnh vấn đề, cũng càng là toàn bộ thiên mạch ngu nhạc công ty đều muốn gặp phải trọng đại đả kích cự đại vấn đề. Chỉ bất quá những ngày này hắn dù sao là không khống chế được suy nghĩ, bên kia có một cái mình tiểu hải tử, có một cái thuộc về mình sinh mệnh đang tại từng bước khỏe mạnh trưởng thành, nghĩ tới những thứ này sự tình, La Mạch liền không nhịn được suy nghĩ tận lực hầu ở Đường Yên bên người, cũng muốn cố gắng chứng kiến cái này sinh mạng sinh ra, về phần cho mình lý do, hắn liền nói, hắn hiện tại cũng dù sao cũng đang nuôi thương tổn. Đương nhiên, nếu là lúc trước La Mạch, căn bản sẽ không để ý tới bây giờ loại này đã đối với mình khỏe mạnh không tạo được quá lớn uy hiếp thương thế. Tốt, khả năng này là ta nghĩ nhiều rồi." Đường Yên nói, "Chỉ là, ta cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Hải Tử đưa lên một phần tốt nhất lễ vật. Mà ta muốn, một bộ hoàn mỹ nhạc phi cũng là thuộc về dạng này hảo lễ vật. Ngươi cứ nói đi." "Ừm, ta đã biết La Mạch nói ra câu nói này thời điểm trong lòng của hắn kỳ thực cũng không có mình miệng nói ra được bình tĩnh như vậy, bởi vì ngay tại lúc này La Mạch thẩm nghĩ đến rất nhiều chuyện, chủ yếu chính là nghĩ tới tương lai của mình, nghĩ tới chính mình phải làm một ít gì, nghĩ tới tất nhiên chính mình làm một người cha nên cho Hải Tử đưa lên một điểm lễ vật. Mà đây dạng lễ vật hiện tại tốt nhất cũng là cái này một bộ nhạc phi, để cho con của hắn tại sinh ra về sau liền có thể nghĩ đến phụ thân của mình đã từng vì mình xuất sinh mà đưa tới đặc sắc như vậy như vậy mở ra mặt khác một món quà. Rất nhanh La Mạch lần nữa trở về kĩ tổ. Bây giờ kĩ tổ kỳ thật vẫn là tại kéo dài. La Mạch một lần nữa đem Trầm Đan tìm trở về, vừa vận hiện tại Trầm Đan cũng đã hoàn thành mình điện ảnh, đã có thể tới cho La Mạch điện ảnh trợ thủ. Có Trầm Đan cái này trợ lực về sau, điện ảnh đương nhiên sẽ dùng mò hơn tốc độ tiến hành, với lại tại về chất lượng cũng tuyệt đối không có vấn đề, dù sao Trầm Đan theo lẻ 9 năm đến bây giờ đều luôn luôn đi theo La Mạch, đã có 6 7 năm thời gian, hắn có thể nhất lý giải La Mạch tại một bộ điện ảnh lên ý đồ, cũng có thể biết rõ tại gặp được các loại tình huống thời điểm, La Mạch thân là một cái đạo diễn sẽ làm cái quái gì, nên làm như thế nào. Cho nên, bây giờ kịch tổ không chỉ không có xảy ra vấn đề gì hơn nữa còn tại 10 phần tốt đẩy tới quay chụp tốc độ. Chờ đến bây giờ, nhạc phi quay chụp đã từng bước tiến nhập trung cấp, liền xem như bộ phim này vũ hí, cũng đã đi qua gian nan nhất bộ phận, đón lấy mọi người liền đã có đầy đủ quay chụp quán tính, thậm chí có thể thông qua dạng này quay chụp quán tính để duy trì điện ảnh bình thường tiến hành. Đây cũng là một ngày mới quay chụp. Bây giờ là La Mạch phần diễn. Nhạc phi một đời, theo tống sử. Tam Triều Bắc Minh tổng hợp các loại tư liệu lịch sử ghi chép đến xem, đích xác có rất nhiều tự mình ra trận thời điểm, mà đây bộ phim khi lấy được hoa hạ đám mê điện ảnh ủng hộ đồng thời, cũng cần đạt được người ngoại quốc ưa thích, lấy Mỹ quốc cầm đầu Âu Mỹ quốc ra đám mê điện ảnh, vẫn tương đối ưa thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân, La Mạch vai trò nhạc phi chỉ có có càng nhiều cá nhân dũng cảm, sức hấp dẫn mới có thể càng mạnh. Đương nhiên người như vậy dũng cảm, vẫn là đến từ chân thực tư liệu lịch sử, mà không phải thông qua tưởng tượng của mình, vì lệnh ngọt người xem mà tiến hành. Hiện tại La Mạch lại một lần nữa một lần nữa kỵ tại Mã Thượng. Lúc này, nói cho cùng Trong lòng của hắn vẫn có chút đối với ngựa bộ phim sợ hãi. Vật này thật sự là cần thời gian đi chậm rãi vượt qua, có người một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thử, khả năng cả một đời cũng không có cách nào một lần nữa đi đến chính mình ngã sấp xuống qua con đường kia. Mà bây giờ La Mạch, đích xác có một chút cảm giác như vậy. Đầu óc của hắn trong, dù sao là không cẩn thận nghĩ đến lần kia té xuống ngựa đất, nghĩ tới chính mình cả người đều kém chút bị ngã chết ở dưới ngựa, loại này cảm giác sợ hãi ngay tại từng bước hình thành. Nhưng là Lam Mạch dù sao cũng là một cái diễn viên, cái này ở một mặt phải cầu hắn không thể đối trước mắt tình huống như mày, một phương diện khác cũng đã chứng minh rồi. Hắn có loại kia hoàn toàn ẩn tàng trong lòng ý tưởng lực lượng cho nên theo mặt ngoài đến xem, bây giờ La Mạch vẫn là sắc mặt nghiêm trọng, cùng cái kia danh chấn thiên hạ nhạc vũ mục rất có một thần tùy lên trọng hợp cảm giác. ầm ầm, tiếng võ ngựa oanh minh mà lên, tại dạng này tiếng võ ngựa rồn dập âm bên trong, lại một trận xếp thú quay chụp bắt đầu. Bây giờ đã là tháng Tư phân, tại mọi người ma sát biểu diễn các loại các dạng chiến tranh tràng diện có một cái ba tháng về sau, hiện trường xếp thú quay chụp đã vượt đến càng ăn ý, còn chúng diễn viên bọn họ cùng mã thất còn có chuyên nghiệp diễn viên bọn họ phối hợp đều đến đỉnh cao nhất giai đoạn bên trên, rất nhanh lại là căn cứ kịch bản cùng quay chụp kế hoạch, phân cảnh kịch bản gốc lên an bài, nhân mã lại một lần nữa đụng vào nhau. lúc này, nhân mã giao thoa, tiếng la giết không nớt. đi qua lâu như vậy thời gian, mọi người quay chụp đều đã tiến vào quỹ đạo. quả nhiên, bây giờ La Mạch đã có thể cùng Chung Quanh quần chúng diễn viên hoàn thành hoàn mỹ nhất phối hợp. tại dạng này phối hợp phía dưới, cái này màn ảnh rất nhanh liền qua. La Mạch lập tức chạy tới máy quay video chiếu lại địa phương, nhìn thoáng qua phía trên đồ vật, nhìn một chút vừa mới chụp chiếu lại, cho tới bây giờ, La Mạch mới biết, bây giờ sự tình đã hoàn toàn không đồng dạng. Bây giờ kịch tổ đã tiến nhập một cái tương đối khá giai đoạn, đã không cần la mạch cả ngày, nhìn chằm chằm cũng có thể vận hành bình thường. Bây giờ màn ảnh còn vô đặc biệt có mức độ, la mạch trong lòng cũng dễ dàng hạ xuống, bởi vì sự tình cho tới bây giờ, cuối cùng tiến nhập chính mình kỳ vọng trạng thái. Hiện tại năm bên trong, Nhạc Phi là tuyệt đối có thể hoàn toàn quay chụp xong. Bộ này cường đại điện ảnh, chụp được hiện tại đã qua cả tháng, đây là một trận chiến tranh khá dài. Những thứ khác điện ảnh có thể nói vô mấy năm mấy năm, nhưng bọn hắn trung dàn cũng là vì đổi lịch trình, ở nơi này loại đổi lịch trình quá trình bên trong, trong bọn hắn là chống ra rất nhiều thời gian, nhưng Nhạc Phi nhưng là thật vẫn luôn đang quay nhiếp, trung gian cũng không có cái quái gì dừng lại tình huống. Đương nhiên, dạng này quay chụp cũng mang đến người mệt lập tức mệt tình huống, nhưng cũng đích xác quay chụp ra 10 phần vững chắc, 10 phần đặc sắc các loại các dạng màn ảnh. Cho đến bây giờ, nhạc phi đã quay chụp ra 1800 mấy đầu màn ảnh, với lại những này màn ảnh rất nhiều cũng là đi qua cẩn thận lựa chọn sử dụng, là từ càng nhiều phế trong màn ảnh lan truyền ra. Cũng là đồng nghĩa với, có càng nhiều, càng thêm đáng sợ phế màn ảnh bị đánh ra tới. Chục được tháng năm phân thời điểm, Nhạc Phi Vũ Hy cuối cùng cũng vũ hơn một nửa một chút, với lại kịch tổ đối với một bộ này càng ngày càng quen thuộc, chụp hiệu suất liền so trước đó cao rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Nhạc Phi đón lấy cần quay chụp thời gian không sẽ cùng trước kia nhiều. Mà Đường Nghiên hết thảy bình an, la mạch thân thể của mình cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hết thảy đều đang hướng tin tức tốt phương hướng phát triển. Chương 587, khai phóng phỏng vấn. Theo mới bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ, thời gian đã qua cực kỳ lâu, đều có hơn 2 năm rồi, 2 năm này cỡ nào đến nay, la mạch ở nơi này, bộ phim phi trên đích sắc dốc vào quá lớn tâm huyết nhất là hơn nửa năm đó tới nay thật quay chụp, càng làm cho loại này bỏ ra đi tới đỉnh phong. Còn tốt, hắn bỏ ra cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, cho tới bây giờ, nhạc phi tiếp cận 2000 đầu màn ảnh còn tại đó. Với lại những này màn ảnh cũng là thực sự. Nhất là trong đó một chút lập tức chiến tranh màn ảnh, liền xem như không tăng thêm đặc hiệu, trực tiếp kéo đến một chút trong phim ảnh, đều có thể được tôn sùng là kinh điển. Đơn giản là quay chụp quá trình không giống bình thường. Những này quay chụp quá mức gian nan, tự nhiên cũng liền rèn luyện ra rất nhiều làm cậu thả điện ảnh căn bản chính là khó mà sánh bằng siêu cấp chẳng diện thật cao hứng nói cho mọi người, nhạc phi bộ phim này, cho tới bây giờ, đã quay chụp tiếp cận một nửa nội dung, đây là một trận thắng lợi lớn, chúng ta rất vinh hạnh. Từ hiện tại đến xem, nhạc phi là rất có thể tại hiện tại lúc tháng 10 tả hữu quay chụp xong, đón lấy chúng ta có thể sẽ làm điện ảnh định hồ sơ công tác. Thế nhưng là, dạng này quay chụp tin tức, lại không có gây nên hương phấn của mọi người phấn, ngược lại còn để cho một số người cảm thấy tương đối bất mãn. Cái quái gì? đều vỗ hơn nửa năm a, cho đến bây giờ cũng mới đánh ra một nửa nội dung, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhạc phi kịch tổ đến cùng đang làm cái gì? La Mạch lần này làm sao như thế không đáng tin vậy ạ? Chẳng lẽ gặp qua 2016 năm còn đập không hết bộ phim này à? Đây là một chút đám mê điện ảnh phần nạn, bọn họ cũng không phải nói thật nghi vấn La Mạch năng lực, mà là bởi vì cảm thấy phim quay nhịp tiến độ quá chậm mà có rất lớn bất mãn. Hiện tại mọi người đối với La Mạch chờ mong thật sự là quá lớn. Bởi vì La Mạch điện ảnh bản thân đã làm cho mọi người chờ mong, bình thường cũng không biết phụ lòng tất cả mọi người hy vọng, mà hắn lần này lại là tại làm trước kia cơ hội là chống giống nhạc phi, mà nhạc phi cố sự cũng đều là như vậy ai cũng thích từ nơi này chút góc độ mà nói, mọi người đều rất chờ mong nhạc phi chính thức quay trụ hoàn tất, chính thức chiếu phim. lại thêm, năm 2015 cuối cùng xuất hiện ả vạ tạ hai ở China cuốn quyền 21 tức nhân dân tệ phòng chiếu làm kích thích, cho nên mọi người bây giờ đối với la mạch nhạc phi càng là có càng lớn chờ mong, chờ mong bộ phim này có thể đánh bại ả vạ tạ hai sáng tạo khủng bố phòng chiếu, để cho quốc sản điện ảnh một lần nữa trèo lên đỉnh. thế nhưng là, mọi người chờ mong dù sao là đổi lấy càng nhiều thất vọng, cũng không phải nói cảm thấy la mạch điện ảnh chất lượng cho mọi người mang đến thất vọng, chủ yếu chính là bởi vì Mọi người cảm thấy nhạc phi bộ phim này độ tiến triển quay phim thật sự là quá chậm quá chậm. Mỗi ngày đến nghe ngóng nhạc phi độ tiến triển quay phim đều vẫn là như cũ, căn bản không động. Nhiều khi cũng không có gì tin tức, hiện tại thật vất vả có một chút tin tức ra kết quả còn nói điện ảnh mới quay trụ một nửa. Người nói làm giận không tức người. Rất nhiều người đều cảm thấy, hiện tại chính mình là hết lựa giận. Đương nhiên cũng có người bắt đầu nói lời công đạo rồi, la mạch điện ảnh, chất lượng là như thế nào, ta muốn mọi người cũng không phải là không rõ ràng. La Mạch dạng này điện ảnh đương nhiên đáng giá cần thời gian đi chậm rãi rèn luyện, ngẫm lại hắn ngay lúc đó hiển sẹ tị hận, gỡ dạ vị tỷ từ chuẩn chuẩn bị quay chụp đến chính thức chiếu phim, cũng chính là một năm không tới thời gian, nhưng kết quả thế nào? Kết quả là này hai bộ điện ảnh, cuối cùng đều trở thành kinh điển, mà bây giờ Nhạc Phi, theo La Mạch chuẩn bị bắt đầu quay chụp đến bây giờ, đã qua hơn hai năm, bộ phim này thuần túy chụp thời gian đều qua hơn nửa năm. Có thể nghĩ, Nhạc Phi sẽ là một bộ càng thêm đặc sắc, càng thêm rung động tâm linh phim nhựa. Nếu nói như vậy, phim quay nhiếp thời gian càng dài, Liền chứng minh La Mạch đối với bộ phim này bỏ ra càng nhiều đồ vật, cũng liền đã chứng minh bộ phim này sẽ càng đẹp mắt. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ mong, mà không hẳn là phàn nàn. Chúng ta không thể bởi vì La Mạch thái độ quá nghiêm túc liền đến phàn nàn hắn. Dạng này Tuyết Pháp tương đối lý trí, vừa mới nói ra về sau lập tức đưa tới rất nhiều người cộng mình, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này xác thực không thể quá trách móc nặng nề La Mạch, bằng không mà nói cũng là một không công bằng. Cũng đích xác, phim bay nhất thời gian càng dài, bộ phim này cuối cùng chất lượng cũng sẽ tăng cao. Mọi người chỉ có thể chờ mong, mà không hẳn là phá. Thiên mạch ngu nhạc công ty cũng nhìn thấy bây giờ trận này quy mô rất lớn nổ nước bọt, cũng muốn đem dạng này nổ nước bọt đè xuống dưới, thế là bọn họ cũng bắt đầu lựa chọn thuộc về mình thủ đoạn. Thiên mạch công ty giải trí thủ đoạn cũng là để cho ký giả tiến đến phỏng vấn, để cho nhạc phi kịch tổ tiếp nhận bộ phận phỏng vấn. Trên thực tế, nhạc phi bộ phim này rất nhiều nơi cũng không có quá nhiều cần hoàn toàn bảo mật đồ vật, nếu như nói bọn họ vì sao một mực đang bảo mật lời nói, đây cũng là nghèo đói doanh tiêu một, để cho người ta tháng không nhìn thấy lại càng muốn thấy được. Nhưng bây giờ, vẫn tận lực để cho mọi người biết rõ một ít chuyện đi. Nếu không đã mê điện ảnh cả ngày đoán, sau cùng đối với nhạc phi ngược lại không tốt lắm, mà nhạc phi dạng này dung hợp vô số chương minh tinh mặt đại điện ảnh, lại là như vậy siêu cấp đại chế tác, hơn nữa còn có la mạch cái tên này làm cam đoan. chuyện đương nhiên bộ phim này chính là phải đạt được tất cả mọi người chú ý, nếu như quá nhiều lẫn lộn ngược lại sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, vẫn là duy trì bây giờ loại trạng thái này liền tương đối tốt, cho nên lần này kịch tổ cũng sẽ thích tướng khai phóng một ít gì đó, để cho mọi người biết rõ, nhạc phi đến tụt cùng là làm sao đánh giá, cũng phải để cho mọi người biết rõ, đến cùng vì sao nhạc phi cho đến bây giờ sẽ vua hơn nửa năm, mới vua một nửa tiến độ ký giả đi tới La Mạch trước mặt, nhạc phi kịch tổ đem rất nhiều chân quý quay chụp phim phóng sự đoạn đều cho ký giả bọn họ. đương nhiên những này phim phóng sự đoạn cũng không biết tiết lộ nhạc phi đoàn kịch bí mật, sẽ chỉ làm mọi người cảm giác được bộ phim này nhiều khi gian nan quay chụp. Về sau, La Mạch cũng đón nhận một đoạn ngắn phỏng vấn. Mặt khác tiếp nhận phỏng vấn người cũng có tương kính phu, Tạ Đình Phong, Lưu Diệp những người này, bọn họ cũng không thể lộ ra quá nhiều đoàn kịch tin tức, làm đám phóng viên nhìn thấy La Mạch bọn họ thời điểm, thật sự là bị sợ nhảy một cái. Bây giờ La Mạch cảm giác mười phần tiểu thụy. Bởi vì hắn là vừa mới chụp xong một ngày phần diễn về sau tiếp nhận ký giả phỏng vấn, cho nên cũng không có trang điểm, cũng không có những thứ khác đồ vật, cũng là mang theo nghỉ ngơi thái độ đón nhận các ký giả đặt câu hỏi. La đạo, vì sao nhạc phi đập tới hiện tại cũng mới vô một nửa chứ?" Ký giả vội vàng đặt câu hỏi, đây cũng là rất nhiều người quan tâm nhất vấn đề. La Mạch khẽ cười khổ, sau đó nói, "Kỳ thực, không dối gạt mọi người, căn cứ mới bắt đầu quay chụp tư tưởng, ta là dự định quay chụp 8 tháng tả hữu liền đem nhạc phi chụp xong. Nhưng bây giờ nhìn, loại ý nghĩ này thật rất không thực tế." Loại áp lực này chủ yếu chính là đến từ chúng ta đối với bộ phim này chất lượng theo đuổi, ta bây giờ có thể không có chút nào vẻ thẹn nói cho mọi người, Nhạc Phi là ta từ trước tới nay quay chụp đến lớn nhất dụng tâm một bộ điện ảnh, rất nhiều người đều nói với ta, ta đối với điện ảnh chất lượng theo đuổi, thậm chí đến biến thái cấp độ. Rất nhiều người đều nói ta không thể tiếp theo như vậy, nhưng ta vẫn là tận lực kiên trì nổi. Cho nên, đến bây giờ, Nhạc Phi độ tiến triển quay phim, chủ yếu chính là đến từ đối với điện ảnh chất lượng trách móc nặng nghề. La Mạch nói đến đây, cũng là khẽ cười khổ, trên thực tế hắn nói cũng không sai, cũng không có nói ngoa. Hắn nói tiếp Tuy nhiên ngẫu nhiên ta cũng muốn, nếu không liền giảm xuống thoáng một phát điện ảnh chất lượng, nếu không, điện ảnh nói không chừng muốn được đập tới năm 2018. Nhưng là ta ở sâu trong nội tâm không cho phép chính mình làm như thế. Dù sao, nhạc phi bộ phim này cho tới bây giờ đã đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, có nhiều người như vậy chờ đợi, cũng đầu nhập vào mình nhiều như vậy tâm huyết, với lại ta muốn đánh thành quốc gia chúng ta đệ nhất bộ to lớn cổ trang mạng chiến tranh, nếu nói như vậy, ta cũng không muốn quá rơi vào khuôn sáo cũ, ta muốn để điện ảnh chân chính có mình đặc biệt khí chất, có khác biệt với còn lại bất luận cái gì một bộ phim địa phương ký giả ở trong lòng bụng trộm cho La Mạch gọi tốt. Tiếp theo còn nói, Nhạc Phi quay chụp chỗ khó chủ yếu ở địa phương nào chứ? Chủ yếu quay chụp chỗ khó cũng là đối với lịch sử chân thực trở lại như cũ. La Mạch nói, ta trước đó nói qua khẩu hiệu chính là muốn đập một bộ như thế Nhạc Phi. Tất nhiên rằng này, rất nhiều thứ đều muốn đi tận lực trở lại như cũ thành lượng thống chi giao cái kia trạng thái, mà đây liền dính đến rất nhiều chi tiết vấn đề. Chúng ta dù sao không phải là tông nhân, rất nhiều thứ là cần suy đoán, cho nên đang quay nhiếp thời điểm. Rất nhiều chi tiết vấn đề, bao quát diễn viên vấn đề, bao quát đồ dùng biểu diễn vấn đề, cuối cùng sẽ xuất hiện. Cho nên lúc này liền cần rất dài thời gian đi sửa đổi. Mà đây dạng sửa chữa dù sao cũng là văn hí phần chủ, tuy nhiên rườm rà buồn thể, nhưng không có vấn đề quá lớn, nhưng Vũ Hí cũng không giống nhau. Ta nhạc phi muốn trở lại như cũ trong lịch sử chân thật tống kim chiến tranh, dạng này Vũ Hí, mỗi một lần một lần nữa quay chụp cũng là đối với Sở Hữu diễn viên một trận trọng đại dày vò hơn nữa còn tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, nhạc phi Vũ Hí quay chụp quá khó khăn, nghiêm trọng kém hơn ta trước đó thiết tưởng tiến độ. Cho nên bộ phim này mới có thể đập đến chấm như vậy. Đây là la mạch lần thứ nhất thành thật với nhau cùng mọi người nói. Từ đầu tới đuôi hắn nói đến rất thành khẩn, đồng thời cũng nói cực kỳ chân thực, rất có cảm nhiễm lực. Dù sao, đang phóng viên nghe được về sau, đều sẽ cảm giác đến có cảm xúc. Vậy dạng này quay chụp cận vật điện ảnh, cho đến trước mắt cùng chính ngươi tưởng tượng trong khác biệt như thế nào đây? Lúc này, ký giả hỏi tiếp. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ rất lợi hại, bởi vì chúng ta hiện tại đánh ra những này mặt ảnh, so chính ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Khả năng này cũng là trời cao không phụ người có lòng đi. Chúng ta tốn hao khí lực lớn như vậy mới quay chụp đi ra ngoài phim nhựa, cũng liền so ta tưởng tượng bên trong muốn càng tốt hơn. Tại phim quay nhất trong quá trình, ta cũng có rất nhiều lần hoài nghi mình có thể hay không thật đem cái này hạng mục làm tốt." Lam là Mạch nói. "Nhưng sau cùng ta vẫn là kiên trì nổi, bây giờ thấy những đập đó nhiếp xong màn ảnh, ta cảm thấy đẹp đến mức tựa như là tác phẩm nghệ thuật, cho nên trong lòng ta rất thỏa mãn, ta tin tưởng, tại trải qua thời gian rất lâu chờ đợi về sau, ta cho mọi người mang tới, là một bộ vượt ra khỏi tưởng tượng cổ trang màn lớn, là một cái vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng nhạc phi." "Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 588, ước đoán dung động cùng chờ mong. Tạ Đình Phong bây giờ bị phơi càng đen hơn, trang điểm đều họa không đến, có ý hướng lây hướng về Cổ Thiên Lạc Phương hướng bước vào xu thế. Tạ Đình Phong cái này ra thịt 2 năm trước còn bị người đồn đại có ung thư ra ấy nhỉ? Nhưng là người ta ngu quan đặt ở chỗ đó đây, liền xem như nhìn đen một chút, cũng làm theo là đại suất ca một cái. Bất quá bây giờ Tạ Đình Phong mặt mũi ở giữa cũng có một không nói ra được tiểu thụy, xem ra diễn Dương tái hưng cái này khoan thế danh tướng, để cho trên người hắn áp lực cũng rất lớn. Đám phóng viên hỏi hắn tại kịch tổ trong cảm giác như thế nào thời điểm, Tạ Đình Phong khẽ cười khổ rồi thoáng một phát, sau đó nói, nói như thế nào đây? Nhạc phi kịch tổ cho ta lớn nhất cảm giác cũng là nghiêm ngặt, tuyệt đối nghiêm ngặt, La mạch đạo diễn là một cái rất nghiêm khắc người, hắn đối với điện ảnh có mình rất nhiều yêu cầu, mà chúng ta thân là diễn viên, lại là nhạc phi diễn viên, liền cần chân thật nghe hắn. Nghe Tạ Đình Phong trong giọng nói tựa hồ có chút toán nghiệm. Ký giả lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy trung gian khẳng định có rất nhiều thứ có thể khai quật. Tuy nhiên Tạ Đình Phong tiếng nói nhất chuyện, để cho người ta thậm chí cảm giác ánh mắt của hắn chỗ sâu mang theo một điểm của nhiệt, nhưng là, ta cảm thấy những này rất có ý tứ, cũng cho ta đối với diễn kịch, điện ảnh đều có nhận thức mới. Nhạc phi nhất định sẽ là một bộ cùng người khác bất đồng tác phẩm, La Mạch đạo diễn là một cái rất có tài hoa người, tại hắn quy hoạch phía dưới, dù là hiện tại chúng ta rất mệt mỏi, nhưng chúng ta đều biết, điện ảnh sẽ rất đặc sắc, ta cực kỳ kích động mình có thể tham gia đến dạng này một bộ phim diễn xuất bên trong." Tạ Đình Phong rất chân thành nói, "Hoa Hạ mới có thể có La Mạch dạng này đạo diễn là một loại may mắn, mới có thể có nhạc phi dạng này, điện ảnh cũng sẽ là một may mắn." Tạ Đình Phong mà nói có loại trước tiên đứa sau khi dương vị đạo, để cho đám phóng viên có thể cảm giác được hắn đối với La Mạch tôn sùng đầy đủ. Tuy nhiên so La Mạch lớn 4 tuổi, nhưng nhìn, La Mạch đã dùng mình một ít gì đó để cho Tạ đỉnh Phong đối với hắn tâm phục. Tại phỏng vấn tương kính phu thời điểm, tương kính phu cái tuổi này tương đối nhỏ ra hỏa, hiện tại cũng là khiến cho có chút tiểu tuy, nhưng là trên mặt hắn hiện tại càng là góc cạnh phân minh, có một loại nam tử hán kiên cường chi khí. Tiểu họa tử, hiện tại cũng đã trưởng thành chân nam nhân. Xem ra Nhạc Phi đoàn kịch lịch luyện năng lượng là cực kỳ kinh người. Đang nghe các ký giả phỏng vấn đề tài về sau, tương kính phu ngược lại là tương đối có hứng thú nói, La Mạch đạo diễn rất có tài hoa, ta tại Nhạc Phi trong tuy nhiên chịu đủ dày vò, nhưng học được rất nhiều rất nhiều thứ, nếu là lúc trước ta căn bản không có nghĩ tới, tự có một ngày cũng có thể quay chụp dạng này một bộ điện ảnh, có thể gánh vác lên nhiều như vậy trách nhiệm. đây đều là nhạc phi bộ phim này đem đến cho ta, ta cảm thấy thật cao hứng ta có thể học được những vật này. sau đó, tương kính phu ba lạp ba lạp nói một đống la mạch lợi hại cỡ nào, tuy nhiên nghe có chút giống như là nói nhảm, nhưng cũng đem hắn đối với la mạch cảm giác biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. tiếp theo phỏng vấn mấy người kia, cũng đều án trách thoáng một phát kịch tổ đến tột cùng khó khăn dừng nào, nhưng bọn hắn cũng là luôn miệng một lời, đối với la mạch cùng tán thưởng. xem ra, la mạch là thật dùng cố gắng của mình thắng được tất cả mọi người chân chính tôn trọng rất nhanh, các ký giả phỏng vấn tư liệu, còn có kịch tổ cho bọn hắn cung cấp video tư liệu, liền đi qua các nối biên tập về sau, đặt ở mọi người có thể thấy địa phương. hiện tại, tất cả mọi người cuối cùng biết rõ, vì sao nhạc phi sẽ quay chụp như thế khó khăn. trời ạ, tạ đình phong gầy, đen. xem ra thật sự là thụ rất lớn dày vỏ. đừng nói là tạ đình phong, ta xem tương kính phu đều đen gầy rối tốt nhiều tốt nhiều. xem ra nhạc phi thật sự là quay chụp gian nan. la mạch mới là đây, cảm giác hắn thật tiểu tụy rất rất nhiều rồi, thật sự là đau lòng hắn. nhạc phi một bộ địa ảnh, nhất định chính là tại dành thời gian tính mạng của hắn lực. Khó trách phim quay nhiếp đến như thế gian nan. Thật hy vọng hắn thiếu mệnh mọi chút. Lấy La Mạch bình thường đóng phim chất lượng đến xem, đối với bộ này nhạc phi hắn đạt đến như thế trách móc nặng nghề trình độ, vậy cái này bộ phim tất nhiên cũng sẽ vượt qua tưởng tượng tốt. Ta rất chờ mong La Mạch bộ phim này, bởi vì ta tin tưởng, đây tuyệt đối là một bộ theo chất lượng và phòng chiếu trên có thể khiêu động ạ vạ tạ hai phim nữa. Mọi người nói với La Mạch đều rất tin tưởng. Bởi vì La Mạch người này, có lẽ đã từng bị người hô qua La đại pháo, nói hắn nữa thích ná pháo, nhưng vấn đề là, người ta cũng là thật cầm được gia trình độ. Cho nên, hắn tân được ảnh Tất nhiên hắn nói bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, cũng ở đây bộ phim trên dốc vào lớn như vậy tâm huyết, này nhạc phi chất lượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà nhất làm cho mọi người cảm thấy rung động, cũng không phải là mấy cái diễn viên lời nói, mà chính là đám phóng viên mang về, nhạc phi kịch tổ cho bọn hắn một chút truyền hình điện ảnh tư liệu. Ở nơi này chút truyền hình điện ảnh trong tư liệu, mọi người có thể nhìn thấy, vì một chút văn Hí lên vấn đề chi tiết, kịch tổ nhiều nhất lại có một đầu chụp lại 46 lần. Đang quay nhếp Vũ Hí thời điểm, là Lam Mạch tự mình ra trận, mà đây một đoạn Vũ Hí, tại Lam Mạch tham dự phía dưới, nhưng cũng đỡ dê 10 nhiều lần, nhưng là, liền xem như dạng này mọi người vẫn là tại kiên trì. Kết quả chờ đến chụp xong về sau, một cái quần chúng diễn viên bị bắp đuổi nội bộ bị mài ra máu. La mạch bàn tay của mình tâm cũng xuất hiện từng đạo từng đạo bởi vì kéo dây cương thật chặt mà sinh ra vết máu. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trước đó nghe được la mạch phỏng vấn, dù sao chỉ nói là, cho nên lòng của bọn hắn trong còn không đến mức hoàn toàn đồng ý tin tưởng, nhưng bây giờ nhìn thấy dạng này đã tốt muốn tốt hơn khắc nghiệt trí cực chẳng cảnh, bọn họ cuối cùng biết rồi nhạc phi vì sao đập đến chậm như vậy, vì sao lại đập đến như thế gian an. Đây hết thảy đều có nguyên nhân cũng có người liên tưởng đến trước nhạc phi đoàn kịch ngược lập tức sự kiện trong nháy mắt cũng liền đều biết vì sao lại xuất hiện loại chuyện này dù sao nhạc phi đoàn kịch đi diễn nghiêm khắc như vậy nói không chừng nhân mạng sự kiện cũng có thể sẽ phát sinh đâu chớ đừng nhắc tới là mã thất tử vong sự kiện mà bây giờ đại gia chủ nếu là đắm chìm trong đối với nhạc phi loại này cao chất lượng yêu cầu tán thưởng bên trong cũng có rất nhiều đối với lịch sử hết sức quen thuộc mọi người lập tức liền biểu đạt mình sợ hãi thản phục bởi vì bọn hắn phát hiện nhạc phi tại công khai một chút quay trụ đoạn ngang trong đối với lịch sử khảo cứu cơ hồ đến cường bách chứng cấp độ mặc kệ một chỗ bọn họ đều tìm không ra thật xấu đương nhiên lịch sử vốn chính là cách rất xa một độ vận, cho nên rất nhiều địa phương cũng tồn tại một chút tranh luận, nhưng nhạc phi ngoại trừ những lưu giữ đó tại tranh cãi địa phương bên ngoài, thật đúng là không có nửa điểm lỗ thủng. Về phần tồn tại tranh cãi sự tình, vậy không quản là ai cũng không có cách nào giải quyết loại chuyện này, dù sao bây giờ đã là 21 thế kỷ, mà lịch sử sớm sẽ theo cuộn cuộn trường giang biến mất ở biển khơi ngập trời bọt nước bên trong. Cho nên bây giờ các loại lịch sử đế bọn họ hoàn toàn đối nhạc phi khen không dứt miệng, cũng tràn đầy tuyệt đối chờ mong. Ta xem nhạc phi hiện tại tiết lộ một chút quay trụ phiên bản, từ bên trong trạng cảnh bên trên, ta thật tìm không ra nửa điểm tật xấu. La Mạch không hổ là hoa hạ điện ảnh hy vọng, hắn điện ảnh chính là như vậy chế tác tinh sảo. Loại này chế tác tinh sảo thậm chí đến cường bách chứng cấp độ. Nhìn những này về sau, ta càng thêm chờ mong bộ này nhạc phi, càng thêm chờ mong điện ảnh có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều thị giác hưởng thụ, cũng mang đến càng nhiều cùng lịch sử vật có liên quan. La Mạch thật sự là một cái cực kỳ thần kỳ người, là một cái hoa hạ điện ảnh nhân, hắn tiết tháo càng là không cần nhiều lời. Hiện tại chỉ là nhìn thấy một chút tiết lộ phiên bản, chúng ta đều có thể cảm giác được bộ phim này chân chính nỗ lực. Để cho chúng ta cộng đồng chờ mong bộ phim này đi. Tại dạng này phỏng vấn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt về sau. Trước đó luôn luôn nghi vấn Nhạc Phi nhảy phiếu người càng ngày càng ít, càng nhiều người bình thường là đang chờ mong bộ này hao hết la mạch tâm huyết Nhạc Phi. Mọi người chờ mong đối với la mạch cũng là một thúc dục. Gần nhất, nhạc phi đoàn kịch quay chụp đã vượt đến càng bước vào quỹ đạo, mà không cần mỗi thời mỗi khắc đều ở đây la mạch trưởng khống hạ mới có thể đi vào đi quay chụp. Tại dạng này quay chụp phía dưới, la mạch mới phát giác được buông lòng rất nhiều, bởi vì hết thảy đang tại từng bước thay đổi xong. Dạng này, hắn cũng mới năng lượng rảnh tay tham gia tháng 5 trung tuần can quốc tế liên hoa phim. Lần này can quốc tế liên hoa phim, la mạch có điện ảnh dự thi. Hắn điện ảnh cũng là tiến vào tặng. Bộ này là lấy thân phận của phim phóng sự tham gia triển lãm, cũng là hiện tại can quốc tế liên hoan phim trong duy nhất một bộ dự thi hoa hạ phim phóng sự. Tiến vào tầng trước tin tức tương đối ít, bởi vì phim phóng sự chú ý nhân số cho tới bây giờ cũng không nhiều, mà La Mạch lại tận lực che giấu mình cái này để nhất bộ phim phóng sự, cho nên ngoại giới đám mê điện ảnh biết rõ tiến vào tầng cũng không có nhiều người, rất nhiều người là đang chờ mong can quốc tế liên hoan phim lên hoa hạ điện ảnh quân đoàn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phim phóng sự tiến vào tầng, đột nhiên nhìn thấy đạo diễn tên lại là La Mạch thời điểm, mới trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. La Mạch chụp hồi nào bộ phim này? Chúng ta làm sao không biết Rất nhiều đám mê điện ảnh đều cảm thấy mười phần thần kỳ, bởi vì không biết lúc nào La Mạch bất thình lình liền chụp dạng này một bộ tiến vào tàng, hiện tại nếu như không phải là bất thình lình gia nhập can quốc tế liên hoan phim giải thưởng tranh đoạt lời nói, thật đúng là không có ai biết. Đột nhiên xuất hiện điện ảnh, hoàn toàn chính xác cướp đi mọi người nhãn cầu, rất nhiều người điên cuồng tìm kiếm hết thảy có quan hệ với tiến vào tàng tin tức, đối với bộ phim này một khái niệm cũng đã càng ngày càng rõ rệt. Mọi người mới hiểu rõ nguyên lai like là dạng này một bộ điện ảnh. Rất nhiều người nghĩ đến La Mạch cùng Đường Yên liên tình sự tình, cũng bắt đầu minh bạch, hai người khả năng cũng là tại tiến vào tàng trên mới có được sơ bộ hảo cảm bắt đầu thành lập liên lạc với nhau. dạng này, hết thảy mọi người đều đúng bộ phim này có mong đợi cao hơn, muốn thấy được điện ảnh toàn cảnh. La Mạch lần này là cùng Đường Yên cùng một chỗ tham gia cái này can quốc tế liên hoan phim, Đường Yên thân thể nặng, nhưng bây giờ thời gian không dài, cho nên mặc vào một chút rộng thùng thình váy cũng sẽ không là cực kỳ năng lượng nhìn ra được. làm La Mạch cùng Đường Yên cùng lúc xuất hiện tại thảm đỏ lên thời điểm, rất nhiều chú ý lần này can quốc tế liên hoan phim đám mê điện ảnh đều hết sức kích động. La Mạch cùng Đường Yên tuy nhiên đã kết hôn, nhưng rất ít có thể nhìn thấy hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện tại công chúng trường hợp bên trong. Nhất là Đường Yên, nàng hiện tại càng ngày càng thấp điều, cơ hồ đem chuyện trước kia nghiệp đều toàn bộ cho từ bỏ. Tại công chúng trước mặt nàng cơ hồ hoàn toàn mất tích. Hôm nay, Đường Yên cùng La Mạch lại cùng lúc xuất hiện rồi, hai người tại can thảm đỏ trên cùng lúc xuất hiện. Trong chốc lóe này trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. Chương 589, tiến vào tàng can phát ra. Không chỉ là Trung Quốc đám phóng viên, cũng có rất nhiều tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đám phóng viên, hiện tại cũng ở đây khiêng trường thương đoạt pháo, dùng hết toàn lực quay chụp La Mạch cùng Đường Yên. Bởi vì, trên thực tế, La Mạch cùng Đường Yên ở giữa liên tình không chỉ là người châu Á biết rõ, ngoại quốc nhân cũng biết. Dù sao trên cái thế giới này chú ý bắt quái người vẫn là rất nhiều rất nhiều. La Mạch dạng này tại đạo diễn cùng diễn viên hai cái phương diện đều có cự đại thành tích người, nhất định là trong mắt mọi người chú ý nhất địa phương. Hùng Chi trước đó hắn còn truyền ra qua cùng một chút Mỹ Quốc ngôi sao ở giữa lời đồn, hắn niên thiếu tiền nhiều, lại tài hoa hơn người, tướng mạo anh tuấn, tại toàn thế giới đều có cơ số cực kỳ khổng lồ fan, những này đám fan hâm mộ cũng cực kỳ chú ý La Mạch cảm tình tình huống. Cho nên tại La Mạch kết hôn thời điểm, ngoại quốc các loại các dạng bắt quái tạp chí trên cũng trong nháy mắt liền xuất hiện La Mạch kết hôn tin tức, còn có các loại các dạng hủy hiện trường. Tại dạng này một chút dưới tấm ảnh, ngoại quốc đám fan hâm mộ, rất nhiều cũng là đặc biệt đau lòng, nghĩ tới La Mạch dạng này người thế mà liền bị một nữ nhân cấp đi. Mặc dù sẽ cảm thấy bọn họ thật sướng thế nhưng là trong lòng thật đúng là mười phần không cam lòng. Cho nên rất nhiều người cũng nhận biết đường yên. Một mực cho tới hôm nay bọn họ tại hiện trường thấy được đường yên cùng với La Mạch anh chụp lang tài nữ mạo Tuy nhiên La Mạch cực kỳ không yên lòng, nhưng dù sao cũng là loại trường hợp này cũng chỉ có thể để cho Đường yên xuyên qua một đôi 5 cm đế cao dép lê, Đường yên mặc vào 5 cm cao gót về sau thì có tháng 1 năm 76 cm rồi, La Mạch cũng chỉ có thể xuyên qua một đôi bên trong tăng cao. Đường yên xuyên qua một đầu màu trắng váy dài, Nghe thường phật phối, váy dài như thủy ngân ta, khi bạch vô hạn, La Mạch tại bên cạnh nàng, xuyên qua một bộ màu trắng Âu phục, có chút tình lữ trang dáng vẻ hai người, nhìn mười phần phối hợp, trời sinh một đôi. Nhiếp ảnh sư bọn họ đều cảm thấy, không cần tận lực đi tìm góc độ, hôm nay hai người cũng mười phần phối hợp. Hôm nay La Mạch lưu lại một điểm ria mép, nhìn càng thêm thành tục, trên mặt cũng càng là góc cạnh phân minh. Để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ cảm thán một tiếng La Mạch hiện tại càng ngày càng đẹp trai. Hoàn toàn chính xác, La Mạch hiện tại cũng là càng ngày càng tiến. Năm tháng dấu vết tạm thời còn không có để cho hắn đạt tới giàn mua cấp độ, chỉ là để cho La Mạch có tuế nguyện mang tới thành thục lắng động xuống mị lực. Bây giờ đã 31 tuổi La Mạch, đang đứng ở một người nam nhân trong cả đời tốt đẹp nhất tuổi tác một trong. Thân thể còn không có hoàn toàn suy yếu, cũng đã có thành thục mang tới phúc lợi. Tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới, La Mạch khẽ môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, tay trái nhẹ nhàng ôm Đường Yên, một mặt là cho mọi người xem. Một phương diện khác, cũng là vì phòng ngừa Đường Yên bởi vì ăn mặc góp nhỏ mà xuất hiện tình huống gì. May mắn, thảm đỏ coi như hữu kinh vô hiểm đã xong. Một đám ký giả đang đợi phỏng vấn La Mạch bọn họ. La Mạch cùng Đường Yên rất nhiều vấn đề cũng là trước giờ câu thông qua, hai người cũng là tại trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, trả lời các ký giả các loại các dạng vấn đề, đều có thể xe nhẹ đường quen, không lưu đầu để câu chuyện. Chờ về đến phục xong những ký giả này cái vấn đề về sau, La Mạch lôi kéo Đường Yên tiếp tục đi lên phía trước. Bọn họ kỳ thực đi vào căn chủ yếu vẫn là bởi vì tiến vào tàng sự tình, bộ phim này mặc kệ đối với La Mạch tới nói hay là đối với Tại Đường Yên tới nói, đều có ý nghĩa quan trọng, mà bây giờ, điện ảnh đưa đến Can tham gia triển lãm, đồng thời vào vòng người thi đua đơn nguyên, hai người kia đương nhiên đều phải qua đến xem bộ này phim phóng sự tại Can lên cuối cùng biểu hiện. Long của bọn hắn cơ sở chỗ sâu, đương nhiên hy vọng điện ảnh có thể có được cái kia cuối cùng đại thưởng. Đây là La Mạch cùng Đường Yên cộng đồng hy vọng. Năm nay Can vào vòng người thi đua đơn nguyên phim phóng sự cũng có mấy bộ, ngoại trừ tiến vào tảng bên ngoài, còn lại không có Á Châu phim nhựa, cũng là Âu Châu bản thổ phim nhựa. Hai năm này, Âu Châu Tam Đại Điện ảnh tiết bên trên, khắp nơi đều lưu lại người da vàng dấu chân, nhất là tại Thiên Mạch Công ty giải trí Tân Đạo diễn, kế hoạch đã có thành tựu về sau, Tam Đại Điện ảnh tiết bên trên, thường xuyên đều có bên trong đoàn vị trí, với lại chúng thưởng phim nhựa cũng càng ngày càng nhiều, nhất là cái này Tân Đạo diễn Bồi dưỡng kế hoạch đi ra ngoài những này đạo diễn bọn họ, thường xuyên đều có thể tại can, Venice, Berlin trên chúng thưởng. Lần này, cũng có Tân Đạo diễn Bồi dưỡng kế hoạch phiến tử tham gia can quốc tế Liên Hoa phim, bất quá bọn hắn lấy được độ chú ý cũng không quá cao, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đi đóng chú La Mạch tiến vào tặng. Dưới tình huống như vậy, La Mạch tiến vào tàng mang đến mọi người rất nhiều ánh mắt mong chờ. La Mạch trước đó tại trên thế giới có ảnh hưởng nhất lực điện ảnh giải thưởng giải Oscar bên trên, lấy được phim nước ngoài hay nhất. Hôm nay, ở cái này Cannes Quốc tế Liên hoan phim bên trên, hắn lại một lần xuất trình, với lại lần này hắn chinh chiến là một cái mới tinh lĩnh vực, phim phóng sự. Không biết dạng này La Mạch có thể thu được như thế nào vinh dự. Đương nhiên, bọn họ cũng cực kỳ quan tâm, quan tâm La Mạch đệ nhất bộ phim phóng sự hiệu quả đến tột cùng thế nào, sẽ cùng hắn ngày xưa mang cho mọi người ngạc nhiên phim nhựa một cái mức độ sao rất nhanh, tiến Bảo tàng thì có can quốc tế liên hoan phim ban tổ chức bọn họ an bài một cái triển khai chiếu không gian, sẽ tại ngày 19 tháng 5 rưa trưa tại trước mặt mọi người chính thức triển khai chiếu bộ phim này. Tại tiến Bảo tàng chính thức triển khai chiếu trước đó, triển khai chiếu đại sảnh phiếu rất dễ dàng liền bị cướp đi, với lại rất nhiều người bởi vì không giành được phiếu tương đối khó chịu. Cái này ở phim phóng sự trên thị trường vẫn không thế nào thấy nhiều. Dù sao phim phóng sự cùng những thứ khác điện ảnh không đồng dạng, loại hình thức này điện ảnh rất đặc thủ, thói quen mua chướng người xem cũng không nhiều. Cho nên, phim phóng sự thị trường những năm qua tại căn bên trên không phải rất được hoan nghênh, ưa thích đến bên này xem điện ảnh, người bình luận điện ảnh cùng phiến thương đều không phải là rất nhiều. Nhưng bây giờ tiến vào tàng lại làm cho căn nên đón một cái phim phóng sự sảnh. Ngày 19 tháng 5 giữa trưa, tiến vào tàng triển khai chiếu trong sảnh, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đang đợi bộ phim này bắt đầu. Tiến vào tàng bộ phim này, chủ yếu chính là La Mạch đạo diễn, cho nên điện ảnh nhiệt độ tăng nhiều. Không phải vậy, đổi một cái đạo diễn đến đạo diễn bộ phim này, đến xem phim người tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Tại chỗ có người trong khi chờ đợi, trong đại sảnh lên lại, tiến vào tàng chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu thời điểm, mở màn lộ ra trung quy trung cụ. Tây Tạng là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương, hưởng danh tiếng trong và ngoài, luôn luôn rất nhiều người, đối với dạng này một khối địa phương, ôm lấy nồng đậm trống thú, rất nhiều văn nghệ tác phẩm, cũng lấy tài liệu tại Tây Tạng, đem cái này địa phương rất nhiều thứ viết lên văn nghệ tác phẩm bên trong. Mọi người vì sao hướng tới Tây Tạng? Nơi đó có cái gì? Người ở đó bọn họ là dạng gì sinh hoạt trạng thái? Từ từ, tiến vào tàng bắt đầu cho mọi người hiện ra vấn đề như vậy, cũng bắt đầu đem một trận không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu lưu trình hiện ra ở mọi người trước mắt. Nguyên bản, Trung Quốc cầm ầm sóng dậy Sơn hà, có được 130 triệu người miệng cường đại nhân khẩu cơ số mang tới các loại các dạng sự tình, đều có thể đánh thành một chút tương đối khá phim phóng sự, nhưng là, phim phóng sự loại vật này ở China cũng không có quá tốt tồn tại thổ nhưỡng, dù sao, không có quá nhiều người có kiên nhẫn cùng tự tin cùng bền lòng, đi hoa rất nhiều tiền đập một bộ cuối cùng còn không có biện pháp tại trên màn hình lớn chiếu phim điện ảnh. Nhưng là hoa hạ kỳ thực cũng không thiếu khuyết tốt phim phóng sự, trước trở lại hương đoàn tàu chính là một cái tốt nhất ví dụ, này bộ phim nhượ lấy được mấy cái đại thưởng, cũng bị ngoại quốc nhân khen ngợi. Hoa hạ có 130 triệu người thì có 1.3 tỷ diễn viên. Nhưng cái này dạng tốt phim phóng sự dù sao không tính quá nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ đã nhiều năm cũng xuất hiện không được mấy bộ ưu tú phim phóng sự, cũng lãng phí đại hào Hà Sơn, chuyện như vậy nếu như người bóp cổ tay thở dài. Mà la mạch bộ phim này, có thể nói, rất nhiều loại trong trình độ, điền vào phương diện này lên cự đại trống không, hắn sáng tạo ra dạng này một bộ tài hoa bộc lộ tiến vào tặng, đích xác có thể cấp mọi người mang đến rất nhiều thứ. Rất nhanh, điện ảnh không bình thường địa phương liền hiện ra ở mọi người trước mắt, một cái ầm ầm sóng dậy Tây Tạng cũng lạ như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Nơi này Tây Tạng, tràn đầy lịch sử lắng động sau cảm giác Tạ camera HD ghi chép phía dưới, hiện tại hiện ra ở trên màn hình lớn, cho mọi người mang tới là một cái mỹ luân mỹ hoán siêu cấp thế giới. Những cảnh đẹp này, còn có trên đường tinh tâm động phách từng cái miêu tả sinh động hùng bí, đô triển hiện tại tất cả mọi người trước mặt, để bọn hắn cảm giác được, một xâm nhập linh hồn trùng kích, đã chiếm lĩnh nội tâm nơi hẻo lánh. Loại này trùng kích là cắm vào tâm linh, để cho người ta hoàn toàn không cách nào kháng cự. Theo trong thị giác nói đến, từng cái chẳng cảnh cho mọi người mang đến quá nhiều đồ vật thấy được ngân hà tráng lệ tinh không, cầm nhục thân dâng hiến cho hưng thiếu thiên táng nghi thức, dòng giã bảy ngày dùng cắt miệng xây dựng lại tại một cái chớp mắt hủy diệt mật tông đàn thành chế tác. những này trang cảnh, thật là đẹp đến làm cho nhân tâm say. nhất là cái kia chỉ hoãn tinh không nhất ảnh, càng làm cho người nhìn thấy đều sẽ cảm giác mình tâm tình theo tinh không cùng một chỗ dâng trào. bộ này phim phóng sự vứt đi những cái kia quen thuộc tây tạng phù hảo, mà đi ghi chép chân thật hơn tự nhiên, dân tục cùng tôn giáo tìm kiếm mảnh này thần bí trong đất mọi người không biết cách sống. đồng thời la mạch cũng chú ý cắm dễ người ở chỗ này. Hương dịa Đường cấm lời nói 30 năm bế quan tăng nhân, cô độc kiên tĩnh tảng vương mộ thủ mộ tăng nhân, trong núi lớn sinh sản Âu Châu xa xỉ phẩm bài đặt hàng bò Tây Tạng nhung khăn quẳng cổ nước Mỹ tảng huyết, dùng lớn nhất trí thành phương thức lên đường đập trưởng đầu đến làm tắt kẻ hành hương. Từng cái trang cảnh để cho người ta thấy thời điểm, dù sao là có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác chấn động, tất cả mọi người tại chỗ đều đắm chìm tại từng cái trang cảnh mang tới trong rung động. La Mạch quả nhiên chính là La Mạch, tuy nhiên hắn trước kia cũng không có vỗ qua phim phóng sự, thế nhưng là hiện tại khi hắn phim phóng sự chân chính phủ xuống thời điểm, quả nhiên vẫn là có khổng lồ như vậy uy lực. Cái này phim quay đến thật là đẹp a, tuyệt đối là hiện tại đẹp nhất phim phóng sự. Thật sự là một bộ tốt điện ảnh. Không ngừng tiếng than thở âm, tại mỗi người trong lòng quân, bởi vì điện ảnh mang tới rung động thật sự là quá cường liệt rồi. Mọi người tại to lớn điện ảnh trên màn hình, cảm nhận được đến từ tây tạng hô hấp, cảm nhận được tây tạng mị lực cùng rung động. Hết thảy đều dưới tình huống như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình suýt nữa bị mất đi ngữ ngôn năng lực. Điện ảnh, tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh. Chờ đến tiến vào tàn cái cuối cùng màn ảnh cuối cùng hạ màn kết thúc, hình ảnh bắt đầu phát ra đến chủ sáng nhân viên phụ đề, lại đem những này đều thả xong trên màn hình lớn cho thấy một vùng tăm tối thời điểm, điên cuồng tiếng vỗ tay, cuối cùng trong nháy mắt bên trong vang lên, đùng đùng, tiếng vỗ tay tại toàn bộ triển khai chiếu trong sảnh, không ngừng mà quên quẩn, không ngừng mà đánh thẳng vào mỗi người náo hải, tiến vào tàng thắng, thắng được tất cả mọi người đưa thích, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, chương 590, lại lấy được can đại thưởng, bộ phim này trong kia từng cái trang cảnh cũng còn lưu tại lòng của tất cả mọi người vung đi không được, này rung động chỉ hoàn tinh không. Một cái kia cái để cho người ta suýt nữa bị rơi lệ nhân văn chẳng cảnh, những thành kính đó tăng lữ, đập trưởng đầu đi hành hương tín đồ. Hết thấy tất cả đều ở đây hướng về phía mọi người bày ra một người để cho người chỉ còn lại có rung động tây tạng chẳng cảnh. Những vật này trực tiếp trùng kích đến bọn họ linh hồn. Trời ạ, quá có cảm giác. Rất nhiều người đang đi ra dạp chiếu phim về sau, cũng không có dừng hạ mình tiếng thảo luận, đồng thời, rất nhiều mảnh thương hiện tại cũng nhao nhao bày tỏ đạt đối với tiến vào tàng bộ này phim phóng sự hứng thú, bởi vì tất cả mọi người thấy được bộ phim này chỗ cương đại. Đây là một bộ tương đối mạnh mẽ phim nhựa. Ở đó từng cái rung động tràn cảnh bên trong, liền xem như thân thiết nhất thạch tâm ruột người, cũng có thể ở trong đó không thể tránh khỏi bị cảm động đến, sau đó sinh ra một muốn đến Tây Tạng đi cụ thể nhìn một chút xúc động tới. Tại dạng này cảm nhiễm lực phía dưới, hôm nay mỗi người đều biết cảm giác được tiến vào tàng bộ phim này mang tới mãnh liệt trùng kích, loại này trùng kích là mọi phương diện nhiều tầng lần, luôn có thể để cho người ta liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn, đồng thời cũng sẽ cảm giác được sâu trong tâm linh càng nhiều rung động. Rất nhanh, tiến vào tàng rất nhiều bản quyền liền bị bán đi nói xong. Tuy nhiên La Mạch quay chuột bộ này tiến vào tàng cũng không phải là vì kiếm tiền, nhưng bây giờ nhìn thấy tiến vào tàng nguồn tiêu thụ tốt như vậy, La Mạch chính mình cũng cảm thấy coi như không tệ. Cuối cùng, chính mình quay chuột một bộ phim phóng sự đều có thể đạt được nhiều người như vậy tán động, cái này không quản nói thế nào cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Ngoài ra, mọi người đối với tiến vào tàng cao đánh giá cũng cho La Mạch mười phần kiên định tín nhiệm. Dù sao tiến vào tàng bộ phim này, tuy nhiên cùng La Mạch Nhạc Phi không đồng dạng, dù sao Nhạc Phi là La Mạch dốc vào rất rất nhiều tâm huyết cuối cùng mới đạt tới hiện tại cái trình độ này, mà tiến vào tàng càng nhiều hơn chính là một cái phim phóng sự với lại bộ phim này thành công nhất địa phương chủ yếu cũng không phải là tại biểu diễn của hắn, mà chính là toàn bộ phim nửa hoàn mỹ nhất ảnh, mà đây chút nhất ảnh cũng không phải là La Mạch chính mình phụ trách, mà chính là hắn La ra Bang bọn họ nhiếp ảnh đoàn đội để hoàn thành. cho nên tiến vào tàng thành công không thể quy công cho La Mạch nhiều hơn cần quy công cho những hậu trường đó các nhân viên làm việc. nhưng liền xem như dạng này tiến vào tàng vẫn là một bộ lấy La Mạch làm chủ đạo phim nữa, bộ phim này lấy được mọi người tán đồng, lấy được câu Châu phiến thương bọn họ tranh nhau mua sắm bản quyền rầm rộ, đối với La Mạch tới nói cũng là một kiện tương đối chuyện có ý nghĩa. cái này chứng minh La Mạch quay phim. Vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người ưa thích, cho dù lần này là khóa giới đi quay nhiếp một bộ phim phóng sự, nhưng vẫn như cũ có thể đập tới mọi người tương đối thưởng thức trình độ. Đây là tương đối khá, tính lại trên trước siêu phàm đại chiến bắt màn tại toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi sau khi thành công, La Mạch tự tin cũng coi như tạo lên đến rồi. Sau đó, nhạc phi chiếu phim, tại dư luận bên trên, tại phòng chiếu bên trên, lại có thể toàn bộ thế giới mang đến như thế nào trùng kích. Bây giờ La Mạch cảm thấy trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá, lần này tham gia can quốc tế Liên Hoa Vìm, để cho tiến vào tàng đạt được sở hữu phiến thương lưu hái đó cũng không phải La Mạch mục tiêu chủ yếu. Nói thật, để cho tiến vào tàng đạt được phiến thương lưu gái, cái này không qua chỉ là La Mạch mong muốn ở nơi này nhất giới liên hoan phim can lên đến phụ gia hiệu quả, hắn chủ yếu muốn có được, vẫn là tiến vào tàng một cái phim phóng sự giải thưởng. Cái này giải thưởng nếu như có thể lấy được lời nói, sẽ cho La Mạch chức nghiệp kiếp sống gia tăng một trang nổi bật, hắn sẽ cùng toàn bộ thế giới nhân chứng sáng, La Mạch cũng không chỉ là sẽ chỉ chụp một ít mảnh buồn bán các loại đồ vật, trên thực tế hắn vẫn như cũ có thể quay chụp phim phóng sự hơn nữa còn có thể tại can dạng này cốt tế tính đại thưởng lên đến thành tích. Đây là rất nhiều người cũng không chiếm được. La Mạch trước đó tại giải thưởng trên đã có Oscar phim nước ngoài hay nhất bản thân. Nếu như có thể để cho Tiến vào tàng cũng nhận được can khẳng định lời nói, La Mạch ở thế giới ảnh đàn lên địa vị cũng sẽ dâng lên một đoạn. Với lại lần này La Mạch địa vị trưởng còn chủ yếu là thể hiện tại rồi văn nghệ phương diện này bên trên. Cái này cũng đang dần dần hoàn thiện La Mạch tại trực tiếp điện ảnh đạo diễn trong vòng định vị. Cho nên La Mạch tương đối nghĩ ra được Tiến vào tàng phim phóng sự giải thưởng. Can quốc tế liên hoan phim tại cử hành sau một khoảng thời gian, cuối cùng nên đón sau cùng nghi thức trao giải. Năm nay nghi thức trao giải bên trên, giảng khảo đoàn thể cấu thành bên trong có La Mạch tương đối nhìn quen mắt người, Linh Hạo có thể nói hiện tại hoa hạ điện ảnh tại La Mạch cùng Thiên Mạch ngu Nhạc công ty này một đám tân đạo diễn bọn họ dưới sự điều khiển cuối cùng từng bước đi lên một đầu sông lên quốc tế đường tuy nhiên con đường này trước mắt bảy biển bụi gai trải rộng nhưng là dạng này bụi gai trải rộng hoàn cảnh cũng coi như tại gian khổ khi lập nghiệp phấn đấu bên trong từng bước có manh mối một chút hoa hạ phim nhựa đang dần dần nổi đầu tại Âu Châu tam đại giải thưởng trên càng ngày càng có được sức cạnh tranh với lại sẽ đạt được càng ngày càng nhiều phòng chiếu hoa hạ trước kia tại Âu Châu tam đại điện ảnh tiết lên phần thưởng phim nhựa trở lại trong nước về sau lại bình thường cần đứng trước phòng chiếu rất thấp xấu hổ chuyện như vậy nhiều đến nhiều vô số kể. Mãi cho đến đào tỷ, ban ngày diễm hỏa cùng Thiên Mạch công ty giải trí mấy bộ phiến tử về sau, trường hợp như vậy cuối cùng lấy được đổi mới. Từ đó, một chút tại Âu Châu tam đại điện ảnh tiết lên phần thượng phim nữa, cầm lại đến Hoa Hạ, vẫn như cũ có thể hưởng thụ được cao vé bán đẫnh độ. Phương diện này là nguồn gốc từ tại Hoa Hạ điện ảnh người xem chất lượng đề cao, người xem số lượng đề cao. Dù sao, mọi người xem điện ảnh nhìn nhiều năm như vậy, tại nhiều như vậy màn hình lớn trồng chất phía dưới, rất nhiều người cũng càng ngày càng có đối với điện ảnh thẩm mỹ, loại này thẩm mỹ mang tới cũng là càng ngày càng cao phong chiếu. Một phương diện khác vẫn còn là bởi vì mọi người theo phong chào trả thái rất nhiều người cảm thấy tất nhiên phim nhựa có thể tại những địa phương kia trúng thưởng, vậy đi một lần nhìn vẫn rất có phẩm vị, cho nên cuối cùng lựa chọn đi điểm giảm chiếu phim quan sát. đương nhiên loại hành vi này theo trên tổng thể mà nói vẫn rất có lợi cho hoa hạ điện ảnh phát triển. La Mạch nỗ lực cũng coi như chậm rãi nhận được to lớn hiệu quả. hiện tại, hoa hạ điện ảnh đạo diễn bọn họ quốc tế địa vị cũng có đề cao, tỷ như Linh Hạo, bây giờ niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn đã có liên hoan phim can bình thẩm đoàn bên trong một chỗ cắn rủi. La Mạch đi vào can về sau cùng Linh Hạo cũng là cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, hai người lúc ở trong nước liền quan hệ rất tốt, bây giờ đang quốc ngoại có rất lâu không gặp. Tự nhiên cũng có rất nhiều để có thể trò chuyện. Ninh Hạo hiện tại chủ yếu chính là cùng La Mạch đang nói chuyện. Hắn Tân điện ảnh nhạc phi là một cái đạo diễn, đối với La Mạch có thể đạo diễn dạng này một bộ siêu cấp đầu tư phim nhựa mà cảm thấy 10 phần hâm mộ, cảm thấy nhân sinh có thể như thế một lần, chết cũng đáng giá. Nhưng La Mạch lại lắc đầu cười khổ. Loại chuyện này, thật đúng là chỉ có thân ở trong đó mới biết được nó gian nan. Trường không lớn như vậy đầu tư, nghĩ tới đây nghiêm trọng thành bản áp lực, bình thường liền sẽ mồ hôi lạnh trằn trề. Có lúc đang quay nhấp thời điểm cần vận dụng rất nhiều thứ, những vật này nhất động, điện ảnh thành bản lại xót xót bốc lên, cẩn đều ngăn không được. Nhưng là nếu như chẳng phải chủ, lại cảm thấy thật xin lỗi. Cho nên, đây đều là muốn xoắn suất địa phương. Đương nhiên ở trong mắt Ninh Hạo xem ra, La Mạch đây là có một chút hạnh phúc phiền não mùi vị. Sau đó hai người cũng hơi Hàn Huyên thoáng một phát hoa hạ điện ảnh phân cấp sự tình. Hiện tại hoa hạ điện ảnh phân cấp chế độ bị rất nhiều người lẫn lộn, có khả năng sẽ chính thức khởi động. Bất quá chỉ quên chính thức khởi động đoán chừng cũng phải đợi đến 2017 năm mới có mặt mày, bây giờ là không có khả năng nhanh như vậy. Cùng Ninh Hạo Hàn Huyên rất nhiều, La Mạch cũng cảm thấy thật có ý tứ, cùng tương đối hợp ý người nói chuyện tiễm, đích thật là một kiện tốt sự tình. Sau đó Năm nay nghi thức trao giải cũng coi như muốn bắt đầu, kỳ thực cũng có rất nhiều người chờ mong muốn nhìn một chút la mạch phim phóng sự biểu hiện, muốn nhìn một chút kỷ lục của hắn phiến có hay không rất nhiều người mua một lần sổ sách. Bắt đầu trước nhất chính là một chút những thứ khác đại thưởng, hoa hạ điện ảnh quân đoàn cuối cùng bắt đầu thành thục, hiện tại bọn họ cũng bắt lại mấy cái hạng nặng đại thưởng. Một mực đợi đến ban phát tiến vào tặng thưởng hạng thời điểm, tại xem truyền trực tiếp rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đều nín thở, cứ nhìn TV màn hình, không dám thở mạnh một cái. Bọn họ hiện tại rất chờ mong la mảnh tiến vào tặng có thể được cái kia cuối cùng giải thưởng, nhưng cũng rất lo lắng ý nghĩ của mình sẽ không thành công tóm lại lòng của bọn hắn tình vẫn còn có chút phức tạp. rất nhiều nhân vọng mắt dục vọng mặc cự đại trong chờ mong. hiện tại can quốc tế liên hoan phim người thi đua đơn nguyên bên trong phim phóng sự giải thưởng lớn giải thưởng được chủ cuối cùng bắt đầu công bố. theo người chủ trì trong miệng nói ra tiến vào tàng anh văn tên phim thời điểm hiện trường rất nhiều người cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên. nghe được cái này hai chữ la mạch trong lòng cũng có rất nhiều loại tâm tình trùng kích mà qua cuối cùng dừng lại thành kích động nhưng mặt ngoài nhưng là tận lực duy trì đầy đủ bình tĩnh nếu để cho mọi người nhìn thấy oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn được chủ. Hiện tại lại vì một cái can quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép trường phiến đại thưởng mà vô cùng kích động, cái này không quản làm sao nghe cũng cảm thấy không thích hợp. Cho nên La Mạch mặt ngoài duy trì tuyệt đối tỉnh táo, chỉ có trong lòng của hắn biết mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đơn giản là tiến vào tàng là một bộ chân chính thuộc về La Mạch phim nữa. Tuy nhiên gờ dạ vì tỷ lấy được một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất, nhưng này dù sao cũng là hắn ăn cắp bản quyền tới, cũng không phải là thuộc về La Mạch chân thực tác phẩm. Mà bây giờ tiến vào tàng theo sách lược đến bây giờ cũng là hắn. Đây là hắn kế sát tiềm về sau bắt được cái thứ hai thực sự đại thưởng. Theo La Mạch góc độ mà nói, cho dù là ngay lúc đó gỡ Dạ Vị tỷ lấy được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, thậm chí để cho hắn đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng, cũng vẫn là không đổi kịp La Mạch thông qua sát tiệm bắt được vẹn Minh quốc tế liên hoan phim bình thẩm đoàn đại tượng, cùng hiện tại tiến vào tàng lấy được cái này can quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép trường tiến đại tượng. Hiện tại, chân chính lại lấy được một cái tượng hạng La Mạch trong lòng thật hết sức kích động. Tiến vào tàng cùng sát tiệm so ra, từ hiện tại đến xem, trên căn bản là một mảnh khen ngợi như nước thủy triều, hoàn toàn áp chế số bình, mà sẽ không xuất hiện sát tiệm như thế chế khen nửa nọ nửa kêu cực đoan cảnh tượng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương 591, tiến vào tàng trong nước chiếu phim bán hoa hạ đám mê điện ảnh đang đợi lâu như vậy về sau cuối cùng chờ được như bây giờ một cái tin tốt trong nháy mắt anh mừng âm thanh liền vét sạch rất nhiều thảo luận diễn đàn cũng ở đây miêu blog ở trên công bố tiến vào tàng lập tức trở thành sina miêu blog bên trên một cái lửa nóng nhất chủ đề một trong ở nơi này bộ phim nhựa lấy được can đại thưởng về sau mọi người đối với phim nhựa độ chú ý vậy cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên rất nhiều người đều kỳ vọng có thể ở quốc nội điện ảnh trên màn hình nhìn thấy tiến vào tàng hình ảnh kỹ thuật Phim phóng sự đi đến điện ảnh trên màn hình lớn đó cũng không phải hi kỳ cổ quái gì sự tình, Trung Quốc dạp chiếu phim trong, thậm chí xuất hiện qua chiếu phim 33MD nào này loại này tống nghệ tiết mục vòng tròn tiền điện ảnh, đồng thời đánh xuống bảy ước vẽ bán truyện kỳ quái, này phim phóng sự đi đến dạp chiếu phim, càng là thuận lý thành chương. Dĩ vãng rất nhiều phim phóng sự không thể tại dạp chiếu phim chiếu phim, cũng không phải là bởi vì những phim phóng sự đó người chụp hình cùng những người đầu tư không muốn để cho trong điện ảnh, mà là bởi vì phim phóng sự căn bản không có cái quái gì thị trường, nên cũng là chọn bên trên, cho nên rất nhiều điện ảnh phiến thương bọn họ Cuối cùng đều không có khiến cái này phim phóng sự đi đến giảm chiếu phim ý tứ. Tất nhiên bọn họ không cho chiếu phim, vậy những thứ này đám người chế tạo cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng tiến vào tàng không đồng dạng. Tiến vào tàng là La Mạch đạo diễn phim nhựa, lại truyền thuyết là La Mạch cùng Đường Yên cuối cùng ngước hẹn điện ảnh. Ở nơi này bộ phim nhựa bị lộ ra trình chiến can về sau, liền đã có rất nhiều người đều ở đây chú ý tiến vào tàng rồi. Chúm chi, tiến vào tàng hiện tại lại lấy được rồi can đại thưởng, toàn bộ điện ảnh bán điểm lập tức tăng nhiều. Thật giống như theo vương văn phát triển, thời gian đổi đổi, Lão Bạch Văn càng ngày càng nổi tiếng một dạng. Điện ảnh ở China chân chính bắt đầu tấn minh phát triển hơn 10 năm về sau, có thể ưa thích tốt điện ảnh, nhìn hiểu tốt điện ảnh mê điện ảnh đã vượt đến càng nhiều, bọn họ khi nhìn đến tiến vào tàng bắt lại can đại thưởng về sau, đối với bộ phim này chờ mong lập tức tăng gấp bội. Lại càng không cần phải nói bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Rất nhanh, đối với tiến vào tàng chờ mong cũng đã thành gần nhất hoa hạ điện ảnh thị trường đại sự hàm nhất. Rất nhiều người đều ở đây hỏi thăm, đến tột cùng lúc nào tiến vào tàng có thể chính thức ở trước mắt mọi người triển khai chiếu. Đối với dạng này tình huống, La Mạch bản thân là có chút kỳ quái. Hắn lúc đầu quay chụp tiến vào tàng thời điểm kỳ thực cũng không nghĩ đến muốn để bộ phim này ở China điện ảnh màn ảnh lớn tốt nhất chiếu. Nhưng sau này tình huống từng bước thôi động sự tình hướng phía trước phát triển. Cho tới bây giờ, tiến vào tàng mang theo can đại thưởng cùng La Mạch đạo diễn hai cái vầng sáng, lập tức liền thành đám mê điện ảnh mong đợi kịch tác. Vừa vận theo siêu phàm đại chiến bật màn về sau, La Mạch liền không có tác phẩm mới rồi. Mà siêu phàm đại chiến bật màn bộ phim này dù sao cũng là anh ngữ phiến, mọi người đều cảm thấy này bộ phim cũng không thể đủ hoàn toàn đã nghiền. Mà bây giờ tiến vào tàng đến rồi, La Mạch gần nhất vẫn đang bận biểu nhạc phi quay chụp sự tình. Bình thường cũng không có đặc biệt nhiều thời gian, cho nên chuyện này hắn chủ yếu chính là giao cho Thiên Mạch công ty giải trí chuyên gia phụ trách, hắn cũng là trưởng khống một cái đại phương hướng là được rồi. Tiến vào tăng nếu quả như thật có thể có được mọi người thích, cái kia coi như đặt ở màn ảnh lớn trên cũng chưa hẳn không thể, huống chi đem điện ảnh đặt ở màn ảnh lớn bên trên, đối với Thiên Mạch công ty giải trí trợ giúp không nhỏ, cao ngạch phòng chiếu cái kia chính là thuần túy thu nhập. Cho nên La Mạch cuối cùng vẫn quyết định để cho bộ phim này ở China màn ảnh lớn trên chính thức chiếu phim. Thế là Tại khán giả mong mọi cùng trông mong bên trong, tiến vào tàng tạm thời định hồ sơ ngày 29 tháng 5 ở China thị trường chân chính chiếu phim. Từ đó có thể thấy được thiên mạch ngu nhạc công ty công việc bây giờ hiệu suất cùng tốc độ. Lúc này mới vừa mới đoạt giải, vừa mới bị người xem hô hào chiếu phim, lập tức liền lấy ra một cái định hồ sơ ngày. Trong lúc này thời gian khoảng cách quá ngắn quá ngắn, nhưng trên thực tế, đây cũng là một cái rất sáng suốt lịch trình. Bởi vì, nếu như tiến vào tàng định hồ sơ trễ một chút lời nói, liền sẽ gặp phải sau thử kỳ đâu rồi. Đi vào thử kỳ đường, tiến vào tàng dạng này phim phóng sự, đương nhiên cạnh tranh lực bên trên sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Mà bây giờ cái này lịch trình mặc dù đối với tuyên truyền mười phân bất lợi, thế nhưng là đối với Tiến vào tàng tới nói, nó đã tích lũy quá nhiều tiền kỳ chờ mong giá trị cùng dư luận, mà La Mạch lúc đầu đối với Tiến vào tàng vốn là không có quyết định phải để nó đi vào dạp chiếu phim, hiện tại mỗi kiếm được một phân tiền phòng chiếu, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên, Tiến vào tàng tuyên truyền đối với bộ phim này chiếu phim, theo Thiên Mạch ngu nhạc công ty cùng La Mạch thái độ mà nói, trên tổng thể vẫn là không quan trọng. Điện ảnh cũng là như vậy chính thức định hồ sơ rồi vào tháng 5 cuối cùng chính thức chiếu phim. Quả nhiên, tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó Các loại các dạng mạng lưới vé cùng trước giờ bán vé cũng đều bán điên rồi. Có la mạch làm chỉnh thể trường khống, lại tăng thêm điện ảnh bản thân định lịch chỉnh tương đối có tạm thời, không tốt bài phiến, cho nên tiến vào tảng tại bài phiến trên cũng không có bao nhiêu lợi hại, ngày thứ nhất bài phiến tuy nhiên chỉ là 8.7% mà thôi, nhưng liền xem như dạng này, là một bộ phim phóng sự, dạng này bài phiến cũng hết sức kinh người. Dưới loại tình huống này, rất nhiều mong mỏi cùng trông mong đám mê điện ảnh, đang đợi được ngày 29 tháng 5 thời điểm, cuối cùng có thể đi đến rạp chiếu phim bên trong, đi quan sát bộ này, bọn họ chờ đợi thời gian không bao lâu, chờ mong giá trị lại cao đến phải chết tiến vào tảng bởi vì 8, 7 phần trăm bài phiến lượng thật sự là không được, mà xem điện ảnh người lại quá nhiều, cho nên, ngày thứ nhất tiến vào tàng dạp chiếu phim trong phòng chiếu phim, thế mà xuất hiện 84.5 phần trăm bình quân thượng tọa dẫn đầu. Cái này thượng tọa dẫn đầu hoàn toàn chính là một cái kỳ tích, phải biết, 2 năm này hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng tuy nhiên tại từng năm gia tăng, thế nhưng là, dạp chiếu phim cùng điện ảnh màn ảnh số lượng gia tăng tốc độ so hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng gia tăng tốc độ nhanh hơn, cho nên, hoa hạ dạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu ngược lại đang giảm xuống. Hiện tại, hoa hạ quanh 5 suất tháng dạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu năm bình quân chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại 26% mươi phần trăm tạ hữu mức độ thế nhưng là cũng là tại dạng này hành nghiệp tình huống phía dưới tiến vào tàng ngày đầu tiên thế mà lấy được khủng bố như vậy bình quân thượng tọa dẫn đầu tại dạng này phàn nàn bên trong nhóm đầu tiên đi tới trong dạp chiếu bóng người hiện tại cũng coi như thấy được điện ảnh tiến vào tàng chính thức bắt đầu rồi sau đó bọn họ cũng nhìn thấy những cái kia làm cho ngoại quốc nhân khiến cho can rung động đồ vật hết thảy hết thảy từ không trung đến đại địa theo vùng bằng phẳng đến cao sơn trời xanh mây trắng cỏ tươi nắng gắt chỉ hoang tinh không tuyết sơn trường hạ còn có này thành tín tăng lữ thủ mộ nhân kẻ hành hương tự nhiên nhân văn hai loại dung động đồng thời đánh chúng vào sở hữu quan sát bộ này ghi chép trường phiến đám người tâm linh mềm mại nhất bộ phận để bọn hắn trở nên tràn đầy dung động mà này trí hoàn tinh không mang tới dung động càng làm cho một số người không nhịn được nghĩ đến cổ tay danh ngôn có hai loại đồ vật chúng ta càng là thường xuyên càng là cố chấp suy nghĩ chung nó trong lòng càng là tràn ngập vĩnh viễn tươi mới chỉ có tăng lên chứ không giảm đi tán thưởng cùng tính sợ trên đầu chúng ta rực rỡ tinh không trong lòng chúng ta đạo đức phát tác chính là như vậy dung động nhân tâm đồ vật thật không thể tin thật quá đẹp Trước đó ta còn nghe được có người nói, một bộ phim phóng sự mà thôi, không cần thiết đi rạp chiếu phim xem, nhưng ta hiện tại cảm thấy, đẹp mắt như vậy đồ vật, nếu như chỉ là tại trên máy vi tính nhìn xem, đó mới là to lớn tổn thất đây. Như thế duyên dáng hình ảnh, cũng liền la mạch phim phóng sự mới có thể có dạng này siêu cấp đại thủ bút. Hắn thật sự là thật lợi hại. May mắn ta tới rạp chiếu phim rồi, không phải vậy thật đem những này đồ vật cho bỏ qua. Thanh âm bất đồng xuất hiện ở đi ra rạp chiếu phim đám mê điện ảnh trong miệng, tiến vào tàng mang cho bọn hắn chính là trong thị giác cùng tâm linh mãnh liệt rung động. Loại rung động này để bọn hắn đi ra rạp chiếu phim về sau Muốn đi một chuyến Tây Tạng, muốn đi xem Tây Tạng những nước mỹ đó cảnh, nhìn xem này xinh đẹp tới cực điểm tinh không. Nhìn xem này trời xanh mây trắng, còn có miền mông cao sơn đồng cổ bao la. Nhìn xem này thánh khiết tuyết sơn. Có quá nhiều muốn đi xem đồ vật, mà điện ảnh phong chiếu cũng ở đây dạng siêu cao thượng tọa dẫn đầu phía dưới, đang không ngừng bị tăng thêm. Ngày đầu tiên tiến vào tàng ngày đầu phòng chiếu thống kê xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, đây là một cái sợ ngây người mọi người số tự, 3407 vạn nhân dân tiền. Chơi ạ. Đây quả thật là một trận kỳ tích. Cũng không phải nói 3407 vạn ngày đầu phòng chiếu là kỳ tích, trên thực tế Theo hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng số lượng không ngừng gia tăng, lớn bao nhiêu mảnh ngày đầu phòng chiếu động một tí đến 5 ngàn bạn, vạn, ngàn bạn cũng không phải là một cái rất cao số tự. Nhưng mấu chốt đồ vật là, tiến vào tàng không phải cái quái gì mà lớn, mà chính là một bộ phim phóng sự. Một bộ phim phóng sự lại có thể đạt được ngày đầu hơn 30 triệu phòng chiếu. Người xác định đây là phim phóng sự. Trên thực tế, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đương nhiên cũng có phim phóng sự chiếu phim tình huống, nhưng chiếu phim phim phóng sự phòng chiếu, đại đa số đều không có đột phá 100 vạn. Đây là rất lúng túng số tự, nhưng cũng không có cách, rất nhiều chuyện cũng là như vậy. Thế nhưng là Bây giờ tiến vào tàng thế mà nổ xuống đáng sợ ngày đầu 3000 vạn. Một ngày liền đỉnh người ta mới chụp bộ phòng bán vẽ, làm một bộ phim phóng sự, tiến vào tàng cái này ngày đầu phòng chiếu ghi chép, thật đúng là để cho người ta sợ hãi thành phục. Một điểm nữa, cũng là tiến vào tàng ngày đầu phòng chiếu, là dùng 8. 7 phần trăm đáng thương bài phiến lượng lấy được. Những thứ khác một chút đạt được ngày đầu 30 triệu vé bán phim nhựa, tại bài phiến lượng bên trên, tốt xấu cũng phải vượt qua 20% mới được, thế nhưng là, bây giờ tiến vào tàng thế mà dùng 8. 7 phần trăm bài phiến lượng nội xuống 30 triệu ngày đầu phòng chiếu. Đây quả thật là một trận kỳ tích cũng là để cho rất nhiều người há to miệng nhìn kỳ tích. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như cho tiến vào tàng an bài rất cao bài phí lượng, này điện ảnh phòng chiếu sẽ cao đến mức nào? Ngay đầu tiên liền đạt được hơn 3000 vạn phòng chiếu, mà lại là dùng ít như vậy bài phí lượng lấy được, để cho nhà hát đưa ánh mắt đều chuyển tới tiến vào tàng trên thân. Mọi người cũng cần kiếm một trận canh, tốt xấu không thể để cho đám mê điện ảnh chỉ trích chính mình không chiếu phim tiến vào tàng. Đi qua lâu như vậy phát triển về sau, Trung Quốc nhà hát hệ thống cuối cùng cũng từng bước đi lên một đầu lạnh tính tuần hoàn con đường, tại bài phí trên cũng đối lập khỏe mạnh không ít, với lại cũng sẽ tăng cư thị trường phản ứng nhanh chóng làm ra mình điều chỉnh. Hiện tại, rất nhiều phim viện tại số 29 buổi chiều liền điều chỉnh bài phiến kế hoạch để cho tiến vào tảng chiếu phim ngày thứ 2 bài phiến lượng theo 8. 7% vọt tới 23. 9%, cái số này tới một cái đại kéo lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 592, phim phóng sự phòng chiếu thần thoại. Lúc trước hắn rất nhiều điện ảnh đều sáng tạo ra rất rất nhiều kỳ tích. Những này kỳ tích dù sao là để cho người ta đáp ứng công sở. Nhưng ở năm 2012 gở dạ vị tỷ về sau, đến bây giờ đã có thời gian 4-5 La Mạch trên cơ bản không có một bộ hoàn chỉnh tự biên tự diễn phim nữa rồi. Ở đó bộ phim nhảy về sau, hắn cũng không có hoàn toàn chính mình đạo diễn hoa ngữ phiến. Một mực đến bây giờ, tiến vào tàng xuất hiện, tiến vào tàng chiếu phim. Bộ phim này không chỉ là tại Âu Châu lấy được Can Quốc tế liên hoan phim tốt nhất ghi chép trường phiến đại thưởng, mới vừa vặn trở lại hoa hạng, lại bắt lại ngày đầu 30 triệu vé bán minh hạnh đặc biệt. Hiện tại Trung Quốc giảm chiếu phim, nhao nhao điều chỉnh ngày 30 tháng năm bại phiến, đem tiến vào tàng bại phiến đi lên để cao một mảng lớn. Theo tám, bảy đến hai 9% cái này bài phiến lượng trong nháy mắt tăng vọt rất lớn một đoạn, đương nhiên, trên thực tế, dạng này bài phiến lượng tăng vọt, kỳ thực càng nhiều còn có thể thuận tiện đám mê địa ảnh. Tiến vào tàng dạng này địa ảnh, chịu chúng chủ yếu là La Mạch Fan còn có một số thâm niên mê địa ảnh, mà đây một số người đại bộ tờ hờ ân ở thời điểm nếu như quyết định phải xem một bộ phim lời nói, cũng không biết để cho mình chịu đến bài phiến lượng ảnh hưởng quá lớn, bọn họ quyết định xem chiếu bóng, bài phiến kém cũng sẽ bất thời gian đi xem, nếu như không thích bọn họ cũng không biết xem. Cho nên, tiến vào càng tuy nhiên ngày đầu phòng chiếu rất cao, thượng tọa dẫn đầu kinh người, nhưng trên thực tế Bộ phim này bởi vì chịu chúng vấn đề, cho nên cao bài phiến lượng sẽ chỉ kéo kém điện ảnh thượng tọa dẫn đầu, đối với điện ảnh phòng chiếu tăng lên cũng sẽ không có lớn đặc biệt trợ rút. Tuy nhiên cũng đích xác có càng ngày càng nhiều điện ảnh khán giả đi tới trong dạp chiếu phim đi quan sát cái này một bộ phim nữa, cũng liền thấy được một cái kia cái rung động nhân tâm chẳng cảnh, thấy được những cái kia vật xinh đẹp, rất nhiều người cũng đều bị chấn động đến, đối với bộ phim này đến tột cùng vì sao có thể tại can chú thượng, lại vì cái gì có thể được cao như vậy ngay đầu phòng chiếu lấy được thuộc về mình bán. Bởi vì điện ảnh chính là như vậy làm cho người rung động. Ngày thứ 2 tiến vào tàng đang tăng trưởng rồi bài phiến lượng bối cảnh phía dưới, đơn trời ngày đầu phòng chiếu đạt đến kinh khủng 4754 vạn, quả nhiên, thượng tọa dẫn đầu có rất lớn hạ xuống, nhưng cái này phiếu phòng vẫn như cũ 10 phần khủng bố. Tiến vào tàng đổi mới quá nhiều phim phóng sự điện ảnh phòng chiếu ghi chép, trên thực tế, bây giờ tiến vào tàng phòng chiếu đối với trước kia những phim phóng sự đó mà nói thật quá kinh khủng, cho nên bộ phim này trên cơ bản mỗi ngày lấy được phòng chiếu, đặt ở Trung Quốc phim phóng sự điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử, đều có thể sáng tạo ghi chép, đánh vượt hết cái này tới cái khác đại ghi chép. 2 ngày hạ xuống, tiến vào tàng tổng phòng chiếu liền đã có 7801 vạn nhân ra tiền. Sau đó ngày thứ 3, tiến vào tàng bài phiến lượng giá cao không hạn, vẫn duy trì 20% trở lên thủy chuẩn, trên thực tế, bộ phim này phòng chiếu quá cao, 20% bài phiến lượng trên thực tế cũng là bởi vì phải chiếu cố thoáng một phát còn lại đứa ảnh, tính lại trên bộ phim này bài phiến lượng đối với vé bán ảnh hưởng không quá lớn mới xuất hiện, nếu không, tiến vào tàng bài phiến lượng khả năng sẽ còn so 20% cao hơn, đến 30% tài hữu. 20% trở lên bài phiến lượng cho tiến vào tàng ngày thứ 3 chiếu phim mang đến 3470 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, 3 ngày phòng chiếu tích lũy đã đến 1.12 ức nhân dân tệ. 3 ngày phòng chiếu phá ứng Cái này không chỉ có dễ như trở bàn tay phá vỡ hoa hạ phim phóng sự phòng chiếu ghi chép, hơn nữa còn là dùng 3 ngày phòng chiếu phá trăm triệu khoan dung để đạt được cái này vinh hạnh đặc biệt. Tiến vào tàng trở thành hiện tại hoa hạ giới điện ảnh sốt dẻo nhất đề tài, La Mạch cũng lần nữa trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Bởi vì mọi người đều bị cái này phòng chiếu cho sợ ngây người, một bộ phim phóng sự a. 3 ngày phòng chiếu đã đột phá 100 triệu, đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này cũng quá để cho người ta kinh ngạc đi. La Mạch trời sinh chính là vị đổi mới các loại ghi chép a. Bất quá, nhìn tiến vào tầng người đều không cảm thấy dạng này phòng chiếu có lỗi gì lầm, tương phản, mọi người đều cảm thấy cái này phòng chiếu mới có thể xứng với tiến vào tàng dạng này phim nhựa. Chỉ có đến trong dạng chiếu phim đi xem tiến vào tàng mới có thể nhìn ra bộ phim này chân chính kỳ diệu cùng dung động nhân tâm địa phương, cái này cần màn hình lớn mới có thể thể hiện ra. Tại trong dạng chiếu phim xem tiến vào tàng cảm giác chỉ có hai chữ, cái kia chính là dung động. Chắc không được nhiều người như vậy muốn đi tây tạng, nguyên lai tây tạng có nhiều như vậy dung động nhân tâm nổ vật, chờ ta có cơ hội nhất định phải đi một lần. La mạch không chỉ là năng lượng đánh ra ỉn xẹp tỳ hòn, vợ dã vĩ tỷ như vậy phim nhựa. Hắn quay chụp phim phóng sự làm theo rất có thủy chuẩn, đây cũng chính là thuộc về hắn mỹ lực đặc biệt rồi. Nếu như đổi lại còn lại đạo diễn lời nói, có lẽ cũng có thể khống chế dạng này phim phóng sự. Thế nhưng là khẳng định tìm không thấy La Mạch loại cảm giác này. Bây giờ thấy tiến vào tàng phòng chiếu đang không ngừng tăng gọn, ta đã cảm thấy La Mạch đây hết thề cũng là hắn nên được. Ở nơi này một số người các loại các dạng tiếng thảo luận bên trong, tiến vào tàng thảo luận hơn đến càng cao. Biết rõ bộ phim này người cũng càng ngày càng nhiều, đi vào dạp chiếu phim người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá. Tiến vào tàng dù sao cũng là một bộ triệu chúng không có rộng như vậy phim nữa, cho nên bộ phim này trải qua lúc đầu 3 ngày đạt được 100 triệu vé bán huy hoàng về sau, ngược lại là cũng nên đón một đoạn lúc bình tĩnh kỳ, mỗi ngày phòng chiếu hạ xuống tới 2000 vạn, về sau hạ xuống tới hơn 1000 vạn. Rồi sau đó, trung tuần tháng 6 tiến đến, kỳ nghỉ hè cũng sắp tiến đến, tại dạng này đoạn thời gian trong, tiến vào tàng bài phiến cùng điện ảnh phòng chiếu ngược lại là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dưới loại tình huống này, tiến vào tàng tuần thứ nhất nhưng vẫn là bắt lại 1.77 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Trên cơ bản phá vỡ hoa hạ phim phóng sự ở China điện ảnh phòng chiếu trên thị trường hết thảy tốt ghi chép, trở thành phim phóng sự trên thị trường siêu cấp cự vô bá. Sau đó một tuần, tiến vào tàng dù sao cũng là ăn phan phim nữa, từ từ, vé bán tiềm lực cũng ở đây bị từng bước tiêu hao, cho nên một tuần trôi qua, tiến vào tàng một tuần này tổng phòng chiếu cũng liền chỉ là 7407 vạn, trên thực tế, tiến vào tàng phòng chiếu khi tiến vào chiếu phim đệ nhị chu về sau vẫn như cũ còn có thể đạt được một tuần 7700 vạn, đây đã là một kiện tương đối chuyện thần kỳ rồi, dù sao đây là một bộ phim phóng sự a. Hai tuần hạ xuống, tiến vào tàng tính gộp lại phòng chiếu vẫn là đạt đến 2.57 ức nhân dân tệ, vẫn còn đang đánh vỡ sở hữu phim phóng sự tốt ghi chép con đường trên càng chạy càng xa. Độ tuần thứ 3 thời điểm, cũng coi như đến tiến vào tàng fan phòng chiếu từng bước bị ép khô thời điểm, điện ảnh một tuần trôi qua lấy được 341000000 nhân dân tệ phòng chiếu, phòng chiếu vẫn như cũ cứng chắc, nhưng cũng đã từng bước trộm khô khốc cấp độ. Bất quá, điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cũng coi như vẫn là đạt đến 2.91 ức nhân dân tệ, điện ảnh phòng chiếu đột phá 300 triệu đã không có gì hừ niệm. Tại dạng này tình huống bên trong, tiến vào tàng cũng nên đón mình tuần thứ 4. Tại tuần thứ tư bên trong, tiến vào tàng một tuần đạt được 1271 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, tổng phòng chiếu đạt đến 3.04 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Đến tận đây, tiến vào tàng phòng chiếu đột phá 300 triệu người dân tiền, trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất phim phóng sự, 3.04 ức nhân dân tệ phòng chiếu, cái này đích xác là một cái tương đối kinh khủng số tự. Một bộ phim phóng sự đạt được khủng bố như vậy phòng chiếu số tự, có thể xưng người tiên. Cuối cùng, tiến vào tàng tổng cộng bắt lại 3.16 ức nhân dân tệ phòng chiếu, ở China điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử, sáng tạo ra một trận thuộc về phim phóng sự kỳ tích. Làm một bộ phim phóng sự đạt được cao như VAY e. phòng chiếu, hoàn toàn chính xác đầy đủ để cho hoa hạ điện ảnh sử, vì thế ghi lại nổi bật một số lớn. La Mạch nhân khí, La Mạch bây giờ lực thu hút cũng lại một lần lấy được 10 phần tinh chuẩn thể hiện, hắn có thể dựa vào mình tên tuổi để cho một bộ phim phóng sự đạt được 3.16 ước nhân dân tệ khủng bố phòng chiếu. Tiến vào tầng khói lửa tràn ngập thật lâu mới từng bước dập tắt xuống dưới. Mà La Mạch sáng tạo lại là một cái tương đối kinh khủng thành tựu. Trong vòng rất nhiều người, đối với thành tích như vậy thật sự là ước ao cái tị, dùng phim phóng sự đều có thể cầm súng 3. 61 ức nhân dân tệ đạo diễn, bọn họ thật chỉ có tâm phục khẩu phục. Nếu như là lời của bọn hắn, đạt được 100 triệu phòng chiếu cũng là tốt sự tình. Cho dù bây giờ phòng chiếu tổng lượng đang khuyết trương, nhưng có thể nếm đến phòng chiếu tổng lượng khuyết trương ngon ngọt đạo diễn cùng điện ảnh dù sao chiếm không được đại đa số, hoa hạ hàng năm ra nhiều như vậy phim nữa, cuối cùng vẫn có rất nhiều không có tiếng tâm gì thậm chí mai danh ẩn tích. Cho nên, bây giờ rất nhiều đạo diễn có thể sản xuất một bộ phòng chiếu 100 triệu phim nữa, vẫn không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng Lam mạch, một bộ phim phóng sự, hơn nữa còn là một bộ chỉ là bởi vì can chúng thưởng có thụ chờ mong, mà không đến không ở chính giữa quốc trên màn hình lớn chiếu phim đâu. Phim phóng sự liền có thể đánh xuống 3.16 ức. Cái chiến lược này thật sự là muốn để người bóp cổ tay thở dài, cũng làm cho người hâm mộ tới cực điểm. Chờ đến tiến vào tàng ở China đại lục chiếu phim từng bước hạ màn kết thúc thời điểm, kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu. Đây là một trận phong bạo, một trận sẽ sinh ra rất nhiều siêu cấp phòng chiếu mạnh mẽ mạnh phong bạo. Năm nay hoa hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng sẽ còn tiếp tục tăng thêm, lúc trước hai cái quý độ phòng chiếu tăng thêm đến xem là như vậy. Cái này cũng cầm dẫn đến một chút điện ảnh sẽ có được càng ngày càng kinh khủng phòng chiếu. Kỳ nghỉ hè là điện ảnh phòng chiếu tăng mạnh trọng yếu lịch trình, hiện tại cái này lịch trình bắt đầu đại tiến vào tàng ngung ngung liệt liệt chiếu phim đã được 10 phần khủng bố vé bán đồng thời La Mạch đã về tới cái tổ tiếp tục quay chụp nhạc phi chờ đến lại một cái kỳ nghỉ hệ đại chiến bắt đầu thời điểm nhạc phi đầu nhập vào khẩn trương nhất quay chụp bên trong tháng 7 thời điểm nhạc phi quay chụp cũng đã chụp xong ba bốn đó lấy chỉ còn lại có sau cùng một bốn nội dung nhưng liền xem như dạng này điện ảnh vẫn như cũ còn có rất nhiều rất nhiều thứ chờ đợi La Mạch đi làm còn có rất nhiều rất nhiều màn ảnh tài liệu chờ đợi toàn bộ kịch tổ đi đem bọn nó đánh ra tới quay phim càng là đến hậu kỳ La Mạch thì càng nhiêu nạt cho tới bây giờ nhạc phi quay chụp đã qua gần một năm thời gian rất nhiều các diễn viên cũng là có thụ dày vò, bọn họ chưa từng có vô qua như thế giải dòng phim nữa. Từ đầu tới đuôi, từ đầu đến, đến giờ, bọn họ liền không có qua bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày chính là quay trụ, quay trụ, quay trụ, không dứt quay trụ. Nhưng là bọn họ dù sao còn sẽ có an bài tốt lịch trình, nhưng La Mạch lại không có. Hắn từ năm trước nhạc phi chính thức bắt đầu quay trụ, đến bây giờ đã qua gần một năm mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi ít hơn 5 tiếng cuộc sống. Gần nhất hắn cảm giác đầu có chút đau, đều có điểm lo lắng bệnh cũ tái phát. Dạng này La Mạch cũng muốn đem nhạc phi tranh thủ thời gian trụ xong, nhưng hắn biết rõ càng là đến đằng sau. Rất nhiều người càng có thể bức lỏng, cho nên, ngược lại là bởi vì muốn đem phim nhựa sớm một chút là tốt, La Mạch liền đối với mọi người yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Nhạc Phi quay chụp cũng liền tại kéo dài trước ủy đạo đẩy về phía trước tiến bảo. Mà cái này thử kỳ đường, mặc dù có hoa ngữ điện ảnh cống hiến vượt qua 10 ước nhân dân tệ phòng chiếu, nhưng rời ạ vạ tạ kinh khủng kia 21 ước nhân dân tệ, vẫn là kém rất rất nhiều. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 593, Nhạc Phi chính thức sát thành. Đi qua 1 năm quay chụp, hiện tại đoàn kịch rất nhiều người đều có rất lớn biến hóa. Thực, một năm này có thể nói bọn họ cũng là mang theo một điểm đánh bạc tính chất. Một năm mệt như vậy quay trụ, nếu như là đổi thành những thứ khác đồ vật, bọn họ đã có thể kiếm được khá nhiều khá nhiều tiền. Hơn nữa còn chưa chắc có hiện tại như thế mọi mệt, nhưng là bây giờ quay trụ bộ này nhạc phi, bọn họ cảm giác trong thân thể sau cùng một kia thể lực đều đã bị lấy hết, nhưng là bọn họ hiện tại dùng chỉ là bình thường một phần ba cắc c. Bất quá chỉ xem như dạng này, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Ngược lại là không nói trước bộ phim này chiếu phim về sau mang tới phòng chiếu cùng to lớn sức ảnh hưởng. Dù sao hiện tại điện ảnh còn không có chính thức chiếu phim đâu, coi như đây là la mạch đạo diễn phim nữa. Nhưng người nào cũng không biết tiếp xuống bộ phim này phòng chiếu rốt cuộc là như thế nào, bởi vì đây là La Mạch lần thứ nhất nếm thử trung quốc lịch sử loại mảng lớn khác, bọn họ cũng không dám cam đoan tất cả mọi người sẽ tương đối mua chứng. Mấu chốt là bọn họ từ nơi này bộ trong phim học được rất nhiều thứ. Nhất là trong đó một chút tuổi trẻ diễn viên, bao quát tương kính phu cùng một chút thiên mạch ngu nhạc công ty tại bồi dưỡng tuổi trẻ các diễn viên, đều cảm giác được dạng này dày vò, đối với bọn hắn diễn viên chức nghiệp kiếp sống sự tình các loại đề cao có to lớn trợ giúp. Bởi vì bộ phim này chu gian, mọi người cảm nhận được quá nhiều đồ vật, cũng cảm nhận được La Mạch loại kia chân chính cực đoan nghiêm khắc yêu cầu. Tại dạng này nghiêm ngặt phía dưới làm sự tình, bọn họ tăng lên tốc độ cực nhanh, dày vò cùng thu hoạch, thường thường cũng là một đôi song sinh tử. Mọi người cho tới bây giờ, đối với la mạch sùng bái thật sự là đi sâu vào thực chất bên trong, bọn họ là rất khó, bọn họ cuộc sống sát thực phi thường gian nan, nhưng la mạch so với bọn hắn muốn gian nan nhiều. Gia hỏa này không chỉ là đã trải qua từ trên ngựa ngã xuống khỏi tới sự tình, càng là đã trải qua trung gian các loại các dạng đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ, bi kịch hoặc là những thứ khác đồ vật. Với lại người khác tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn cũng chính là ban ngày thời điểm muốn đi diễn, phải chịu đựng các loại các dạng gian nan nhưng La Mạch nhưng là muốn ở buổi tối, còn có ban ngày thời điểm muốn ngoài định mức phụ gia chính mình làm chức trách đạo diễn. dạng này thân phận đôi cần so với bị người mệt nhọc rất rất nhiều. một ngày đến muộn, La Mạch phải gánh vác áp lực cùng công tác có thể nghĩ. hắn cũng là tại dạng này cực đoan chật vật tình huống bên trong giữ vững được một năm, La Mạch hậu kỳ mười phần tiểu thụy, mắt cường thâm còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu sụn dưới. với lại khuôn mặt của hắn bên trên viết đầy tiểu thụy, viết đầy mọi mệt mỗi lần đều cần trang điểm mới có thể đem những nẻ đồ vật trò che xuống. cho nên hắn bây giờ thân thể, tất cả mọi người cảm giác có lẽ đã đến ranh giới tan rã nhưng liền xem như dạng này, La Mạch vẫn là ngạnh sinh sinh kiên trì được. Nghĩ tới những thứ này, mọi người cũng cảm thấy chính mình không có lý do gì ôm lấy đoán niệm, bởi vì La Mạch bỏ ra nhiều thứ hơn. Với lại mỗi một ngày, La Mạch mặc dù sẽ phát cáu, thỉnh thoảng sẽ chút giận sang người khác, nhưng hắn sự tình vẫn như cũ làm rất xuất sắc, chút giận sang người khác tình huống nhiều lắm là cũng chỉ là phượng mau lân rác. Dạng này một cái La Mạch, mọi người đều cảm thấy hắn là toàn bộ kịch tổ khổ cực nhất người. Cái này chỉ là ngoài 30 người, để cho nó hắn tất cả mọi người chân chính do nội nhi ngoại địa tôn kính hắn. La Mạch cũng sẽ không để mọi người làm không công, hắn đã hứa hẹn qua. Chờ đến điện ảnh chính thức chiếu phim, chỉ cần phim ngựa phòng chiếu có thể không sai, nhất định sẽ cho mọi người bổ sung một chút cắt cassette. Hắn cũng phải cấp mọi người điểm ngon ngọt nếm thử, bằng không mà nói, một năm này phần diễn, thật sự là đập đến quá cực khổ. Nói không chừng mọi người sẽ tạo phản đình công. Dạng này ngon ngọt ngược lại là cũng đưa tới mọi người chờ mong. Ác một chút, tốc độ nhanh lên nữa. Giờ này khắc này, đang chụp hình một đoạn dương tái hưng phần diễn, Tạ Đình Phong ngồi ở trên ngựa, hiện tại hắn đối với ngựa thất trình độ quen thuộc thật đúng là vượt qua trước kia, với lại hắn còn có thể tại trên lưng ngựa làm ra nhiều loại động tác. Trên thực tế Tạ Đình Phong đang quay nhép nhạc phi trong lúc đó, cũng từ trên ngựa té xuống, bất quá hắn vận khí so La Mạch tốt hơn rất nhiều, La Mạch là ngã một cái đuôi xương của nước, mà Tạ Đình Phong ngã như vậy mấy lần nhưng là không có cái gì thương tổn. Tạ Đình Phong nghe được La Mạch trực tiếp cầm loa công suất lớn ở một bên nói lời, cũng liền tương ứng làm ra vẻ mặt như thế cùng động tác. Lại là một vòng quay chụp hoàn tất về sau, Tạ Đình Phong kéo lấy mệt mỏi thân thể từ trên ngựa bò lên hạ xuống, trong quá khứ trong một năm, hắn vô số lần lặp lại chuyện như vậy, nhưng hôm nay không đổng dạng. "Chúc mừng, chúc mừng." Chúng quanh rất nhiều người cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên, Tạ Đình Phong trên mặt cũng treo nụ cười. Cái nụ cười này bên trong mang theo vui mừng, nhưng cũng mang theo lòng chua xót, cũng mang theo đối quá khứ một năm hoài niệm. Nhạc phi thật sự là hắn trải qua đặc thù nhất một bộ điện ảnh. Cũng là hắn trải qua khó khăn nhất một bộ tác phẩm. Ở nơi này bộ phim bên trong, hắn đã trải qua rất rất nhiều gian nan, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều rất nhiều thứ. Hiện tại thuộc về hắn phần diễn toàn bộ sát thanh, lại đột nhiên cảm giác được, đối với bộ phim này lại có chút nỗi buồn đứng lên. Đối với dương tái hưng nhân vật này, cũng bắt đầu nỗi buồn đứng lên. Trước kia Tạ Đình phong chưa từng có nghĩ tới chính mình đi diễn dương tái hưng, về sau đi diễn dương tái hưng thời điểm, La Mạch ép buộc kịch tổ tất cả mọi người muốn phỏng đoán mình nhân vật, kịch tổ cho mọi người cung cấp phù hợp nhạc phi bộ phim này, lịch sử quan đủ loại phù hợp nhân vật kia lịch sử tư liệu, để cho mỗi người đều phải cẩn thận nắm chắc những này lịch sử tư liệu đồng thời nắm chắc bên trong chính mình muốn vai trò tính cách của người, cùng hắn sinh tồn mạch lạc. Kỳ thực, đối với một chút chức nghiệp đạo đức diễn viên giỏi mà nói, đây căn bản cũng không phải là vấn đề, bởi vì bọn hắn chính mình sẽ đi tìm kiếm các loại cơ hội tới cẩn thận phỏng đoán nhân vật này, mình muốn chính mình hẳn là như thế nào đến đóng vai nhân vật này đi qua nhiều như vậy phỏng đoán về sau, Tạ Đình Phong theo mới bắt đầu không tính đặc biệt hiểu Dương Tái Hưng nhân vật này, cho tới bây giờ đã chậm rãi dung nhập vào nhân vật này bên trong, thậm chí có lúc hắn sẽ cảm thấy chính mình là Dương Tái Hưng. La Mạch hiện tại không chỉ là đạo diễn năng lực tương đối mạnh, nói đúng là điều giáo một chút diễn viên năng lực cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều diễn viên ở trong tay của hắn đều có thể bộc phát ra cao hơn bình thường thật nhiều lần siêu cấp diễn kỹ bạo phát lực, với lại La Mạch yêu cầu lại đặc biệt nghiêm ngặt, bình thường căn bản là qua không được yêu cầu của hắn, cho nên tại dạng này quản nhiều chạy xuống dòng dòng ăn bài cùng nỗ lực dưới, những này các diễn viên diễn kỹ tăng lên cũng rất nhanh. Bất quá, hiện tại cũng coi như kết thúc. La Mạch lúc này mệt mỏi trên mặt treo đủ cười, hắn bước nhanh tới, đi tới Tạ Đình Phong trước người, duỗi ra tay phải của mình đến trước mắt của hắn, nói: Chúc mừng ngươi. La Đạo, cảm ơn ngươi. Tạ Đình Phong cũng đưa tay ra cùng La Mạch nắm chặt. Tuy nhiên hắn tại trong tuổi muốn so La Mạch lớn hơn một chút, thế nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản hắn bây giờ đối với La Mạch chân chính sủng tính. Cực tổ trên giới tất cả mọi người là dạng này. Nếu như nói trước kia La Mạch, dù sao là dùng một chút ăn cắp bản quyền mà đến điện ảnh tới đến trên thế giới tuyệt đại đa số người nể vui đồng thời đạt được rất cao phòng chiếu thậm chí tương đối khá tưởng hạng lời nói vậy bây giờ La Mạch hắn không có đến từ tương lai ổ cứng di động trợ giúp đang tại bằng vào nhân cách của mình mị lực còn không có không ngừng cố gắng đến để cho một số người chân chính bắt đầu đối với hắn sinh ra một sùng kính cảm rất tới hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng ngươi vai trò cái này Dương Tái Hưng rất có vị đạo cũng cực kỳ sinh động đón lấy nếu như điện ảnh thành tích không tệ dư luận còn nói qua được lớn nhất phải cảm tạ cũng là các ngươi những này tận tuỵ người cảm ơn các ngươi hai người khách khí vài câu về sau La Mạch lại mời Tạ Đình Phong đến lúc đó tới an toàn bộ đoàn kịch sát thanh cơm Tạ Đình Phong đáp ứng. Ở cái này kịch tổ đi diễn vô thời gian dài như vậy, Tạ Đình Phong cùng đoàn kịch những người khác cũng rất quen biết rồi, với lại đây là dòng dã quay chụp một năm đại công trình, làm Tạ Đình Phong mà nói, hắn cũng muốn tới tham gia bộ phim này cuối cùng sát thanh yến, đến vì chính mình ở cái này trong phim ảnh gian nan quay chụp làm một lần sau cùng tạm biệt. Sát thanh yến bên trên, tuyệt đại đa số người đều sẽ xuất hiện. Tại Tạ Đình Phong phần diễn toàn bộ sát thanh về sau, đoàn kịch quay chụp cũng lục tục ngoe ngoe toàn bộ tiến nhập sát thanh giai đoạn. Bây giờ đã là 2016 năm tháng 10 phần, theo quay chụp đến bây giờ, đích thật là đi qua dòng rã hơn 1 năm. Ở nơi này trong hơn 1 năm xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Đến bây giờ, dạng này một đống lớn sự tình cũng coi như muốn đã qua một đoạn thời gian. La mạch tại nhạc phi chụp sau cùng thời gian trong, lại ngược lại cảm giác hết thảy trở nên càng thêm khó chịu đựng, dù sao trong khoảng thời gian này, rất nhiều kết thúc công việc công tác toàn bộ chất chứa ở la mạch trên thân thể, bây giờ la mạch phải đối mặt là nhiều loại chuyện làm phức tạp, cho nên hắn một cách tự nhiên cũng liền trở nên đặc biệt bận rộn, ngược lại so trước đó còn muốn càng thêm bận rộn. Huống chi, nhạc phi quay chụp cũng sắp tiến vào trung điểm, hắn là chủ diễn còn có đạo diễn, cũng phải dừng lại một lần cuối cùng công việc, làm tốt bất kỳ một chuyện gì Hơn một năm quay chụp để cho mỗi người đều hết sức mọi mệnh, bao quát La Mạch cũng là dạng này. Với lại hắn vẫn là trong mọi người ở giữa mệt mỏi nhất. Bây giờ La Mạch liền nóng nhìn ngày nào tạm thời xử lý xong những này quay chụp công tác các loại, sau đó hảo hảo mà tìm một chỗ nằm ngáy ho ho một cái ba ngày ba đêm sau đó lại nói những chuyện khác. Cũng liền tại Nhạc Phi sẽ sát thanh thời điểm, đương nhiên cái bụng cũng đã càng lúc càng lớn, lập tức phải sinh. Ngay tại lúc này, La Mạch tâm tình lại là kích động lại là thất vọng, cảm giác cả người đều trở nên không xong, nhưng hắn vẫn là tại cố gắng làm lấy bất kỳ một chuyện gì muốn đem nhạc phi sau cùng sở hữu chỉnh tự dùng mình hoàn mỹ nhất trạng thái toàn bộ làm xong chụp được sau cùng giai đoạn hiện tại chụp là đại chiến chu tiên trấn hậu kỳ nội dung hiện trường cảnh tượng hoành tráng điều động cũng đã xe nhẹ đường quen với lại đã tiến nhập tối hậu kỳ giai đoạn la mạch nhìn xem bây giờ loại tình huống này trong lòng cũng mang theo vài phần cảm giác thành tựu cho tới bây giờ dù là cũng là những này các diễn viên từng cái thế mà đều cho luyện được quân nhân khí chất mười phần nghiêm chỉnh thậm chí còn mang theo vài phần sát khí tại dạng này trận hình phía dưới la mạch chính mình cũng có thể cảm giác được một theo trong lòng lực lao ra hào hùng rồi sau đó cũng là đã quen thuộc một năm quay chụp quá trình, theo loa công suất lớn âm thanh, còn có các địa phương giải thích, nhạc phi cái này màn ảnh rất nhanh liền quay chụp thông qua được. Rồi sau đó, chờ đến cái này màn ảnh quay chụp thông qua trong chớp mắt, tất cả mọi người hoan hô, hiện trường bao phủ tại một mảnh trẻ chén say xưa trong thanh âm. Nhạc phi, quay chụp hoàn tất, cuối cùng sắt thành. Chương 594, sắt thanh về sau. La mạch đứng ở tất cả mọi người trung ương, hai hàng nước mắt không thể nào ngăn cản chảy xuôi hạ xuống, trong nháy mắt trải rộng cả khuôn mặt, thậm chí còn mang theo vài phần trùng kích lực. Giờ khắc này, La Mạch trong lòng kích động tuyệt đối không thể so với bất kỳ một cái nào ít người, mà chính là muốn so bất kỳ một cái nào người bình thường nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân trong thân thể bị cốt làm khí lực, nhưng lại cảm thấy tựa hồ là có một loại thập phần lớn sức lớn lượng bị rót vào rồi trong thân thể của mình. Thế là La Mạch thật lại có chút trăm mối cảm xúc luồn ngang vĩ đạo. Ba ba ba. Nhưng là kịch tổ trong rất nhiều người nhìn thấy La Mạch cái này một bức hỉ cực nhi cấp bộ dáng, nao nao lấy điện thoại cầm tay ra tới quay theo. La Mạch kịp phản ứng, vội vàng dùng tay bảo vệ khuôn mặt của mình, nhưng là nhìn lấy rất nhiều người trên mặt gian kế nụ cười như ý. Nhìn la mạch biện pháp này không khác biệt thay mà đi trùng trùng, căn bản cũng không có lấy được hẳn có hiệu quả, thậm chí kịch tổ phụ trách quay chủ toàn bộ phim nhựa phim phóng sự người lúc này cũng ở đây đem cái. Này hiếm có màn ảnh chụp xuống đến đặt ở máy quay video bên trong. Dạng này màn ảnh thật sự là quá khó được. Trong lòng mỗi người đều là nghĩ như vậy. Rất nhanh, la mạch phim The Son, Thiên mạch ngu nhạc công ty, la mạch mịp job block bên trên đổi mới hôm nay, nhạc phi cuối cùng quay chủ sát thanh nội dung. Bởi vì mọi người chờ đợi bộ phim này thật sự là chờ đợi quá lâu quá lâu thời gian, theo bắt đầu biết rõ bộ phim này biết mở đập tới hiện tại càng là đi qua hơn 2 năm với lại bộ phim này theo chân chính bắt đầu quay chụp đến bây giờ cũng đi qua thời gian hơn một năm cũng là dài như vậy thời gian cuối cùng điện ảnh thiên hô vạn hoán thủy đi ra hiện tại hết thảy tất cả đều đã công đức viên mãn điện ảnh cuối cùng quay chụp hoàn tất cái này khiến mọi người làm sao có khả năng không kích động nhất là những la mạch đó fan còn có chân chính điện ảnh mê môn hiện tại bọn hắn trong lòng cũng chỉ còn lại có cùng nhiệt nhất hưng phấn cùng chờ mong hưng phấn bởi vì nhạc phi cuối cùng sát thành chờ mong bởi vì điện ảnh sát thanh thì đồng nghĩa với cuối cùng sẽ có cơ hội mau sớm chiếu phim mọi người muốn tất nhiên chuyện bây giờ rồi Cho thêm cũng hầu như không có khả năng để cho mọi người tiếp theo lại đợi thêm thời gian một năm mới nhìn đến nhạc phi cuối cùng thành phẩm a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người càng thêm quan tâm cũng càng thêm chờ mong nhạc phi cuối cùng đến tiếp sau tin tức. Rất nhanh, La Mạch phim giờ son, Thiên Mạch ngu nhạc công ty, La Mạch các loại rất nhiều nơi, đồng thời công khai La Mạch kìm lòng không được rơi lệ ảnh chụp. Nơi này La Mạch còn mặc khôi giáp, cả người nhìn khí khái hào hùng bừng bừng, nhưng nước mắt chảy xuống không chỉ không có phá hư dạng này bầu không khí, ngược lại để cho hắn càng thêm tăng thêm một chút để cho người ta cảm thấy đặc biệt tiếp cận người bình thường khí tức. Kỳ thực La Mạch bản thân mấy năm gần đây cũng là thường xuyên nhìn thấy Fan Hâm mộ của mình, với lại thái độ của hắn cũng coi như không tệ, dù sao là có thể cùng Fan Hâm mộ của mình bọn họ hòa mình, mọi người ở giữa cũng giữ vững 10 phần quan hệ tốt đẹp, cũng là dưới loại tình huống này, La Mạch cũng nhiều hơn hơn là tiếp cận một cái thân phận của người bình thường xuất hiện. Mà đây một tấm hình càng là đem loại này người bình thường cảm giác biểu hiện được cực kỳ phát huy vô cùng tinh tế, nhìn hắn khóc đến một chút phong độ cũng không có. Đương nhiên, làm La Mạch fan, rất nhiều vẫn là đau lòng hắn. Cái này cũng khóc thành ra gì? Đến cùng cái kia đôi xương cụt là đánh nát thành ra sao a? Đoán chừng là đập phim này thiếu rất nhiều nợ đi. Thương tâm trung niên của nợ lệ trả nợ, đi nhầm bán hàng đa cấp đội không khỏi lệ rơi đầy mặt. đương nhiên, tốt bình luận cũng có rất nhiều. Dù sao đây là một kiện đại sự, cũng là một kiện rất nhiều người đã chú ý cực kỳ lâu đại sự. Chờ rồi đã nhiều năm như vậy, nhạc phi cuối cùng quay chụp hoàn tất. Hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử vĩ đại nhất cổ trang mạng chiến tranh sắt thanh chờ đợi chiếu phim, thật sự là rất chờ mong. Điện ảnh chỉ là quay chụp đều vô hơn một năm, mà la mạnh điện ảnh chất lượng nhất quán đều vô cùng công tệ. Vậy lần này hơn một năm rèn luyện, khẳng định mang cho chúng ta là một cái vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng kinh điển. Bây giờ thật là rất chờ mong cái này kiệt tác sinh ra a. Hơn một năm quay trụ, lại có trước những phim phóng sự đó đoạn ngắn làm bằng chứng. Ta muốn bất kể là người nào đều hẳn phải biết bộ phim này hoàn toàn chính xác quay trụ tương đối gian nan. Hơn một năm rèn luyện, cũng tuyệt đối phải để cho bộ này làm mạch điện ảnh trở thành tuyệt đối kinh điển. Ta tốt chờ mong điện ảnh chiếu phim, hy vọng nó có thể sử dụng nhanh nhất phương diện tốc độ chiếu. Vô số trong chờ mong, nhạc phi nhân khí lại một lần nữa được mọi người nói đến đỉnh phong, cũng là không cần cố ý đi lẫn lộn. Mọi người đối với phim nhựa thảo luận liền đã bay lên trời. đương nhiên, quá nhiều thảo luận cũng không có đặc biệt nhiều tác dụng. Dù sao. Nhạc Phi còn muốn tiến hành thập phần lớn hôn tạm hậu kỳ chế tác. Bộ phim này màn ảnh thật sự là nhiều lắm. Hậu kỳ chế tác là tương đối to lớn công trình, rất nhiều tiền kỳ màn ảnh bây giờ đã chế tác thành hậu kỳ hiệu quả, nhưng còn thừa lại có đặc biệt nhiều màn ảnh vẫn vẫn còn ở khẩn trương chế tác hậu kỳ trong quá trình. Dạng này quá trình chế tạo, đoán chừng ít nhất phải chờ đến sang năm tháng 3 phân tả hữu mới có thể chế tạo xong. Rất nhanh, Nhạc Phi sát thanh yến chính thức ở kinh thành tiến hành. Bộ phim này cuối cùng sát thanh yến, mời điện ảnh đại bộ tờ hờ nở trọng yếu diễn người chuyên nghiệp thành viên tới tham dự, đồng thời cũng có rất nhiều ký giả truyền thông đoàn đội bọn họ tham dự vào trong đó. Hiện trường thế mà tới tiếp cận 1.000 người, với lại cũng bắt đầu trải lên thảm đỏ. Mỗi một cái diễn người chuyên nghiệp thành viên đều muốn đi đến thực diện, tại ký tên trên tường lưu lại tên của mình. Thậm chí có vắng lạc truyền hình đài chuyên môn phát sóng trực tiếp trận này sát thanh yến, cái này phải đặt ở trước kia thật là có chút thật không thể tin, nhưng đặt ở hiện tại, mọi người sẽ chỉ cảm thấy cái này vắng lạc truyền hình đài rất có phẩm. Với lại mọi người điểm kích cũng càng ngày càng cao, đồng thời có rất nhiều người tại trên internet xem trận này sát thanh yến. Lam La mạnh xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, tất cả mọi người hoan hô lên. Tuy nhiên đã trải qua trang điểm. Nhưng bây giờ La Mạch vẫn không che giấu được chính mình, ánh mắt chỗ sâu này nồng nặc vẻ mệt mỏi, loại này mỏi mệt đã đi sâu vào hắn thực chất bên trong. Nhưng cái này dạng từng chút một mỏi mệt cũng không thể ngăn cản La Mạch bây giờ mị lực, hắn đi đến thảm đỏ lên trong nháy mắt đó, mỗi người vẫn sẽ cảm giác, hắn cũng là cái này một mảnh thảm đỏ chủ nhân. Hắn chính là chỗ này hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hắn là tất cả mọi người ánh mắt trung tâm, tâm mắt trung tâm. Mà phía trước màn ảnh quan sát một màn này mọi người, cũng lâm vào trong sự kích động, bởi vì bọn hắn cuối cùng thấy được La Mạch. Cuối cùng thấy được cái này sáng tạo vô số kỳ tích. Hiện tại Tân Phiến lại tại đi qua rất nhiều gian nan nỗ lực về sau sát thanh gia hỏa. Vô số ký giả cũng bắt đầu nghe tin mà hành động, liền đợi đến đến lúc đó đem mình mịt rộ phụn tiến đến La Mạch trước mắt đi. La Mạch lại đi đến ký tên tường về sau, cũng bắt đầu tiếp nhận các ký giả phỏng vấn, hiện tại sở hữu ký giả đều đem lời ông tiến tới trước mặt của hắn, rất nhiều những thứ khác ngôi sao danh tiếng toàn bộ đều bị La Mạch đoạt đi, nhưng cái này dạng cũng là chuyện đương nhiên, mười phần hẳn là. Nếu như La Mạch không đem bọn họ danh tiếng cướp sạch lúc này mới không bình thường đây. La Mạch đối mặt sở hữu ký giả phỏng vấn, mang trên mặt mỉm cười. Hiện tại hắn Đích Sắc có rất nhiều người cần biết rõ một ít chuyện, hắn cũng liền cần trả lời. Rất nhiều người đều trước tiên bắt đầu đặt câu hỏi chính mình rất muốn nhất hỏi thăm vấn đề, "La đạo, nhạc phi hiện tại chính thức sát thành, ngươi cảm thấy theo chỉnh thể mà nói, bộ phim này vô như thế nào đây?" La Mạch cười nói, "Theo cá nhân ta góc độ đến xem, nhạc phi vẫn là đập đến rất xuất sắc, chúng ta dù sao trải qua hơn một năm dài dàng dặc quay chụp chu kỳ, mà đây chúng ta quay chụp cũng không phải là ở giữa từng có cái quái gì thời gian nghỉ ngơi, mà chính là tiếp tục tiến hành, từ đầu đến, đến giờ, chúng ta cơ hồ không có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ta biết ta các diễn viên trước kia hẳn là đều không có trải qua dạng này quay chủ cường độ, không có trải qua loại này không có một ngày, nhưng quay chủ, hơn nữa còn là hơn một năm, nhưng là bọn họ sau cùng biểu hiện được đều rất tốt, tại mười phần nghiêm khắc hoàn cảnh quay bên trong cố gắng đem một cái diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, ta cực kỳ cảm tạ bọn họ, với lại cũng biết chúng ta tại trải qua như thế chật vật nỗ lực về sau, bài xuất tới đồ vật thậm chí tốt nằm ngoài dự liệu của chúng ta, liên quan tới những này, ta muốn đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim về sau mọi người đều có thể nhìn thấy trong đó khổ cho của chúng ta tâm cùng dụng tâm hoàn toàn chính xác. Nhạc Phi tuy nhiên quay trụ mười phần gian nan, nhưng về sau, La Mạch hoàn toàn chính xác cảm thấy bộ phim này đã tốt vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đây là một bộ siêu việt tưởng tượng phim nữa, cho nên hắn bây giờ nói cũng không chỉ là thuận miệng nói mà thôi, mà chính là hắn thật cũng là giống như bây giờ cho là. Vì sao lại quay trụ thời gian hơn một năm đâu? Lúc đầu các ngươi kế hoạch là muốn trước lúc này liền toàn bộ quay trụ kết thúc cả. Ký giả hỏi tiếp rồi đi ra. La Mạch tiếp theo mỉm cười nói, bởi vì chúng ta đối với quay phim xuất hiện một chút cùng trong kế hoạch có chỗ sai lầm địa phương. Ta phát hiện trước đó ta đối với điện ảnh tưởng tượng, đang quay nhiếp thời điểm toàn bộ thực hiện đứng lên là một cái phiền toái không nhỏ, nhưng là ta lại không muốn lấy bài xuất tới đồ vật không phù hợp mình chờ mong làm giá, cho nên ở nơi này chút màn ảnh bên trên, ta vẫn không có giảm xuống qua yêu cầu của mình, hơi có chút không như ý địa phương ta vẫn sẽ. Để cho mọi người chụp lại hoặc là bổ sung đập, cứ như vậy, tuy nhiên tại về chất lượng là đi lên, nhưng chúng ta quay chụp thời gian, quay chụp dự toán vẫn là thật to vượt ra khỏi trước đó mới bắt đầu dự định. So trước đó siêu chi rồi rất rất nhiều. Nói đến đây chút thời điểm, La Mạch mỉm cười liền có một chút hướng phía cười khổ phương hướng chuyển hóa. Bởi vì hiện tại hắn trong lòng thật đúng là có một chút phát khổ. Điện ảnh xác thực rất nhiều địa phương đều vượt ra khỏi ban đầu trước đoán trước. Ký giả cũng biểu thị ra kinh ngạc của của mình, quay chụp dự toán còn vượt ra khỏi trước dự toán. Người nói là, nhạc phi quay chụp tiền tài cuối cùng còn vượt qua 300 triệu đô la. Cái này đích xác là một kiện để cho người ta kinh ngạc đến chứng bể sự tình. Một bộ ở China chụp hoa ngữ điện ảnh, thế mà vô 300 triệu đô la còn nhiều hơn. Còn chưa đủ. Cái này cũng quá ly kỳ đi. Trước đó La Mạch nói điện ảnh muốn đập 300 triệu đô la, rất nhiều người liền đều không tin rồi, hiện tại hắn còn nói 300 triệu đô la còn chưa đủ. Chơi ạ.